trương giới thiệu tự thượng mượn rượu giải sầu sầu càng sầu v ớ c đi t á n h mạng nhập dòng sông đêm tối 12 giờ hoa hạ quốc tương nam tỉnh thâm thị long đ ẳ n g bờ sông bên đường một vị thân thể mặc đồ trắng quần áo thể thao thanh niên ngồi dựa vào mở nhạt dưới đèn đường thép chất đèn cán c h u n g quanh là đầy đất xanh đảo bia không lon nước ẩm lại là một cái lon không tử bay vào đến c h u n g quanh lon nước đại quân hàng ngũ ha ha ha ha ha khụ khụ khụ thanh niên tố chất thần kinh cười nói không cẩn thận bị lại bia s đến k liệt ho khan thân thể c ũ n g c u n g đứng lên c a con mẹ nó cũng là cái phế vật a phế vật sinh hoạt ở trên đời này còn có cái gì dùng thanh niên lớn tiếng mắng cầm trong tay bia hung hăng ném về trong sông sau đó lại từ bên cạnh cách bia bên trong cầm lấy một lon bia mở bình quát lên điên cuồng thanh niên tên là trì thủy mặc 25 tuổi độc thân là một cái tốt nghiệp đại học 3 năm nghề nghiệp tự do người con trai độc nhất trong nhà gia đình điều kiện phụ thân qua minh châu thành phố làm thuê mẫu thân tại quê nhà trồng trọt l ẫ u niên h chuẩn bị về vụn niệm trung học lúc trì thủy mặc thành tích học tập tuy nhiên không thể tính toán rất tốt nhưng cũng xin không có trở ngại đi học xin thỉnh thoảng nghe nghe giảng bài nhìn xem sách cùng đại đa số bạn cùng lớp một dạng nên không tập trung đào ngũ lúc không tập trung đào ngũ nên đánh bóng chơi bóng khảo thí lúc đánh cái tài liệu tổng thể thành tích cũng còn có thể bảo trì tại trung đẳng mức độ ngẫu nhiên xin hướng bạn cùng lớp thổi từ bản thân niệm tiểu học lúc thi qua toàn lớp thứ nhất học tập xin rất không tệ cứ như vậy chỉ thủy mặc lăn lộn qua trung học lên cấp ba lúc chỉ thủy mặc phụ mâu k h ẽ cắn m ô i cho chỉ thủy mặc giao giá cao tiến địa phương thành phố cấp thứ hai trung học khi đó lớp học nam đồng học rất là lưu hành đánh trò chơi chỉ thủy mặc chơi qua mấy cái lần về sau cũng yêu lên mạng đánh trò chơi Lúc bắt đầu mỗi ngày một chút tự học buổi tối liền cùng mấy cái anh em tốt năm tốt ba chạy tới internet coffee. Ở quán internet trung hòa bằng hữu lớn tiếng n o đem bàn phím gõ đến ba ba vang. Trên mặt bàn khắp nơi là khói bụi, anh em huynh đệ địa đại hô g ọ i nhỏ, mau tới đây. Cao cấp khu c ả y quái còn kém cái sổ giả g thao. Bên này tổ đội còn kém cái nhục t h u ẫ n ta lại tuôn ra cái tử trang các loại. n ă m khối tiền hồng hà thuốc hút một cây lại một cây, ngẫu nhiên xin bằng vào một thân không tệ trang bị tại trò chơi bên trong thông đồng cái mộ tử, lão công lão bà đ i a tiêu loạn. Khi đó. Trì Thủy Mặc thật sự là cảm thấy trên đời vui sướng nhất, sự tỉnh c ù n g lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thiếu tiền hướng phụ nô muốn, n h à m chán trốn học qua đánh trò chơi. Trên lớp k h ó a dưới cùng đồng học không ngừng trò chuyện, giống như có nói không hết lời nói. Một chi mực bút đều có thể trò chuyện buổi sáng. Tâm tình không tốt lúc còn có thể ở quán internet cùng người đánh nhau một trận, từ bắt đầu đánh nhau bất an đến cảm thấy không quan trọng. Vì thế, c h ì Thủy Mặc cảm thấy mình rất có phạm, thường xuyên mượn cớ tại lớp học nữ sinh trước mặt làm náo động. Hắn 10 phần hưởng thụ lớp học nữ sinh chú ý ánh mắt. Lúc đó Chi Thủy Mặc cho rằng, thanh xuân nên dạng này vượt qua. Bất quá. Bất luận cái gì đối Thanh Xuân tiêu xài cùng Phong Túng đều sẽ trả giá đắt. Cấp 3 tới gần, lớp học có rất ít đồng học lại đi chú ý những cái kia nhảm chán sự tình, trừ phi là vì điều tiết học tập áp lực. Lúc này, Chỉ Thủy Mặc mới cảm thấy có chút hoảng. Theo cha mẹ không hề tóc đen đuôi, dần dần uốn lượn sống lưng bên trong Chỉ Thủy Mặc cảm thấy một trận bất an, cảm thấy có chút t ấ y náy. Hắn không chỉ một lần địa nghĩ tới ngày mai phải học tập thật giỏi, chuẩn bị thi đại học. Thế nhưng là Chỉ Thủy Mặc thất bại. Phía trước chơi đùa dẫn đến Chỉ Thủy Mặc cơ sở mười phần không chặt chẽ, Lão sư giảng bài căn bản là nghe không rõ, hoặc là chỉ nghe hiểu rõ một chút. Hắn cũng thử qua kiên trì. không gọi nhanh liền bại lui cho thư tịch cầm xem không hiểu sách chỉ thủy mặc càng xem càng bực bội chỉ muốn còn lớn tiếng hơn mà hướng lên lúc này hắn rất lợi hại hâm mộ những cái kia học giỏi học sinh mấy lần sau khi thất bại chỉ thủy mặc từ bỏ y nguyên trốn học đánh trò chơi hút thuốc uống rượu đánh giá nhất dạng cũng không thiếu nhưng là trên lớp học lại không hề q u a y rối ngẫu nhiên còn cưỡng bách chính mình nghe điểm khóa làm điểm làm việc nhìn như chơi vui phong quang phía sau lại là vô tận cô độc cùng mê mang ngẫu nhiên không đánh trò chơi lúc trời tối người yên chỉ thủy mặc không biết về sau chính mình có thể làm cái gì đối với ngày mai hắn rất lợi hại mê mang Không biết tương lai hội là bộ dáng gì, cảm giác mình tựa như một cái làm mất tiểu cầu, loại k ê u hoàng hốt cảm giác giống một trương đại thủ, hung hăng một thanh nắm lấy trái tim của hắn, để trì thủy mặc cảm giác mình không thở nổi, giống như muốn ngạt thở mà chết. Lần thứ nhất trì thủy mặc muốn đến tử vong, bình thường hắn đều cho rằng những cái kia tự giết người tất cả đều là đần độn, rất nhanh, trì thủy mặc lại xua tan cái này hoang đường ý nghĩ, cảm thấy còn sống có lẽ xin có hy vọng. Dần dần trì thủy mặc yêu nhìn tiểu tuyết, giảm b ấ t đánh trò chơi thời gian, hắn rất lợi hại hưởng thụ loại kia không gì làm không được cảm giác, tại trong tiểu tuyết hắn cho là mình cũng là thần, là toàn bộ thế giới nhân vật chính. bất quá khi bạn cùng lớp nói tới tương lai, n g ọ tưởng ngày mai lúc c h ỉ thủy mặc liền sẽ yên lặng đi ra, tựa như một thất cô độc sói, tại khắp ngó ngang yên lặng liếm l á p chính mình với thương. Mỗi ngày c h ỉ thủy mặc đều sẽ ảo tưởng chính mình có được trong tiểu thuyết nhân vật chính kỳ ngộ, tại cái nào đó trên sạp hàng mua được như bức đồ vật, ban đêm lúc ngủ từ cửa sổ bay vào được cao cấp khoa huyền t h ế giới chi, hệ thống nhận chính mình làm chủ các loại. cứ như vậy c h ỉ thủy mặc c h ầ m mê tại trong tiểu thuyết, chậm rãi vượt qua hẳn cấp ba. Thi đại học rất nhanh kết thúc, c h ỉ thủy mặc vận khí không tệ, thi cái trước chuyên ngành v giáo, giống như gọi nghề nghiệp gì kỹ thuật học viện, trường học rất lợi hại rất r ư i chuyên nghiệp cũng rất lợi hại rất rưỡi còn không bằng không đọc nhưng là chi thủy mặc qua vừa mới tiến đại học lúc chi thủy mặc còn có chút trùng tích cảm thấy mình phải học tập thật giỏi tương lai tìm công việc tốt không cần để phụ mẫu quan tâm bất quá hiện thực dần dần để chi thủy mặc minh bạch trường học của bọn họ cũng là một cái rất rưỡi triệt triệt để để rất rưỡi coi như hắn nỗ lực tương lai một dạng tìm không thấy công việc tốt thế là chi thủy mặc lại đọa lạc hắn lại trở lại trường cấp 3 thời gian mỗi ngày đều là nhìn xem tiểu thuyết đánh một chút trò chơi chơi lùa bóng thỉnh thoảng sẽ có chút thấy nấy bất quá chỉ chớp mắt lại bị hắn tận lực quên rất nhanh, Tri Thủy Mặc liền tốt nghiệp. Hiện thực để hắn biết rõ cái gì gọi là hiện thực. Đầu quân vô số phần lý lịch sơ lược, không có một cái nào công ty dùng hắn. Tri Thủy Mặc lại không muốn về nhà, bởi vì người ta sẽ trâm biếm hắn. Một người sinh viên đại học không tìm được việc làm, coi hắn là làm phản diện giáo tải, giáo dục nhà mình tiểu hải tử. Tri Thủy Mặc qua thăm thị, cái tiêu ngập trong vàng son địa phương, đi tìm hắn tương lai. Ba năm qua, Tri Thủy Mặc b à y qua hàng đ ị a hẻ, làm qua phục vụ viên, nhìn qua nhà kho, làm qua bảo an, thủ qua lớn môn, đi qua công xưởng. Bất quá, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có tiếp lấy làm tiếp, có là vất vả. có là bị khinh bỉ, có là t i í c còn có là bị người ta khi dễ. c h i Thủy Mặc cảm thấy cái này đại thành phố lớn nhưng không có hắn đất dung thân. Càng không may là c h i Thủy Mặc phụ thân bởi vì lâu dài vất vả lao động, lại thêm công tác địa phương hoàn cảnh không tốt, thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ đến sơ gan, cần nằm viện trị liệu. Nhà bên trong vì Tri Thủy Mặc đến trường đã sớm tiêu hết sở hữu tích xúc, nơi nào còn có tiền đến khám bệnh. khắp nơi chấp v á lung tung mượn năm vạn sáu, cách tiền chữa bệnh dùng còn kém một m ả n lớn. Nhìn qua tóc có chút hoa dâm phụ thân, c h i Thủy Mặc tim như bị lao cắt. Trước kia Tiểu Không hiểu chuyện, bây giờ thấy phụ thân bộ dáng chỉ Thủy Mặc mới hiểu được cái gì là phụ ái. lúc này trì thủy mặc sâu sắc cảm nhận được phụ ái không còn là một cái viết ở trong sách tái nhận từ ngữ mà chính là một phần chịu nặng cản nộ khả năng chỉ có làm ngươi đột nhiên có một ngày phát hiện nguyên lai đỉnh tiên lập địa phụ thân ngã xuống hoặc là thẳng tắp thân thể trở nên c o n người ngươi trên tâm lý cảm giác an toàn biến mất mới sẽ minh bạch phụ ái dày nặng như núi có lẽ hắn không thể cho ngươi vật chất thượng quan yêu nhưng là làm ngươi đi tại đầu đường nhưng trong lòng có một phần khó tả cảm giác an toàn không cần lo lắng đêm nay bữa tối ban đêm qua này bên trong ngủ giống như những vấn đề này căn bản không liên quan gì đến ngươi Loại này liền chính ngươi cũng rất khó chú ý tới cảm giác an toàn, mới là phụ ái. Hôm nay cũng là giao tiền thời gian, mắt thấy phụ thân liền muốn bị đuổi ra bệnh viện, lúc này cái gì tôn nghiêm, phải không mặt mũi tại Chỉ Thủy mặc trong lòng l à như vậy hơi không đủ nói, đẩy Kim Sơn đổng ngọc trụ, Chỉ Thủy mặc ủy, ủy gối người đến người đi hành lang bên trên, q ủy gối thầy thuốc trước mặt, nhưng là nên đón hắn chỉ là lạnh lùng thanh âm, bác sĩ kia liền một điểm biểu tình biến hóa đều không đáp lại, vòng qua Chỉ Thủy mặc, chỉ để lại một câu không có tiền cũng chỉ có thể chuyển ra bệnh viện, đây là bệnh viện quy định, ta cũng bất lực, bệnh viện không phải từ thiện đường. Lần thứ nhất. Tri Thủy mặc như thế thống hận chính mình bất lực, thống hận chính mình nhỏ bé, chỉ có thể trơ m ắ t nhìn lấy phụ thân đi chết. Nay tại 3 năm thời gian bên trong, bị hiện thực băng lãnh đông cứng tâm, chỉ cảm thấy sinh sinh quả đau. Nếu có kiếp sau, định muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, n ê n thả dậy ta phụ người trong thiên hạ, còn hơn d ạ y người trong thiên hạ phụ ta. Dù là đi qua Thi Sơn, lội qua Huế y Hải, cũng phải trở thành cứng giả, nắm giữ chính mình vận mệnh. Dù là chỉ làm ộ t khoảng ngắn ngủi vẽ qua bầu trời lưu tinh, chỉ ít huy hoàng qua. Nửa kết bia qua đi, Tri Thủy Mặc đã bất tỉnh nhân sự nằm tại ven đường, tiến vào mộng đẹp, không biết mơ tới cái gì. Tri Thủy Mặc liên tiếp ba cái xoay người. sau đó, phù phu một tiếng rơi vào bờ sông bên trong, chậm rãi chìm vào đáy nước. đáy nước chỗ sâu, loanh q u a n g có một vệt mười bốn thái quang. tự, hạ, quỷ không gian nghi là chủ thần, t h ủ b i ế u tặng thái thượng vô tình n h n g mở mắt ra, trì thủy mặc phát hiện mình nằm tại một cái kỳ quái không gian bên trong. vừa mới, vừa mới, chính mình không phải là tại long đằng bờ sông bên đường a, chạy thế nào tới nơi này? vương b í t lấy có chút đau đầu đầu trì thủy mặc nghĩ đến. dưới thân, là nhìn không ra tài liệu màu trắng sàn nhà, phương viên 10 mét n c h ừ n g sàn nhà bên dưới chỗ, là một mảnh không ngừng lăn lộn màu xám vũ khí. Trong s ư ơ n g ngủ không ngừng có quỷ dị p h ù văn sinh ra. Toàn bộ không gian, tựa như một cái che kín phủ văn màu xám hình bán cầu xương m ù che đ ậ y đội lên một khối màu trắng hình tròn trên sàn nhà. Bán kính 10 mét hình bán cầu trong không gian, lơ lửng một cái bóng rổ lớn nhỏ bạch sắc q u a n g cầu. q u a n g cầu thả ra nu hòa bạch quang chiếu sáng cả không gian, tựa như một cái cỡ lớn đèn huỳnh quang. Trung q u a n h hết thảy 0 phần quỷ dị, c h i Thủy Mặc cảm thấy mình chỉ sợ gặp được sự kiện thần bí, bởi vì c h Thủy Mặc đại học, niệm đến chính là khổ bức cổ văn học chuyên nghiệp. Trung u i n h lăn lộn trong xương n phủ văn, tuyệt đối không là địa cầu bên trên đã biết bất luận cái gì văn tự, chỉ ít. lấy chỉ thủy mặc chi thức nhìn không ra đó là cái gì c h ủ n g loại văn tự. chỉ thủy mặc lúc trước tuy nhiên hỗn đản cổ văn học không được há, có lẽ không nhận ra quá nhiều chữ c ổ nhưng sẽ không liền chữ cổ c h ủ n g loại cũng phân biệt không được. ngược lại, cái này quỷ dị tình huống? cùng t r i thủy mặc trường cấp 3 lúc nhìn thấy vô hạn lưu trong tiểu thuyết chàng cảnh giống nhau ý h ệ t là một cái từng trà trộn vong văn giới nhiều năm người, ngươi muốn biết rõ sinh mệnh ý nghĩa à? ngươi muốn tránh thức còn sống sao? câu nói này đột nhiên từ trong đầu nhớ lại, khiến cho chỉ thủy mặc có chút hoảng sợ. bất quá, bất kể như thế nào. chỉ ngồi tại cái này bên trong đối tình huống trước mắt không có bất kỳ cái gì trợ giúp nhất định phải hiểu rõ hiện tại tình cảnh mới được nghĩ đến điều này chỉ thủy mặc đứng lên kiên định đi lên trước hắn có một loại trực giác quang cầu này bên trong nhất định có hắn muốn muốn câu trả lời quả nhiên người thừa kế ngươi tốt trước mặt quang cầu đột nhiên truyền ra ra một câu thanh âm bên trong tràn ngập lạnh lùng tựa như là băng lãnh vô tình cơ giới phát ra giọng nói tổng hợp không nên kinh hoàng ta là n g ư ờ i dẫn đạo giả ngươi có 5 phút đồng hồ hỏi thăm thời gian tại trong lúc này ta biết giải đáp ngươi hết thảy nghi vấn ngươi thừa kế à ngay nuốt lấy cái từ này chịu đủ vong văn anh tạc c h ỉ thủy mặc trong lòng thoáng qua một cái suy đoán người là ai c h ỉ thủy mặc hướng quang cầu hỏi chỉ sợ bất kỳ người nào đối mặt loại tình huống này đều sẽ hỏi ra vấn đề này ta là lưu lại truyền thừa đại năng chỗ lưu lại một tia linh tính chỉ ở người thừa kế lần thứ nhất nhìn thấy 14 thải quang lúc xuất hiện ngươi có thể gọi ta dẫn đạo giả quang cầu lóe lên lóe lên địa đ á p nói đây là đâu bên trong người thừa kế lại là có ý gì c h ỉ thủy mặc trầm giọng hỏi nơi này là không gian truyền thừa truyền thừa giữa thiên địa vẫn lạc đại năng lưu lại di sản trong đó nhân tài kiệt xuất có được khống chế chúng sinh vận mệnh, ngược dòng thời gian vô thượng vĩ lực. mà ngươi thừa kế cũng là kế thừa vẫn l ạ c đại năng lưu lại dưới di sản trí tuệ sinh linh. quan cầu giải thích nói, tốt một khối to đĩa bánh. chi thủy mặc trong lòng kinh ngạc đường. bất quá, từ chi thủy mặc làm thuê năm thứ hai bắt đầu, hắn liền không lại tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. này, ta xin có thể trở về a. chi thủy mặc có chút nóng nảy, phụ thân vẫn chờ hắn qua chiếu cố, cái nhà này còn cần hắn qua chống lên tới. không thể, ngươi tại thủy làm tinh bên trên tồn tại qua hết thể dấu vết cũng bị xóa đi, dù là ngươi trở về. cũng không có người nhận biết người bao quát cha mẹ người bất quá làm đền bù tổn thất phụ thân ngươi bệnh đã được trị tốt bọn họ có một cái hiếu thuận nữ nhi đem bình an giàu có địa vượt qua bọn họ q u á n g đời còn lại quang cầu thanh âm ý nguyên lạnh lùng bất quá chỉ thủy mặc lại cảm thấy thanh âm kia bên trong tràn ngập ấ m áp thủy lam tinh bên trên đã không có chính mình dấu vết trở về không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bỏ xuống trong lòng sau cùng lo lắng chỉ thủy mặc chuyên tâm suy nghĩ lên tình huống trước mắt như vậy đây là cái nào đại năng lưu lại truyền thừa đâu chỉ thủy mặc trầm giọng hỏi quang cầu chợ mặc một hồi lâu mới đáp nói cái này không thể nói cho ngươi cái này vị đại năng tên đã cùng đại đạo tương liên, một khi đọc lên hắn tên thật đem sẽ khiến đại đạo biến hóa, dù là chỉ có một k i a cũng sẽ bị những cái tia tham lam g i a hỏa tìm tới cửa, cho nên chỉ có thể x ư n g hô hắn là truyền thừa chi chủ. tại sao là ta? câu nói này không đầu không đuôi, bất quá chỉ thủy mặc tin tưởng, quan cầu có thể nghe hiểu. quan cầu dừng lại mấy giây mới đáp nói, đại năng đã vứt lạc, lưu lại dưới truyền thừa đương nhiên sẽ khiến một số đại năng ngấp n g ẽ tham lam, người thừa kế trưởng thành tùy thời gặp phải cự đại nguy hiểm. n ó một, v ì không làm cho còn lại đại năng chú ý, người thừa kế không thể là ba n g n thế giới người. chỉ có thể từ giống như nhiều không đếm xuể, vô cùng vô tận lớn nhất hạ cấp vị diện trong thế giới lựa chọn. Thủy lam tinh vị diện chính là vô số hạ cấp vị diện một người trong đó tiếp theo, cân nhắc người thừa kế phát triển tiền đồ, người thừa kế nhất định phải có thiên mã hành không tư duy, làm trà trộn nhiều năm v n g văn giới ngươi rất rõ ràng thỏa mãn điều kiện này. Ngoài ra, sống sót, có thể tại các loại tình huống dưới sống sót, chỉ có sống sót mới có cường đại cơ hội. Yêu cầu này người người thừa kế sinh tồn năng lực không tệ, điều kiện này ngươi miễn cưỡng h o ặ cách. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất là gặp được 14 thải quan mang. Quang mang này khả năng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, đồng thời không bị thời gian tuần tự ảnh hưởng. Khả năng xuất hiện tại quá khứ, hiện tại, tương lai cũng không bị mệnh cách cao thấp ảnh hưởng. Hoàng đế, bình dân, khất cái cũng có thể càng không bị tức vận cường nhược ảnh hưởng. Mặc kệ ngươi là vận may vào đầu may mắn, vẫn là họa vô đơn chí thẳng x u i x ẻ o cũng có thể gặp được nó gặp được nó kỳ ngộ hoàn toàn không có. Bất kỳ cái gì dấu vết mà theo chính là vì phòng ngừa bị thèm nhỏ di chuyển thừa một số đại năng suy tính ra. Gặp được 14 thải quang mang về sau, lại thỏa mãn điều kiện người mới có thể thu được truyền thừa, mà lại thu hoạch được truyền thừa về sau. nếu như không thể đạt tới tương ứng yêu cầu, Y Nguyên Hội bị m t sát, sau đó lại lần lựa chọn còn lại người thừa kế. Đối với vấn đề này, Tri Thủy Mặc lúc đầu coi là không chiếm được đáp án, không nghĩ tới quan cầu vậy mà cho ra so khá tỉ mỉ giải đáp. đã như vậy, vấn đề này cũng cần phải biết giải đáp đi. Tri Thủy Mặc lập tức hỏi ra hắn quan tâm nhất vấn đề như vậy, bồi dưỡng người thừa kế mục đích là cái gì? là vì bảo thủ a. Quan cầu trầm mặc mấy giây trả lời nói, không phải, giết chết truyền thừa c h i Chủ c h í Cường giả cũng không phải là bởi vì thủ riêng, mà chính là vì toàn bộ Trư Thiên vạn giới. m à truyền thừa chi chủ sở dĩ muốn cùng vị kia trí cường giả chém giết, cũng là vì toàn bộ c h ư Thiên Vạn Giới lưu lại truyền thừa, đồng dạng là vì c h ư Thiên Vạn Giới. Cái này nguyên nhân trong đó hết sức phức tạp, chỉ có chờ ngươi đứng tại toàn bộ Trư Thiên Vạn Giới tầng cao nhất mới có minh bạch tư cách. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Tốt, 5 phút đồng hồ thời gian đã đến, đặt câu hỏi dừng ở đây. Quan cầu đột nhiên từ lấp ló biến thành tốc độ cao xoay tròn, đồng thời độ sáng từ nu hòa đèn huỳnh quang biến thành c h n g mắt đèn chân không. Vô số văn tự từ quan cầu bên trong bị quang đi ra, tại chi thủy mặc trước mặt hình thành một thiên bát thải bài văn. tám loại nhan sắc quang mang tại mỗi cái văn tự thượng lưu truyền tạo thành thiên văn chương này văn tự trì thủy mặc không biết cái nào nhưng quỷ dị là trì thủy mặc có thể minh bạch nó muốn biểu đạt ý tứ ngươi tốt về sau người thừa kế ta là đệ lục c h u y ể n thừa giả vì đề cao ngươi sinh tồn năng lực tránh cho ngươi đi đến sai lầm đường các đời người thừa kế lưu lại mấy cái con đường tạo điều kiện cho ngươi tham khảo đồng thời lưu lại cho ngươi một chút lễ vật không muốn lặp lại chúng ta đường không phải vậy ngươi chắc chắn thất bại nếu như ngươi cuối cùng thất bại ta hy vọng ngươi có thể giống như chúng ta lưu lại chính mình đường cung cấp kẻ đến sau tham khảo thiên địa làm bàn cờ chúng sinh làm quân cờ vạn vật có tạo hóa Đại đạo v ị trí cao, tánh tình thành thái thượng. Đời thứ nhất người thừa kế, lưu lại thái thượng v ò n g tình tâm miệng nói sai khiến bạn đạo thần. khắp thiên hạ tiên phật tuân theo, chúng sinh thay ta mặc giáp trụ, ta vì chúng sinh bế u minh. Đời thứ nhì c h u y ể n thừa giả, lưu lại khinh thiên ngọc hoàng tỷ kê cao gối mà ngủ chín tầng m â y bồ đ o à n đạo chân, bản cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo, thiên địa huyền. Hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Đời thứ tư người thừa kế, lưu lại thiên phạt chi nhãn diệt ngũ tiên thiên, thiên địa thần nhân quỷ. Đồ ngũ trùng l o ạ lân ma vũ côn, diệt chúng sinh sáng tạo u minh, chạm thiên địa thành tự đại đạo. đệ t a nhậm người thừa kế, u minh giới tâm đại giáp kim tiên chuyên nhất lúc. chân như bản tính nhân vi trì, giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư, đệ lục truyền thừa giả, lưu lại đại giác trọng sinh chỉ thiên địa có chính khí, tậm nhiên phú lưu hình, thiên địa đương lập tâm, sinh dân ta lập mệnh, hướng thánh kế tuyệt học, vạn thế mở thái bình, đệ nhị nhậm, ngươi thừa kế, lưu lại hạo nhiên chính khí thư t ừ trên xuống dưới, mỗi cái người thừa kế thành tựu cuối cùng theo thứ tự giảm dần, ta là đệ lục truyền thừa giả, xếp hạng thứ năm, hy vọng ngươi có thể chân chính tiếp nhận truyền thừa, hoàn thành này không biết sứ mệnh. Hoa Chỉ Thủy mặc trước mắt Văn Tự đột nhiên xáo trộn, tạo thành một khỏa cựu thải trái tim, trong lòng bốn cái kỳ quái phù Văn Thái Thượng Vong t ì n h Không đợi Chỉ Thủy mặc kịp phản ứng, Thái Thượng Vong t ì n h tâm liền bắn vào Chỉ Thủy mặc thân thể, kỳ quái là Chỉ Thủy mặc không có bất kỳ cái gì khó chịu, cũng không có bất kỳ cái gì còn lại phản ứng, giống như này trái tim căn bản cũng không có tiến vào thân thể của hắn. Về phần thứ năm cái biểu t ạ n g Chỉ Thủy mặc liền bóng dáng cũng không nhìn thấy. Trái tim vừa mới nhập thể, quan cầu lần nữa khôi phục thành l lên l lên địa trạng thái, còn lại liên quan tới chuyển thừa chi chủ lưu lại tối nguyên thủy chuyển thừa chính ngươi trải nghiệm đi. vẫn là này lạnh lùng cơ giới g i ọ n g nói tổng hợp tiếp lấy quang cầu t ự a n h ư đoạn bóng đèn đêm đen đến biến mất không thấy gì nữa toàn bộ không gian lâm vào một vùng tăm tối ai đừng hoảng hốt chi thủy mặc xin muốn nói gì một đạo tử quang hiện lên chi thủy mặc mắt tối sầm lại ngất x ỉ u qua c h ư một được bảo hộ lô mới vào t i n u n g ạ o có tạo hóa vạn vật trong lòng từ đâu chi thủy mặc bưng bít lấy đầu mở to mắt đập vào mắt là nhất phiến bĩ lục chi thủy mặc vội vàng xoa xoa mắt đứng lên xem xét vẫn là nhất phiến bĩ lục mẹ nó mẹ nó đây là có chuyện gì vừa mới ta không phải còn tại không gian chuyển thừa bên trong a cái này bên trong lại là địa phương nào? trong thời gian ngắn trọng đại biến hóa sắp vượt qua trì thủy mặc tiếp nhận năng lực. quay đầu, bên người là một mảnh thường xanh lá cây to bẹ khu rừng vực, phổ biến đại cây sồi xanh thụ rừng cây, đầu cành xanh nhạt trên phi lá, còn mang theo một khoa trong suốt dòng nước, trên lưng một loại ở ngớt dinh dính cảm giác, chắc là bị thần lộ ướt nhẹp. nơi xa, một tòa thành thị bộ dáng hắc sát hình dáng, bên hai trận trận tiếng côn trùng tê, cái mùi bên trong tràn ngập tươi hỗn hợp có bùn đất phương hướng khí tức. đây hết thảy cũng nói cho trì thủy mặc, cái này bên trong vẫn là thủy lam tinh hoặc là thủy lam tinh bình hành vị diện, mà lại mùa vụ là mùa xuân. A một trận tiêu hồn gọi tiếng từ chỉ thủy mặc miệng bên trong truyền ra, mẹ nó. đ a u đầu. Chỉ thủy mặc che nhức đầu gọi, vô số tin tức tại đại não bên trong bay loạn, trúng kích đến chỉ thủy mặc hồng sắc hồn phách lung lay sắp đổ. Trì thủy mặc theo thần giới thất hồ lô đứng đầu, hồng vân tán phách hồ lô nhận được tin tức, hậu thiên linh hồn chia làm thất giai, phân biệt đối ứng hồng, tranh, hoàng, lục, lam, thanh, tử, thất sắc, phàm nhân cấp chính là hồng sắc linh hồn. Qua một hồi lâu chỉ thủy mặc mới làm rõ não hải bên trong tin tức. Ha ha. Ha ha. A. Ha ha một trận c ở i mở tiếng cười quanh quần giữa khu rừng. giờ khắc này, chi thủy mặc thật sâu cảm giác được tiên địa tại ta trong lòng, nhật nguyện tại tay ta, cái gì hướng đi nhân sinh thành công, cưới bạch phú mỹ cũng y ế u bạo. sử dụng một câu tầm thường lời nói, muốn này g này lại che không được mắt của ta, đất này lại táng không ta tâm, muốn cái này mãn thiên thần phật p h ụ phục tại ta dưới chân. lộc cộc, lộc cộc tốt ta, ý dâm về ý dâm. giải quyết vấn đề no ấm mới là nhân dân trước mắt vấn đề cấp thiết nhất, mặc kệ bao nhiêu n h ư u bức người cũng phải ăn cơm không phải. như vậy chi thủy mặc đến cùng thu hoạch được cái gì truyền thừa đâu? để cho chúng ta pha quay chậm chiếu lại, khi chi thủy mặc bưng bít lấy đầu nói đau đầu thời điểm. trước mắt hiện lên một đường m ị h quang, lại mở mắt đã tại một mảnh hắc thiết sắt trên biển. n g h chúng ta tạm thời xưng nó là thứ c hải đi. Tuy nhiên chỉ có phương viên 3 mét lớn nhỏ, nước biển c h â n n h ắ n như gương, hiện ra một mảnh hắc thiết chi sắc, nhưng lại đậm đặc vô cùng, cho người ta cẩn trọng cảm giác thật giác. Đây là hắc thiết cấp vị diện thế giới đặc hữu hắc thiết thứ hải. Hắc thiết cấp vị diện thế giới là vị diện bên trong tối cường giả thực lực không cao hơn kim nan kỳ, các loại tài nguyên tu luyện thiếu thốn lớn nhất hạ cấp thế giới. Trên cơ bản sở hữu võ hiệp thế giới đều thuộc về hắc thiết cấp vị diện thế giới, t như thiên long bát bộ thế giới, so như phong vân hai thế giới. Hắc thiết thứ hải biên giới. là không ngừng lăn lộn xương m ù màu trắng. Bảy cái tàn mắt ra 14 thải quang hồ lô tại trì thủy mặc hấp thiết thức hải trên không hình thành chính không gian thất một bên hình. Màu đỏ nhạt linh hồn phiêu phù ở bảy cái hồ lô phía dưới. Nhìn bộ dáng chính là trì thủy mặc. Trì thủy mặc linh hồn vừa mở mắt, thức hải trên không hồ lô phát ra bảy đầu 14 màu xìa i xích hướng trì thủy mặc linh hồn x o á tới. Mỗi đầu xìa i xích từ 365 đại đạo chân văn cấu thành, hợp chu thiên chi số mỗi cái đại đạo chân văn từ 3. a n g quy tắc t i ê n văn cấu thành, hợp thiên đạo số lượng. Ngũ cái quy tắc t i ê n văn từ một t r ă pháp tác đạo văn tạo thành. Hợp nhất nguyên chi số mỗi cái pháp tác đạo văn từ 480 t r i ệ u phù văn cấu thành, hợp vạn tượng số lượng. Mỗi cái phù văn cũng đang không ngừng biến hóa bên trong, mỗi thời mỗi h ắ c hình dáng h ú t h o ạ cũng đang phát sinh cải biến. Siêng xích vỡ vụn, hóa thành vô tận phù văn, 4 phần 10 rơi vào phía dưới hắt thiết t h ứ c hải, ngũ thành dung nhập chỉ thủy mặc trong linh hồn, sau cùng một thành bay vào t h ứ c hải biên giới trong sơn ư ngủ. Không như trong tưởng tượng thiên hoa loạn truy, địa d u n g kim liên thịnh đại cảnh tượng, cái này mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra giống như. Trên không năm cái hồ lô đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, t h ứ c hải bên trong chỉ còn lại có hai cái hồ lô. Bích ngọc sắc hồ lô treo ở t h ứ t hải trên không, giống như một vòng ngọc sắc đại nhật chiếu d ọ i t h ứ t hải. Từ sắc hồ lô bay thẳng ra hắc tiết h t h ứ t hải bạch v ụ biến mất không thấy gì nữa. Còn chưa chờ trì thủy mặc hiểu được phát sinh cái gì, trước mắt bích quang lóe lên trì thủy mặc liền bị đá ra t h ứ t hải. Sử lý trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy cái cái tin tức, trì thủy mặc phát ra một trận cười mở tiếng cười. Tạo hóa thiên vong hồ lô, thần giới thất hồ lô chi á, danh x ư n g chư thiên vạn hồ lô phụ trợ thứ nhất, có giám sát chư thiên vạn giới, quá khứ vị lai trí năng, h a lớp phong ấn bên trong. Này lơ lửng tại hắc tiết t h ấ hải trên không, chiếu dội t h ấ hải bích ngọc sắc hồ lô chính là tạo hóa thiên vong hồ lô. Hồng Mông Vạn Giới Hồ Lô Thần Giới Thất Hồ Lô Chi Mạn, lại danh sưng c h ư Thiên Vạn Hồ Lô Chi Tổ, có thôn thiên địa tại Hồ Lô bên trong, luyện vạn vật phản Hồng Mông, xuyên toa c h ư Thiên Vạn Giới, t h a i nén c h ư Thiên Vạn Hồ Lô c h í năng, 23 lớp phong ấn bên trong, bay ra t h ứ t Hải Tử sắc Hồ Lô là Hồng Mông Vạn Giới Hồ Lô, bay ra Chỉ Thủy Mặc t h ứ t Hải về sau, Hồng Mông Vạn Giới Hồ Lô hóa làm một cái nửa tấc lớn nhỏ Tử sắc Hồ Lô, xuyên qua một đầu trắng như tuyết sợi tơ, treo ở Chỉ Thủy Mặc trắng non trên cổ, làm một cái vật phẩm trang sức, vẫn là rất đẹp. Chỉ Thủy Mặc âm thầm đánh giá nói, Hồng Mông Vạn Giới Hồ Lô truyền đến tin tức. t h i Thủy mặc hiện tại vị trí thế giới sớm đã không là địa cầu, mà chính là một cái thế giới khác. Hồng l ô n g Vạn Giới Hồ Lô có được vượt qua Trư Thiên Vạn Giới năng lực, vượt qua đối với nó đến nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Tuy nhiên bởi vì phong ấn nguyên nhân, trước mắt chỉ có thể xuyên toa h á t thiết cấp vị diện thế giới. Tri Thủy mặc hiện tại vị trí thế giới, chính là Thủy Lam Tinh bên trên m ỗ i nổi tiếng tiểu thuyết r a dưới n g à i bút Tiếu Nạo Giang Hồ thế giới. Không sai, thật là Tiếu Nạo Giang Hồ thế giới. Vô tận thời không bên trong có quá nhiều bí mật cùng trùng hợp. t i ế g Nạo Giang Hồ luân hồi thông đạo, lưu lạc ra một tia khí tức bị một ít đặc thù người thu hoạch. Thu hoạch được vị diện này l u â n hồi bí mật người, đồng dạng hội coi nó là thành nằm mơ, có người đem cái mộng cảnh này viết thành tiểu thuyết, cũng là có khả năng sự tình, loại sự tình này tại Trư Thiên vạn giới bên trong tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Lộc cục lộc c ộ c một trận gọi tiếng cắt ngang trì thủy mặc c h ầ m tư, mẹ nó, bất kể hắn là cái gì thế giới hủy diệt, hồng thủy thao tiên, hiện tại trước tiên đem dạ giả dày vấn đề giải quyết, tại nhiêu, bước người cũng phải ăn cơm không phải. Tạo hóa, hiện hiện cách ta gần nhất quả t h ụ trì thủy mặc ở trong lòng mà n i m nói, v ì thuật tiện, trì thủy mặc x ư n g hô tạo hóa thiên vong hồ lô vì tạo hóa, hồng g ô n g vạn giới hồ lô vì vạn giới. Xuất một phương lập thể màn sáng xuất hiện tại chỉ thủy mặc trước mắt, màn bên trong là một k h ả a phổ thông lý tử thụ, nửa xanh không hồng cây mận treo hơn phân nửa tán cây. Theo chỉ thủy mặc ý niệm biến hóa lý tử thụ chậm rãi thu nhỏ, xuất hiện một bộ lập thể địa đồ, một đầu hồng sắc đường cong kết nối chỉ thủy mặc cùng lý tử thụ. Tạo hóa thiên vong hồ l ô công năng có thể nói là cực kỳ cường đại, có thể xem xét khi chỉ thủy mặc chỗ tại vị diện thế giới hết thể người, sự tình vật mặc kệ là sơn thủy lôi trạch vẫn là đỉnh đài lâu c á Chỉ thủy mặc chỗ tra t i n t ứ c hội từ tạo hóa thiên vong hồ l ô tại chỉ thủy mặc vong m ặ c bên trên hình thành hình chiếu, thật giống như nhìn ba d địa ảnh. xem nhẹ trong địa đồ cảnh vật chỉ để lại h ồ n g sắt chỉ đường đường cong chỉ thủy mặc dọc theo đường cong tiến lên nay quỷ dị công năng để chỉ thủy mặc nhớ tới trong trò chơi tự động tìm đường côn vật bi lạc từ chương h a vào thành môn tiểu quỷ khó chơi cứu nguyên do lòng tham quấy phá hoang h ô n ăn mặc ăn mặc vô cùng bẩn màu trắng áo vận động chỉ thủy mặc xuất hiện tại cựu gia phủ hồ khẩu hiện trước cửa thành nhìn trước mắt thủ thành binh lính chỉ thủy mặc có một loại lệ rơi đầy mặt xúc động mẹ nó không dễ dàng à hiện tại ta biết rõ cái gì gọi là nhìn núi chạy từ mã Vừa sáng trì thủy mặc nét đầy cái bao tử liền lập tức xuống núi, cho dù có tạo hóa tự động tìm đường trì thủy mặc cũng chỉnh một chút đi một ngày mới đi đến gần nhất thị trấn. Nửa đường, nếu không phải tâm huyết dâng trào dùng tạo hóa nhìn xem con đường phía trước phong cảnh, hiện tại đã tại tử tại sơn tặc trên tay. Về phần thái thượng vong tình tâm, không thể có bất kỳ lực sát thương nào. Trước mắt, nó chỉ có thể trợ giúp trì thủy mặc mặt tại đối với chuyện lúc bảo trì tuyệt đối lý trí, trợ giúp trì thủy mặc làm ra lớn nhất có lợi cho mình lựa chọn. Tiểu tứ, đại tráng, trông thấy hướng thành môn đi tới tăng nhân không có. Thủ thành trương bộ đầu nói nói. Tỷ phu, trông thấy. không phải liền là một cái chạy nạn tăng nhân a nhìn hắn ăn mặc rách tung t ó é đoán chừng cũng không có gì chất béo có ý định hay ho gì một vị cao cao gầy gò thủ thành bộ k h o á i đã nói cũng là chính là c h ư ơ n g bộ đầu tiểu tư nói h ữ u lý lại nói nếu là thật là tăng nhân đem nó hắn bắt lại hội gây phiền toái đám kia con lửa chọc cũng không phải dễ c h e o chân đại tráng phụ hòa nói c h ư ơ n g bộ đầu thuận tay một người một cái đầu băng hai thằng ngu cái nào tăng nhân tăng bảo là màu trắng vội về chịu tăng a h u ố n g hồ còn treo cái tử ngọc hồ lô tại trên cổ người gặp qua treo hồ lô tăng nhân a vẫn là tử ngọc ta nhìn cái này nhất định là phía nam đến g a n tế chúng ta đ ợ i sẽ đem nó bắt lại hảo hảo hỏi thăm. ngũ trưởng tại hảo hảo hai chữ càng thêm trọng thanh âm. Từ Ngọc. đúng, tỷ phu ngươi nói đúng, ta nhìn tên kia đầu trâu mặt ngựa nhất định không phải người tốt lành gì. ta nghe đại ca tiểu tứ vội vàng gọi nói, một cái khác bộ khói cũng phụ họa theo đôi. đến cửa thành, chi thủy mặc trực tiếp liền đi vào trong. hồ khẩu huyện chỉ là một cái thị trấn, vào thành là không cần thu phí. điểm ấy chi thủy mặc đã sớm thông qua tạo hóa hiểu rõ ràng. dù sao tân tân khổ khổ đi đến thị trấn bởi vì không có tiền không cho vào loại này, ô Long sự kiện vẫn là không muốn phát sinh tốt. đột nhiên ở n g ự c vạn giới tử quang lói lên một cái tin tức truyền vào não hải trương nhị nhưu hồ khẩu huyện huyện nha b ộ đầu tam lưu cảnh giới võ giả khí vận chỉ hai đồng thời t h ứ c hải bên trong tạo hóa tại chỉ thủy mặc võ m ạ c bên trên hình chiếu ra trương nhị nhưu hình ảnh vóc người trung đẳng dâu quai nón trên trán còn có một đường n a o ba nhìn qua liền cho người ta một loại hung ác cảm giác đậu phộng vạn giới làm sao lại đem khí vận số liệu hóa hỗn loạn pháp bảo chạy làm sao biến thành hệ thống lưu đinh lại là một cái tin người thừa kế Hồng Nông Vạn Giới Hồ l ô là căn cứ người thừa kế trong tiềm thức có khả năng nhất tiếp nhận cùng lý giải phương thức đem khí vận trị biểu hiện ra ngoài. Người thừa kế không hài lòng, có thể chính mình điều chỉnh chi thủy mặc bừng tỉnh đại ngộ. Lắm điều phải là loại, thì ra là thế. Về phần Vạn Giới có ý thức trả lời nguyên nhân, chi thủy mặc đang tiếp thụ truyền thừa lúc tin tức chạy bên trong sớm đã biết do, t h ấ t Hồ l ô cũng có cực cao linh tính, bất quá bởi vì bản thể quá mạnh, vĩnh còn lâu mới có thể hình thành nhân cách trí thức. Chỉ là giống một cái trí tuệ nhân tạo mà thôi, đương nhiên là hạ cấp trí năng, bất quá trên nhiều khía cạnh lại do so trí năng sinh vật mạnh lên quá nhiều. Tiếu Nạo Giang Hồ võ công chia làm 7 cái cấp bậc, theo thứ tự là bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên tiền kỳ, hậu thiên trung kỳ, hậu thiên hậu kỳ. Con hậu thiên đại viên mãn cùng tiên thiên, thiên tiểu nạo g giang hồ loại này hạ cấp hất thiết thế giới không có khả năng xuất hiện. Chi Thủy Mặc chính sững sờ lúc, Vương Tiểu t ứ tiến lên gọi vào. Ngươi, nói ngươi đâu? Đừng cho ta sững sờ ở đâu bên trong, lăn tới đây cho ta à? Không biết vị tiểu ca này có gì muốn làm à? Ta nhớ được hồ khẩu hiện tượng như là không cần giao lệ phí vào thành đi. Chi Thủy Mặc tuyệt không kinh ngạc sao có thể nghe hiểu mấy trăm năm trước Giang Hoài Quan thoại? Nếu là vạn giới liền điểm ấy công năng đều không có lời nói, xuyên toa vạn giới cũng là một chuyện cười. đương nhiên, trong tiểu thuyết nhân vật chính vượt qua đến dị giới về sau, đ c phải người đều hội nói tiếng phổ thông. Loại này Tiểu Bạch Tình Tiết chúng ta không nhìn nó liền tốt. Dù sao ta minh mông đại trung hoa văn hóa lời đồn đến dị giới cũng là một kiện rất lợi hại quang vinh sự tình nha. Tiểu tử, nhìn nguyên một thân ăn mặc quái dị, xin cạo cái đầu t r ọ c xem xét cũng là Lưu Cầu Quốc đến g a thế. Theo chúng ta đi một chuyến trương bộ đầu lập tức tiến lên cầm dao hung dữ uy hiếp nói, phối hợp trên chán dọa người đó ba. Đối mặt loại tình huống này. chỉ sợ phổ thông người dân trực tiếp liền mất đi phản kháng dũng khí em gái ngươi minh triều thời kỳ lưu cầu căn bản cùng đại minh không có chiến tranh tốt ta sứ đoàn ngược lại là có gian tế căn bản chưa nghe nói qua ta một thanh nước ga mặn phun trên người c h ỉ thủy mặc tâm lý nhịn không được đầu đen rau muống đầu đen rau muống loại này thần kĩ c h ỉ thủy mặc đương nhiên sẽ mà lại xin rất n h u n nhuyễn từng n ặ c danh tại mỗi bài viết bên trên đại sát tứ phương đến nay mỗi bài viết bên trên xin lưu truyền hắn truyền thuyết bất quá đã trương nhị n ư u liền loại này hoang đường lý do cũng làm ra đến chắc hẳn cùng hắn phân rõ phải trái là không làm được chi thủy mặc cám đ ạ mà lại chỉ thủy mặc nhưng không có tâm tư thử một chút đại minh chế thức nhạn linh đao phải t r ă n g sát bén tạo hóa cùng hồng mông đều chỉ giải khai một lớp phong ấn trước mắt không thể có bất kỳ lực sát thương nào trước mắt bộ đầu trương nhị n ư u là mình đụng phải cái thứ nhất có khí vận trị người không thể tùy tiện buông tha không muốn chế dêu trương nhị n ư u tên mười phần ngu đần tại cổ đại tri thức cho tới bây giờ chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay rất nhiều nhà c ù n g k h ổ người cả một đời liền một cái nghiêm túc tên đều không có đại nha nhị nha loại hình tên một cái thôn làng chí ít có 8 á c á i cái gì tùy tiện một cái tiểu thôn bên trong cô nương có thể lấy ra một kỳ chi đ ả o mộ thanh n g ư ờ i làm loại hình ư u nhà em t h a i tên, này cơ bản là không thể nào. Tú tài lấy tên, không phải tất cả người ta đều có thể gồng gánh nổi. Chi Thủy Mặc cũng không thèm để ý mắt Trương Nhị Nhu uy hiếp, bỉm cười, niệm nói: Trương Nhị Nhu, năm nay 25 tuổi, hồ khẩu huyện Song Bờ sông Trấn Hoàng Hoa Hư Nhân, hiện ở hồ khẩu thị trấn Bắc Thứ Ba ngõ hẻm. Trong nhà còn có một cái mẹ già, có một người ca ca, 4 tuổi năm đó bởi vì thiên hoa qua đời, 6 tuổi năm đó cha ngươi bởi vì thương hàn cảm nhiễm trị liệu vô hiệu qua đời. Trong nhà còn có một cái chân t h ọ mẹ già năm nay 53 tuổi, thế tử Trương v g Thị, năm nay 21 tuổi. nhi tử trương t h ế t nhưu năm nay 7 tuổi trương nhịn nhưu ta nói đến nhưng đối với có được tạo hóa chỉ thủy mặc chỉ nếu không sợ buồn nôn liền trương nhịn nhưu mấy tuổi ở đâu bên trong tắt qua nước tiểu đều có thể tra được huống chi một số cơ bản tin tức đúng đối trương bộ đầu không tự chủ được ở đầu sau đó k i p m phản ứng a phi m a nội đó ngươi dám điều tra ta nói ngươi đến cùng là ai ngươi có ý đồ gì nếu là dám gạt ta lão tử để ngươi nếm thử ghế hùm nước ớ t nóng tư vị trương nhịn nhưu sáng loáng một tiếng rút ra nhạn linh ao sáng loáng n u i đau tại chỉ thủy mặc trước mắt l á lư chỉ thủy mặc cũng không tức giận xin làm ộ t bộ yên ổn biểu lộ mỉm cười giống như trước mắt mũi đau không tồn tại giống như đêm qua ngươi đi Hồng t h ú y lâu tìm một cái gọi triệu tiểu thúy làm ba lần giờ dậu ba khắc mới về nhà ba ngày trước ngươi đi Hoàng Hoa Hương l i ễ u ra một chuyến ngày thứ hai giờ thì một khắc mới rời khỏi ba tháng trước ban đêm ngươi cùng Vương tiểu tứ tại Quế Hoa Hương Hoàng gia thôn theo Chỉ Thủy mặc lời nói Trương Nhị n n h u sắc mặt từ hồng sắc biến tái nhợt lại từ tái nhợt biến sắc đến trắng bệnh để Chỉ Thủy mặc hoài nghi hắn có phải hay không hội tứ xuyên t r ở mặt tuyệt kỹ ngươi im ngay Trương Nhị n h u vội vàng g i l nói lập tức trừng mắt về phía một bên tiểu tứ tiểu tứ mặt lập mã trở nên trắng bệnh gấp giọng h â n b nói tỷ phu tuyệt đối không phải ta nói, ta cũng không nhận ra hắn. nếu là ta nói ta trời đánh nguôi. tiểu tứ xin l ợ i thề thề, không cần nói, ta tin tưởng ngươi trương nhịn h ư u trầm giọng nói, dù sao hắn cùng tiểu tứ tại hoàng gia thôn vùng ngoại ô giết người. loại này mạng người quan trọng việc nhỏ bốn tuyệt sẽ không nói ra qua. dù sao nhà hắn có một cái mẹ già cùng một cái tiểu muội muốn n ô i h u n hồ bên cạnh còn có một cái trần đại tráng không phải mình tâm phúc, trung tâm còn chờ khảo sát. nếu là tiểu tứ nói lộ ra tuyệt đối sẽ có phiền. trương nhịn h ư u tối t h á n mình quan tâm sẽ bị loạn, vương tiểu tứ tỷ tỷ chính là mình thế tử. nếu là ra bán mình, hai nhà đều sẽ có phiền. Người tuy nhiên không phải Vương Tiểu t ứ giết, nhưng hắn cũng coi như lầm loa, nên biết rằng mình t r i ề u Chu Lệ tuyệt đối là một cái tâm ngoan đế vương, hắn định ra luật pháp thế nhưng là coi trọng liên đôi chế, xảy ra chuyện Vương Tiểu Tư tuyệt đối chạy không thoát, cũng tuyệt đối không phải là có người đang g i á m thị chính mình, dù sao một cái tiểu tiểu bộ đầu cũng không có gì tốt g i á m thị, hắn toàn bộ thân gia cũng không kiềm trì thủy mặc trên cổ treo Tử Ngọc một phần trăm. Hiện tại cách gần Trương Nhị n g h nhận ra này Tử Ngọc tuyệt đối là tối đỉnh cấp, so Huyện Thái Gia trên tay mang Tử Nhẫn Ngọc còn tốt hơn. Huyện Thái Gia n g say lúc đã từng hướng Trương Nhị n h khoe qua Tử Ngọc phân biệt phương pháp. mà lại nhìn kỹ đến người này phong thần t u n lãng khí vũ hiên ngang thái thượng vong tình tâm tác dụng tuyệt đối xuất thân bất phàm loại người này căn bản là không đ á n g i á m thị chính mình ngoài ra cái này nhân thân bên trên long thoáng có một loại khí chất xuất trần cùng cửu giang phủ thái hòa xem lão đạo trưởng giống nhau ý hệ sẽ liên lạc lại đến vừa mới người này lời nói trương nhị lưu phỏng đoán lúc này chỉ sợ là gặp phải trong truyền thuyết cao nhân b ì n h một tiếng trương nhị h ư u nhập đao vào vỏ hai tay ô quyền cười khổ nói ạ o phạm tiên sinh nhị l u lầm đem tiên sinh xem như lưu cầu g a n tế mong rằng tiên sinh thứ lỗi Không biết tiên sinh từ đâu mà đến, đến Hồ Khẩu Huyện có chuyện gì quan trọng? Nếu có cái gì là Nhị Nhu có thể g i ú p được một tay, Nhị Nhu nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. t r ư n g Nhị Nhu địa lời ngầm là, đại ca, ta sai, ta không thể treo vào ngươi, ngươi có điều kiện gì cứ nói đi. Hắc, cái này chịu thua, Mẫu gia mới ra một chiêu ngươi liền q u ỷ Chỉ Thủy Mặc đắc ý nghĩ đến, c ò n vật bi lạc từ t h ư ơ n ba, thi tiểu kế ta là trích tiên, l ừ a gạt tiểu quỷ sơ sơ đặt chân, trong mắt cốt linh lợi một đi một vòng, Chỉ Thủy Mặc cười nói, không ngại sự tình, tại Hạ Trung Nam sơn luyện khí sĩ Chỉ Thủy Mặc hiện tại xuống núi đến Hồ Khẩu Huyện có một trận công đức muốn làm. trên đường cùng một đám thổ phỉ đấu một trận trước mắt đang nhức đầu đi đâu bên trong nghỉ chân một chút không có cách c h ì thủy mặc có thể không ngờ rằng muốn tới đến cổ đại trên thân nhưng không có mang bạc trừ phi hắn muốn ngủ ngoài đường không phải vậy trước mắt trương nhị n h u cũng là tốt nhất h ố t d ù đối tượng một đạo linh quang sẽ qua không tốt trương nhị n h u thẩm nghĩ trương nhị nhưu nghe nói qua luyện khí sĩ này nhưng là chân chính người trong trốn thần tiên tuyệt đối không phải những cái tiêu m i ê u bên trong hòa thượng xem bên trong đạo sĩ có thể so sánh về phần tại sao giữ lại tóc ngắn an mặc không biết trương nhị n h u tự động xem nhẹ luyện khí sĩ nhà cùng người bình thường không giống nhau cũng là có thể lý giải không thấy tiên trưởng mặc trên người y phục tài liệu không phải ma bố, vài đồng cùng tơ lụa am mà lại trên quần áo trương nhịn như không có tìm được bản c h ụ chắc hẳn đây chính là trong truyền thuyết vô cùng tiên y hệ. chính mình vừa mới thật đúng là tham tiền tâm hồn, những chi tiết này cũng không có chú ý đến. lần này có thể p h i ê n phức. bất quá, cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu, đây chính là tiên duyên a, cần phải tóm chặt lấy. không cầu đắc đạo thành tiên, loại người này tùy tiện chỉ điểm một chút liền có thể vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. tiên trưởng trên cổ tử ngọc hồ lô cũng là tốt nhất chứng minh, mà lại tiên trưởng treo hồ lô cũng không phải thiên kinh đ i a nghĩa trương nhịn n h đem cười thành một đóa u ố c hoa, nói. Nguyên lai là Trung Nam Sơn t i ê n trưởng, t i ê n trưởng Từ Bi, ta hổ khẩu huyện bách tính có phúc. Nếu như đạo trưởng không chê lời nói, có thể đến tại hạ nhà bên trong nghỉ ngơi một chút, cũng cho ta dính dính tiên khí. Đen Bu n h ị n n h ư vừa mới phạm phải sai lầm, gia m ẫ u nhất là t i ì nói, nếu là gia m ẫ u biết rõ ta đập vào tiên giải trở lại nhất định sẽ cắt ngang ta chân. t i ê n trưởng liền thương xót một chút ta, cho n h ị Nhu n một lần đền bù thời cơ đi. Ha ha, tốt à, a bất quá đừng gọi ta t i ê n trưởng, cách thành tiên đắc đạo ta còn kém xa lắm. Huống hồ lần này xuống núi ta là lấy một vị thầy thuốc thân phận tới, gọi ta chỉ đại phu liền tốt. Chi Thủy mặc mỉm cười. tin tức bên trên hoàn toàn áp chế. Nếu là xin hốt du không một cái cổ nhân, trì thủy mặc liền có thể đi chết. Vậy ta liền cả gan gọi tiên trưởng một tiếng trì đại phu. Trương Nhị n g h u cười nói, chắc hẳn trì đại phu đã mệt, đi theo ta. Bên cạnh Vương Tiểu Tứ cùng Trần Tiểu Ngũ bị cái này thần triển khai làm cho sưng sốt một chút, trước mắt xin đang sững sờ bên trong. Tiểu Tứ, qua Vương ký mang cho ta một con gà quay trở về, thuận tiện cắt bốn cân thịt b ò chín, tại đánh một bình tốt nhất chúc diệp t h n h Ta ở nhà chờ ngươi. Trương Nhị n g h u thuận tay vứt cho Vương Tiểu t một túi tiền. Đại tráng à, hôm nay thủ thành môn nhiệm vụ liền làm ngươi. ta cùng tiểu tứ đi trước một bước, có r ả n h ngươi uống rượu, nói xong cũng không đợi tiểu ngũ trả lời, trực tiếp dẫn t r i thủy mặc hướng nhà qua. sáng sớm hôm sau, chi thủy mặc rời giường, ăn mặc một thân màu trắng võ sĩ trang phục, đứng tại trương nhị n h ư u nhà viện tử bên trong, chỉ gặp chi thủy mặc trong tiếng hít thở, dưới hai tay rủ xuống, m u bàn tay hướng ra phía ngoài, tay chỉ hơi thư, hai chân tách ra đồng hành, tiếp lấy hai cánh tay chậm rãi nhấc lên đến trước ngực, cánh tay trái nửa vòng, trưởng cùng đối mặt thành em trưởng, hữu trưởng vượt qua thành dương trưởng, một chiêu một thức l t tiếp, trong miệng tiêu lên chiêu thức tên, lãm t ứ vĩ, đa tiên, đệ thủ thượng thế, bạch hạc lượng sĩ. lâu tất cơ bộ thủ huy tỷ bà tiến bộ bàn lan truy như phong tự bế thập tự thủ ôm hổ về núi diễn luyện phía trước 6 chiêu lúc trì thủy mặc huy quyền đụng khủy tay ở giữa còn có chút ngưng nét cảm giác chờ chiêu thứ b ả thủ huy tỷ bà thời điểm chỉ gặp c h ì thủy mặc tay trái dương hữu r ư ờ n g â m ánh mắt nhìn chăm chú tay trái cánh tay song t r ư ờ n g chậm dài khép lại đ ứ n g là ngưng nặng như núi nhưng lại nhẹ nhàng giống như vũ rất được hư linh đ ế n kính hàm hung bật bối tung yêu thủy đồn chậm kiên truy chịu m ư ờ chữa tinh yếu nhưng gặp c h ì thủy mặc hai tay xoay tròn mỗi một chiêu đều ngậm lấy thái cực âm dương biến hóa tinh vi hảo diệu ước chừng một bữa cơm thời gian Chỉ thủy mặc luyện đến bên trên bức cao thám mã, bên trên bức lãm tứ vĩ, đan tiên mà hợp thái cực, t h ầ n định khí nhàn đứng ngay tại chỗ. Đánh tới sau cùng thời điểm chỉ thủy mặc có thể nói là xuất quyền như nước chảy mây trôi, không có một tơ một háo tác cảm giác. Bộ này quyền chính là võ đang đích truyền thái cực quyền, nếu để cho võ đang phái người biết rõ chỉ sợ chỉ thủy mặc hội bị x u n g hư lao đạo hiệu triệu võ lâm đồng đạo cho truy sát đến chết. Chỉ thủy mặc hôm qua xin tay chói gà không chặt, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ liền sẽ như vậy tinh thần quyền pháp, giống như đã diễn luyện mấy chục năm, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Đêm qua trương nhị n lưu nhiệt tình mời chỉ thủy mặc qua nhà hắn về nhà ăn cơm. sau khi ăn xong, trì thủy mặc liền một mình lưu lại trương nhị nhu nói chuyện bí mật. trương nhị nhu, ta có chuyện cần ngươi đi làm, ta đem tại hồ khẩu huyện mở một nhà đặc thù y đề quán, muốn dẫn hậu viện, nhu cầu cấp bách tiền tài hơi hơi uống một miệng trà, trì thủy mặc không vội không chậm nói. t r i đại phu, ta chỉ là một cái tiểu tiểu bộ đầu mà thôi, mua xuống một gian mang hậu viện y đề quán. trương nhị nhu coi là trì thủy mặc để hắn xuất tiền, gấp. ha ha, trì thủy mặc biết n h n g lên, mỉm cười, ôn hòa nói, gấp làm gì, ngươi có bao nhiêu bạc, ta đương nhiên biết rõ, khó nói, ta sẽ để cho ngươi xuất tiền không thành. ngươi điểm này tiền kém đến quá xa, ta là để ngươi xuất lực. À, đã như vậy, xin chỉ đại phu cứ việc phân phó chính là. n h ị Như k h ắ c không thể có một thanh tử khí lực vẫn là có. Trương n h ị Như vô n g ự c một cái, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Chỉ sợ, ngươi không phải có một thanh tử khí lực à? Chỉ thủy mặc thẩm nghĩ, từ tạo hóa tra được hình ảnh cho thấy, Tam Lưu Vũ giả đã trải qua sơ bộ có nội khí, tuy nhiên còn không thể đá vụn hủy tụ, nhưng là cắt ngang một khối ba tấc dày tấm ván gỗ vẫn là dễ như trở bàn tay. Ta nghĩ, ban đêm ra khỏi thành. đối ngươi đến nói hẳn không phải là một kiện nhiều khó khăn sự tình. Buổi tối hôm nay, ngươi mang lên một cái s ẻ n g sắt, đến ngoài thành Saudi về phía đông 200 bước, tại lại hướng bắc đi 50 bước, ngươi sẽ thấy một cái cây. n a y thụ có ba cái chặt cây, trên cây có cái ổ chim non. Ngươi tại thụ phía đông 3 bước khoảng trường hướng xuống đ ả o ba t h ư c dưới, hội đào được một dương bạc, bên trong có 3.000 lượng bạch ngân, 200 lượng hoàng kim, cùng nửa dương châu báo đồ trang sức. Ngươi đi đem nó mang về, vừa vận làm ta mở y đ i quán tiền tài. Nghe rõ ràng không thể. Chí thủy m ặ thanh âm càng thêm ôn hòa. Nghe rõ ràng, c h ỉ đại phu ngươi liền yên tâm 1 2 0 phần trăm đi. ta nhất định sẽ đem tài bảo hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho ngài mang về. Bất quá, nói trở lại, ngài lại là làm sao biết này bên trong sẽ có bạc? Khó nói ngài thật thần cơ diệu toán. Mà lại, ngài liền không lo lắng, ta lấy lấy bạc chạy mất ta. Trương n h ị n g h i u cẩn thận từng l y từng t í thăm dò nói. À, ta tại Trung Nam Sơn diễn luyện gọi quỷ chi thuật lúc, đưa tới một vị gọi Lưu g i à u Nhân tiểu quỷ. Đây là từ miệng hắn bên trong nhận được tin tức, này Dương Tài Bảo là Lưu g i à u Nhân lúc còn sống trôn xuống. Về phần ngươi nha, coi như ngươi đem này Dương bạc lấy đi cũng không quan hệ, ta có thể cho Lưu i à u Nhân quỷ hồn qua cầm về. Nói xong. t r i Thủy mặc một mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn c h ầ m c h ầ m trương nhịn nhưu, giống như đang nhìn một cái đợi r ế t mẫu kê. Ách, chỉ đua một chút, chỉ đ ù a một chút, chỉ đại phu ngươi chớ để ở trong lòng. Đêm nay chỉ đại phu ngay tại Đông Sương phòng chấp nhận một đêm. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay thủ sát. Trương Nhị Nhu liên thắng giải thích, sờ sờ m ồ hôi lạnh trên chán, quay người rời đi. Hồ Khẩu huyện sát thực có một vị gọi Lưu giàu nhân nhà giàu, liền ở tại thành Đông đệ nhất gia Lưu phủ. Tại Trương Nhị Nhu 12 tuổi năm đó tử vong, lúc ấy Trương Nhị Nhu xin qua c ỏ qua một bữa cơm. Về phần c i Thủy mặc c h â nói quỷ hồn câu chuyện là thật là giả. Trương Nhị n g u xin không có ý định cầm tính mạng mình đi thử một lần. Dù sao, t r ỉ Thủy Mặc tuyệt đối không phải là hồ khẩu huyện người. Điểm ấy Trương Nhị n g u rất lợi hại xác định. Nhân vật như vậy, nếu là hồ khẩu huyện nhân sĩ, đã sớm nổi danh. Nhưng là t r ỉ Thủy Mặc có chuẩn xác biết rõ lưu dầu nhân dạng này, một vị nhiều năm trước người địa phương. Cái này khiến Trương Nhị n g h u tâm lý có chút sợ hãi. Có lẽ t r ỉ Thủy Mặc thật có không chế quỷ hồn năng lực. Dạng này, cái này mọi chuyện đều tốt giải thích. Tạo Hóa có thể thẩm tra t i ế u ngạo Giang Hồ vị diện, khiến cho cáo sông gia phát lên cho tới bây giờ đã phát sinh tất cả mọi chuyện. May mắn năm nay lệnh Hồ s u n g 24 tuổi. nhóm này tài bảo trôn giấu thời gian, vừa lúc ở thẩm tra thời gian phạm vi bên trong, không phải vậy, một chỗ khác tra được tài bảo trôn giấu địa điểm rời cái này bên trong quá xa, sự tình liền viên vức. ủy thần chi thuyết đương nhiên là lừa gạt trương nhị nhưu, không phải vậy chỉ sợ trương nhị nhưu sẽ không an tâm vì chính mình làm việc. khoản này tài chính khởi động không thể sai sót, ở cái thế giới này, không có tiền n ử a bước khó đi. quan trọng hơn là từ tạo hóa này bên trong trì thủy mặc tra được, trương nhị nhưu là một cái hiếu t h u ậ n người, tất nhiên sẽ không vì nhóm này tài bảo bỏ xuống thân lương không để ý, không phải vậy chỉ thủy mặc tuyệt đối sẽ không đem nhóm này tài bảo để trương nhị nhưu qua đảo. còn vật bi lạc tử c h ư ơ n g 4, đoạt bảo tàng m ô phòng mở y l quán diễn tạo hóa truyền thừa thái cực đêm qua giờ tí ba khắc t r ỉ thủy mặc nằm tại trương nhị lưu nhà đông xương khách trợ trên giường nghỉ nơi g tài bảo đã sớm thu hồi lại chỉ thủy mặc giao cho trương nhị lưu hai lạng bạc g i n g để hắn ngày thứ hai đi mua cái mang tiểu viện y l quán về phần trương nhị lưu mua sắm y dĩ quán phương pháp t r ỉ thủy mặc sẽ không đi quản uy bức lợi dụ vẫn là bình thường mua sắm đó là trương nhị u sự t n h còn lại kim ngân Chị thủy mặc toàn bộ chứa ở vạn giới hồ lô bên trong có thể thôn thiên địa hồng mông vạn giới hồ lô làm cái túi chứa vật thả điểm đồ vật đương nhiên là dư xài Cho tới bây giờ, chi thủy mặc lớn nhất chỗ rửa lớn là tạo hóa thiên v o n g hồ lô. Nếu như không có tạo hóa, khả năng đợi không được c h ì thủy mặc đại sát tứ phương, c h ì thủy mặc liền có thể sẽ chết tại cái nào đó tiểu đi. Trong t a y liền như hôm nay, đầu tiên là gặp sơn tặc kết nói, sau đó lại kiến thức đại mình quan lại mục nát cùng há cá một góc. Nếu như không phải tạo hóa trợ giúp, c h ì thủy mặc bây giờ không phải là bị sơn tặc giết chết, đ ầ u một nơi thân một nẻo, cũng là ở tại hồ khẩu huyện đại lao bên trong. Có thể thấy được kim dung thế giới cũng không phải tốt như vậy la l ộ n dù sao một cái hoàn chỉnh vị diện thế giới không có khả năng tiểu nhân vật tất cả đều là n h c h í Hôm qua sự tình, cho chỉ thủy mặc đệ một cái tỉnh, cũng không phải là nhìn qua nguyên tắc liền có thể ủy t r ấ n khắp nơi. Vương bát chi khí mở ra, tứ phương xin bảo. Kim, dung sách chỉ bất quá viết ra tiểu nạo g giang hồ một góc của băng sơn mà thôi, chỉ có thể coi nó là làm một phần võ lâm biên niên sử đến xem. Sa không nói, rất nhiều chuyện kim, dung tiên sinh cũng không có cho ra thời gian cụ thể. t ỉ như phúc y tiêu cục thảm án diệt môn, trên sách chỉ nói là một cái mùa xuân. Chỉ thủy mặc không thể là vì cứu lâm bình chi một nhà, toàn bộ mùa xuân cũng ở tại tỉnh phúc kiến phúc châu phủ đi, mà lại lâm bình chi một nhà giống như không có gì tốt y ế u c h i Thủy Mặc hiện tại là tự thân khó đảm bảo a, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, c h i Thủy Mặc nhất định phải tại 6 tháng bên trong khí vận điểm vượt qua 100 điểm, thực lực vượt qua h á t thiết cấp 3 đỉnh phong, rời đi tân thủ thế giới. Không phải vậy, t h ầ n giới thất hồ lô liền sẽ m à sát c h i Thủy m ạ c sau đó lựa chọn lần nữa đ ờ i tiếp theo có tiềm lực người thừa kế. May mắn, Từ Hồng Nông hiểu được tin tức biết rõ, chỉ cần đạt thành bản vị diện khí vận trị thứ nhất, liền có thể rời đi bản vị diện, qua hướng vị diện khác thu thập khí vận điểm. Ân, tốt à, t i Thủy Mặc trước mắt còn không biết, Tiếu Nạo Giang hồ lệnh hồ xung khí vận trị tối cao lúc cũng bất quá b điểm. Sáng sớm hôm sau. Tri Thủy Mặc sau khi rời giường liền tiếp nhận võ đan g phái x u n g Hư Đạo trưởng Lục sư đệ, Tuệ Hư Đạo trưởng Vũ Kỹ, Thái Cực Quyền Vũ Kỹ truyền thừa, Tạo Hóa Thiên Vong h ồ Lô. Tuy nhiên có thể xem xét nhân vật hình ảnh, nhưng là Tri Thủy Mặc chỉ có thể xem xét cùng chính hắn linh hồn cảnh giới tương đương, hoặc là càng kém một bậc nhân vật, bởi vì Tạo Hóa Thiên Vong h ồ Lô có phục chế trong chân dung nhân vật Vũ Kỹ năng lực, c ư ép xem xét đẳng cấp cao nhân vật hình ảnh, hội tiêu hao Tri Thủy Mặc linh hồn tiềm lực, đây là thần giới thất hổ lô không cho phép. Đương nhiên, Tạo Hóa phục chế võ đạo kỹ năng, sau còn cần một cái quen thuộc kỹ năng quá trình, tuy nhiên cần thời gian rất ngắn, khả năng mấy tuần thậm chí là mấy ngày. mà lại phục chế vũ kỹ số lượng cũng có hạn chế, này lại đối trì thủy mặc linh hồn hình thành một loại áp lực, nhất định phải tại trì thủy mặc linh hồn trong giới hạn chịu đựng, không phải vậy liền sẽ tạo thành trì thủy mặc linh hồn siêu phụ t ạ i vận hành, có thể sẽ để trì thủy mặc linh hồn sụp đổ. chi thủy mặc truyền thừa q u y pháp chính là võ đang phái bên trong, hồng sắc trong linh hồn nhất lưu đỉnh phong phạm vi bên trong quyền thuật lớn nhất tinh tâm người. Còn lại cùng xung hư cùng thế hệ chi người cũng đã tiến vào hậu thiên cảnh giới tranh sắc linh hồn cấp, không phải tạo hóa có khả năng nhìn trộm. Trì thủy mặc từ hồng vân tán phách hổ lô từng nhận được tin tức hậu thiên linh hồn chia làm thất giai phân biệt đối ứng hồng tranh, hoàng, lục, lam. Thanh, Tử, linh hồn thất sắc thất sắc linh hồn đồng thời cùng ngày kia trở xuống, ngày kia, t i ê n Thiên, Trúc c ơ Kim đ a n Nguyên Thần, p h ả n Hư, hợp đạo bảy cái cảnh giới đem đối ứng. Chi Thủy Mặc không biết là cái này bảy cái hậu thiên cảnh giới phán đoán tiêu chuẩn là thất hồ lô chủ nhân lưu lại ngầm thừa nhận tiêu chuẩn, dù là tại có chút thế giới ngươi là kim tiên, khả năng tại thất hồ lô phán đoán bên trong bất quá là hợp đạo mà thôi, cách thành tiên còn kém xa lắm. Về phần s u n g hư đạo trưởng v n bối thái cực quyền tạo nghệ quá thấp, Chi Thủy Mặc chứng mắt, vị này tuệ hư đạo trưởng tuy nhiên cảnh giới chỉ có nhất lưu đỉnh phong. nhưng là bằng vào hắn l ô hỏa thuần thanh cảnh giới thái cực biện pháp tại chiến đấu lực bên trên tuyệt đối không kém ngày kia ba tầng cảnh giới quân tử kiếm nhạc bất quần bao nhiêu có thể thấy được võ đang phái nội tình thâm hậu dùng cái này để chi chỉ sợ nguyên tắc chung võ khi biểu hiện yếu như vậy thế tuyệt đối là vì để người đem đầu mâu nhắm n g a y thiếu lâm tự về phần sung hư thua với lệnh hồ sung ha ha sung hư tại sao phải ngăn cản lệnh hồ sung tìm thiếu lâm tự phiền phức đánh một trầu cũng chỉ là ra tại đạo nghĩa giang hồ mà thôi ngươi nhìn sung hư đạo trưởng cũng đánh không lại lệnh hồ sung thiếu lâm tự cũng không thể cứng rắn muốn sung hư ngăn cản lệnh hồ sung mạnh lên thiếu lâm đi sung hư vì thiếu lâm tự xuất thủ. Thiếu Lâm tự vẫn phải thiếu sung hư một cái nhân tình. Có bộ này Thái cực quyền, Tri Thủy Mặc chiến đấu lực cấp tốc tăng lên. Chỉ sợ sau 2 tuần, chờ Tri Thủy Mặc triệt để tiêu hóa tuệ hư đạo nhân kinh nghiệm về sau, liền có thể trong thời gian ngắn cùng trước mắt lệnh Hồ Xung cấm xoay cổ tay. Dù sao lệnh Hồ Xung hiện tại chỉ có nhất lưu hậu kỳ thực lực, tạo hóa có thể rõ ràng xem xét lệnh Hồ Xung hình ảnh. đương nhiên, dù sao Tri Thủy Mặc không có nội công, đánh quyền toàn bộ nhờ thể lực, không nói các môn các phái n môn, cũng là gặp mười mấy tam lưu vũ giả cũng phải kiệt lực bị bắt. Cái này có thể nói là điển hình 3 phút liền q u Tuy nhiên c h i Thủy Mặc rất lợi hại không muốn thừa nhận điều ấy. Một bên trương nhịn nhu gặp c h ỉ thủy mặc đánh quyền hoàn tất, vội vàng đưa lên một trương mềm mại khăn mặt. c h ỉ thủy mặc bôi bôi mồ hôi, nói nói, giao đại ngươi sự tình làm được thế nào? c h ỉ đại phu yên tâm, vừa mới ta đi một chuyến người môi giới, người môi giới người nói nam môn đường cái có một nhà y lý quán vội vã muốn xuất thủ, đông gia vội vã về nhà vội về chịu tang, ta đi xem một chút công trình cũng cũng không tệ lắm, diện tích cũng đủ lớn, các loại dược liệu cùng dụng cụ cũng thẳng đầy đủ, đằng sau tiểu viện rất là thanh tịnh, hẳn là có thể phù hợp ngài yêu cầu. Còn giá tiền p h ơ n g diện, người môi giới người còn không có lá gan l ử a ta trương nhịn n u nếu không ta mang ngài hiện tại đi qua nhìn một chút. giá tiền phương diện nếu như còn có còn lại ngươi liền chính mình thu đi tốt phía trước dẫn đường dẫn ta đi nhìn xem y y quán viện nhạn linh ao trương nhị n h u dẫn chỉ thủy mặc ra khỏi nhà đi về phía nam qua xuyên qua hai đầu não nhiệt nhai đạo lại rẽ ba cái chỗ ngặt liền đến thành nam đường cái y y quán trước cửa y y quán cửa hai bên trái phải đều có một k h ó ả c â y liếu đi vào lần đầu tiên là quả thực tủ thuốc nhìn xem bệnh cửa hai bên để đó hai hàng ghế là nghỉ n g ơ i dùng tiền đường bên cạnh có hai cái cái độc lập gia phòng một cái cho bệnh nặng người dùng phòng bệnh một cái là s ắ c thuốc địa phương xuyên qua tiền đường cũng là một cái to lớn phòng khách. là chủ nhân bình thường tiếp đãi khách nhân địa phương. Đi qua đại sảnh cũng là một cái bốn hợp tiểu viện tử, viện tử chính giữa là một khoa quả thực quý thụ. Đông tây lượng c h ắ c đều có mấy cái gian s ư ơ n phòng. Đối diện tiền đường là một cái nho nhỏ phòng khách, công trình so phía trước phòng khách lớn càng tốt hơn. Cái này bên trong mới thật sự là tiếp khách địa phương. Tiểu phòng khách bên cạnh cũng là chỉ thủy mặc về sau phòng ngủ chính. x u y ê n qua tiểu phòng khách chính là cái này viện tử sau cùng bộ phận, nhà bếp, kho tủ, phòng tắm, vệ t cửa, chung n ự a cũng ở phía sau. Cả viện bố cục rất đơn giản, nhưng vừa vặn phù hợp chỉ thủy mặc tâm ý xem hết y quán về sau. Trì thủy mặc liền đã định liền muốn căn này cửa hàng, để trương nhị như qua đem khế nhà làm được. Về phần chỉ thủy mặc hộ tịch vấn đề cũng thuận tiện giải quyết. Hiện tại xem ra lúc trước bị trương nhị như siết bên trên là chỉ thủy mặc may mắn, không phải vậy, muốn phải giải quyết hộ tịch vấn đề sợ rằng sẽ tốn công tốn sức. Dù sao chỉ thủy mặc không có khả năng đến đâu bên trong cũng giả thần côn, khắp nơi giả thần côn sẽ chỉ đem chỉ thủy mặc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, để tránh thức võ lâm nhân sĩ bài xích hắn, thần côn là không thể nào đạt được võ lâm nhân sĩ tôn trọng. Cái này cũng không phù hợp chỉ thủy mặc n thanh phát đại tài yêu cầu, c h ít tại trở thành nhất phương cao thủ trước đó. Tri Thủy Mặc sẽ không như thế làm. Tri Thủy Mặc để Trương Nhị n g h ư u thay hắn thuê hai cái d c đồng, và một cái thuốc, một cái sắt thuốc, hai cái hộ viện, dùng đến giải quyết đến cửa nháo sự. Một vị lao trung y chuyên môn dùng để phán đoán đến cửa bệnh nhân bệnh tình phải trang nghiêm trọng. Tri Thủy Mặc nhưng không có tâm tư thật cho người bình thường chữa bệnh. Tri Thủy Mặc s ở dĩ muốn mở một nhà y kế quán, là bởi vì thu hoạch được khí vận điểm trong đó một loại phương pháp là cứu người. Trì thủy mặc có thể đạt được cứu đối tượng vượt qua chỉ thủy mặc khí vận điểm số bộ phận 30%. Cái này bên trong cứu người không phải vũ lực cứu người, mà là tại thoát ly trạng thái chiến đấu về sau, bằng v à o y thuật hoặc là nội công cứu chữa người bị thương mới có thể có đến khí vận điểm. Đặc biệt nói rõ, vết thương nhẹ vô dụng, ít nhất phải trọng thương mới được, mà lại mỗi người chỉ thủy mặc chỉ có thể thu hoạch một lần khí vận điểm số, lặp lại trị liệu vô hiệu. Đối với cái này chỉ thủy mặc có chút bất mãn, bởi vì cao thủ thụ thương đồng dạng tại chỗ liền tử vong, nào có chỉ thủy mặc thời gian xuất thủ, không chết cũng có bản môn linh dược chữa bệnh. Nhìn cái này tựa như là cái hố. Chứ những này. Tri Thủy Mặc xin để Trương Nhị n g u đi mua hai cái xinh đẹp thiếp thân nha hoàn, cho thuê một cái nấu cơm lão mụ tử. Thái Thượng Vong tình tâm đề nghị là cái này tiết kiệm đại lượng thời gian. Phải biết, cổ đại mặc quần áo là rất lợi hại r n g g rà, nấu cơm cũng sẽ lãng phí hắn đại lượng thời gian. đương nhiên, về phần Tri Thủy Mặc có phải hay không vẫn còn có tâm tư liền không biết. Dù sao tại cổ đại thiếp thân nha hoàn giống như còn có ấm. Dương nghĩa vụ hết thảy chuẩn bị hoàn tất, Tri Thủy Mặc y y quán liền muốn đánh tính toán mở mở đầu. Côn t bi lạc tử ư ơ n g luyện kỳ độc h cốt xuyên tim, vì khí vận nhận tâm u đồ. Ba ngày sau Tri Thủy Mặc y y quán liền chính thức mở mở đầu. Thế là Hồ Khẩu huyện Nam Muôn đường cái liền xuất hiện một nhà kỳ quái y y quán, gọi bảo c h i đường, tên ngược lại là Trung Uy t r ù n g Cụ. Thế nhưng là y quán bên trên thiếp câu đối liền có chút không đối đầu. Y quán câu đối là như thế này, về trên là đau đầu nhức óc nơi khác qua về dưới là nghi nan tạm chứng nhập môn đến h o i phi, chuyên trị võ giả đừng để ý tới hắn câu đối phải trang tinh tế, quy củ này cùng khẩu khí thật đúng là không nhỏ, càng khiến người ta tức giận là mấy cái không biết. Chữ thương nhân đến cửa cầu y y, kết quả bởi vì là bệnh nhẹ mà lại cũng không phải võ giả lại trực tiếp bị h ộ viện cho đuổi ra. Lần này bảo c h i đường nhưng tại Hồ Khẩu huyện nổi danh. giải trí quyết thiếu người cổ đại đầy đủ hiện ra bọn họ truyền lại lời đồn đại cường đại năng lực không đến 3 ngày đầu đường cuối ngõ đều biết đường hồ khẩu huyện có dạng này một cái kỳ hoa y đ ị quán thời gian chậm rãi c h ạ y qua đào mắt một tuần liền quá khứ vì tiếp xuống b ố cụ chi thủy mặc tại ngắn ngủi này ba ngày thời gian bên trong mua vào đại lượng dự tài châu đáo đồ trang sức sớm đã đổi thành ngân phiếu 3.800 lượng hiện ngân còn thừa lại 582, t h thậm chí chi thủy mặc còn tự thân xuất thủ dẫn người qua hồ khẩu huyện trên núi phụ cận thu thập độc trùng độc hoa một tuần sau chi thủy mặc điều phối ra đại lượng kỳ độc hủ cốt xuyên tâm cao chỉ cần ra thịt lược dính nửa phần, 12 canh giờ thịt nhau thấy xương, 24 canh giờ đ ộ c huyết công tâm, trái tim bạo liệt mà chết. Dược phương là chỉ thủy mặc từ t i ế u ngạo giang hồ bên trong bách dược môn trong chân dung tìm tới, thất trùng thất hoa cao, lấy độc trùng bảy loại, độc hoa bảy loại, đ ả o mục dày vỏ mà thành, trúng độc người trước cảm giác nội tạng ngứa ấy, như thất trùng cảm c ắ m Sau đó trước mắt hiện lộng lấy màu sắc rực rỡ, kỳ lệ biến ảo, như thất hoa bay ra, mỉm cười mà chết. Thuốc này trung 49 loại phối pháp, biến hóa dị phương 63 loại, cần phóng độc người tự giải. d ư phương đến từ sát nhân danh y địa bình nhất chỉ hình ảnh, h à thiếu bán bộ điên, d ù n g m ậ ô n g đ ố i m â u tứ xuyên, t y các cánh, tăng thêm thiên sơn tuyết liên phối chế mà thành, thành phấn hình, dung nhập trong rượu vô sắc vô vị, thổi tới trong không khí cũng có thể l ờ i đồn. Bên trong cười nửa bất i ê n tuyệt không thể đi nửa bất đường, hoặc là mặt lộ vẻ nụ cười, nếu không sẽ toàn thân nổ tung mà chết. Dược phương đến từ tứ xuyên âm khí kỳ độc thế gia, đường môn, thất xảo hóa cốt tán, chí độc chi dược, người một khi bên trong chi, tại 12 canh giờ bên trong liền sẽ ra thị t bại lan, tiêu cốt vị nước. d ự phương đến từ vân nam ngũ độc giáo, thất xảo hóa cốt tán chính là ngũ độc giáo chủ lam phượng hoàng quen dùng kỳ độc, bởi vì thời gian hữu hạn. lại thêm rất nhiều hi hữu tài liệu mười phần cách hồ khẩu huyện qua xa, trì thủy mặc coi như dùng tạo hóa tra đến địa điểm cũng không thể không từ bỏ, mà lại chế dược công nghệ hết sức phức tạp, kinh nghiệm không đủ trì thủy mặc thất bại rất nhiều lần, lãng phí đại lượng d ư tài. đương nhiên, trì thủy mặc luyện chế kỳ độc lúc đều là trước luyện được nó đối ứng giải dược, để tránh xảy ra bất chắc. hạ cấp kỳ độc trì thủy mặc lại t r ư ớ c mắt, cho nên chỉ luyện thành cái này bốn loại kỳ độc, mà lại lượng cũng không nhiều. tại trong 7 ngày này trì thủy mặc mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 5 tiếng, còn lại tất cả thời gian đều dùng đến luyện chế kỳ độc. rốt cục luyện chế hoàn tất, thủ cốt xuyên tâm cao trì thủy mặc luyện được hai bình. thất trùng thất hoa cao một bình, bởi vì thiên sơn tuyết liên hi hữu, hàng thiếu bán bộ điên càng là chỉ có nửa bình, thất xảo hóa c ố t tán ngược lại là có bốn bình. để hai cái tiếp thân nha hoàn h ầ u hạ mình tắm rửa thay quần áo về sau, chi thủy mặc mỹ mỹ ngủ một giấc. sau khi rời giường, chi thủy mặc để hộ viện qua đ e m chính đang đi tuần trường nhị lưu tìm đến, v ì đạt được khí vận điểm số, tăng trưởng thực lực, thoát khỏi tử vong n g âm ảnh, chi thủy mặc chuẩn bị tại hồ khẩu huyện áp dụng hắn đệ nhất cái âm ư u hồ khẩu huyện có hai cái ban phái, một cái là lấy sử thiên b i u cầm đầu bạch g a o bang, khống chế toàn bộ cửu giang phủ đại bộ phận, đồ quán, thương gia khẩu cùng hồ khẩu huyện cầu tàu sinh ý. cùng tại thủy thượng ngăn cản qua đường tàu thuyền thu lấy nhất định p h í dụ, n g kỳ thế lực bao trùm toàn bộ cựu gia phủ cũng bức xạ đến xung quanh khu vực. một cái khác lấy phan hống cầm đầu h ả i sa bang làm theo khống chế cựu gia phủ cùng xung quanh mấy huyện muối lậu b u ồ n bán sinh ý hai đám tại cựu gia phủ đô làm ộ t tay che trời thế lực liền liền quan phủ cũng cùng hai đám cao tầng có nhiều cấu kết, hai đám song phương cũng coi trọng hồ khẩu huyện cái này ta m tương tứ thủy giao thông yếu đạo, đồng thời cũng quản lý bộ thiết lập tại hồ khẩu huyện song phè thế lực trộm lên. bạch giao bang thủy thượng thu phí sinh ý lại cùng hại sa bang trộn vận muối lậu sinh ý có t r ư ớ xung đột, cho nên song phương ban phái một mực có tranh đấu. đây chính là trì thủy mặc lựa chọn hồ khẩu huyện làm là thứ nhất cái điểm dừng chân nguyên nhân có võ giả mới có khí vận trị có lợi ích có tranh đấu mới tốt dở cho n h u a nhị n h u a ta cái này bên trong có một việc cần ngươi đi làm làm tốt sau ta tuyệt đối trùng địa có thưởng hộ viện đem trương nhị n ư u tìm đến song vương sau khi ngồi xuống trì thủy mặc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lúc này trương nhị n ư u ngược lại là không có đảm nhiệm nhiều việc chờ m mặc sau khi mới nói nói trì đại phu ngài nói chỉ cần là ta trương nhị lưu có thể làm được quyết nghiêm túc trương nhị lưu lời ngầm là ta làm không được ngươi cũng cũng chớ có trách ta Chi thủy mặc đối trương nhị lưu trần chờ cũng không thèm để ý, xuất ra bốn chiếc lọ, hai đại hai tiểu b ả trên bàn. Nhị lưu, nơi này có bốn bình thuốc, đại thanh bình sứ bên trong gọi hủ cốt xuyên tâm cao, chỉ cần ra thịt lược dính nửa phần, 12 canh giờ thịt nhau thấy xương, 24 canh giờ độc huyết công tâm, trái tim bạo liệt mà chết, bình nhỏ màu xanh bên trong là nó giải d ư ợ c Đại bình sứ trắng bên trong gọi thất xảo hóa cốt tán, trí độc chi dược, người một khi bên trong chi, tại 12 canh giờ bên trong liền sẽ ra thịt bại lan, tiêu cốt vì nước, tiểu bình sứ trắng bên trong là nó giải d ư ợ c Không để ý tới trương nhị u quái ánh mắt, chi thủy mặc tiếp tục hắn lời nói. Nhị u a. ta biết rõ ngươi cùng hồ khẩu huyện hải sa bang trương h ư ơ n g chủ bạch giao bang lưu hương chủ quan hệ cũng không tệ, ta muốn ngươi tại trong thành giải l ờ i đồn, bốc lên hai đám mâu thuẫn, để bọn hắn hai đám sống mái với nhau. Sau đó tìm phù hợp thời cơ, đem h g ũ cốt xuyên tâm cao đưa cho hải sa bang trương h ư ơ n g chủ, đem thất xảo hóa cốt tán đưa cho bạch giao bang triệu h ư ơ n g chủ. đương nhiên, ta hội nhắc nhở ngươi trường nào thì đưa, cái này không cần ngươi lo lắng. mở đầu triệu nhị vị hương chủ thích việc lớn hám công to, thủ đoạn độc ác, cũng từng làm ra giết chết tay trói gà không chặt bần dân, giả mạo công lao sự tỉnh. cho nên vì t r a n công. đạt được kỳ độc mở đầu triệu nhị vị hương chủ tất nhiên sẽ giấu g i ế m ngươi tồn tại đem công lao toàn bộ ông trên người mình đem kỳ độc n ộ p lên thu hoạch được bang chủ thưởng thức nâng chung trà lên chi thủy mặc nhẹ khẽ nhấp một cái trà tiếp lấy nói nói ta hai loại kỳ độc đều là trong chốn võ lâm vạn phần hiếm thấy kỳ môn kỳ độc nhất định sẽ làm cho phan h ố n g cùng sử thiên b i u cảm thấy năm c h ắ c thắng lợi trong tay toàn diện sống mái với nhau hai loại độc đều không phải là tầm thường giải độc hoàn có khả năng hiểu biết xào hóa cốt tán lúc phát tác ở giữa c à n nhanh ngươi cần phải tại hai đám trọng yếu nhân sĩ trúng độc về sau ngươi cần phải trước tiên đem hại xa bang trọng yếu nhân sĩ dẫn tới để cho ta trị liệu. lại đem bên trong hũ cốt xuyên tâm cao bạch giao ban giúp trọng yếu nhân sĩ ra tới chú ý ngàn vạn muốn dịch ra bọn họ đến lúc ta cũng không muốn hai đám người lại tại y quan đánh nhau chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này ta liền đưa ngươi một trận vinh hoa phú quý đặt chén trà xuống chỉ thủy mặc l ặ n g lặng nhìn lấy trương nhẫn lưu chờ đợi hắn lựa chọn vì sao chỉ thủy mặc sẽ như thế thủ đoạn động các đâu đơn giản không giống như là cái phổ thông châu bò kia giống như là cái sát thủ hoặc là lính đánh thuê xuất thân người nguyên lai like khi phụ thân tiền thuốc men không đủ lúc chỉ thủy mặc vứt bỏ tôn nghiêm cho thầy thuốc quỳ xuống nhưng n ê n đón hắn là l ạ n h lùn g ánh mắt bác sĩ kia liền nửa điểm tâm tình chập chẩn đều không đáp lại. cái này khiến chỉ thủy mặc đau thấu tim gan lần thứ nhất cảm nhận được lực lượng tầm quan trọng nếu như hắn lúc đương thời tiền có quyền lại sẽ là như thế nào quan cảnh đâu lúc đó chỉ thủy mặc liền thề muốn nắm giữ chính mình vận mệnh dù là đi qua thi sơn lội qua huyết hải hiện tại thất hồ lô cho chỉ thủy mặc thời cơ c h ì thủy mặc như thế nào lại lần nữa trở thành cái kia sợ h ã i r ụ t rẻ lo trước lo sau điều thi h ú n g chi thái thượng vong tình tâm cũng gột rửa chỉ thủy mặc trong lòng thuộc về người yếu một số tâm tình để hắn lựa chọn càng thêm lý trí càng thêm có hiệu suất đồng thời cũng càng thêm vô tình côn v ậ t bi lạc t ừ chương s giết không người cao chót vót sơ lộ cứu mạng người mới là li nhân nghe s o n g chỉ thủy m ặ c nói trương nhị lưu giờ phút này đã là bị m ồ hôi lạnh đánh quần áo ướt trên mặt một bộ chấn kinh biểu lộ thở mạnh cũng không dám một tiếng trương nhị lưu lại hung ác cũng bất quá là bình thường lấn hành p h á c h thành phố làm hại quê nhà nhiều nhất bất quá là chiếm chiếm quả phụ tiện nghi cùng trong thành khách sạn cấu kết lưu tính ngoại hương nhân tài sản mà lại cũng không dám hại tính mạng bọn họ lần trước giết người nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn trương nhị lưu không muốn giết hắn cái k ê n ngoại hương nhân chính mình túi tại trên tầng đá giết người sau trương nhị lưu liên tục cẩn thận phòng ngừa tin tức tiết lộ rước lấy phiến p h ư c nào nghĩ tới giống chỉ thủy mặc dạng này ôn tồn lẽ độ người. Vậy mà Phiên Thủ Vi Vân, Phúc Thủ Vi Vũ, trong lúc nói cười quyết định hơn nghìn người sinh tử, nhìn hắn bộ dáng vậy mà không thể không biết, bởi vì hắn kế hoạch từ cái mấy trăm hơn ngàn người có cái gì không đúng. Loại này đối với sinh mạng coi thường để Trương Nhị n h u cảm thấy mười phần hoảng sợ, tựa như là cừu non nhìn thấy lão hổ, dù là lão hổ bình thường rất lợi hại dịu dàng ngoan ngoãn, khi hắn lộ ra ăn thịt bản chất lúc, cừu non lại có thể nào không sợ? Càng làm cho Trương Nhị n n h u khủng bố là, Chỉ Thủy Mặc n h u kế vô song, lấy Trương Nhị n n h u đối mở đầu triệu nhị vị hương chủ hiểu biết đến xem, Chỉ Thủy Mặc p h ò n g Đoan có 8 thành có thể sẽ biến thành sự thật. Bạch Giao Bang Bang chủ sử Thiên b i u đồng dạng thích việc lớn hám công to, trừ bỏ Hải x a Bang chi tâm người qua đường đ ề u biết, một khi có nắm chắc, chỉ sợ vị này sử Bang chủ tuyệt đối không tiếp nhất chiến. Hải Sa Bang Bang chủ Phan Hống càng là cố chấp bảo thủ, tính khí nóng nảy, chịu không nổi người khác khinh thị. Từng có một người thư sinh trong lúc vô tình nói ra xem thường Phan Hống không học thức, bị Phan Hống sau khi biết, thân thủ đào ra thư sinh hai mắt, cắt mất đầu lưỡi, để thư sinh tại tuổi già bên trong vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Nếu như trong thành lời đồn bay l ợ trời, trong tay lại nắm giữ kỳ môn độc thuốc, sau cùng hai đám sống mái với nhau khả năng rất lớn. Nghĩ đến lúc trước dám m ắ t ngủ. giám đối dạng này ngoan nhân động dao, m ồ hôi lạnh ngăn không được từ trương nhị n ư u trên chán chạy xuống, m ồ hôi lạnh chạy tới con mắt bên trong, trương nhị n ư u cũng không dám lấy tay đi lau. trương nhị n ư u minh bạch, biết rõ trọng đại như vậy bí mật sợ, sợ không đáp ứng t r ỉ thủy mặc yêu cầu, hôm nay tuyệt không có khả năng còn sống rời đi nơi này, t r ỉ thủy mặc tuyệt đối dám sát nhân giết khẩu. cho nên trương nhị n ư u vội vàng l i ê n thanh cam đoan nói, chỉ đại phu ngài yên tâm, c h â m nói ly g i á n giải lời đồn, đó là ta bản lĩnh giữ nhà, tuyệt đối không dám không dụng tâm, chỉ là đem i a o cho mở đầu triệu nhị vị hương chủ sau nếu như hai đám không sống mái với nhau lời nói. việc quan hệ sinh tử trương nhịn h ư u đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng miễn cho chỉ thủy mặc đến lúc đó cho là mình làm việc không dụng tâm rời n ộ chính mình cái này cũng không cần ngươi quan tâm ta hội toàn bộ hành trình theo vào chuyện này nếu như sự tình có không hài ta hội sẽ gọi ngươi đến chỉ thủy mặc không lo lắng chút nào sự tình thoát ra trường khống nói đùa hai bang bang chủ phan hống cùng sự tiên b i u cũng bất quá nhất lưu hậu kỳ thực lực mà thôi vừa lúc ở tạo hóa giám sát phạm vi bên trong vậy ta cứ yên tâm ta cái này liền trở về chuẩn bị xin ngài yên tâm nhất định đem chuyện này làm được thật xinh đẹp đi thôi chỉ thủy mặc bưng trà tiễn khách hai ngày sau hô khẩu hiện lời đồn nổi lên một phía cái gì hải sa bang lý đầu mục sợ bạch giao bang tiền đồ mục lần trước bị đánh không dám đánh trở về cái gì bạch giao bang chu hương người cứng rắn chơi gái hải sa bang nô hương chủ tại hồng thúy lâu nhân tình các loại cùng loại lời đồn bay đầy trời hai cái bang phái từ bang chủ đến tiểu đi cũng dính đến liên liên tiếp thân thị nữ buổi sáng hầu hạ chỉ thủy mặc rửa mặt lúc cũng liễu diễu tranh công giống như nói cho chỉ thủy mặc hôm nay bạch giao bang một cái hương chủ lại thế nào thế nào đối với những này chỉ thủy mặc chỉ là cười cười cũng không đi đánh giá trương nhị lưu chăm n g o i công tác làm được 10 phần đúng chỗ lúc đầu còn có thể khắc chế song phương bởi vì vấn đề mặt mũi ra tay đánh nhau đối mặt loại này quỷ dị tình huống hai đám bên trong không phải là không có người thông minh bất quá dù sao cũng là số ít n g ư ờ i cũng không thể yêu cầu một cái đầu đường lưu manh đối mặt lợi đồn xin phải gìn giữ lạnh lùng đi giám sát đến loại người này chỉ thủy mặc lập tức liền gọi tới trương nhị nhưu để hắn qua tản liên quan tới những người thông minh này bởi vì nhu nhược sợ hãi địch nhân mà không dám đánh cái những tên quân đồ kia vẫn thật là tin tưởng những ngày l ờ i đồn dùng cái này mịa mai này số ít người thông minh tại hồ khẩu huyện căn bản không có phe thứ ba có thực lực này có thể ngồi thung h ư ông chi lợi t r i Thủy mặc giải lời đồn mục đích cũng căn bản không phải coi trọng hai đám sân bãi hoặc là sinh ý những người thông minh kia tự nhiên tìm không thấy bên thứ ba để chứng minh bọn họ ngôn luận. Lại thêm lời đồn công kích hai đám bên trong người thông minh cũng không lại ngăn cản, miễn cho bị người khác cho rằng là n u n h ư ợ c Trong bang phái thanh â m dần dần tại Chi Thủy mặc điều khiển dưới thống nhất, không có người ngăn cản, Song Vương càng đánh càng hung, chậm rãi không ngừng có nhân viên tử vong, cục diện hết sức căng thẳng. Lúc này hai đám cao tầng lúc đầu chuẩn bị theo thường lệ cưỡng chế đến, bất quá Song Vương đánh cho thực sự quá h ù n g lần này Song Vương cũng tử không ít người người, lại oán hận chất chứa đã lâu, nếu như cưỡng ép p chế sẽ chỉ mất nhân tâm. Lại thêm lúc này chỉ thủy mặc để trương nhị nưu đúng lúc đó đưa ra hai bình, qua hai bang bang chủ sau cùng một vẻ l o âu, hai bang bang chủ ra tề nhân mã, tại hồ khẩu huyện làm một v ô lớn, nửa chu h ậ u song phương thương vong quá ngàn, hai đám cao tầng phần lớn cũng bên trong kỳ môn độc thuốc, bởi vì kỳ môn độc thuốc chân quý, hai đám tiểu đi, ngược lại là trốn qua một kiếp, song phương không muốn thỏa hiệp, mà lại song phương giải dược cũng không đủ, đây chính là lúc trước chỉ thủy mặc chỉ cấp ra một điểm giải dược nguyên nhân, hai bang bang chủ đạt được kỳ môn độc thuốc sau nhất định sẽ tìm người thí nghiệm thuốc, điểm này giải dược chỉ đủ mấy lần thí nghiệm thuốc lúc giải độc dùng. lúc này chỉ thủy mặc lại để cho trương nhị nhu tuần tự đưa lên hô khẩu huyện nam môn đường cái có thần y tin tức hai đám cao tầng tựa như rơi thủy nhân bắt lấy sau cùng một con cỏ nhất định sẽ tới thử một chút quả nhiên rất nhanh chỉ thủy mặc y y quán liền nên đón nhóm đầu tiên khách nhân y y quán trọng thương phòng bệnh bạch giao bang bang chủ sử thiên b i u đỏ để trần thân trên nằm tại trên giường bệnh c o n hải sa bang cao tầng hôm qua chỉ thủy mặc liền vì bọn họ giải động t r thủy mặc tay phải tay phất một cái trước mắt một mảnh kim quang chớp động mười mấy cây kim châm liền xuất hiện tại chỉ thủy mặc trong tay mà lại sắp xếp chỉnh tề rõ ràng không chút nào lộ ra lộn xộn Tại ánh sáng khúc x ả dưới, tản ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Sau đó, Chỉ Thủy mặc lại từ hộp bên trong lấy ra mấy cây ngân c h â m kim hào quang màu bạc lóe lên. Chỉ Thủy mặc hai tay giống như như xuyên hoa hồ điệp, nhanh chóng tắm vào bạch dao b a n g b a n g chủ sử Thiên b i u trên thân huyệt vị. Thân đình huyệt, thái dương huyệt, hai kỳ môn, tình minh huyệt h u y t nhân trùng, ách môn huyệt, huyệt phong trì, thiên trung huyệt các loại huyệt vị bên trên một vừa xuất hiện kim c h â m hoặc là ngân t â m c h Thủy mặc sử dụng x ả o kính gậy tại kim ngân hai loại â m kim tiêm bên trên. Sử Thiên b i u cảm thấy từ cây kim truyền ra từng đợt rét lạnh khí tức đến trong thân thể, rất nhanh, trên thân thống khổ còn giống như là thủy chiều t ố i lui. thật sự là thần y g ê à, sử tiên h bưu cảm khái nói, nghĩ đến lúc bắt đầu bởi vì không tin chỉ thủy mặc, còn trẻ như vậy liền có cao siêu y thuật, có thể giải khai kỳ môn chi đầu, mà để trong bang thuộc hạ đi đầu đến đây thí nghiệm thuốc, sử tiên h bưu vậy mà cảm thấy một tia h á nấy, đợi lát nữa nhất định phải h à o h à o cảm tạ ao thần y ly, sử tiên bưu nghĩ đến, đại khái đạn 15-16 lần, c h i thủy mặc liền gỡ xuống sử tiên bưu trên thân kim châm ngân châm, thu nhập trong hộp cất kỹ, tốt, ngươi chờ chút qua phía trước cầm mấy cái phục bộ dưỡng, ồ i bổ tổn thất khí huyết, tại chú ý một chút vết thương không muốn d í n h nước, không muốn thụ phong, thụ h à n một tuần bên trong không nên đọ võ. liền có thể chỉ thủy mặc nhàn nhạt phân phó nói, đứng ở một bên bạch giao bang bang chúng vội vàng ghi lại chỉ thủy mặc lời nói. Lần này thật sự là đa t ạ ao thần y l i a nếu không phải ao thần y l i a ta bạch giao bang huynh đệ trong bang chỉ sợ đều phải sớm đầu thai. Ta sử thiên b i u là người t h ô hảo, không biết nói chuyện, ao thần y ân cứu mạng không dám quên. Chỉ cần về sau ao thần y gì có d ặ n d ò gì, n g ư ờ i sai người nói cho ta biết sử thiên b i u một tiếng. Bạch giao bang từ trên xuống dưới nước bên trong phát cáo bên trong qua, nhưng bằng ao thần y l i a phân công, tất định là o thần l làm được. Sử thiên b u một bộ cảm ơn bộ dáng, hoàn toàn không có t h ư ờ n g n g ạ y bên trong hung ác, ư n g n g ạ h bộ dáng. cái này còn gọi không biết nói chuyện, trì thủy mặc cảm thán, kia cái gì mới gọi biết nói chuyện. sử thiên b ư u cùng phan hùng cảm tạ trì thủy mặc lời nói trên cơ bản đều như thế, quả nhiên có thể lên làm đứng đầu một bang không có một cái nào là kẻ ngu. cái này mưu kế trì thủy mặc cũng chỉ có thể dùng một lần, nếu như trì thủy mặc mua đến một chỗ cũng làm như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị người hoài nghi. sử bang chủ nghiêm trọng, chăm sóc người bị thương bản chính là chúng ta thầy thuốc tiên trước. trì thủy mặc khiêm tốn đường có quỷ mới tin ngươi, sử thiên b u ở trong lòng nói nói, sử thiên b u lại không phải người ngu, càng không phải là cái gì mù chữ, đầu năm nay nghèo văn phú võ. Sử Thiên b ư u cũng không phải không biết Y Lý Quán cửa câu đối, không biết chữ liền võ công bí tịch cũng xem không hiểu, luyện thế nào võ. Bất quá lời này không dám nói ra mà thôi. Một cái Thần Y l ì giá trị trà trộn giang hồ Sử Thiên b ư u hết sức rõ ràng, hắn cũng sẽ không n a o tản tới tội một cái Thần Y không phải vậy. Những cái kia vì cầu thuốc cao thủ tuyệt đối sẽ không chú ý rít hắn hướng Chỉ Thủy Mặc lấy lòng, đúng chi Chỉ Thủy Mặc vừa mới cứu tính mạng mình, Sử Thiên b ư u cảm kích còn đến không kịp, như thế nào lại não t à n địa đi đắc tội Chỉ Thủy Mặc? Cổn b t bi lạc t ừ chương chuyển thái ớt tiên ý vô phùng, danh sơ dương ngọc diện ý l a tiên. Hai đám cao tầng đều gặp g i i r ư ợ n nếu như trực tiếp cho giải dược, hoặc là đem giải dược h g ố n tại dược tại bên trong, vạn nhất hai đám sau đó xếp vào gian tế hướng lên báo cáo, khó đảm bảo sẽ không bị người thông minh nhận ra. cho nên vì bảo đảm v ạ n vô nhất thất, chỉ thủy mặc quyết định sử dụng châm cứu trị liệu. bất quá một cái g i m kim tìm huyệt đều muốn nửa thiên thần y rất khó để cho người ta tin tưởng, vì không làm cho hai đám cao tầng hoài nghi, chỉ thủy mặc đặc địa chuyển thừa sát nhân danh y lìa bình nhất chỉ vũ kỹ, thái ất sinh t ừ châm, giết người cứu người một ý niệm. bất quá lực sát thương a cũng liền như thế đối phó tam lưu nhị lưu vũ giả còn có thể h ữ u hiệu, gặp phải cao thủ lại không được. bất quá cứu người hiệu quả cũng không tệ, mấy cái châm xuống dưới liền có thể áp chế hai loại bạo phát. Thái ất sinh tử châm tuy nhiên không thể trị tận gốc, nhưng là có thể áp chế thất xảo hóa cốt tán củng h ữ cốt xuyên tâm cao như thế kỳ môn. Về phần trị tận gốc phương pháp à, kim châm ngân châm đều là chỉ thủy mặc đặc biệt định chế, những kim này càng giống là nhỏ bé giống ruột ố n g dẫn, trong đó chứa đầy trước đó hai loại kỳ môn giải dược. Khi chỉ thủy mặc dùng thái ất sinh tử châm bên trong xảo kính đạn phát kim tiếp lúc, giải dược liền sẽ rốt vào bệnh thân thể người, rất nhanh liền có thể giải độc, mà lại cái này càng lộ ra chỉ thủy mặc y thuật cao siêu. Hai ngày sau, chỉ thủy mặc thay hai đám cao tầng toàn bộ giải độc. chẳng những thu hoạch một tiểu bút khí vận điểm số còn được đến không ít bạc cùng hai đám cao tầng hữu nghị có thể nói chỉ thủy mặc lúc này ở toàn bộ cựu giang phủ đều có thể đi ngang sử thiên b i u cùng phan h ố n g tại toàn bộ giang nam trong chốn võ lâm cũng có không vùng đất thấp vị gần với những cái kia danh môn đại phái trưởng môn hoặc là trưởng lão coi như ra cựu gia phủ người khác cũng phải cấp chỉ thủy mặc mấy cái phần mặt mũi mặc kệ tự mình nghĩ như thế nào bất luận hắc đường vẫn là bạch đạo võ lâm ân cứu mạng tuyệt đối không dám công báo trừ phi sử thiên b ư u cùng phan h ố n g không muốn trong võ lâm la l ộ t cứu người bên trong hai bang bang chủ đều là nhất lưu hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí vận trị giá là 9, h a i đám cấp có khí vận trị giá là 6 nhị lưu đỉnh phong đường chủ b ố vị, tổng cộng tám người, lại thêm khí vận trị giá là 2, 3,4, n h ị lưu tam lưu hương chủ chung 20 người. Lần này c h ì thủy mặc thu hoạch được khí vận điểm tổng cộng 8, 326 điểm. Trở lại hậu viện trong phòng ngủ, chi thủy mặc đóng cửa lại cửa sổ, xếp bằng ở giường. Bên trên, hai mắt nhắm lại, trong lòng mặc niệm, toàn bộ đổi lấy tu vi. Sau đó ý niệm tiến vào hồng ngông vạn giới hồ lô, quan tưởng t sắc vân hải lên đỉnh đầu không ngừng lên, chỉ gặp treo ở chi thủy mặc trên cổ tử sắc hồ lô bay đến chi thủy mặc đỉnh đầu một t h ứ c ra. Thả ra mịt mờ màu tím bao phủ trì thủy mặc. Một cỗ tử sắc khí thể từ trì thủy mặc toàn thân lỗ chân lông tiến vào thân thể mạnh l ạ n Một cỗ khí tức từ g ó c chân cạnh ngoài túc thái dương trải qua thân mạch huyệt, xuôi theo mắt cá ngoài sau ngược lên, trải qua chi dưới cạnh ngoài đuôi ngược lên đến bụng, xuôi theo bộ ngược sau cạnh ngoài, trải qua vai, cái cổ cạnh ngoài, bên trên mang quẹt miệng, đến trong mắt sừng tình minh huyệt, dưng khiêu m ạ c h bên trên sở hữu huyệt đạo cũng bị đả thông một cỗ khí tức bắt nguồn từ gốc chân bên trong túc tiêu âm trải qua chiếu hải huyệt, thông qua mắt cá chân ngược lên, xuôi theo bên đ u i tiến vào trước c ẳ bộ. xuôi theo thân thể phía bụng ngược lên, đến bộ n g ư ợ c nhập tại tiểu buồn, ngược lên tại h ầ u kết bên cạnh túc dương minh trải qua nhân nén ngược trước. đó, đến mũi bên cạnh, liên kết trong mắt sừng đến tình minh huyệt. âm khiêu mạch b ê n trên sở hữu huyệt đạo cũng bị đả thông lại có một c ố khí tức bắt nguồn từ góc chân cạnh ngoài, hướng lên đi qua mắt cá ngoài, xuôi theo túc thiếu dương trải qua ngược lên đến dương h ô n g ten h c h ố t bộ, trải qua hiếp s ừ n sau bên cạnh, từ nách sau bên trên mai, đến chán, lại đến hạng phù hợp đốc mạch ách môn huyệt, dương duy mạch đồng dạng bị đả thông. ngoài ra còn có tam cỗ khí tức phân biệt đả thông âm duy mạch, đái mạch, bất quá trùng mạch bền trên sẽ âm khí trùng, hoành cốt, đại chính là khí huyệt. bốn đầy, bên trong chú, âm giao, hoang du, thương khúc, thạch đóng, âm cũng, thông cốc, m ô n vị, c h u n g mười bốn huyệt, chỉ có hội âm, khí trùng, hoành q u t đại chính là, bốn huyệt bị đả thông, khí huyệt bị đả thông một nửa, lưu lại nội khí lấy một loại phức tạp tuyến đường tại chỉ thủy m ặ c lục mạch bên trong duẩu, căn cứ hồng mông vạn giới hồ lô truyền đến tin tức, đây là hồng mông vạn giới hồ lô cho thổ n ạ quyết, không có lực sát thương ra chỉ tại binh khí quyền cước bên trên cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, tu luyện tốc độ cũng là kỳ c m vô cùng, đoán chừng tốn hao nửa năm tài năng đả thông một cái u vị, bất quá. Nó tẩm bổ kinh mạch hiệu dụng lại có chút bất phàm, dù là kinh mạch đứt từng khúc cũng có thể tại trong vòng một tháng khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời có thể cùng bất kỳ cái gì công pháp kim dung từ khí truyền vào hoàn tất, hồng mông bay xuống một lần nữa treo ở c h ì thủy mặc trên cổ, dùng khí vận điểm đổi lấy tu vi. Đây là vạn giới vì phòng ngừa c h ì thủy mặc tử tại tân thủ thế giới, đưa cho cùng tân thủ phúc lợi. Dưới một cái thế giới coi như loại chuyện tốt này, muốn muốn trở nên mạnh hơn xin được bản thân tu luyện. Chi thủy mặc trên t â n cũng chưa từng xuất hiện cái gì một tầng hấp du loại hình tẩy tinh phạt tùy tình huống, đó là đột phá tiên t i ê n mới có lãnh n ộ Từ đó. Tri Thủy Mặc Tu Vi chính thức đột nhiên tăng mạnh đến nhất lưu hậu kỳ, bởi vì thổ nạp quyết đ ặ c tu tính. Tri Thủy Mặc nhìn bề ngoài không có bất kỳ cái gì Tu Vi, mở hai mắt ra, Tri Thủy Mặc nhịn không được cười lên ha ha, như đổ một tháng rốt cục thu hoạch. Ta là n g ngùng đường phân cách. Trải qua chuyện này, Tri Thủy Mặc danh hào nhanh chóng trên giang hồ truyền bá ra ngoài. Dù sao lăn lộn giang hồ, lớn nhất không thể đắc tội liền là danh y h có một cái danh y h bằng hữu chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Bởi vì t i Thủy Mặc lông mày y thuật cao siêu, lại thêm thanh mục đích xuất sắc khí v n ngang, mà lại phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ. Người trong giang hồ đưa chỉ thủy mặc một cái nhã hảo, ngọc diện y lê tiên. Bất quá chỉ thủy mặc đối với cái này rất là nhức cả trứng, ngọc diện hai chữ đều khiến chỉ thủy mặc nghĩ đến ngọc diện tiểu lang quân cùng ngọc diện hồ ly, cho người ta một loại nương pháo cảm giác. Nếu là những cái kia người trong võ lâm biết rõ chân tướng sự tình, sợ rằng sẽ gọi chỉ thủy mặc đ ộ c thủ quỷ đi. Đương nhiên, chỉ thủy mặc không có khả năng bởi vì không thích cái này nhã hảo, mà đem chân tướng nói cho bọn hắn, liền để chân tướng c h ô n ở trong dòng sông lịch sử đi. Đến tận đây, hộ khẩu hiện sự tình tạm thời có một kết thúc, chỉ thủy mặc đến vì tiếp xuống sự tình làm chuẩn bị, đi x a chỉ thủy mặc xin cần một thất mã. lần này, chi thủy mặc cùng trương nhị nhu xuất hiện tại hồ khẩu huyện tây nhai c h ợ ngựa. chi thủy mặc tuy nhiên không thiếu tiền, thế nhưng là cũng không giống bị người xem như dê b é o giết, cho nên mang lên một thân bộ đầu công phục trương nhị nhu là rất lợi hại có cần phải. quan trọng hơn là có trương nhị nhu ở đây, mã phiến tử cũng không dám cầm nô mã xem như tốt mã hố chỉ thủy mặc, nên biết rằng chi thủy mặc có thể không biết phân biệt ngựa tốt hỏng. chi thủy mặc cùng trương nhị nhu đang trợ ngựa bên trong lớn nhất mã hành t r ú n g t u n mã, mã phiến tử cho c h ỉ thủy mặc đề cử một thất toàn thân thanh sắt mã, nói là thuần huyết n ô n g của mã, nói coi như không thể ngày đi ngàn l m ít nhất cũng có thể ngày đi 800 bên trong. Tri Thủy Mặc đang chờ làm quyết định lúc, đột nhiên, một trận rối loạn thanh âm truyền đến. h a h a mau nhìn đâu, đó là cái gì? Một cái lớn giọng hô to nói. Tri Thủy Mặc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái gầy yếu lao giả, nắm một tấc so với hắn càng gầy tiểu hồng sắc hắc sắc hỗn hợp mã đi tới. Một đường điếu ớt màu tím từ t r ỉ Thủy Mặc trước ngực hiện lên, một cái tin tức truyền vào t h ứ c hải. Xoát, một khối màn hình t i ể m hiện tại t r ỉ Thủy Mặc trước mặt. Đương nhiên, hình ảnh là hình chiếu đến t r ỉ Thủy Mặc v õ n g mặt bên trên, những người khác là nhìn không thấy. Trong màn hình một tấc tiểu hồng sắc hắc sắc hỗn hợp. Xe mã. chính là mới vừa rồi c h ỉ thủy mặc trông thấy này thất màn hình bên phải là cái này thất mã tin tức xích vân đã biết câu khí vận trị bốn có được một tia thượng cổ khát máu thiên mã huyết mạch yêu thích nuốt huyết đủ chi thủy mặc vừa rồi tại mã hành trông được không ít cái gọi là tốt mã không có một thất có thể gây nên vạn giới cùng tạo hóa phản ứng hiện tại xem ra cái này thất dung mạo không đáng để ý xấu mã mới là đỉnh cấp bảo câu đây là mã à, cũng gầy thành k ỉ trợ n g ự a cái trước thấp bé gầy yếu ra hỏa kinh n g ạ nói đi theo hắn bên cạnh một vị mã phiến tử đồng ý nói người nào nói không phải đâu ta buôn bán mã nhiều năm như vậy chưa từng thấy gầy thành dạng này mã chỉ sợ còn không có cới đi lên liền đem nó đè s ắ p dưới, cái này mã mua được tác dụng gì? người mặc áo xanh cao cái trung niên tiếp lấy trân trọng, như thế cái kỳ hoa cũng không dễ dàng đục phải, đương nhiên phải thật tốt chế nhạo một chút. đúng đúng, bất quá mua được nuôi có lẽ là cái không tệ chủ ý. thấp bé gầy yếu gia hỏa đưa ra đề nghị. hắc hắc, nếu là có thể nuôi cho béo, có thể gây thành cái dạng này, ta nhìn cái này mã có vấn đề. mặc áo xanh người cao thanh niên tiếp lấy hắc lao nhân. thì ra là thế, huynh đại cao kiến a, ta kém chút bị ma quỷ ám ảnh, gầy yếu gia hỏa làm bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chỉ là biểu lộ quá giả. này r ấ t mã lão người nghe được trung quanh nghị luận mặt mo đỏ ửng, nói thật chính hắn cũng cảm thấy cái này thất mã bề ngoài thật sự là không lọt mắt x a n h cũng liền một thân hồng sắc mã mau còn có chút đáng xem, thế nhưng là lão hàng, có biện pháp nào cái này thất mã nó vậy mà không thích cắn cỏ? đây cũng là nuôi một năm mới bị lão giả phát hiện, cho dù lại tươi non cỏ, trừ phi nói gấp, nếu không cái này thất mã tuyệt đối không chịu ăn một miếng, lão giả còn tưởng rằng mã có quái bệnh gì. thằng đến trước mấy ngày, một cái thụ thương chim chóc từ trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào cái này thất mã diện trước, bị nó hai ba miếng liền mau mang huyết toàn bộ nuốt vào b n g qua. lão giả này kinh ngạc đến ngây người, không ăn cỏ mã. đây là cái gì quái vật? c ô n vật bi lạc t ừ chương 8, gặp bảo câu có chút kinh hỉ tăng thu vi cuối cùng cách hồ khẩu nói lên cái này thất mã vẫn là lão g i ả một năm trước dùng nhà bên trong vô béo dê đổi vốn là muốn nuôi cho béo bán chạy một cái giá tốt chỉ là thế nào nghĩ đến cái này mã như thế đ t h ủ nó không ăn cỏ lão g i ả bị kinh sợ cho rằng cái này thất mã điểm xấu liền có tranh thủ thời gian bán đi ý nghĩ thế nhưng là nghe được chung quanh nghị luận lão g i ả mới phát hiện chỉ sợ cái này thất mã không có chính mình muốn tốt như vậy bán chính mình lúc trước làm sao lại v ắ n g đầu dùng một đầu dê béo đổi như thế một thất quái mã không biết cái này thất mã bao nhiêu ngân lượng. để lão giả này không nghĩ tới là chính đang lo lắng liền có người hỏi giá, liền vội ngẩng đầu dò xét thanh niên trước mắt. Hai mươi mấy tuổi bộ dáng, một thân t ử ý, điề, trên ngực còn mang theo nửa t ấ c lớn nhỏ tự s ắ c tiểu hồ lô, bên người xin đi theo cái một thân công phục bộ đầu, xem xét liền là người nhà có tiền công tử. Tam, a không, chỉ cần hai m ư i lượng bạc. Lão giả vốn định nói ba mươi lượng, nhưng nhìn đến chỉ thủy mặc bên cạnh bộ đầu, lại nghĩ tới cái này mã không ăn cỏ, không khỏi lại hàng mười lượng bạc. Đối với một thất lập t c nói, đây đã là rất giá rẻ cách, đương nhiên, đó là đối khỏe mạnh p h ổ thông mã đến nói. t ấ t ta muốn. Chi Thủy mặc hết sức cao hứng, tự nhiên có thể gặp được đến loại này bảo mã, lập tức liền đánh nhịp mua xuống. Đối với l a o Đầu 10 phần không công bằng, bất quá c h ỉ Thủy Mặc cũng sẽ không ngốc đến cho l a o Đầu tăng giá, bởi vì khả năng này gây nên người khác chú ý, phức tạp. c h ỉ Thủy Mặc 10 phần xác định, có thể gây nên tạo hóa vạn tượng phản ứng, cái này thất mã tuyệt đối không giống bình thường. Chi Thủy Mặc cho rằng cái này thất mã có thể sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Trở lại y quán về sau, Chi Thủy Mặc đem x í c h Vân đạp tuyết câu t đến tiểu viện hậu phương c h u n ngựa ộ t ố t Lý h Viện, ngươi đi tập thị mua lượng bạc thịt heo, 8 á lượng bạc thịt bò, 8 10 lượng bạc thịt dê trở về. muốn vừa giết đi ra thịt, sau đó đem thịt đưa đến chuồng n g ư đến. Bạch chính ngươi qua phía trước lý quán sổ sách nhận lấy. Chi thủy mặc quyết định thử một chút xích vân đ ạ p tuyết câu đến cùng có gì chỗ thần kỳ. v ề phần hộ viện cầm bạc chạy loại này ô Long sự kiện, chi thủy mặc căn bản không lo lắng. Đại Minh đối với cái này có một độ nghiêm khắc pháp luật, một khi phát hiện tuyệt không nhân lượng, mà lại làm chi thủy mặc hộ viện đối với trước mấy ngày y quán đến người nào hết sức rõ ràng. Lý hộ viện cũng không muốn chân chức cầm bạc đi đường, chân sau liền bị hắc bạch l ư ỡ n g đạo truy sát. Chi thủy mặc để thị nữ đánh tới một chậu nước, vậy mà tự thân vì xích vân đạm tuyết câu thanh lý lông tóc. d u y t d u y t xích vân đ ạ p tuyết câu rất là hưởng thụ trì thủy mặc trải vớt, một trận lay động, đem g i ọ t nước toàn bộ ở tại trì thủy mặc trên thân. Quả thực mã. Trong ánh mắt toát ra cười trên nỗi đau của người khác ý vị, không hề giống mới từ lão đầu tay bên trong nhận lấy lúc loại kia âm n g đầy từ khí bộ dáng, loại kia linh động ánh mắt, thật giống như một bộ màu sám vẽ, đột nhiên thêm ra mấy phần s ắ c thái, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hồng sắc đuôi ngựa không ngừng mà vung qua vung lại, thỉnh thoảng vung ra trì thủy mặc trên thân, làm bẩn trì thủy mặc danh quý tơ lụa tự y trì thủy mặc cũng không để bụng, tiếp tục vì cái này thất hiếm thấy xích vân đạm tuyết câu thanh lý lông tóc. Theo mã b ả n trái xuất động, thân ngựa bên trên hắc sắc bộ phận không ngừng trở thành nhạn, lộ ra tiểu hồng sắc lưng ngựa. Rất nhanh, Tri Thủy Mặc liền thanh lý hoàn tất. Trước mắt Sích Vân Đạm Tuyết Câu để chỉ Thủy Mặc rất là vui vẻ, lộ ra quả là thế biểu lộ. Tri Thủy Mặc tuy nhiên không hiểu nhiều lắm mã, nhưng là biết rõ, p h ả m là danh mã bảo câu, đều khó có khả năng là tạm sắc mã. Sích Vân đ ạ p Tuyết Câu rõ ràng nhất đặc thù là trên cổ ngựa xóa thật dài lông bờm đổ xuống gắng sức cùng nghiêm, giống như thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sẩm hào quang. Toàn thân lông tóc bóng loáng, giống như một thất tốt nhất tiểu hồng sắc t h ư lụa. Về phần những cái kia hắc sắc, chỉ là thân ngựa bên trên d ơ bẩn. càng khiến người ta tán thưởng là mã bốn cái móng phía trên đều có một vòng màu trắng m ỏ n ao hình thành phi mã bước trên mây cao quý phẩm tướng chi thủy mặc quyết định cái này thất mã về sau tiểu xích vân xích hà đắp mây trắng chi ý không được hoàn mỹ là cái này xích vân thật sự là quá gầy yếu chật hẹp lưng ngựa để cho người ta lo lắng một tên mập ngồi lên có thể hay không đè g â y nó xuống lưng rất nhanh lý hộ viện liền mua được thịt thịt vừa buông xuống xích vân liền trực lăng lăng mà nhìn chậm chậm vào trang thị túi ra rất có muốn tránh thoát dây cương dấu hiệu chi thủy mặc vội vàng đem người toàn bộ đẩy ra một người lưu tại c h ủ n ự a xuất ra một khối đấm máu thịt heo ném xích vân Sích Vân đầu n g ự a một dương, chuẩn xác đem thịt heo tiếp tại trong miệng, hai ba miếng liền nuốt vào, sau đó liền trực câu câu nhìn chăm chăm trì thủy mặc. Trì thủy mặc không ngừng mà đem thịt từ túi ra bên trong xuất ra hướng Sích Vân ném đi, rất nhanh, 80 cân thịt heo liền không có, tiếp lấy Sích Vân xin ăn 20 cân thịt bỏ mới ăn no. Để trì thủy mặc hết sức tò mò, Sích Vân này thân thể gầy yếu là thế nào chứa được 100 cân thịt? ăn no về sau, Sích Vân nhìn lấy trì thủy mặc ánh mắt rất rõ ràng so sánh với trước có biến hóa rất lớn, thật giống như một đứa bé nhìn về phía phụ mẫu loại kia ỉ lại cảm giác. Đinh trì thủy mặc thu đến vạn giới truyền đến tin tức, đạt được 3.2 c cái khí vận điểm. Quả nhiên, t r ỉ Thủy Mặc thành công. Tri Thủy Mặc đã sớm biết rõ một loại khác thu hoạch được khí vận đ i ể m phương pháp là thu phục thuộc hạ. Tri Thủy Mặc có thể đạt được thu phục đối tượng chỗ có khí vận trị 80%, p h á n đoán thu phục tiêu chuẩn là tại thần trí thanh tỉnh tình h u n g dưới, thu phục đối tượng có thể cam tâm tình nguyện vì t r ỉ Thủy Mặc đi chết, mà lại thu phục thuộc hạ không được thấp hơn người thừa kế một cái linh hồn giai cấp, cùng người thừa kế không có rõ ràng liên hệ máu mủ. Còn thu phục đối tượng cũng không hạn định nhất định là nhân loại, dù sao c h ư Thiên Vạn Giới bên trong người loại chỉ là trong đó một loại trí tuệ trùng tộc. lúc đó chỉ thủy mặc cũng không cho rằng tại tiếu nạo g giang hồ bên trong có thể thông qua loại phương pháp này đạt được bao nhiêu khí vật điểm, thái thượng cho ra phán đoán, thành lập một cái thế lực dễ dàng, tìm một trung tâm thuộc hạ cũng không tính rất khó khăn, nhưng là tìm một cái có thể vì người đi chết tử t r u n g liền khói như lên trời. Phất tay thu hồi lúc còn lại thịt, t r ấ n an được xích vân sau chỉ thủy mặc trở lại phòng ngủ, chỉ thủy mặc trở lại phòng ngủ, đuổi đi đến đây hầu hạ thị nữ, đóng cửa kỹ càng, xếp bằng ở giường. bên trên, hai mắt nhắm lại, ý niệm lần nữa tiến vào tiến vào hồng mông vạn giới hồ lô, nhìn lấy một một điểm khí vật điểm trong lòng mặc niệm. toàn bộ đ ổ i lấy tu vi nhất định phải nâng lên là đ ổ i lấy tu vi cũng sẽ không tiêu hao chỉ thủy mặc khí vận điểm khí vận điểm chỉ là hạn chế chỉ thủy mặc có thể đ ổ i lấy tu là cực hạn. Tỷ như 10 điểm khí vận điểm dù là đ ổ i lấy 100 lần vẫn là nhất lưu đình phong sẽ không thay đổi thành hậu t i ê n cảnh giới mà lại mỗi lần đ ổ i lấy tu vi chỉ thủy mặc đều muốn ngồi xếp bằng tốt ý niệm tiến vào vạn giới nội bộ quán tưởng t ừ sắc vân hải. Cho nên muốn thông qua không ngừng đ ổ i lấy đang đánh nhau bên trong gian lận để nội khí liên tục không ngừng cái này là không thể nào mà lại vạn giới đ ổ i lấy tu vi lúc kỳ quái một khi tiết lộ ra ngoài. Chỉ thủy mặc liền phải bị toàn người giang hồ truy sát. Chỉ gặp treo ở chỉ thủy mặc trên cổ tử sắc hồ lô bay đến chỉ thủy mặc đỉnh đầu một t h ư ra, thả ra mịt mở màu tím bao phủ chỉ thủy mặc. Một cỗ tử sắc khí thể thông qua chỉ thủy mặc toàn thân lỗ chân lông tiến vào thân thể kinh mạch. Rất nhanh, chỉ thủy mặc trung mạch bên trên còn lại khí huyết, bùn đầy, bên trong chú âm dao hoang du thương khúc t h ạ c đóng âm cũng thông gốc muôn vị c h í cái nửa việt đạo bị đả thông. Nội khí tại chỉ thủy mặc trung mạch, đái mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, âm tiêu mạch, dương khiêu mạch lục mạch bên trong hình thành một cái hoàn chỉnh tiểu chu thiên tuần hoàn. lúc này chi thủy mặc tu vi đã là nhất lưu đình phong, bất quá chỉ có 10 điểm khí vận trị bị đổi lấy, bởi vì cảnh giới tiếp theo là hậu thiên cảnh giới, đem đả thông nhâm đốc nhị mạch, cái này cần duy nhất một lần đả thông, chỉ ít cần 10 cái khí vận điểm. cũng chính là nói, chi thủy mặc khí vận trị nhất định phải đạt tới 20 điểm mới có thể đột phá nhất lưu, tiến vào hậu thiên một tầng. bất quá, thổ nạp quyết không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực tăng thêm, đ i ể m ấy để chi thủy mặc rất là nhức cả trứng. may mắn thổ nạp quyết nội khí có thể chuyển hóa thành bất luận một loại nào nội khí, bất luận cái gì nội khí dựa theo thổ nạp quyết vận hành lộ tuyến vận hành, cũng sẽ bị chuyển hóa làm t h ủ nạp nội khí, đương nhiên. chuyển hóa tốc độ rất chậm chính là điểm ấy để chi thủy mặc càng thêm n h ấ t cả trứng lúc đầu c h ì thủy mặc xin muốn lợi dụng cái này đặc tính tạo thành cùng loại bắc minh thần công hiệu quả thu nạp người khác đánh nhập thể nội nội khí đứng ở thế bất bại đáng tiếc thần giới thất hồ lô không có cho hắn một điểm chỗ chống chui người thừa kế sở hữu chiến đấu lực đều chỉ có thể từ chính mình qua tranh thủ cho dù là thông qua vạn giới chuyển hóa hơn nữa cũng là cần khí vận điểm không phải sao thời gian như tiễn t u ế nguyệt giống như toa trong n h á y mắt cũng là nửa tháng q u á khứ tạo hóa truyền đến hình ảnh hoa sơn lao đức nặc đã cùng tiểu sư muội n h ạ c linh san chạy tới phúc kiến Tri Thủy Mặc nhất định phải lập tức lên đường, không phải vậy, đem bỏ lỡ Tiếu Ngạo mở màn nội dung cốt truyện này lại đối t r ỉ Thủy Mặc đến tiếp sau kế hoạch tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Cấp cho một khoản phân phát phí, Tri Thủy Mặc đem y lý quán trung hạ toàn bộ đổi việc, y lý quán cũng bán đi. Đằng sau thời gian quá gấp sự tình quá nhiều, Tri Thủy Mặc sẽ không thể có thể có thời gian lại về y lý quán, cũng không cần thiết trở về. Đáng nhắc tới là Trương Nhị n h ư u một nhà đã rời xa Hồ Khẩu huyện, mai danh nhận tính qua Bắc Vương, rời xa Trung Nguyên nơi thị phi này, đối chỉ Thủy Mặc cùng Trương Nhị n n h u đây đều là kết quả tốt nhất, không phải vậy c h i Thủy Mặc vì không lưu hậu hoạn chỉ sợ không thể không giết người diệt khẩu. t r i Thủy mặc cho Trương Nhị Nhu chỉ điểm một chỗ tài bảo trôn giấu địa điểm. Bên trong tài bảo đủ để cho Trương Nhị Nhu một nhà bốn chiếc nửa đời sau vượt qua giàu có sinh hoạt. Mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt nỗi buồn, cưới nuôi đến mười phần cường tráng xích vân. t r i Thủy mặc rời đi hồ khẩu huyện, cái này hắn tại Tiếu Ngạo Giang hồ bên trong cố hương. t r i Thủy mặc hộ tịch rơi vào cái này bên trong. Côn v ậ t bi lạc t ừ c h ư ơ n g 9, n h ậ p nội dung cốt chuyện phúc châu tử quán, tiểu kỹ xảo lấy dạ dạy thân mật. c ù n g phong vấn liễu, hoa hương xây lò người, chính là Nam quốc khắc mục mùa vụ. Tình phúc kiến phúc châu bên ngoài phủ, Chi Thủy mặc cưới cường tráng thần tuấn xích vân đạp tuyết cầu chạy về phía ngoài thành tử quán. Thông qua tạo hóa truyền đến hình ảnh, nửa tháng trước lao Đức n ặ t cùng n h ạ c Linh San cuộn xuống Phúc Châu bên ngoài phủ rừng cây nhỏ bên cạnh cái tia tử quán, Lâm Bình Chi cũng dẫn tiêu cục người chuẩn bị ra khỏi thành đi săn. Đương nhiên, c h ỉ Thủy Mặc có hay không thừa cơ nhìn lén Tiểu s ư Mội gương Diễm c h à n g cảnh liền không biết nói. Không bao lâu, c h ỉ Thủy Mặc liền thấy Tiểu Quán kỳ phiên trong gió phiêu động, kéo dây cương người nhẹ nhàng dưới mã, hướng Tiểu Quán bên trong lao đầu hô nói: Lão quan, tới đem ta bảo câu dắt đi bộ tốt, đánh cho ta hai cân tốt nhất chút diệp thành, lại cho ta đến mấy cái s ợ t r ư ở n g thức ăn ngon. Đúng, đem cái này một bánh đậu xanh cầm lấy đi, giúp ta trưng nóng cho ta đưa ra, bạc thiếu không ngươi. nói xong chỉ Thủy mặc từ trên lưng ngựa bao phục bên trong lấy một cái cái hộp tinh xảo đến đưa cho Lão Đức Nặc Tiểu Trang Tiểu Quán Lão Đầu sau đó đi thẳng tới r ợ i vào bên trong trước bàn ngồi xuống Chỉ Thủy mặc trong bao quần áo đương nhiên sẽ không giả trang cái gì hộp bao phục chỉ là dùng để che giấu hai mắt người dùng bên trong chỉ có mấy bộ y phục bánh đ ầ u xanh hộp là từ vạn giới bên trong lấy ra x o á t chỉ Thủy mặc trước mắt xuất hiện một khối màn sáng ở giữa là một cái 40-50 tuổi lão Đầu tóc hoa râm một trương d ã i dầu x ư ơ n g gió gương mặt đây là Lão Đức Nặc không có cải trang diện mục thật sự màn hình bên phải là mấy cái cái tin tức Lão Đức Nặc Hoa sơn trưởng môn nhị đệ tử nhất lưu trung kỳ đình phong khí vận chỉ tám năm đây là c h ì thủy mặc để đem tạo hóa cùng vạn giới công có thể kết hợp đem ra phương thức nhìn có đủ có tin tức nhiều hoàn mỹ. l a o Đức Nặc cầm hộp c h ậ m r ã i qua nhà bếp, c h ì thủy mặc không thể không cảm thán l a o Đức Nặc diễn k ý tinh xảo, liền bước đi phương thức cũng chú ý tới. Nếu không phải c h ì thủy mặc biết rõ nội dung c ó c h u y ệ n chỉ sợ cũng sẽ coi là đây chỉ là cái phổ thông lão đầu. Kỳ thực c h ì thủy mặc cái người vẫn là hết sức thưởng thức l a o Đức Nặc trung tâm dũng cảm có thể chịu đủ, mà lại hắn sát hại lục đại h ữ u cũng là c h ứ c nghiệp t u y chọn, chỉ là. hắn số mệnh không tốt, tại sai lầm thời gian gặp gỡ, sai lầm người. Lao Đức n ặ c bái tả lãnh thiện vi sư về sau, không lâu, liền lên Hoa sơn làm nằm vùng. mười mấy năm qua trừ lúc trước bái sư, lúc tung sơn kiếm pháp cùng trụ cột nội công không có phúc lợi, không có tiền lương, không thể có ngày nghỉ, công tác nguy hiểm, không oán không hối, đối tả lãnh thiện trung thành tuyệt đối, chỉ là vì báo đáp tả lãnh thiện đại ân. nếu như đổi cái góc độ nghĩ, loại người này chỉ sợ đều có thể bình bên trên cảm động Trung quốc m ờ i đại nhân vật. chỉ chốc lát sau. một cỗ mười phần mê người mùi thơm từ t i ể u quán trong phòng bếp truyền đến, để cho người ta không nhịn được muốn nếm thử. n g h ẹ đây không phải khoa trương, mà chính là thật có như thế mê người. bánh đậu xanh là phổ thông bánh đậu xanh, tuy nhiên ăn rất ngon, nhưng là c h ỉ thủy mặc hướng bên trong thêm một loại thuốc bột. loại thuốc này phấn cứ gọi dân di thực vi thiên, là chi thủy mặc từ tạo hóa bên trong tìm ra, t i ế u ngạo giang hồ bên trong một loại thất truyền đã lâu bí phương. loại thuốc này phấn có thể làm cho hỗn tạp thuốc bột thực vật đối với nhân loại sinh ra cự đại sức hấp dẫn, vốn là một loại trị liệu bệnh k ăn tuyệt diệu bí phương. nhưng về sau bị người gia nhập những dược vật khác trở thành khống chế người một loại bí dược, tựa như là thanh đại thời kỳ, một đoạn thời gian không ăn loại thuốc này phấn, hội cực kỳ thống khổ. đương nhiên, tri thủy mặc dù n g là loại thứ nhất, trị liệu bệnh kén ăn ban đầu thuốc bột. ít khi, một cái đầu b ộ c xong hoàn thiếu nữ áo xanh túi đầu nâng một cái máng gỗ, máng gỗ hơn mấy đĩa thức nhắm, một bộ b á t đ ữ a một bình rượu, còn có một hộp hình dáng quy tắc chỉnh tề, màu sắc vàng nhạt bánh đậu xanh, phía trên phát ra m ê người mùi thơm. thiếu nữ tại c h i thủy mặc trước mặt thả chén đ ữ a đem một bầu rượu mấy cái đĩa thức nhắm đặt lên bàn. sau đó đem này hộp bánh đậu xanh cũng đặt ở t r ì thủy mặc trước mặt. bất quá thiếu nữ ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi qua bánh đậu xanh, trực lăng lăng mà nhìn c h ằ m c h ằ m vào. sau đó lại không t h ô i túi đầu đi ra qua. tri thủy mặc gặp thiếu nữ này thân hình tút tha, màu da lại đen nhánh địa cực kỳ thô giáp, trên mặt giống như có không ít đ ố u b a n dung mạo thật sự là cùng xinh đẹp không đ ắ p một bên, có thể nói có chút xỉu. nhạc đại tiểu thư tại hoa sơn phái á o đến thì đưa tay quen, lúc đó làm những thứ này. cử chỉ cực kỳ cứng nhắc, t r ì thủy mặc lập tức cũng không thèm để ý s u ấ t màn sáng lần nữa triển khai. phía trên một cái dung nhan xinh đẹp t i ể u nữ, mỹ lệ mặt trái xoan, đại mắt to lông mi dài. hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, một thân xanh b i ế c đai lưng máy dài, càng phát ra n â g đỡ ra nàng thành tu rung động lòng người. Nhạc Linh San, Hoa Sơn phái trưởng môn chi nữ, Tiếu Ngạo Giang Hồ vị diện khí vận chi nữ một tròng, nhị lưu trung kỳ, khí vận trị h 5 thực lực khí vận trị năm, vị diện tăng thêm khí vận trị 20, làm một vị thực lực không cao, lại đối Tiếu Ngạo Giang Hồ tương lai trẻ tuổi b ố i phận mạnh nhất hai người, hình ảnh cự đại nữ nhân, quả nhiên có được không thấp kém vận. Nay lại c h ỉ Thủy Mặc trước ngực tử h ồ l â u ngược lại là không thể tái phát ánh sáng, Chi Thủy Mặc đã quan bế cái hiệu quả này, miễn cho gây nên người khác chú ý c h ỉ Thủy Mặc chậm rãi cầm lấy một khối bánh đậu xanh. để vào trong miệng cắn một ngụm nhỏ, sau đó một mặt sáng khoái biểu lộ, giống như tại làm đại bảo vệ sức khỏe giống như, thang nói, tổ chức miệng nhắm chặt chẽ, khẩu vị mùi thơm ngát, mềm mại lại không dính răng, nuốt vào về sau một c ô mát mẹ chi khí nối thẳng toàn thân, còn có mắt sáng l u i hế, m ị r da dưỡng n h a n công hiệu, không hổ là trăm năm lão t ự hào, thật sự là nhân gian cực phẩm A Mười lượng bạc hoa chị nói xong lại từ từ cắn một cái, gật u đắc ý một hồi, một bộ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, nội đường bên trong nhạc linh san nhìn thấy đao nước này mặc b ứ c biểu lộ, nghe đến mấy cái này bình luận, này mê người mùi thơm càng giống như làm mẹ bắt đồng dạng cạo tâm. không ngừng nuốt nước bọt, 10 cái tay chỉ q u ấ y cùng một chỗ, hai mắt nhắm lại, không ngừng khuyên chính mình, nghe không được, nghe không được, nhìn không thấy, nhìn không thấy, g i á m thị tiêu cục nhiệm vụ, người ta tại phụ thân trước mặt cam đoan qua không thể phạm sai lầm, nào có tiểu nhị ă n khách nhân đồ vật đạo lý, không thể phức tạp. thế nhưng là, chi thủy mặc thanh âm tựa như là ma âm rót vào tai, không đứng ở nhạc linh san bên tai t g vọng, càng không ngừng đánh tan nhạc linh san sức chống cự. thế nhưng là, này bánh đậu xanh ăn thật ngon bộ dáng, vẫn là trăm năm lão tự hào đồ vật, không biết ăn vào miệng bên trong là hương vị gì đâu. bằng không, người ta đòi hắn một điểm, nhìn vị công tử này phong thần t ấ n lãng. nho nhã bất phàm, khá là giống phụ thân khí chất, hẳn là sẽ không khó xử ta đi. Nhạc Linh San không ngừng mà thuyết phục chính mình. Thế nhưng là bánh đậu xanh đ ắ t như vậy, mười lượng b à c à cũng bù đắp được một con trâu. Nếu là không cho, thật là mất mặt à? Nhạc Linh San chính đang xoắn x ý t đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng kinh hô. Ai nha? Đáng tiếc Nhạc Linh San vội vàng mở hai mắt ra nhìn lại, chỉ gặp một khối hoàn hảo bánh đậu xanh rơi trên mặt đất, dính vào b ụ i đất. Đau lòng đến Nhạc Linh San giận giận, nhịn không được buồn bực nộ nói. Ngươi tại sao như vậy không cẩn thận à? Thật sự là lãng phí. Thanh âm thanh thúy, giống như đỉnh cấp đổ sứ nhẹ nhàng tiếng va chạm. Lời nói vừa ra khỏi miệng. Nhạc Linh San nói thầm một tiếng, không tốt, người ta đồ vật, muốn làm sao ăn là người ta sự tình, chính mình có tư cách gì can thiệp, hắn sẽ không m ắ n g ta đi. Chi Thủy m ặ c xoay đầu lại, nhìn về phía Nhạc Linh San, ngạc nhiên nói nói, cô nương, cớ gì nói ra lời ấy, đồ vật rơi liền rơi, có gì có thể tiếp? Nhạc Linh San có chút không xá, khó chịu, nghĩ đến, ngươi không ă n ngược lại là đừng lãng phí à, ta còn muốn ăn đây. Trong miệng lại nói, tiểu nữ tử tuy nhiên không có văn hóa gì, tuy nhiên lại nghe nói qua đường đại thi nhân lý thân một bài thơ, gặt lúa ngày giữa trưa, m ồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ b ả n bữa ăn, hạt hạt dai vất vả. Bánh đậu xanh tuy nhỏ, sát thực nông dân tân tân khổ khổ chồng đi ra nói đường đằng sau thanh em càng nhỏ, thật là nghĩ đến chính mình bình thường lúc ăn cơm lãng phí cùng bát bẻ, cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Lúc này c h i Thủy Mặc đứng dậy, h ư ớ n g Nhạc Linh San ôn quyền hành lễ, nói: Tri Thủy Mặc thủ giáo, không nghĩ tới ngươi một núi ở giữa nữ tử vậy mà hiểu được những đạo lý này, thật là làm cho chỉ m ỗ i h ổ thẹn. Nếu như không phải cô n ư ơ n g không biết chỉ m ỗ i còn muốn đến khi nào mới có thể hiểu đạo lý này. Làm cảm tạ, hy vọng cái này hộp bánh đậu xanh cô n ư ơ n g có thể nhận lấy thật. A Nhạc Linh San kinh hỉ nói, sau đó lại cảm thấy thất thố, vội vàng dùng như ngọc tay chỉ che lại miệng nhỏ. đương nhiên nói xong chỉ thủy mặc cầm lấy trên bàn cái nắp đắp lên bưng hộp đi đến nhạc linh san trước mặt hai tay đưa qua nhạc linh san n h ỏ giọng nói nói sau đó cực nhanh tiếp nhận chỉ thủy mặc trong tay hộp không cẩn thận đụng phải chỉ thủy mặc tay vội vàng ôm hộp trốn giống như về phía sau chủ để lại một câu nói ta về phía sau chủ hỗ trợ công tử tự tiện bếp sau nhạc linh san ôm bánh đậu xanh hộp tâm bịch bị nhảy đây là nhạc linh san sau khi xuống núi đụng phải cái thứ nhất công tử cảm giác đụng phải chỉ thủy mặc tay thường có loại điện giật cảm giác cái này cùng hoa sơn bên trên đụng phải các sư huynh lúc hoàn toàn không giống vị công tử này còn như thế anh tuấn mà lại biết sai liền đuổi. lòng dạ rộng lớn, chân quý như vậy bánh đậu xanh nói đưa liền đưa, tuyệt không dây dưa dài dòng, cho nhạc linh san một loại không đồng cảm giác, không giống đại sư m i n h lệnh hô xung, như thế, cả ngày ôm vào rượu, cười toẹt t o t không có chính hình. tác giả cảm thán nói, cổ đại m g i tử thật là đơn thuần dễ bị lừa a. mở ra cái nắp, n ồ n g đầm hương khí truyền đến, bên trong còn có hơn nửa hộp bánh đậu xanh, có một khối vẫn là chỉ thủy mặc vừa cắn một cái, mặt trên còn có cái lỗ h ồ n g nhìn thấy được ấy, nhạc linh san không biết nghĩ đến cái gì, cổ cũng đọa mừng. đây thật là, thiếu nữ nào chẳng m mơ. Lệnh Hồ s u n g cũng thật sự là đáng thương. Một cái vừa gặp mặt Anh Tuấn Công Tử, dùng hơn nửa h ộ p bánh đầu xanh liền đánh bại hắn tại tiểu sư muội trong lòng quang huy hình tượng. Côn v ậ t bi lạc tử c h ư ớ c m ư ờ i n ạ o thiếu chủ lần đầu gặp thanh hành, trừng phạt dâm tặc trưởng nghĩa xuất thủ. Một hồi, phía nam lập tức truyền đến một trận tiếng v ó ngựa, chỉ gặp đi đầu một vị thân thể mặc c ầ m y mi thanh mục tú văn nhược mỹ thiếu niên cưỡi một thất bạch mã hướng tiểu quán mà đến. Đằng sau đi theo mấy cái cưỡi mã trung niên nam tử, chính là Lâm Bình Chi cùng mấy vị kia tiêu đầu. Mọi người dưới mã hướng đi t i quán, chính tiêu đầu nói, thiếu tiêu đầu, chúng ta qua hướng một chén thế nào? Mới mẹ thì t h g à d ơ n g t h ị t vừa vặn xào nhắm rượu. lâm bình chi cười nói, ngươi cùng ta đi ra săn bắn là giả, uống rượu mới là chuyện đ ứ n g đắn. nếu không ngươi uống c h ớ t với, đến mai liền lại dương dương không chịu theo ta đi ra. như tại hướng này, chủ cửa hàng lao thái sớm đã đ o ạ t ra tới đón trong tay hắn c ư n g ngựa. thiếu tiêu đầu hôm nay đánh nhiều như vậy món ăn dân dã à, coi là thật tiễn pháp như thần, đương thời ít có. như thế định loạn một phen. nhưng giờ phút này đi vào trước hiệu, trong hiệu điểm lại im ắ n g chỉ có một vị phong thần vấn lãng khí vũ hiên ngang công tử ngồi tại trước bàn rượu, c h n h i ê n là uống rượu dùng nữa. Vậy công tử bên ngoài mặc một thân tử sắc áo trang y phục hàng ngày, nhìn tài liệu là là thượng hạng tơ lụa. Bên trong bên trong một thân màu trắng võ sĩ trang phục, trên cổ treo nửa tấc lớn nhỏ tử ngọc hồ lô. Nhìn tính chất, thật là đỉnh cấp hòa điển ngọc. Tốt một cái phiên phiên giai công tử, cho dù là Lâm Bình Chi bình thường mười phần đắc ý chính mình dáng vẻ cũng không thể không thừa nhận người này bất phàm. Thiếu niên tính cách Lâm Bình Chi nhất thời lên kết giao tâm tư. Lâm Bình Chi tiến lên ôn quyền vị huynh đài này, tại hạ phúc y tiêu cục thiếu chủ Lâm Bình Chi gặp huynh đài dáng vẻ đường đường khí độ bất phàm, phần ngưỡng mộ, không biết phải c h ă n g là may mắn cùng huynh đài kết bạn. Suốt lần này c h i Thủy mặc quan bế màn sáng. vẹn vẹn tiếp thu vạn giới tin tức, lâm bình trì, phúc y tiêu cục tiểu chủ, t i ế u ngạo giang hồ vị diện khí vận chi từ một trong tam lưu hậu kỳ khí vận trị h 3 i về phần những người khác nhà, chỉ thủy mặc che đậy bọn họ tin tức. về sau chỉ có chỉ thủy mặc cảm thấy hứng thú người mới có thể tiếp thu tin tức, không phải vậy, đang đánh đấu bên trong đến như vậy đã phát coi như nguy hiểm. ai, không có cách, xem ra tiểu gia ta phong thái đã ngăn không được, chỉ thủy mặc tâm lý đ ắ c ý nghĩ đến. hả, huynh đ à i quá khen, tại hạ chỉ thủy mặc, t i ể u giang nhân sĩ. nhìn huynh đài bộ dáng giống như vừa mới đi săn hoàn tất chắc hẳn có chút m ệ n nếu như huynh đài không c h ê lời nói có thể tọa hạ uống chén rượu nhạt ta nhàn nhạt đáp lại nói nghe được chỉ thủy mặc thanh âm bếp sau nhạc linh san vĩnh lô t h a i lên nghe tiền đường động tĩnh cựu giang chỉ thủy mặc thế nhưng là người giang hồ xưng ngọc diện y tiên ao thần y s ử tiêu đầu kinh ngạc đường y di tiên không dám nhận đây chẳng qua là giang hồ bằng hữu nâng đỡ mà thôi chỉ thủy mặc liên tục h o á t tay nói một mặt khiêm tốn biểu lộ thật giả Ngọc Diện ngươi coi như đến à, Ao Thần Y quá kiêm tốn, chỉ dùng kim ngân chăm cứu, liền hiểu biết hàng trăm người kỳ môn chi đậu, đây thật là tài năng như thần. Ao Thần Y ở đại danh thế nhưng là đã sớm chuyển khắp giang hồ trịnh tiêu đầu nói nói. Tiêu đầu quá khen, Phúc Y tiêu cục đại danh ta thế nhưng là như sấm bên hai, Lâm Trấn Nam Lâm tiêu đầu kế thừa viễn đồ công di trí, đem Phúc Y tiêu cục khai biến thập t a m tỉnh, ta thế nhưng là đã sớm nghe qua. Chi Thủy mặc cười ha h ả nói, lẫn nhau thổi phồng bên trong, Bạch Hai, Trần thất kéo ra ghế dài, dùng ống tay áo phủ nhẹ bụi trần, Lâm Bình Chi ngồi chỉ Thủy mặc đối diện, s ử Trịnh hai vị tiêu đầu tại hạ thủ tướng ngồi. hai cái tranh tử thủ khác ngồi một tịch nội đường bên trong tiếng ho k h ă n vang đi ra một cái bạch phát lão nhân đến nói nói khách quan ngồi uống rượu à nói là bắc phương cầu âm trinh tiêu đầu nói không uống rượu khó nói xin uống trà đánh trước tam cân trúc diệp thanh lên lão thái đi đâu rồi làm sao khách sạn này thay lão bản a lão nhân kia nói đúng đúng tuyển nhi đánh tam cân trúc diệp thanh không dối gạt các vị khách quan nói tiểu lão nhi họ tác nguyên là người địa phương thở nhỏ bên ngoài làm ăn nhi tử nàng dâu cũng tử n g h i thẩm thụ cao thiên trượng lá dụng về ộ i cái này mới mang cái này cháu gái về cố hương tới, nào biết đường rời nhà hơn 40 n ă m gia hương bằng hữu thân thích một cái cũng không tại. vừa v ặ n quán rượu này lão thái không muốn làm, tăng mười lượng bạc bán cho tiểu lão nhi. ai, cuối cùng trở lại cố hương à? nghe người người nói cái này r a hương phải, tâm lý liền nói không nên lời h ư n g thụ, hổ thẹn cực kỳ. tiểu lão nhi chính mình có thể cũng sẽ không nói á. thiếu nữ mặc áo xanh kia túi đầu nâng một cái mango, tại lâm bình chi bọn người trước mặt thả chén đũa, đem tam hồ tiểu đặt lên bàn, lại t ú i đầu đi ra qua, thủy c h u n g không dám hướng khách nhân nhìn c h ú n g liếc một chút. sử tiêu đầu cầm một cái gà rừng, một cái hoàn thỏ. giao cho tát lao đầu nói, tẩy lô sạch sẽ, qua xào hai đại buồn. Tát lao đầu nói, đúng, đúng. Đan ông muốn nhắm rượu, trước dùng chút thịt bò, đậu tằm, đậu phở. Viền Nhi, nhạc linh san c ả i trang nữ tử, cũng không đợi r a r a phân phó, liền đem thịt bò, đậu tằm loại hình bưng lên bàn đến. Trong lòng thầm nghĩ, vị này chỉ công tử không nghĩ tới lại có lớn như vậy bản sự, tuổi còn trẻ liền xông ra lớn như thế tết tuổi, so thiểu quỷ đại sư minh mạnh hơn. Đến, khiến cho cáo trùng lại nằm t ư ơ n g Trình Tiêu đầu nói, vị này Lâm công tử là phúc uy tiêu cục thiếu tiêu đầu, thiếu niên anh hùng, hành hiệp trượng nghĩa, tiêu tiền như nước. người cái này hai mâm đồ ăn nếu như x à o đến hợp hắn thiếu tiêu đầu khẩu vị, người này tam mười lượng bạc tiền vốn, không cần một hai tháng liền kiếm về á. t ắ t lão đầu nói, đúng, đúng. đa tạ, đa tạ. Đề gà rừng, hoàng thọ tự đi. Chi thủy mặc cho lâm bình chi, t r í n h sử hai vị tiêu đầu cùng mình trong chén rót rượu, vương chén rượu lên, nói, hôm nay tại đường này một bên t i ể u quán có thể cùng mấy vị u e n biết, chỉ mộ hết sức cao hứng, ta kính mấy vị một chén, tại hạ hướng trước rồi nói, nói xong cũng cạn một chén, miệng chén hướng xuống hướng ba người ra hiệu, c h ì n h sử hai vị tiêu đầu cùng lâm bình chi tất nhiên là t i u đến c h làm. uống xong lại châm một chén rượu, đang chờ lại nói tiếp, chợt nghe đến một trận tiếng vó ngựa vang, hai thất mã từ phía bắc trên quan đạo chạy tới. Hai thất ma đến thật nhanh, trong c h ố c n h o n g đến quán rượu bên ngoài, chỉ nghe một có người nói, nơi này có quán rượu, uống hai b á t qua. Sử tiêu đầu nghe lời âm thanh là xuyên tới người, quay đầu mở đầu qua, chỉ gặp hai cái hán tử người mặc vải xanh trường b à o đem t ọ t kỵ thắt ở trước hiệu đại b ả n n h ăn chi, đi vào cửa hàng đến, hướng lâm bình chi các loại lắc l i một chút, liền là đại nên ngang ngồi xuống. Hai người này trên đầu cũng quấn vải trắng, một thân thanh bảo, dường như nhã nhặn cách n mặc, lại để trần hai cái đ u i dưới chân chân trần, an mặc không t h a i giày sợi đây, sử tiêu đầu biết rõ tứ xuyên người đều là như thế trang phục, trên đầu chỗ cuốn vải trắng, chính là là năm đó ra cát lượng tại thế, xuyên nhân vì hắn đốt giấy để tăng, vũ hầu ảnh hưởng xa xưa, ngàn năm phía dưới, tứ xuyên người vải trắng vẫn mang theo, lâm bình chi lại không khỏi hiếm có và kỳ lạ, nghĩ thầm hai người này đồng không đồng, võ không võ, dáng dấp có thể lộ ra cổ quái, chi thủy mặc mỉm cười, biết rõ hôm nay diễn viên đến đông đủ, tiên tĩnh ngồi tại trên ghế ngồi chờ lấy nhìn bộ phim, chỉ nghe trẻ tuổi hán tử gọi nói mang rượu tới, mang rượu tới, khốn tiếp phúc kiến núi thật nhiều. quả thực là đem mã cũng mệt mỏi hỏng. uyển nhi cúi đầu đi đến hai người trước bàn, thấp giọng hỏi nói, muốn chuyện gì tiểu. thanh âm tuy thấp, lại hết sức thanh t h ú y d ễ y nghe. trẻ tuổi hán tử khẽ giật mình, đột nhiên đưa tay phải ra, nắm hướng uyển nhi dưới hải, cười nói, đáng tiếc, đáng tiếc. uyển nhi bị kinh ngạc, gấp vội vàng lui về phía sau. một t ê n khách á n tử cười nói, dư minh đệ, cái này hoa cô nương dáng người thật sự là tốt, khuôn mặt chứng nhà, lại là dày đi mưa thực sự bùn não. xoay chuyển thạch lưu ra, khốn tiếp tốt một miếng a này họ dư cười ha ha. lâm bình chi nổi nóng lên t r ù n g vỗ tay phải hướng trên b à n t r ù n g để vỗ. nói nói chuyện gì đồ v vẩn hai cái không mang theo mắt đồ chó con lại đến chúng ta phúc châu phủ đến dư ơ n g ai nay họ dư tuổi trẻ hán tử cười nói cổ lão nhị người ta đang chửi đồng đâu ngươi đoán cái này t h ỏ nhi ra là đang mắng người nào lâm bình chi tướng mạo giống mẫu thân hắn mi thanh m ụ c tú cực kỳ tuấn mỹ thường ngày chỉ cần có người nam nhân nào hướng hắn nháy mắt ra hiệu nhìn chúng l i ế c một chút nhất định một bạn hai đánh qua qua giờ phút này nghe hán tử kia gọi hắn thọ nhi ra này bên trong xin nhận chịu được nhấc lên trên bàn một thanh tích bầu rượu quay đầu q u n quá khứ nay họ dư hán tử một á n h tích bầu rượu thẳng ném tới tiểu ngoài cửa tiệm trên đồng cỏ Loại rượu tung tóe một chỗ. Sử Tiêu Đầu cùng Trịnh Tiêu Đầu đứng dậy, cướp được hai người kia bên cạnh. Chỉ Thủy mặc ngược lại là vững vàng ngồi tại trên ghế ngồi, nhìn bộ phim. n a y họ dư cười nói, tiểu tử này lên sân khấu qua hát hoa đán, ngược lại thật sự là đến người, muốn đánh nhau có thể còn không được. Trịnh Tiêu Đầu đúng nói, vị này là Phúc Y Tiêu Cục Lâm thiếu Tiêu Đầu, ngươi thiên lớn mật, đến động thổ trên đầu Thái Tuế. Cái này thổ c h ữ vừa ra khỏi miệng, tay trái Nhất Quyền đã hướng trên mặt hắn mạnh kích qua thứ. n a y họ dư hắn tử trong tay trái lật, dựa vào Trịnh Tiêu Đầu mạnh môn, dùng lực khẽ kéo, Trịnh Tiêu Đầu đứng thẳng bất định, thân thể hướng tấm b ả n lao nhanh. n à y họ dư h á n t k hữu tay trái trùng điệp hướng bữa tiếp theo đâm vào trịnh tiêu đầu phần g á y rắc rắc phần phật một tiếng trịnh tiêu đầu đụng đổ tấm bàn cả người lẫn bàn ngã sấp xuống chi thủy mặc sớm đã thấy tình thế không ổn lui sang một bên miệng bên trong lại hô nói lâm huynh đừng n ộ i cần phải tại hạ hỗ trợ lâm bình chi nói huynh đại lại ở một bên vì ta lược trận liền tốt cậu tặc kia ta đ o á n lý nói xong thả người mà lên uống nói cậu tặc xem chiêu tay trái đánh ra không đợi chiêu thuật làm lão h u trưởng đã từ tay trái dưới đáy xuyên ra chính là tổ truyền phiên thiên trưởng bên trong một chiêu vân bên trong cản c ô n nay họ dư huy trưởng rời ra tay phải đến bắt lâm bình chi đầu vai, lâm bình chi vai phải hơi trầm xuống, tay trái huy quyền đánh ra, n à y họ d ư ơ n g nhiên g đầu tránh đi, không ngờ lâm bình chi quyền trái đột nhiên mở ra, quyền mở biến trưởng, trực kích hóa thành quét ngang, một chiêu ngắm hoa trong màn sương, đập một tiếng, đánh hắn một b à n hai. họ dư đại đ ộ bay chân hướng lâm bình chi đã tới, lâm bình chi phóng tới phía bên phải, xin cút thế ra. lúc này sử tiêu đầu cũng đã cùng này họ cổ động tay, bạch nhị tướng chỉnh tiêu đầu đỡ dậy, n h tiêu đầu biết rõ lâm bình chi mạnh hơn nhiều t h ắ n g không muốn người bên ngoài tương trợ, thuận tay nhặt lên lòng đất một đầu tấm bàn gãy chân, hướng này họ cổ trên đầu đánh tới. hai cái tranh tử thủ chạy vội tới ngoài cửa, một cái từ mã an bên cạnh gỡ xuống lâm bình chi trường kiếm, một cái đè một cây l i ệ c xoa, chỉ này họ dư mắng to. trong tiêu cục tranh tử thủ võ nghệ bình thường, nhưng hô quen tiêu hảo, từng cái cuốn h ọ to. hai bọn họ mắng đều là phúc châu t h ổ nữ, g này hai cái tứ xuyên người một câu cũng không hiểu, nhưng biết rõ dù thế nào cũng sẽ không phải lợi hữu ích. lâm bình chi đem phụ thân thân truyền phiên tiên trưởng một chiêu một thức làm sắp xuất hiện tới, hắn bình thường thường cùng tiêu cục bên trong c á c phá giải, đến một lần hắn bộ này tổ truyền trưởng pháp thật là bất phàm. thứ hai chúng tiêu sư đối vị thiếu chủ này người ai cũng cho để bà p h ầ n quyết không thể cái nào xuẩn mới sẽ dùng chân thực công phu đến cùng hắn cứng r á n đụng bởi đó hắn lâm chàng kinh lịch mặc dù giàu tránh thức đ ọ sức cảnh ngộ lại thiếu tuy nhiên tại phúc châu thành bên trong ngoại thành đã từng cùng chút du côn áp thiếu động thủ một lần nhưng này chút mèo ba chân kỹ năng lại như thế nào là hắn lâm gia tuyệt kỹ đối thủ không dùng được ba chiêu hai thức sớm đem người ta đánh cho mục đích xanh mũi sưng bỏ trốn mất dạng thế nhưng là lần này chỉ đánh đến hơn 10 chiêu lâm bình chi liền kiêu ngạo tự mãn dần dần áp chế chỉ cảm thấy đối phương dưới tay cực kỳ cứng rắn đánh nhau cục diện bắt đầu giằng co còn b ậ t bi lạc tử chương 11, t i ê u thiếu gia qua quýt bình thường cứu n g u y n a n thủy mặc giết người 12 tiêu thiếu gia qua quýt bình thường cứu n g u y n a n thủy mặc giết người dư nhân ngạn trên tay phá giải trong miệng còn tại không đ ứ n g đắn tiểu huynh đệ ta càng nhìn ngươi càng không giống nam nhân chuẩn là cái đại cô nương cải trang giả dạng ngươi gương mặt này như lúc đỏ lúc trắng cho ta hương cái gương mặt khốn kiếp chúng ta không cần đánh có được hay không lâm bình chi xuất trưởng càng nhanh đ ỗ n g nhiên đập một thanh âm vang lên đánh này họ dư một b ạ hai cái này một cái xuất thủ rất nặng này họ dư l ạ i nộ n g nói không biết tốt xấu đồ con r u a lao tử nhìn ngươi sinh được đại cô nương cùng ngươi đùa với chơi, đồ con rùa lại coi là thật treo lên lão tử đến. Quyền pháp biến đổi, đông nhiên như như mưa r ô n g gió bao thẳng từ trên xuống dưới đánh đem tới. Hai người một đường đấu đến quán rượu bên ngoài. Lâm Bình Chi thấy đối phương Nhất Quyền trong cung trực tiến, nhớ lại phụ thân truyền lại bí quyết tá, lúc này rối tay trái ngăn chặn, đem hắn quyền lực đẩy ra, không ngờ cái này họ dư thể lực rất mạnh, cái này khẽ đẩy lại không thể đẩy ra. p h a Nhất Quyền, chúng ngay ngược. Lâm Bình Chi thân thể n h ó một cái, cổ áo đã bị hắn tay trái nắm lấy. Người kia lực cánh tay trầm xuống, đem Lâm Bình Chi thân trên vén đến túi xuống qua, đi theo cánh tay phải làm c h i ề u cửa sát hạm, h à n h giá tại hắn phần g á y cung tiếu nói nói, đầu con rùa, ngươi dập đầu ba cái, gọi ta ba tiếng tốt thúc thúc, cái này mới thả ngươi. đúng lúc này, một chiếc đ ũ a bay ra, hưu một tiếng, bán thủng này họ dư thủ trưởng, bằng hưu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm người để lại một đường. ngày sau dễ nói chuyện. chi thủy mặc từ trong đường đi ra, nhàn nhạt nói nói, an à y họ dư khoanh tay trưởng tiêu to, nay thả ngươi nương s ú cầu cái dám, i á m quản ta thanh thành phái nhàn sự, lão tử muốn giết ngươi vừa mới t lời. chi thủy m c thuận vung tay lên, một chiếc đ như thiểm điện bay ra, chính giữa dư nhân ngạn vị trí h i yếu, chỉ để lại nửa chiếc đuôi lộ ở bên ngoài. ngươi, ngươi. Ách này họ dư bưng bít lấy vị trí hiểm yếu ngã xuống, hiến máu nhuộm đỏ tay hắn. Hắn xin muốn nói gì, bất quá máu tươi dâng lên, ngăn chặn cổ họng, chỉ có thể phát ra l ộ c còu â m thanh. Này họ cổ gọi nói, dư minh đệ, dư minh đệ. Bước nhanh đoạt đem q u á khứ. Này họ dư r ố c sức địa mà ngược lại, thân thể run rẩy mấy lần, như vậy bất động. Sử tiêu đầu thấp giọng nói, cầm vũ khí, chạy vội tới bên cạnh ngựa, lấy binh khí nơi tay. Hắn giang hồ lịch duyệt phong phú, mắt thấy nao t r ế n người, này họ cổ không phải liệu mình không thể. Này họ cổ hướng chỉ thủy mặc nhìn trầm trầm nửa ngày, chạy vội tới bên cạnh ngựa, nhảy lên lưng ngựa. không kịp hiểu vết thương, dao găm vung lên, liền cắt đứt dây cường, hai chân l ự c kẹp, túng m ã hướng bắc mau chóng đuổi theo. chân thất đi qua qua tại này họ dư thi thể bên trên đá một chân, bị đá thi thể lật lên, chỉ gặp trong vết thương máu tươi vẫn cuồn cuộn chảy cái không được, nói nói, đáng lời. s ử tiêu đầu như mày nói, chúng ta mau đem thi thể chuyển đến quán rượu bên trong, cái này bên trong lân cận đại đạo, chớ để người gặp. cũng may lúc đó sát trời hướng muộn, trên đường cũng không khác người. b á h a i chân thất đem thi thể nhấc vào trong tiệm, cảm thấy nghĩ đến, đây thật là phiền phức sự tình, thật muốn truy cứu tới thiếu tiêu đầu cùng chúng ta cũng chạy không một cái đồng lõa tội danh. thấp nhất cũng muốn giam giữ 3 năm. Cái tiêu chỉ công tử cũng thế, đem người đánh lui chính là làm gì giết người. Bất quá tuy nhiên bất mãn, s ử tiêu đầu cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vì một người chết đắc tội một vị võ công cao cường thần ý, ấy, không đáng. s ử tiêu đầu thấp giọng nói, thiếu tiêu đầu, bên người có bạc không có? Lâm Bình Chi v ậ n điều nói, có, có, có. Đem trong ngực mang theo hai mươi mấy hai bạc vụn cũng móc ra. s ử tiêu đầu đưa tay tiếp nhận, đi vào quán rượu, gạt lên bàn, hướng tắt l a o đầu nói, tắt l a o đầu, cái này từ ngoài đến người nhà ngươi cô đường, chỉ công tử trưởng nghĩa tương trợ, hoàn toàn bất đắc dĩ. cái này mới giết hắn, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. chuyện này từ trên người ngươi mà lên, nếu như nào ra đến, chúng ta ai cũng thoát không căn hệ. những bạc này ngươi trước làm lấy, mọi người trước đem thi thể trôn, sẽ chậm chậm nhi tìm cách che lấp. tát l á o đầu nói, vâng, vâng, vâng, không dám nói, không dám nói. s ử tiêu đầu mang theo bảy hai, chân thật, đem thi thể trôn ở quán rượu đằng sau đồ ăn trong viên, lại đem cửa tiệm trước vết máu dùng cái q u ố c q u ố c đến sạch sẽ, che đến thổ dưới. chính tiêu đầu hướng tát lao đầu nói, trong vòng 10 ngày, chúng ta nếu là không nghe thấy tin tức để lộ. lại tiến 50 lượng bạc đến cấp ngươi làm tiền quan tài. ngươi nếu như loạn nói nguyên u y ề n h ừ h ừ phúc uy tiêu cục đao hạ giết t ặ c tử không có 1 0 0 nghìn, cũng có 800, lại giết ngươi một già một trẻ, cũng bất quá là tại ngươi vườn rau xanh l ò n g đất lại thêm hai cỗ sát chết. t ắ t l a o đầu nói, đa tạ, đa tạ, không dám nói, không dám nói. nhạc linh san đứng ở một bên trong lòng thầm nghĩ, liền ngươi cái này công phu m ẹ o b à chân, còn muốn giết ta cùng nhị sư huynh, thật sự là không biết trời cao đất rộng. kia là cái gì phúc uy tiêu cục thiếu chủ cũng thế, rõ ràng công phu không được, xin học người khác anh hùng t u mỹ, nếu không phải chỉ công tử võ công cao cường. Hôm nay khẳng định sẽ bị người giáo huấn một lần. Đến, Lâm Bình chi phí sức không có kết quả tốt, ấn tượng đầu tiên không được. Về sau lên Hoa Sơn có thể hay không cấu kết lại tiểu sư m ộ i liền có nói. Về phần chi thủy mặc tại sao lại có cao cường như vậy nội lực, tự nhiên là lại truyền thừa một môn võ học. Dịch Cân Kinh truyền thừa từ thiếu Lâm Vương chứng đại sư đích truyền đại đệ tử Triệu Quốc Mạnh, thiếu Lâm t ự Quốc tự bối đại sư Minh Nhất Lưu Đại Viên Mãn Tu Vi nội công chủ tu Dịch Cân Kinh. So lúc này lệnh Hồ s u n g chiến lược cao hơn, sở dĩ lựa chọn Dịch Cân Kinh làm nội công. bởi vì nó là tẩy thủy kinh nhập môn nội công, tựa như nhất dương chỉ là lục m ạ c h thần kiếm nhập môn võ công ở dạng, mà lại ánh sáng nhập môn nội công liền có thể cùng cựu dương thần công tranh cao thấp một hồi, có thể thấy được tẩy thủy kinh châu bò trình độ, giá trị tuyệt đối đến có được. bất quá, để chi thủy mặc phiền một là, tiểu nạo g giang hồ tẩy thủy kinh cũng sớm đã thất truyền, m u ô n có được việc này chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết võ học, chỉ có về sau qua thiên long bát bộ vị diện đụng đụng thời cơ. Chí thủy mặc linh hồn lực lượng trước mắt chỉ có thể chuyển thừa 9 loại hắc thiết vị diện bên trong lớn nhất định cấp võ học. Dù là chỉ thủy mặc tiến vào ngay kia, linh hồn biến thành tranh cấp linh hồn cũng giống vậy. Theo chỉ thủy mặc tu vi cảnh giới đề cao, chuyển thừa linh hồn vị sẽ không tăng nhiều, nhưng là có thể chuyển thừa võ học phẩm giai hạn mức cao nhất hội đề cao. Tựa như là pháp sư hữu hạn pháp thuật vị một dạng. đương nhiên, dù cho chỉ thủy mặc chuyển thừa về sau cũng có thể để tạo hóa di quên võ học chống đi linh hồn vị, lại lần nữa lựa chọn tân võ học. Đáng nhắc tới là c h i thủy mặc chuyển thừa là kỹ xảo, không phải tu vi. Tỷ như chỉ thủy mặc chuyển thừa h thể, này c h i thủy mặc cũng phải bắt đầu lại từ đầu luyện. chỉ bất quá đối với hộ thể kỹ xảo rất rõ ràng mà thôi, so với những người khác đến nói có một ít ưu thế mà thôi, nhưng không sẽ lập tức có được đao thương bất nhập thân thể. đương nhiên, chi thủy mặc luyện thành hộ thể về sau, lựa chọn di q u ê n hộ thể kỹ xảo, đao thương bất nhập thân thể vẫn còn đang, bất quá đối với hộ thể chi thức kỹ xảo rốt đặc cán mai mà thôi. Ra như thế một g ố c d ạ mọi người cũng không có tâm tình lại uống tiểu ăn cơm, lẫn nhau ước định ai cũng không nói, chờ đợi hết thảy sắp xếp thỏa đáng, trời đã nhanh hắc, thế là các tử rời đi. Côn v ậ t bi lạc tử chương 12 vì chuyện gì khoanh tay đứng nhìn, cả nhà diện dục hướng là dương. Chi Thủy mặc cưới Sích Vân trở lại Phúc Châu phủ, tại Đông môn trên đường cái duyệt lai khách sạn muốn một gian Đông Tây phương hướng lên phòng, mở cửa sổ ra vừa vặn có thể nhìn thấy Phúc Uy tiêu cục tình huống, ngồi đợi thảm án diện môn phát sinh. Chi Thủy mặc ngược lại là không có nghĩ qua đi cứu Phúc Uy tiêu cục cả nhà, hắn không có bản sự kia, Dư Thương Hải không tại tạo hóa g i á m sát phạm vi bên trong, chắc hẳn đã là hậu thiên cảnh giới cao thủ, lại thêm này một nhóm lớn đồ tử đồ tôn, Chi Thủy mặc càng thêm không phải là đối thủ. Coi như dùng độc, kinh nghiệm giang hồ phong phú Dư Thương Hải cái này sao lại để Chi Thủy mặc hạ được, được? Không phải vậy, ngũ độc giáo đã sớm s ư n g bá giang hồ, mà lại. lấy trì thủy mặc trước mắt bản sự một khi chọc giận dư thương hải chỉ sợ chạy trốn cũng rất lợi hại khó khăn chỉ thủy mặc đương nhiên sẽ không vì phúc y tiêu cục b ả hiểm huống hồ cứu phúc y tiêu cục đối chỉ thủy mặc một điểm chỗ tốt đều không có lâm bình chi sẽ chỉ cảm kích chỉ thủy mặc mà sẽ không trở thành chỉ thủy mặc tử trung cái này cùng chỉ thủy mặc lợi ích không phù hợp chỉ có lâm bình chi phụ mẫu tử vội vã báo thủ lâm bình chi mới là tốt nhất thu phục ngồi ở trên giường c h ì thủy mặc xử lý chính mình võ công để tốt hơn chế định kế hoạch nội công thiếu lâm tự dịch cân kinh không bị thiếu lâm cao thủ dùng bên trong bên trong thăm dò vào gân mạch người nào cũng nhìn không ra đến q u y pháp Võ đang thái cực quyền, chỉ có thể vụng chộm dùng. Ám khí, quan âm lệ, danh s ư n g không nhìn p h ò n g n g ự vĩnh không thất bại. Tứ xuyên đường môn thứ nhất ám khí thủ pháp, trước mắt đã thất truyền, có thể yên tâm sử dụng. Kinh công, thảo t h ợ n g phi, thần đấu môn chấn môn võ công, không nên nhìn nó tên phổ thông, nhưng tuyệt đối so với vạn lý độc hành điển bá quang kinh công càng tốt hơn. Trân cứu, thái ất sinh tử t r ầ m đ n t ừ s á t nhân danh ý đ ị a bình nhất chỉ. Về phần còn lại bốn cái vị trí, chi thủy mặc dự định lưu một cái cho phong thanh dương độc cô cửu kiếm, còn lại ba cái vị trí lưu cho tương lai thần công tuyệt kỹ. Trong đó ám khí thủ pháp quan âm lệ. Chi Thủy Mặc chuyển thừa từ 21 năm trước tử vong đường môn đích truyền đệ từ đường bất bình. Lúc đó đường bất bình tần g bằng vào tiểu hữu thành tiểu quan âm lệ ám khí thủ pháp lấy nhất lưu trung kỳ tu vi giết một chạy viên mãn cao thủ bảy tám cái mới bởi vì nội khí khô kiện bị người giết chết. Có thể thấy được quan âm lệ uy lực to lớn có thể xem như tiếu ngạo giang hồ bên trong tiểu lý phi đao đây cũng là trước mắt chỉ thủy mặc mạnh nhất sát thương tính vũ khí hai đóa hoa nở các đồng hồ một nhánh bên này lâm bình chi tâm thần bất định bất an trở lại tiêu cục từ bên trong cùng phụ thân không quan tâm lạch nói chuyện chợt nghe đến bên ngoài phòng tiếng người ồn ào. đi theo mấy người cướp bộ gấp rút chạy tiến đến lâm chấn nam nhướng mày nói nói không thể điểm quy củ chỉ gặp chạy tiến đến là ba cái tranh tử thủ một người cầm đầu tức hồn hề nói tổng tổng tiêu đầu lâm chấn nam b u ô n nói chuyện gì sự tình ngạc nhiên tranh tử thủ trần thất nói bạch bạch hai chết lâm chấn nam bị kinh ngạc hỏi là ai giết các ngươi đánh bạc đánh nhau có phải hay không cảm thấy cực kỳ để ý những này trên giang hồ sống quen h á n tử thật là khó mà có t h ú c động một chút lại xuất đao tử nổ quyền đầu cái này bên trong phủ thành chi địa chết người có thể đại đại p h ề n phái trần t ấ t nói không phải không phải vừa mới tiểu lý bên trên ma xí nhìn thấy bạch hai nằm tại ma o xí bên cạnh vườn rau bên trong trên thân không thể một điểm vết thương toàn thân cũng đã băng lãnh cũng không biết là thế nào chết tới vườn rau bên trong chỉ gặp 7-8 t á danh tiêu sư cùng tranh tử thủ làm thành một đoàn mọi người nhìn thấy tổng tiêu đầu đi vào tránh hết ra tới lâm chấn nam liếc nhị thi thân thể gặp hắn y phục đã bị người giải khai trên thân cũng vô huyết dấu vết hỏi đứng ở bên cạnh trúc tiêu đầu nói không thể vết thương trúc tiêu đầu nói ta cẩn thận điều tra toàn thân một điểm vết thương cũng không có xem ra cũng không phải trúng đ n g lâm chấn nam gật đầu nói thông t r i phòng kế toán đồng tiên sinh. gọi hắn cho bạch hai sắp xếp tang sự, cho bạch hai nhà đưa 100 lạng bạc dồn qua. một tên tranh tử thủ bởi vì bệnh chết vong, lâm chấn nam cũng không bằng làm gì để ở trong lòng, quay người về đến đại sảnh, hướng nhi tử nói, bạch hai hôm nay không thể đi theo ngươi săn b ắ n sao? lâm bình chi nói, qua, khi trở về xin em đẹp, không biết sao đột nhiên sinh bệnh cấp tính. chợt nghe đến có người kinh hô, a nha, trịnh tiêu đầu lại chết. lâm chấn nam cha con đồng thời giật mình, lâm bình chi tử trong ghế thẳng nhảy dựng lên, run r n g nói, là bọn họ đi báo. cái này thủ chữa không nói ra miệng, liền là c o lại ở lúc đó lâm chấn nam đã n n đến sảy khẩu. không thể lưu tâm nhi tử lời nói chỉ gặp tranh tử thủ trần thất tức hồn h ệ n chạy tiến đến gọi nói tổng tổng tiêu đầu không tốt chính tiêu đầu c h i n h tiêu đầu lại cho này tứ xuyên ác quỷ tác lấy mệnh quá lâm chấn nam mặt trầm xuống u ố nói n chuyện gì tứ xuyên ác quỷ nói vớ nói vẩn trần thất nói đúng đúng này tứ xuyên ác quỷ cái này xuyên trẻ con còn sống đã m ạ n h như vậy hung bá nói tự tự nhiên càng thêm lợi hại chỉ là giết hắn không phải chúng ta sợ là tìm sai địa phương hắn gặp được tổng tiêu đầu trợn mắt nhìn nghiêm trọng sắc mặt không dám nói tiếp nữa chỉ là hướng lâm bình chi nhìn lại trên mặt một bộ buồn bã khẩn sợ hai thần khí lâm chấn nam nói ngươi nói trịnh tiêu đầu tử thi thể ở đâu bên trong chết như thế nào lúc này lại có mấy tên tiêu sư tranh tử t h ủ chạy tiến sảnh tới một tên tiêu sư n h ư mày nói chính minh đệ tử tại chuồn ngựa bên trong liền theo bạch hai giống như lúc trên thân cũng là không thể nửa điểm vết thương thất k h ô n g đã không chảy máu trên mặt cũng không chuyện gì tím xanh sưng vụ chẳng lẽ chẳng lẽ vừa mới theo thiếu tiêu đầu ra ngoài săn bắn thật trung tà trùng đập vào chuyện gì tà thần ác quỷ Lâm Chấn Nam hừ một tiếng, nói: Ta cả đời trên giang hồ xông s á o nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện gì quỷ. Chúng ta nhìn một cái qua, nói cất bước ra sảnh, hướng đi chuồng ngựa. Chỉ gặp Trịnh Tiêu đầu nằm dưới đất, song tay nắm lấy một cái m ã an, lộ vẻ hắn đang gỡ yên, đột nhiên liền là ngã lăn, tuyệt không cùng người tranh đấu đánh lẫn nhau chi tượng. Nghĩ thầm việc này hơn phân nửa cùng Nhi Tử hôm nay đi săn trên đường gặp có quan hệ, Lâm Chấn Nam lên tiếng hỏi Lâm Bình Chi hôm nay săn bắn chân tướng. Trâm Ngâm nói: Phúc tiêu cục đối thanh thành phái Lệ nghĩa có thừa, này họ dư tiểu tử nếu là áo thần y l t ế t chết, dư quan chủ lại phái người đến ta tiêu cục giết người. đến cùng tại sao lại lúc này trước cửa truyền đến tiền ồ n nào lâm chấn nam đi ra ngoài chỉ kiến giải rối hoành hai đoạn của cờ hai mặt c ầ m kỳ chính là tiêu cục tử trước cửa đại kỳ liên tiếp một nửa của cờ bị người làm ngã xuống đất cột cờ cắt đứt chỗ cực kỳ vương vức lộ vẻ lấy bảo đao lợi kiếm lập tức liền tức chém đứt lâm chấn nam phân phó nói thôi tiêu đầu đem cái này hai cây một nửa cột cờ dứt khoát cũng chặt hư muốn tìm phúc uy tiêu cục cũng không có dễ dàng như vậy thôi tiêu đầu nói vâng chúng tiêu sư sớm đã đến tin tức phúc uy tiêu cục cột cờ cho người ta chém ngã đó là cho mỗi người đánh lên cái lao bạn t hai m ạ n h người người cùng cam t h ù địch sớm đã trang phục kết thúc, mang theo mang binh khí, vừa được tổng tiêu đầu phân phó, liền là xuất phát. vừa dạng sáng ngày thứ hai, một tên nam b ụ g nói, tổng tiêu đầu đi xem. nhìn, lâm chấn nam thấy lại ra cổ quái, thừ một tiếng, hướng đi đại môn. chỉ gặp cửa ba t ê n tiêu sư, nam tiên tranh tử thủ nhìn qua ngoài cửa, sắc mặt s á m trắng, cực kỳ kinh hoàng. lâm chấn nam nói, làm sao? không đợi người bên ngoài trả lời, đã biết liền bên trong, chỉ gặp ngoài cửa lớn tảng đá xanh bên trên, rơi ly ly máu tươi viết sáu chữ to, đi ra ngoài mới bước người tử, cách môn nước c h ừ n g mới bước chỗ, vẽ lấy một đầu bề rộng ừ n g tấp hơn tơ máu. Lâm Chấn Nam hỏi, chuyện gì thời điểm viết, khó nói không ai nhìn thấy a. Một tên tiêu sư nói, vừa mới Lâm Phúc Tử tại Đông trên đường nhỏ, mọi người cùng đi qua nhìn, trước cửa không ai, liền không biết người nào viết, mở cái này trò đùa. Lâm Chấn Nam để cao cú họng, cao giọng nói nói, họ Lâm sống được không kiên nhẫn, ngược lại muốn xem xem làm sao đi ra ngoài mới bước người chết. x à i bước đi ra cửa qua, hai tên tiêu sư đồng thời gọi nói, tổng tiêu đầu. Lâm Chấn Nam đem vung tay lên, thẳng cất bước vượt qua tơ máu, nhìn này chữ bằng máu tơ máu, vẫn trước hô, rồi đủ đem sau cái chữ bằng máu sáng bóng hoàn toàn mơ hồ, cái này mới về tiến đại môn. lần ngay buổi chiều, c nhận nghe đến tiếng vó ngựa vang, có mấy cái cười mã tử trong tiêu cục chạy ra ngoài. lâm chấn nam trang một cái, nguyên lai like là năm tên tiêu sư không chịu nổi cục d ệ này, không cáo mà đi. hắn lắc đầu thản nói, đại nạn lúc đến riêng phần mình bay, họ lâm bất lực chiếu cố các vị huynh đệ, mọi người muốn đi liền đi a, còn lại chúng tiêu sư có thất mở đầu tám miệng, chỉ trích năm người kia thật không có nghĩa khí, có mấy người lại giữ im lặng, chỉ là thở dài, âm thầm tính toán, ta làm sao không đi? lúc chạm vào t ố i năm thất mã lại có năm cỗ thi thể trở về. cái này năm tên tiêu sư ý muốn thoát đi hiểm địa, ngược lại trước đưa thánh mạng. mấy ngày sau. tiêu cục nhân thủ trốn trốn gắt gao rất nhanh phúc uy tiêu cục cũng chỉ còn lại có mấy người lâm t r ấ n nam mang thê tử nhi tử q u ẩ một số tài bảo chạy ra phúc châu phủ chỗ rửa xây lên quán cơm nhỏ trước bị thanh thành tứ kiện bắt lấy n h ố t tại tiểu đ i ể m kho t ủ i bên trong lâm bình chi đang muốn thoát thân biện pháp đằng sau lò ở giữa bên trong đột nhiên truyền đến a a hai lần t h é t d i i tiêu thảm lại là cổ nhân đạt thanh âm phương nhân trí cùng vu nhân hảo đồng thời nhảy lên tay rất dài kiếm phóng tới người chậm tiến cửa chính bóng người lói lên một người lặng lẽ không có tiếng xông vào đến một phát bắt được lâm bình chi g y cổ áo nhấc lên lâm bình chi a một tiếng thấp giọng hô gặp người này mặt mũi tràn đầy lỗ ban chính là bởi vì nàng mà lên họa này bán tiểu gái xấu đến bây giờ lâm bình chi còn tưởng rằng tiêu cụ c bị tội là bởi vì dư thương h ả i tử nhi tử rời nộ phúc uy tiêu cụ này gái xấu nắm lấy hắn hướng ngoài cửa kéo đi tới g i ớ i đại thụ hệ mã chỗ tay trái lại bắt hắn lại phía sau song tay mang theo hắn để lên một thất mã lưng ngựa lâm bình chi chính xác kinh ngạc ở giữa chỉ gặp này gái xấu trong tay đã nhiều một thanh trường kiếm lập tức bạch quang chớp động này gái xấu huy kiếm cắt đứt cương ngựa lại tại mông ngựa bên trên nhẹ nhàng một tiếng nam ã bị đau một tiếng đau đớn mà g â y lên b ú n g ra bùn vó phi nước đại vào rừng Lâm Bình Chi kêu to, mu, cha, trong lòng ghi nhớ lấy phụ mẫu, không chịu như vậy một mình chạy trốn, hai tay tại trên lưng ngựa l i ệ u mình c h é i trống, lăn xuống lập tức, mấy cái lăn lộn, ngã vào d à i trong cỏ. Một lát nữa, tiếng v ó ngựa chậm rãi vang lên, hai thửa lên ngựa đi vào trong rừng, Phương Nhân c h í cùng Vu Nhân h à o phân biệt r ấ ắ t một tớt. Trên lưng ngựa chói rõ ràng là Lâm t r ấ n Nam cùng Vương Phu Nhân. Lâm Bình Chi há miệng muốn kêu mẹ, cha, may mắn lập tức cứ thế mà co lại ở, trong lòng biết lúc này nếu như phát ra nửa điểm thanh âm, không những vô ích đưa tính mạng, cũng đánh mất cứu giúp phụ mẫu thời cơ. Phương Nhân c h í lớn tiếng nói, c ổ sư đệ. này Lâm Bình Chi đã bị cao thủ cứu đi. Đối với họ Lâm Phu Phụ là sư phụ lão nhân gia ông ta dặn đi dặn lại muốn nắm bắt tới tay, tuyệt đối không thể có cái gì sơ suất. Chúng ta đến lập tức đưa đến Thanh t h à n h qua Lâm Bình Chi thay nghe đến Thanh t h à n h phái ba người bắt có ấ phụ mẫu mà đi. Cảm thấy ngược lại hơi cảm giác chấn an. Bọn họ bắt ta cha mẹ qua Thanh t h à n h Sơn, dọc theo con đường này lại không dám quá làm khó cha ta mụ. Từ Phúc Kiến đến tứ xuyên Thanh t h à n h Sơn, vạn lý sát rồi. Ta nói chuyện gì cũng muốn biện pháp cứu ba ba mụ mụ đi ra. Lại muốn đến tiêu cục phân cục tử bên trong, phái người tiến đến lạc dương cho ông ngoại đưa tin. Hà t ạ i trong bụi cỏ nằm lặng lặng bất động, mỗi văn đến đ i n h cũng vô pháp để ý tới. Qua tốt mấy canh giờ, sắc trời đã tối. Trên lưng bị phong huyệt đạo rốt cục giải khai, cái này mới dây r ủ a lấy bỏ lên, chậm rãi trở lại quán cơm trước đó. Lâm Bình chi dịch dung mà đi một đường cất thực, có khi thì tại trong sơn dạng ngắt lấy quả dại đỡ đói. Cũng may một năm này t ỉ n h phúc kiến tuổi tác rất e n ngũ g ố c được mùa, dân gian rất có lương thực dư. hắn tuy nhiên đem gương mặt bôi đến mười phần ô uế, nhưng ngôn ngữ văn nhã, đến người hảo cảm, cầu ăn cũng là không khó. Côn v ậ t bi lạc tử c h ư ơ n g 13 b hồi nhạn lâu sớm có dự n u khiến cho cáo hoang trầm đoàn có tuyết. Phúc Châu ngoại thành. Chi Thủy mặc một mực đi theo Lâm Bình Chi, thẳng đến Lâm Bình Chi bị Nhạc Linh San cứu đi. Sau đó cơi m ã hướng hành Dương Thành qua. Này bên trong lại có một trận khác đại hí bắt đầu diễn, lại có khác một cái kế hoạch triển khai. Hành Dương Thành hồi nhận lâu, lâu 2, Tới gần bên cửa sổ một cái trên mặt bàn, Chi Thủy mặc điểm một bản đồ ăn đang ăn uống. Bên cạnh có mấy cái kỳ quái tổ hợp, một cái đeo dao hán tử cùng một cái xinh đẹp n i c ô một tòa, chính là Điền Bá Quang cùng Nghi Lâm. Một cái mang theo niệm châu đầu trọc đại hòa thượng, trên bàn có t i ể u có thịt, chính là Nghi Lâm cha đẻ, bất giới hòa thượng. Một cái cao cao gầy gò dùng cây châm gỗ buộc tóc lão đầu. cùng một cái nhảy múa thiếu nữ một bàn, chính là ma giáo trưởng lão khúc dương cùng hắn cháu gái khúc phi yên. chi thủy mặc chính nắm lấy diễn viên còn kém một cái, đúng lúc này có một người đi lên tiểu lâu đến, lưng meo trường kiếm, sắc mặt tái nhợt, đầy người đều là vết máu. đinh chỉ thủy mặc tiếp vào một cái tin, khiến cho cáo trùng, hoa sơn phái trưởng môn đại đệ tử, thiếu ngạo giang hồ khí vận chi tử, nhất lưu hậu kỳ đỉnh phong, khí vận trị 39 thực lực khí vận 9, tăng thêm khí vận 30, lệnh hồ sung hướng đ i n bá quang này bản lớn bên cạnh ngồi xuống, không nói một lời, bưng lên nghi lâm trước mặt trong chén rượu tiểu, uống một hơi làm. lại chính mình châm một chén rượu, nâng bát hướng Điền Bá Quan nói, Điền Bá Quang hướng hắn từ trên xuống dưới d õ xét, nói nói, là ngươi, lệnh Hồ s u n g nói, là ta, Điền Bá Quang hướng hắn ngón tay cái dựng lên, ta nói, hảo há tử, lệnh Hồ s u n g cũng hướng Điền Bá Quang ngón tay cái dựng lên, ta nói, hảo đao pháp, hai người cũng cười lên ha hà, cùng nhau uống chén rượu, uống đi uống đi, t h i Thủy mặc ở một bên ấm đạo, đợi lát nữa các ngươi liền rốt cuộc uống cùng đến, Điền Bá Quan nói, ngươi không phải lao đức nặng, lao đức nặng là cái lao g i nát rượu, nào có ngươi còn trẻ như vậy tiêu xái, người kia cười một tiếng, nói nói, ta không phải lao đức nặng. điền bá quang v ũ bàn một cái nói nói vâng ngươi là hoa sơn lệnh hồ sung là trên giang hồ nhân vật có tiếng tăm lệnh hồ sung cười nói sao dám lệnh hồ sung là bại tướng dưới tay ngươi bị c h ê cười cực kỳ điền bá quang nói không đánh nhau thì không quen biết chúng ta liên kết giao bằng hữu như thế nào lệnh hồ huynh đã nhìn chúng cái này mỹ mạo tiểu ni cô tại hạ tặng cho người chính là trọng sắc khinh h i u há lại chúng ta gây nên lệnh hồ sung than nói cái này tiểu ni cô trên mặt toàn không huyết sắc cả ngày giá chỉ ăn rau xanh đ hũ tướng mạo quyết định được không đ i ê n huynh ta cuộc đời thấy một lần ni cô liền tức giận thận không thể giết hết thiên hạ ni cô. Điền Bá Quang cười hỏi, như vậy tại sao lại? Không dối gạt Điền h y n h nói, tiểu đệ cuộc đời có cái hăng mê, đó là yêu cực như mạng, chỉ cần nhìn thấy cốt bài xuất sắc, ngay cả mình họ chuyện gì cũng quên. Thế nhưng là chỉ cần thấy một lần ni cô, một ngày này cũng không cần cưa a, cưa chuyện gì thua chuyện gì, coi là thật lần nào cũng đúng. Chẳng những là một mình ta, Hoa Sơn Phái các sư huynh sư đệ từng cái cũng là như thế này. Bởi vậy chúng ta Hoa Sơn Phái đệ tử, nhìn thấy hàng Sơn Phái sư bá, sư t h c sư tỷ, các sư muội, trên mặt tuy nhiên cung cung kính kính, nhưng trong lòng không không đều to không may. Điền Hinh. chúng ta học võ người, cả đời cũng tại trên núi đao kiếm ăn. tuy nhiên võ nghệ cao cường chiếm tiện nghi, nhưng cuối cùng c h u n g ta là tại tìm vận may. ngươi nói có đúng hay không? gặp được võ công không sai biệt làm đối thủ, sinh tử t u n vong, liền i ạ n g vận đạo. k h á c nói cái này tiểu ni cô gầy đến tiểu kê cũng giống như, nhắc lên không thể ba lựa t r ọ n g coi như thật sự là thiên tiên hạ phàm. ta lệnh hồ sùng con mắt cũng không nhìn nàng. một người dù sao t á n h mạng quan trọng, trọng sắc khinh h ữ u cô nhiên không đúng, trọng sắc phí hoài bản thân mình, này càng là đại ngốc một cái. cái này tiểu ni cô a, tuyệt đối đụng nàng không được. điền bá quang cười nói, lệnh hồ huynh. Ta chỉ đường ngươi là không sợ trời, không sợ đất hào h ắ n tử. Làm sao vừa nhắc tới Nico, liền lệnh có cái này rất nhiều kiến n g Lệnh Hồ s u n g nói, hắc, ta cả đời gặp Nico về sau, không may thực sự quá nhiều, có thể không khỏi ta không tin. Ngươi nghĩ, đêm qua ta vẫn là em đẹp, liền cái này tiểu Nico mặt cũng không có gặp, chỉ bất quá nghe được nàng thanh em nói chuyện, liền cho ngươi ở trên người chặt tam đau, suýt nữa nhi tàng t á n h mạng. Đây không tính là không may, chuyện gì mới là không may. Điền Bá Quang cười ha ha, nói, này cũng nói đúng. Điền Huyên, ta không theo Nico nói chuyện, chúng ta nam tử hán đại t r ợ phu, uống rượu liền uống thật sảng khoái. Ngươi gọi cái này tiểu ni cô xéo đi ha. Ta lời hay khuyên ngươi, ngươi chỉ cần đụng nàng một đụng, ngươi liền đưa t r ư ớ c hoa cái vận về sau trên giang hồ khắp nơi đều nếm mùi thất bại, trừ phi chính ngươi xuất r a qua làm hòa thượng, cái này thiên hạ tam độc, ngươi làm sao không xa mà tránh chi? Điền Ba quan hỏi là chuyện gì? Thiên hạ tam độc, lệnh Hồ s u n g trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói nói, Điền h u y n h nhiều trên giang hồ hành động, kiến thức bên b á c làm sao ngay cả thiên hạ tam độc cũng không biết đường? Thường nói đường thật tốt, ni thạch tín kim t u y n xà, có gan nhát gan đường đục hắn. Cái này ni là một độc, thạch tín lại là một độc, kim t u y n xà lại là một độc. Thiên Hạ Tam Độc bên trong, lại lấy Ni Cô cầm đầu. Chúng ta ngũ nhạc kiếm phái bên trong các nam đệ tử, đó là thường thường treo ở trên miệng nói. Lệnh Hồ s u n g lại nói, Điền u y n h ngươi tuy nhỏ công độc bộ Thiên Hạ, nhưng nếu là đưa trước không may hoa cái vận, kinh công lại cao hơn, cũng trốn không. Điền Bá Quang nhất thời tựa như không quyết định chắc chắn được, hướng ta coi hai mắt, lắc đầu nói nói, ta Điền Bá Quang độc vãng độc đến, hoành hành Thiên Hạ, này bên trong có thể cố k ỵ đến nhiều như vậy. Cái này Tiểu Ni Cô nhà, dù sao chúng ta gặp cũng nhìn thấy, lại để nàng tại cái này bên trong ngồi tiếp là được. Đúng lúc này. điền bá quang bàn bên bên trên có cái thanh niên nam tử đột nhiên rút ra trường kiếm, cướp được điền bá quang trước mặt, uống nói, ngươi, ngươi chính là điền bá quang sao? điền bá quang nói, như thế nào? ngươi tuổi trẻ kia nói, giết ngươi cái này dâm tặc, ngươi trong võ lâm người đều muốn giết ngươi mà cam tâm, ngươi lại tại cái này bên trong nói khoác mà không biết ngượng, cũng không phải sống được không kiên nhẫn. thẳng kiếm hướng điền bá quang đâm tới, điền bá quang thân thể n h ó g một cái, trong tay đã nhiều một thanh đơn đao, cười nói, dưới trướng dưới c h ư ớ n g uống rượu uống rượu, đem đơn đao xin nhập vào đao. vị tia tuổi trẻ đạo nhân lại không biết như thế nào ở ngực đã bên trong hắn nhất đau. máu tươi đ ư a ra, ánh mắt hắn chừng mắt điền b à quang, thân thể lay động mấy lần, đảo hướng s ẵ n gác. khi chỉ thủy mặc nhìn thấy trẻ tuổi đạo nhân rút kiếm mà lấy lúc, trong lòng thầm nghĩ, thời cơ đã đến. sau đó hai tay đặt ở dưới mặt bàn, xuất ra một cái bình nhỏ đến, gỡ ra miệng bình, vận dụng nội lực, đem trong bình một cỗ không màu mùi thơm ngát khí tức hướng bàn bên bước tới. đem đơn đao xin nhập vào đao về sau, điền bá quang đột nhiên kinh ngạc nói, tiểu ni cô, trên người ngươi xoa cái gì sơn phấn tốt như vậy nghe? không chờ nghi lâm trả lời, chỉ thủy mặc đột nhiên vỗ bàn lên, nói, các ngươi hai cái này dâm tặc, dưới ban ngày ban mặt chẳng những dám hành sơn phái nữ nhi. vậy mà xin giết Thái Sơn Phái đạo trưởng chết đi cho ta nói x o n g chỉ thủy mặc lập tức đem dịch cân kinh toàn bộ nội lực ra chỉ ở hai cái liếu diệp tiêu bên trên tứ xuyên đường môn thất truyền thứ nhất ám khí thủ pháp quan âm lệ đem hai cái quán chú đại lượng dịch cân kinh nội khí phi tiêu bắn ra chỉ gặp không trung giống như hai đầu t i ệ m điện sẽ qua khiến cho cáo trùng kiếm cương ra khỏi vỏ Điền Bá Quang đao xin giữa không trung phúc phúc hai tiếng hai đầu huyết dịch biểu ra Điền Bá Quang cùng lệnh hồ sung lập tức mới ngã xuống đất Điền Bá Quang nội lực thâm hậu bị phi tiêu bắn t h ủ cổ họng còn chưa chết vong hấp hối nói ngươi khiến cho cái kia độc chữ còn chưa nói ra. liền ký tuyệt thân vong. Lúc này, bất giới hòa thượng trong tay vừa cầm lấy một chiếc búa, khúc dương cầm trong tay một khối tán b ạ c vụn. Cũng là muốn cứu lệnh hồ sung. đáng tiếc, quan âm lệ thủ pháp thất truyền 21 năm, mà lại 21 năm trước đường bất bình còn chưa đem này môn ám khí thủ pháp phát dương quang đại, cũng bởi vì xen vào chuyện bao đồng bị người vây công mà chết. Trư quý hoa bảo điện, đây coi như là t i ế u ngạo giang hồ bên trong tốc độ nhanh nhất sát thương tính vũ k í cho nên bất giới hòa thượng cùng khúc dương mới không kịp liền lệnh hồ sung. Bất quá, khúc dương cùng lệnh hồ sung không có gì giao tình, chịu cứu lệnh hồ sung chỉ là bởi vì nghĩa khí chỗ. thưởng thức lệnh hồ sung trí liền nghi lâm hiện tại lệnh hồ sung tử khúc dương cũng sẽ không bởi vậy cùng trì thủy mặc khó xử về phần bất giới hòa thượng làm theo là bởi vì lệnh hồ sung đã cứu nữ nhi của hắn nghi lâm cho nên muốn cứu lệnh hồ sung mà trì thủy mặc cũng là tại cứu nghi lâm cho nên bất giới hòa thượng đương nhiên sẽ không làm khó trì thủy mặc nhiều nhất cảm thấy trì thủy mặc là cái thấy không rõ chân tướng sự tình ngộ sát lệnh hồ sung đần độn cả chuyện chỗ khó có tam thứ nhất như thế nào giết lệnh hồ sung thứ hai như thế nào tại khúc dương cùng bất giới hòa thượng ở đây tình huống dưới giết lệnh hồ sung thứ ba như thế nào tại giết lệnh hồ sung sau sẽ không cho trì thủy mặc mang đến phiền phức Về phần tại sao muốn giết lệnh hồ sung, chi thủy mặc có không thể không giết lý do, không giết hắn, chi thủy mặc sở h ữ u đến tiếp sau kế hoạch đem khó mà triển h a i hội d ẫ n đến chi thủy mặc tại tiếu ngạo giang hồ thất bại, tiến tới bị thần giới thất h ồ lô m à t sát. Không giết hắn, chi thủy mặc liền sẽ tử, mà lại giết loại này bất trung bất hiếu bất nghĩa, không phân biệt chính tà người, chi thủy mặc không thể có tâm lý áp lực. Đây hết thề đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Nhìn xem tập hợp, côn bất bi lạc tử chương 14, lệnh hồ hiệp bất trung bất hiếu, mập trệ vong chỉ vì người tham. Lời nói nối liền tập hợp, đây hết thề đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Chúng ta từ đầu nói lên. Tri Thủy Mặc đi vào Tiếu Ngạo Giang Hồ thời điểm, tận tiếp vào hơn vạn giới truyền đến tin tức liên quan tới như thế nào thu hoạch được khí vận điểm. Trong đó một loại thu hoạch được khí vận điểm phương pháp là giết người. Tri Thủy Mặc có thể đạt được giết chết đối tượng vượt qua chỉ thủy mặc khí vận điểm số bộ phận 60% cũng chính là nói, Tri Thủy Mặc giết chết nhân khí vận điểm số nếu như không có vượt qua chỉ thủy mặc, này Tri Thủy Mặc đem không thể thu được đến khí vận điểm số. Mà Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong khí vận điểm số cùng tự thân thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Cái này mang ý nghĩa, c h i Thủy Mặc giết chết mỗi người cảnh giới đều phải so chỉ Thủy Mặc cao, dạng này mới có thể thu được khí vận điểm số. thay lời k h á c nói, trì thủy mặc nhất định phải vượt cấp giết người tài năng trưởng thành, đây là muốn hô chết cha tiết tấu a. lúc ấy trì thủy mặc liền n ộ nếu tạ lãnh thiện võ đăng sung hư đạo trưởng thiếu lâm vương chứng đều là 40 khí vận điểm, hoa sơn phong thanh dương cùng đông phương bất bại đều là 70 khí vận điểm, không cân nhắc thực lực nhân tố, trì thủy mặc không có t u v i lại đem bọn hắn toàn ăn giết, trì thủy mặc có thể thu hoạch được 4 0 n mươi í 4 không sáu b ố 7 0 3 7 4 4 x 06 7056976 ít 06649704 khí vận điểm cái này xin không đạt được rời đi thiếu ngạo giang hồ điều kiện mà lại cũng không thực tế cho nên chỉ thủy mặc trước tiên liền nghĩ đến dùng âm lưu thu hoạch được thứ nhất bút khí vận điểm số thế là liền xuất hiện hồ khẩu huyện trận kia chém giết nhưng là thiếu ngạo giang hồ dù sao cũng là cái giang hồ không có thực lực coi như chỉ thủy mặc n h i u kế vô song cũng không có bao nhiêu phát huy chỗ trống. thúy hồ c h ỉ thủy mặc 8 năm bên trong xin nhất định phải đạt tới hắc thiết cấp vị diện đỉnh phong chiến lược không phải vậy liền sẽ bị thần giới thất hồ lô mà sát phải biết phong vân hai cũng thuộc về hắc thiết cấp vị diện cũng chính là nói đến lúc đó c h ỉ thủy mặc nhất định phải so đế thích thiên cùng thần long càng mạnh nếu như c h ỉ thủy mặc tại tiếu ngạo giang hồ trì hoãn thời gian quá lâu c h ỉ thủy mặc hẳn phải chết không nghi ngờ mà cười trong giang hồ nhất lưu viên mãn cùng ngày kia chiến lược trên h l ệ c h quá lớn dù là c h ỉ thủy mặc có quan âm lệ cùng thái cực quyền cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi hậu thiên cảnh giới cao thủ không phải các đại môn phái trưởng môn cũng là trưởng lão từng cái kinh nghiệm giang hồ phong phú cáo giả rất khó tính kế mà lại, chỉ thủy mặc cũng đợi không được này cái thời gian. nhanh nhất khí vận điểm thu hoạch được phương thức, cũng là giết chết t i ế u nạo g giang hồ bên trong khí vận chỗ trung người, lâm bình chi, nhạc linh san cùng nhậm doanh doanh chỉ thủy mặc cũng có tốt hơn thu hoạch được khí vận điểm phương thức, không cần giết chết. chỉ có lệnh hồ sung, chỉ thủy mặc chỉ có thể lựa chọn giết chết một phương này pháp đến thu hoạch được đại lượng khí vận điểm số. tuy nhiên đợi đến lệnh hồ sung đỉnh phong lúc lại giết chết khí vận điểm số hơn rất nhiều, nhưng là chỉ thủy mặc đoán chừng không sống cho đến lúc đó. mà lại, t i ế u nạo g giang hồ bên trong, khiến cho cáo trùng mười phần để chỉ thủy mặc chán ghét, giết chết hắn không thể có gánh nặng trong lòng. đương nhiên. có thái thượng v ò n g tình lòng đang thân thể, cho dù có gánh nặng trong lòng giết chết cũng không có việc gì. Kỳ thực, khi còn bé chỉ thủy mặc đối với lệnh hồ sung nhân vật này vẫn là rất lợi hại ưa thích, cảm thấy lệnh hồ sung trọng tình trọng nghĩa quần áo tang. Tuy nhiên hành vi phóng đãng không bị trói buộc, nhưng thiếu niên anh hùng có đảm lượng, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chính xác quân tử hình tượng. Bất quá khi chỉ thủy mặc tốt nghiệp đại học, tiến vào công tác xã hội về sau, lại đến nhìn lệnh hồ sung, lại phát hiện làm sao cũng không thích, thậm chí rất lợi hại chán ghét loại người này. Hoa sơn phái kinh lịch một lần ma giáo quy mô tiến công, một lần kiếm khí chi tranh, chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Loại tình huống này nhạc bất quần đem lệnh hồ sung b á o lên núi nuôi lớn. Vì quang đại hoa sơn phái nhiều năm qua nhạc bất quần chịu nhục, t ả lãnh thiện cùng ma giáo nhìn c h ằ m c h ằ m lúc nào cũng có thể đánh tới cửa, biết rõ lao đức n ặ c là t ả lãnh thiện đưa lên núi nằm vùng y nguyên không dám âm thanh mở đầu. Nhiều lần xuống núi hành hiệp trợ ư nghĩa, n g đến cái quân tử kiếm x ư n g hào, đ ể hoa sơn có thể cùng còn lại bốn nhạc kiếm phái cùng tồn tại, nên biết rằng còn lại bốn nhạc đều là nhân tài không ít. Hành sơn có lớn lao, lưu chính phong cùng lỗ liên minh, tung sơn có thập tam thái bảo cùng tạ lãnh thiện. Thái Sơn Thiên Môn đạo nhân có một đ ố n g lớn sư đệ sư thúc, h à n g Sơn cũng có h à n g Sơn Tam Định c ù n g ách bà bà cùng bất i ớ i hòa thượng, chỉ có Hoa Sơn là n h ạ c bất quần cùng linh trung tác chống lên tới. Dưới loại tình huống này, khiến cho cáo trùng không nghĩ làm sao quan đại Hoa Sơn lại luôn cho Hoa Sơn đưa tới tai họa. Một chút núi liền kết bạn đạo tặc Điền Bá Quang. Phải biết, Điền Bá Quang cũng không phải cái gì trộm lòng đang trộm thân thể nhã tặc, mà chính là Bá Vương ngạnh thường cung dâm tặc. Đây chính là cổ đại, nữ tử một khi mất đi c h i n h tiết, không phải tự sát liền sẽ bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước mà chết. Loại người này nổi tiếng xấu dâm đặc, khiến cho cáo trùng vậy mà cùng hắn x ư n g vinh gọi đệ, làm Hoa Sơn trưởng môn đại đệ tử, hắn một lợi một hàng đại biểu cho Hoa Sơn. Không chỉ như thế, xin giết chết cùng là danh môn chính phái thanh thành phái đệ tử, cho sư môn gây đến một cái môn phái tự hận. Về sau vậy mà còn cùng ma giáo thánh nữ nhậm doanh danh, làm cùng một chỗ. Lưu Chính Phong bất quá cấu kết cái ma giáo trưởng lão cũng bị diệt cả nhà, khiến cho cáo trùng hòa trước ma giáo giáo chủ chi nữ, ma giáo thánh nữ làm tại một h ố i Đây chính là hướng về thiên hạ người tuyên cáo Hoa Sơn cùng Ma Giáo kết minh a đây quả thực là tại đem Hoa Sơn hướng hố lửa bên trong đẩy, đem Hoa Sơn từ trên xuống dưới đưa ở chỗ nào, nếu không phải nhạc bất chuẩn xử lý được nhanh, chỉ sợ tạ lãnh thiện hội căn cứ lấy cớ này đánh tới cửa, diện Hoa Sơn cũng có thể. Cái này là bậc nào bất trung bất hiếu, đối sư môn bất t r ù n g đối sư phụ bất hiếu. c ù n g Điền Bá Quang Sương Huyên gọi đệ về sau, Điền Bá Quang vội vì bất giới hòa thượng bức bách phục, lên Hoa Sơn tìm đến lệnh Hồ Tung đi gặp Nghi Lâm, không phải vậy bất giới hòa thượng không cho Điền Bá Quang giải d ư ợ n g Điền Bá Quang nhất định độc phát sinh vong, ngồi xem bằng hữu tử vong, cái này là b ự c nào bất nghĩa. Ma giáo tả sứ hướng vấn thiên, giáo chủ mặc ta hành tẩu, xem mạng người như cỏ rác, giết người như g ó e khiến cho cáo trùng tuần tự cứu bọn họ, xin cùng bọn hắn hợp lực qua h á c một nhai giúp mặc ta hành tẩu đoạt lại ma giáo giáo chủ chi vị, dẫn đến chính tả song phương đại chiến phát sinh. Chỉ là bực nào thị phi không phân, đen trắng không phân biệt. Lệnh hồ sung làm việc, xưa nay không vì sư môn cân nhắc, không vì người khác cân nhắc, làm việc chỉ dựa vào bản thân yêu thích, muốn cứu liền cứu, muốn giết cứ giết, tùy ý làm vậy. Dùng hiện đại một câu nói, cũng là lấy tự mình làm trung tâm. Loại này bất trung bất hiếu bất nghĩa, thị phi không phân, vì tư lợi người, chỉ thủy mặc giết chết. không có bất kỳ cái gì tốt do dự, ta kỳ thực kể một ngàn nói m t vạn, chi thủy mặc sợ gì muốn giết lệnh hồ sung, là bởi vì lệnh hồ sung trên người có đại lượng khí vật điểm, có câu lời nói được tốt, thất phu vô tội, h o à i bích kỳ tội, so sánh nó võ công của hắn cao cường hậu thiên cao thủ, lúc này lệnh hồ sung cũng là cái tiêu cẩm kim trên đường phố hải đồng, c h ỉ thủy mặc tự nhiên biết rõ quả h ồ n muốn tìm mểm bót. Về phần vì sao c h ỉ thủy mặc có thể giết lệnh hồ sung cùng đ i ề n bá quang, cái này muốn nâng lên một loại độc, loại độc này từ một loại tan vào trong nước sau vô sắc vô vị bột phấn cùng có b ô n g sen mùi thơm ngát khí thể hỗn hợp mà thành. có thể tại cực trong thời gian ngắn để cho người ta để không nội nội lực nay một phấn chi thủy mặc đã sớm phân phó hồi n h ạ n lâu trung tiểu hai đặt ở cho đ i ề n bá quan cùng lệnh hồ sung uống rượu bên trong chờ đến thời cơ thích hợp chi thủy mặc mở ra trang bị b ô n g sen mùi thơm ngát khí thể dùng nội khí ép về phía đ i ề n bá quan cùng lệnh hồ sung để bọn hắn mất đi với nội lực trường khống chi thủy mặc lúc này lại ra tay giết người mới có thể vạn vô nhất thất bất quá thời cơ này nhất định phải nắm chắc tốt sớm khiến cho cáo trùng xin cũng không nói đến những cái tia chổi tới hàng sơn phái lời nói còn không có cùng đ i ề n bá quang x ư ơ n g huynh gọi đệ chấp đối. Nhất định phải tại Điền Bá Quang giết chết Thái Sơn Phái Chi Bách Thành về sau, Thiên Tùng đạo nhân xuất thủ trước đó, giết chết lệnh Hồ s u n g không phải vậy, sớm không thể ngồi thực lệnh Hồ s u n g kết giao trộm cướp, sát hại Ngũ Nhạc đồng môn sự thật, giết hắn nhất định sẽ dẫn tới Hoa Sơn Phái truy sát, Ngũ Nhạc kiếm phái cam thủ, Một, khiến cho cáo trùng tất nhiên sẽ xuất kiếm cứu Thiên Tùng đạo nhân, cái này hiện ra lệnh Hồ s u n g ý đồ chân chính, lúc này lại giết hắn cũng là cùng Hoa Sơn Phái, cùng Ngũ Nhạc kiếm phái là địch. Mà lại xuất thủ lúc xin nhất định phải cấp tốc, để bất giới hòa thượng cùng khúc dương không kịp cứu viện lệnh Hồ Sùng. Phải biết, chỉ thủy mặc không thể thông qua tạo hóa xem xét bất giới hòa thượng cùng khúc dương bất cứ tin tức gì, bọn họ nhất định là hậu thiên cảnh giới cao thủ, linh hồn giai cấp chỉ thủy mặc cao. c ă n thứ nguyên tắc đến xem, khúc dương có nhạc bất quần chiến đấu lực, bất giới hòa thượng chiến đấu lực càng tại nhạc bất quần phía trên, đuổi sát tả lên điện. Trong này nắm bắt thời cơ, nhất định phải vừa đúng, không phải vậy liền sẽ thất bại trong căn tức. Chỉ thủy mặc giết hết lệnh hồ sung cùng đ i ề n bá quang về sau, đối chính đang sững sờ nghi l â m nói nói, tiểu sư phụ, không cần sợ hãi, hai cái này dâm tặc đã bị ta giết. Lưu chính phong lưu lão gia tử tổ chức chậu vàng i ữ a tay đ ạ i Hàng Sơn các vị đám thợ cả đoán chừng cũng tại Lưu phủ, ngươi có thể tự hành tiền đến. Ta còn có chuyện quan trọng sẽ không t i ễ n ngươi đi, chính ngươi trên đường cẩn thận. Nói xong, Chi Thủy Mặc cũng không đợi Nhi g Lâm trả lời liền nhảy cửa sổ mà ra, cười xích vân rời đi hồi nhạt lâu, chuẩn bị một phen, liền hướng một cái khác nội dung cốt chuyện phát sinh điểm tiền đến. Thời gian rất gấp mở đầu a. Côn v ậ t bi lạc tử trương 15, thành hậu tiên t r u y ề n thừa đ cô định giật nộ linh san gầm nã. Chi Thủy Mặc c ư ờ í c h vân nhanh chóng nhanh rời đi hồi nhạt lâu, trở lại duyệt lai khách sạn gian phòng bên trong. Gian phòng kia là trước mấy ngày Chi Thủy Mặc đến hành dương lúc đ ị ra. Hà n h Sơn Phái Lưu Chính Phong Lưu Lão gia Tử mở chậu vàng rửa tay đại hội trong thành khách sạn lúc này sớm đã đông n g h ẹ t Trì Thủy Mặc nếu như không trước đặt phòng, lúc này nào có gian phòng cho hắn ở gian phòng bên trong. Trì Thủy Mặc ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, ý niệm tiến vào tiến vào hồng mông vạn giới hồ lô. Hồ lô bên trong có ũ n g c một c h ư ơ n g màn sáng treo ở hồ lô trong không gian, màn sáng c h ư a làm khoảng trường hai nửa, phía trên đều là t ừ n g đầu tin tức. Bên trái tất cả đều là liên quan tới Trì Thủy Mặc gặp võ lâm nhân sĩ tin tức, phía dưới cùng nhất một đầu là lệnh n ô Dung, Hoa Sơn Phái trưởng môn đại đệ tử, t i ế u ngạo Giang Hồ khí vận chi tử nhất lưu hậu kỳ đỉnh phong. Khí vận trị 39 bên phải là chỉ thủy mặc thu hoạch đến khí vận điểm tin tức phía dưới cùng nhất một đầu là đánh giết khí vận chi tử lệnh hồ sung nhận tiếu ngạo thế giới vị diện ý thức trung kích thần giới thất hồ l ô đã che lấp người thừa kế tồn tại dấu vết vị diện ý thức trung kích thất bại đạt được đánh giết lệnh hồ sung khí vận điểm số 391 1526 0 6 6 6 4 8 4 m m à n sáng đỉnh cao nhất trung gian cho thấy chỉ thủy mặc hiện nay cũng có khí vận 28 điểm cả về phần này không không điểm khí vận điểm bị vạn giới tứ s á ngũ nhập cho bỏ em gái ngươi thì mỗi cũng là thị t ố ta. Hồng s á c s ổ từ 28 bên trái có một thanh tử sắc tiểu khóa biểu thị trước mắt khí vận bị hồng mông vạn giới hồ lô chân áp khóa chặt sẽ không sói mòn đổi lấy tu vi cũng sẽ không tiêu hao khí vận khí vận điểm chỉ có thể đại biểu đổi lấy tu vi hạn mức cao nhất mà thôi. Bất quá chỉ thủy mặc biết ừ. rõ rời đi tiếu ngạo giang hồ cái này tân thủ thế giới dưới một cái thế giới cái kia thanh tử sắc tiểu khóa liền sẽ biến mất khí vận điểm tướng sẽ trở thành tiêu hao phẩm nhìn lấy 28 điểm khí vận điểm chỉ thủy mặc trong lòng n g ạ i ệ m toàn bộ đổi lấy tu vi ý thức trở về t h ứ hải toàn lực quán tưởng tự sắc vân hải bốc lên. t r ì thủy mặc trên cổ tử sắc hồ lô bay đến t r ì thủy mặc đỉnh đầu một t h ứ c ra thả ra mịt mờ màu tím bao phủ t r ì thủy mặc một cỗ tử sắc khí thể thông qua t r ì thủy mặc toàn thân lỗ chân lông tiến vào thân thể kinh mạch mãnh liệt tử sắc khí tức tại t r ì thủy mặc nhâm đốc nhị mạch bên trong mạnh mẽ đâm tới một cái kia cái giống như danh trời huyệt vị bị bẻ gãy nghiền nát chuyển đả thông nhất đại cổ mãnh liệt tử sắc khí tức từ t r ì thủy mặc trong bụng bảo cung dưới kinh h âm h u y t xuôi theo bụng chính giữa đường hướng lên đi qua quan nguyên các loại h u y t đến vị trí hiểm yếu bộ h u y t thiên ộ lại đến đi đến đ t môi dưới bên trong v n q u n ô i giao nhau tại đốc mạch chi ngân giao huyệt lại phân biệt thông qua mũi thở hai bên. từ hốc mắt dưới thừa k h ắ p huyện đã thông n h â m mạch toàn bộ hệ u y vị một cố khác khí tức chi thủy mặc bắt nguồn từ trong bụng b à o cung dưới da hội âm bộ hướng về sau được tại lưng eo chính giữa đến cuối đế bộ trưởng cường huyện xuôi theo cổ sống ngược lên trải qua hạng phần sau đến phong phủ huyện tiến vào trong đầu xuôi theo đầu chính giữa đường ngược lên đến đỉnh đỉnh bách hội huyện trải qua tràn chuyến về mũi trụ đến chót mũi làm ết huyệt hơn người bên trong trí thượng răng chính giữa ngân giao huyệt đốc mạch bắt nguồn từ dài c ư ờ huyện dừng ở ngân giao huyệt đốc mạch đã thông khi nhâm đốc nhị mạch cùng nhau Chi Thủy Mặc Thể Nội Tử sắc khí tức toàn bộ xuyên kết hợp lại, du tẩu kỳ kinh bắt m ạ c h bắt m ạ c h hình thành một cái phức tạp đại chu thiên tuần hoàn. Khí tức nhan sắc từ màu tím nhạt dần dần làm sâu sắc. Chi Thủy Mặc ý thức quán tưởng từ sắc vân hải, một loại ấm áp cảm giác vây quanh Chi Thủy Mặc, giống như phao trong suối nước nóng một dạng, còn chưa chờ Chi Thủy Mặc hảo hảo cảm thụ, khoái cảm giống như thủy triều biến mất. Cổ, lại là như thế này. Chi Thủy Mặc từ trong nhập định tỉnh lại, nội thị thể nội, một cú màu xám thổ nạp quyết nội lực tại trong gân mạch du tẩu, một chút, cơ hồ cảm giác không thấy màu xám khí tức đang không ngừng vận chuyển bên trong sinh ra, cuối cùng từ nội khí biến thành nội lực. rốt cục đến hậu thiên cảnh giới, không dễ dàng à? Chỉ thủy mặc cảm thán đường, thời gian cấp bách, chỉ thủy mặc vội vàng kết nối tạo hóa, điều ra hoa sơn phong thanh dương hình ảnh, một cái tóc trắng hất lông mày t r ò m dâu dài sợi dâu, a n mặc một thân vải thô ma y tay cầm một cây gậy trúc, cao cao g ầ y gò lao đầu xuất hiện tại chỉ thủy mặc trước mắt. Chỉ thủy mặc kích động nói, tạo hóa, truyền thừa phong thanh dương vũ khí, độc cô cửu kiếm anh vô số tin tức hướng chỉ thủy mặc vọt tới, đao quang côn ảnh, phủ viện câu xoa, không ngừng xuất hiện tại chỉ thủy mặc trong đầu, giống nhau là, trong đó cũng có một thanh kiếm xuất hiện. Thật lâu, chỉ thủy mặc quay người trở lại, thán nói. Không hổ là Kim hệ võ hiệp kiếm thứ nhất pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Thời gian cấp bách, Tri Thủy Mặc cũng không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp gọi nói, Tạo Hóa, vì ta chuyển thừa thiếu Lâm Phương chứng dịch cân kinh kỹ xảo, bao trùm trước một cái dịch cân kinh. Hoa Sơn c h ư Vị đệ tử đang t r à quán uống trà nói chuyện tiếm, Lâm Bình Chi cải trang cách đ a n mặc ở một bên uống trà nghe lén. Đúng lúc này, chỉ nghe trên đường tiếng bước chân vang, có một đám người chạy tới, dừng chân n h a nhẹ, lộ vẻ người trong võ lâm. Mọi người quay đầu hướng n h a y bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp gấp trong mưa có hơn 10 ờ i người cấp tốc tới. Những người này trên thân cũng khoác vải dầu áo mưa, chạy gần thời điểm. thấy rõ ràng nguyên lai là một đám ni cô đi đầu lão ni cô dáng người rất cao tại trà quán một chặng trước lớn tiếng quát nói lệnh hồ sung đi ra l a o đức nặc các loại một thấy người này cũng nhận ra cái này lão ni cô đạo h à o định g i ậ t là hàng sơn bạch vân am am chủ hàng sơn phái trưởng môn định nhàn sư thái sư m ộ i định g i k h ô n g nhưng ở hàng sơn phái bên trong uy danh rất thịnh trong chốn võ lâm cũng là ai cũng k i ê n g kỵ nàng b à phần lúc này đứng lên đồng loạt cung cung kính kính k h o n g mình hành lễ l a o đức nặc cao giọng nói nói tham kiến sư thúc định gia sư thái nhãn quang tại trên mặt mọi người lướt qua cả tiếng gọi nói lệnh hồ sung tránh đi nơi nào rồi nhanh cút ra đây cho ta. thanh âm so nam tử hắn xin thô hảo mấy phần. lao đức nạp nói khởi bẩm sư thúc lệnh hồ sư minh không ở chỗ này đệ tử các loại một mực đang này t ư ớ n lợi hắn chưa đến. lâm bình chi suy nghĩ nguyên lai bọn họ nói nửa thiên đại sư ca tên là lệnh hồ s u n g người này cũng thật nhiều sự tình không biết làm tại sao lại lại đắc tội cái này lao nico định giật ánh mắt tại trong quán trà quét qua ánh mắt bắn tới này trên mặt thiếu nữ lúc nói nói ngươi là linh san a như thế nào trang phục thành bộ này quái tướng đ o n người thiếu nữ kia cười nói có ác nhân muốn cùng ta khó xử đành phải trang phục tránh hắn một tránh. Định giật ánh mắt tại trong quán trà quét qua, ánh mắt bắn tới này trên mặt thiếu nữ lúc nói nói, ngươi là Linh San A. Như thế nào trang phục thành bộ này quái tướng do người? Thiếu nữ kia cười nói, có ác nhân muốn cùng ta khó xử, đành phải trang phục tránh hắn một tránh. Định giật hừ một tiếng, nói nói, ngươi Hoa Sơn phái môn quy càng ngày càng tùng, cha ngươi luôn dung túng đệ tử ở bên ngoài hồ n h á o nơi này sự tình một, ta tự mình lên Hoa Sơn đến bình cái này lý. Linh San gấp nói, sư thúc, ngươi có thể tuyệt đối đừng qua. Đại sư ca gần nhất chịu phụ thân 30 lần cây vậy, đánh cho hắn đường cũng đi không được. Ngươi đi theo phụ thân một nói. hắn lại phải bị 60 côn này đánh không chết hắn a? đ ị n h Vân nói, xuất sinh này đánh chết đến hết bệnh sớm hết bệnh tốt. Linh San, ngươi cũng tới ở trước mặt cùng ta nói l á o chuyện gì lệnh Hồ Xung đường cũng đi không được. hắn đi không được đường, như thế nào sẽ đem ta tiểu đổ Nhi bắt đi? Nàng lời vừa nói ra, Hoa Sơn bầy đệ tử tất cả đều thất sắc. Linh San gấp đến cơ hồ khóc lên, vận d i ề u nói, sư thúc sẽ không. Đại sư ca lại cả gan làm loạn, cũng quyết định không dám mạo hiểm phạm quý phái s ư tỷ, định là có người bị đặt tại sư thúc trước mặt ngồi. Định giật lớn tiếng nói, ngươi còn muốn lại? Nguy Quang, Thái Sơn phái người cùng ngươi nói chuyện gì đến? Một cái trung niên nghi cô đi đến một bước, nói nói, Thái Sơn phái c á c Sư Hinh nói, Thiên Tùng đạo trưởng tại hành dương trong thành, tận mắt nhìn đến lệnh Hồ Xung Sư Hinh cùng n g h y Lâm sư muội cùng một chỗ tại một nhà t i ể u lâu bên trên uống rượu, quán rượu kia gọi là A hồi nhà lâu. n g h y Lâm sư muội hiển nhiên là thụ lệnh Hồ Xung Sư h y n h cưỡng ép, không dám không uống, thân sắc, thân sắc cực kỳ buồn rầu. Theo hai bọn họ cùng một chỗ uống rượu, còn có cái kia, cái kia, không chuyện ác nào không làm ruộng. Điền b à Quang, định g ậ t sớm đã biết rõ việc này, giờ phút này lần thứ hai nghe được, vẫn là đồng dạng nổi giận. vươn tay trên bàn t r ù n g đ i ệ p đập xuống, hai cái mì hoành thánh bát nhảy bật lên, sang sảng lang mấy tiếng, dưới đất ngã đến vỡ nát. Hoa sơn b ầ y đệ tử từng cái t h ầ n s ắ c hết sức khó xử, Linh San chỉ gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt l ă n qua la lại, run g ọ n g nói: bọn họ nhất định là nói láo, lại không phải vậy, lại không phải vậy. Là Thiên Tùng sư thúc nhìn l à người, định giật lớn tiếng nói: Thái sơn phái Thiên Tùng đạo nhân là thứ gì người, như thế nào nhìn l à người, như thế nào lại nói với nói vận? Lệnh hồ sung s ú c sinh này, thế mà qua cùng điền bá quan bực này ác đồ làm bạn, đ o ạ lạc đến hoàn thành rất bộ dáng nào? Các ngươi sư phụ coi như bảo vệ còn không để ý tới. ta cũng không thể khinh suất tha thứ, cái này vạn lý độc hành điền bá quang gieo hại gia hồ, lão ni h không phải vì thiên hạ trừ này đại hại không thể, chỉ là ta đạt được tin tức tiến đến lúc điền bá quang cùng lệnh hồ sung cũng đã dùng thế lực bắt ép nghi lâm quá, ta, ta tìm khắp nơi bọn họ không đến, nàng nói càng về sau thanh âm đã rất là khàn g r ọ g liên tục d ậ m chân, t h a n nói, ai nghi lâm đứa nhỏ này, nghi lâm đứa nhỏ này, hoa sơn phái chúng đệ tử trong lòng thình thịch đập loạn, đồng đều nghĩ đại sư ca gia hàng sơn phái môn hạ ni cô đến tiểu lâu uống rượu, bại hoại người xuất gia danh dự, đã không hợp môn quy. lại cùng Điền Bá Quang người kiểu này giao kết, này càng là hỏng b é t t y của độ. Cách t h ậ t lâu, l a o Đức nặc môi nói, sư thúc, chỉ sợ lệnh Hồ s ư Hinh cùng Điền Bá Quang cũng chỉ là gặp gỡ bất ngờ gặp nhau, cũng không giao kết. Lệnh Hồ s ư Hinh cái này mấy cái ngày uống đến say say say mềm, thần trí mơ hồ, say lòng người làm việc, làm không đ ư ợ c chuẩn. Đinh giật nộ nói, say rượu ba phần tỉnh, lớn như vậy một người, liền thị phi tốt xấu cũng không phân a. l a o Đức nặc nói, đúng, đúng. Chỉ không biết lệnh Hồ s ư Hinh đến nơi nào, sư đ i ệ suốt ruột chờ trông mong tìm tới hắn, trách lấy ạ i nghĩa, tới trước hướng sư thúc d ậ p đầu tạ tội, lại đi bẩm báo sư phụ ta. trung điểm trách phạt, định giật nộ nói, ta đến thay các ngươi quản sư huynh sao? đột nhiên đưa tay, bắt lấy linh san cổ tay, linh san trên cổ tay tựa như bộ cái trước vòng sắt, a một tiếng, la lên thất thanh, run g i ọ nói, g n sư, sư thúc, định giật u ố nói, các ngươi hoa sơn phái bắt ta nghi lâm qua, ta cũng bắt các ngươi hoa sơn phái một vị nữ đệ tử làm chống đỡ, các ngươi đem ta nghi lâm phóng xuất đưa ta, ta liền cũng thả linh san, quay người lại, kéo nàng liền muốn đi, côn v ậ t bi lạc tử chương 16 cứu giai nhân trong lòng lưu ảnh, gặp tết cùng đi lưu phụ, định ậ t quay người, nhìn thấy một cái nghi biểu bất phàm. e t r e o một trôi tinh cương trưởng kiếm trẻ tuổi hậu sinh hướng hắn đi tới. Chi thủy mặc t í n lên, được cái van buổi lễ, nói: sư thái, đây là một cái hiểu lầm, xin thả vị này Hoa sơn nữ hiệp, sư thái nhân vật bậc nào, vậy mà học này lệnh Hồ s u n g bắt người, đây không phải cùng lệnh Hồ s u n g một dạng hành vi hả? Thật sự là có hại sư thái uy danh, có hại hàng sơn danh dự, mong rằng sư thái nghĩ lại. Định Giật đại nộ nói: ngươi lại là nhà ai hậu sinh, lại để ý tới ta nhàn sự. Bất quá, tuy nhiên tức giận, nhưng là Định Giật vẫn là buông xuống nhạc linh san tay. Định Giật cũng là nhất thời tức giận, bị cái này hậu sinh một nói, ngược lại là quay đầu. nếu như bắt người, chẳng phải là cùng này lệnh hồ sung là một dạng người vật, ổ n hại chính mình uy danh định giật có thể không quan tâm, nhưng là thân là hàng sơn tam định một t r o n tổn hại hàng sơn uy danh cũng tuyệt đối không được. chi thủy mặc cười nói, sư quá cao thượng, tại hạ chi thủy mặc nhận được trên giang hồ bằng hữu n n g đỡ, đưa cái ngọc diện y tiên danh hảo. chi thủy mặc t ê n tuổi định giật s ắ c thực nghe qua, dù sao trên giang hồ qua là đầu đao liếm huyết nhật tử, nói không chừng ngày nào vận khí không tốt, bị người đả thương, vẫn phải cầu tới môn qua. thầy thuốc nhất là thần y là trong giang hồ lớn nhất không thể đắc tội một trong những nhân vật. tuy nhiên như thế, nhưng là định giật tiểu đồ đệ mất tích. Định Giật không còn cách nào khác, bằng không thì cũng sẽ không làm bắt người sự t ì n h Nhưng muốn bằng mấy câu, liền để Định Giật v u ô n g tha n h ạ c Linh San, lại còn chưa đủ. Nhưng cũng không muốn đắc tội người, nghĩ đến Chỉ Thủy Mặc bắt đầu nói hiểu lầm, Định Giật hỏi: A, ngươi danh hào ta xác thực nghe qua, bất quá bằng mấy câu để cho ta thả người, lại là không đủ. Ngươi vừa mới nói hiểu lầm là có ý gì? Khó nói ngươi có ta này nghi Lâm đ ộ Nhi tin tức. Chỉ Thủy Mặc cười nói: Không tệ, nghi Lâm đã được ta cứu dưới, ta nói cho nàng Lưu Chính Phong Lưu Tiền Bối muốn mở chậu vàng rửa tay đại hội. Nghĩ đến đám các ngươi lại ở Lưu Phủ, liền để nàng hướng Lưu Phủ qua, chắc hẳn. hiện tại đã đến lưu chính phong lưu tiền bối phụ thượng về phần sự tình g dạ, hồi nhạn lâu chính giữa tùng đạo trưởng lại là tận mắt nhìn thấy ngươi trở về hỏi một chút liền biết rõ loại chuyện này ta còn không đến mức lừa gạt sư thái thái sơn phái thiên tùng đạo nhân sau khi trở về chỉ nói cho nửa đoạn trước sự tình về phần chỉ bách thành bị đ i ề n bá quang một chiêu miệu sát chỉ thủy mặc lại đem đ i ề n bá quang một chiêu miệu sát sự tình nhưng không có nói cho môn hạ đệ tử cái này chẳng phải là lộ ra đường đường ngũ nhạc kiếm phái môn đồ so một cái giang hồ thầy lang võ công kém đến quá xa cái này khiến t i ê n tùng làm sao có ý tứ nói cho nên Hàng Sơn Phái nữ nhi từ Thái Sơn Phái sư Minh này bên trong nhận được tin tức lại là không được đầy đủ. Nghe được Nhi g Lâm khả năng đã an toàn thoát hiểm, lúc này nói không chừng đã đến Lưu Phủ, Định Dật nói nói, như thế, ta lại muốn đi Lưu Phủ xem xét một phen. Nếu như ngươi nói là thật, Hàng Sơn Phái nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Nếu như ngươi dám ngặt ta, nhất định để ngươi biết rõ ta Hàng Sơn kiếm pháp uy lực. Nói xong Định Dật chào hỏi các vị nữ nhi, vội vàng hướng Lưu Phủ qua. Tri Thủy mặc nhìn lấy Định Dật rời đi, cảm thán nói, thật sự là phong đồng dạng nữ tử. Tri Thủy mặc giống như cười mà không phải cười, nhìn trước mắt trang phục t h à n h quái tướng nhạc Linh San, nói, nhà. Đây không phải Phúc Châu bên ngoài phụ tát lão đầu cháu gái tát u y ể n nhi à? Làm sao lắc mình biến hóa lại thành Hoa Sơn phái nữ hiệp? Nhạc Linh San đứng tại này bên trong liên thủ cũng không biết đường để vào đâu. Vừa mới đối mặt định giật cũng dám dựa vào lý lẽ biện luận dũng khí không biết qua này bên trong có sống sợ chỉ thủy mặc đối với mình ấn tượng không tốt, cảm thấy mình lừa hắn. Ngay đó là phụ thân nhận được tin tức, sợ thanh thành phái đối Phúc Uy tiêu cục bất lợi, cho nên phái chúng ta đi xem lấy, lấy phòng ngừa ván nhất. Ta không phải có ý muốn gạt ngươi Nhạc Linh San đỏ mặt vội vàng giải thích nói, ha ha, tốt, đùa ngươi. ta đã sớm nhìn ra ngươi là cải trang cách ăn mặc, ngươi thuật dịch dung thật sự là không được tốt lắm. c h i Thủy Mặc cười nói. Nhạc Linh San nghe được lúc ấy liền bị người nhìn tấu, thua thiệt chính mình xin giống cái kẻ ngu một dạng lo lắng h ắ n h o à i nghi mình. h ơ n r ồ i nói, ngươi là bại hoại, ta không thuận theo, ngươi muốn đền bù tổn thất ta, thiệt thòi ta xin lo lắng còn chưa nói xong. Nhạc Linh San liền ý thức được không ổn, giọng điệu này làm sao nghe giống cùng nũng nịu giống như, hắn sẽ không cho là ta là cái lô mãng người nữa từ đi. c h i Thủy Mặc nói nói, tốt, cứu ngươi ta hoàn thành bại hoại, thật sự là thương tâm nói xong chỉ Thủy Mặc hai tay che ngực làm thương tâm hình. Nhạc Linh San g ấ p nói, không phải như vậy chỉ công tử, còn chưa nói xong nhìn thấy Chỉ Thủy mặc trên mặt nở rộ nụ cười, hờn dỗi nói, ngươi quả nhiên là cái bại hoại hử, không để ý tới ngươi Chỉ Thủy mặc nói đường ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi sẽ không mở không tầm thường đi. Đúng, ngươi cũng biết rõ tên của ta, ta còn không biết ngươi đây, cũng không thể nữ hiệp nữ hiệp đều to lên. Nhạc Linh San đáp nói, đương nhiên sẽ không mở không tầm thường cho đùa, ta là Hoa Sơn Phái trưởng môn nhạc bất quần nữ nhi, gọi Nhạc Linh San, ngươi có thể phải nhớ kỹ. Thì ra là thế, nhạc cô ư ơ n tiểu sinh cái này toa hữu lễ. Chỉ Thủy mặc hơi hơi làm một nữ tử vạn phúc động tác. Nhạc Linh San nơi nào thấy qua như thế thú vị nhân vật, bị chọc cho không được, vui vẻ nói n g ư ơ i người này thật có ý tứ. So sư Minh của ta nhóm chơi vui nhiều hoa sơn mọi người tại một bên trận mắt hốc mồm nhìn lấy t r ì Thủy Mặc cùng tiểu sư muội trêu chọc, trong lòng rất lợi hại cảm giác khó chịu, nhưng là t r ì Thủy Mặc vừa mới đã cứu sư muội, lại không tốt tiến lên ngăn cản, toàn đều ngẩn ở đây này bên trong. Tri Thủy Mặc cũng không thèm để ý, tiến lên ôn quyền nói, chắc hẳn t ư vị cũng là hoa sơn phái cao đồ, tại hạ t r ì Thủy Mặc tiểu n ư ỡ n g đại danh sau đó cũng làm ộ t trận không có dinh dưỡng lời khách sáo, sau đó ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện tiếm. Còn Lâm Bình Chi. Chi Thủy Mặc đương nhiên giả bộ như không nhìn thấy, hiện tại xin không phải lúc. m à Lâm Bình chi trang điểm ra vẻ một cái lưng quòng thanh niên, chất vật rất lợi hại, tự nhiên không dám lên trước nhận nhau chỉ Thủy Mặc, sợ bị hắn chọc cười. Người chán nản thời điểm, sợ nhất nhìn thấy người quen, chính là cái đạo lý này, coi như người khác không c h ê cười, chính mình xấu hổ cũng xấu hổ chết. Chỉ chốc lát sau, đầu đường có hai người mở to giấy dầu cây rủ, dẫn theo đèn lồng, bước nhanh chạy tới, chỉ gặp trong tay bọn họ t r ô đốt đèn lồng bên trên viết lưu phủ hai cái màu đỏ. Đi đầu một người vào cửa nói nói, tại hạ phụng tệ nghiệp sư chi mệnh, mời các phái tiền bối cùng chúng sư đệ sư muội nhóm đến tệ trô phụng trai. Không được các vị đi vào hành sơn tin tức, chưa từng ra khỏi thành viên nên thứ tội thứ tội. Thực bởi vì người tới nhiều, tùy tiện vô lễ chi cực, đắc tội bằng hữu, các vị a. l a o Đức Nặc đứng dậy nói nói, chúng ta vốn định tụ hợp đại sư ca về sau, cùng đi hướng Lưu Tam sư thúc c a n chúc mừng. t Hướng Đại n ê n nói, vị này chắc là cực k h ổ nhị ca. Sư phụ ta thường ngày s ư n g đường hoa sơn phái nhạc sư bá dưới chứa các vị sư minh anh cùng đến, lệnh hồ sư minh càng là kiệt xuất anh tài. Lệnh hồ sư minh đã chưa tới. các vị đi trước cũng giống như vậy, l a o Đức Nạp nói, quay dậy, Thượng Đại Niên nói, các vị vất vả tới tham đi vào Hoa Sơn, đó là cho chúng ta trên mặt t h i ế t vàng, làm sao xin nói những này lời khách khí. Thượng Đại Niên nhìn thấy Hoa Sơn trong mọi người đứng đấy một thanh niên, ăn mặc hoa lệ, nghi b i ể u bất phàm, Hoa Sơn phái tuyệt đối sẽ không để môn hạ đệ tử ăn mặc như vậy t r ư n g dương. Tiến lên ôm quyền nói, không biết vị bằng hưu này là? Chi Thủy Mặc tiến lên được cái c ù n g thế hệ lễ, nói, tại hạ Chi Thủy Mặc nhận được trên giang hồ bằng hưu n đỡ, đưa cái ngọc diện y tiền nhã hào nguyên lai là o thần y ở trước mặt, còn tới tệ chỗ dâng trà. vì gia sư trậu vàng rửa tay đại hội nâng cái nhân chẳng vừa v ặ n rất tốt chi thủy mặc nói cầu còn không được lưu chính phong lưu tiền bối đại danh ta đã sớm như sớm bên hai bất quá chi thủy mặc chỉ này bán mì h o à n h thánh có người nói vị tiền bối này ngươi cũng không nên x ó t xuống hướng đại niên hướng lao nhân kia nhìn một hồi đột nhiên có ngộ không người nói nguyên lai nhạn đãng sơn làm gì sư bà đến thật sự là thất lễ làm gì sư bà giá lâm tệ xá hắn đoán được cái này bán m h n h thánh lão nhân là c h ế t nam nhạn đãng sơn cao thủ hà tam thất người này t h ở nhỏ lấy bán m h n h thánh mà sống học thành võ công về sau vẫn là chọn phó m h n h thánh á n h biểu tình gia hồ. bộ này m ì hoành thánh gánh thế nhưng là hắn tiêu ký hắn mặc dù một thân võ công nhưng tự cam đ ạ m bạc lấy vốn nhỏ sinh ý sống qua người trong võ lâm nói đến đều là cực kỳ kính tạo thiên hạ thành phố ngõ hẻm trong bán m ì hoành thánh đâu chỉ n g à n bạn nhưng đã bán m ì hoành thánh mà là người trong võ lâm này tất nhiên là không phải hà tam thất không thể hà tam thất cười ha ha một tiếng nói nói chính muốn làm tiền đem trên bàn m ì hoành thánh bát thu thập lao đức n g p nói v ạ n bối có mắt như mù hà tiền bối chớ trách hà tam thất cười nói không trách không trách các ngươi đến vào xem ta m ì hoành thánh là ta y đi thực phụ mẫu làm gì quái chi có cựu bát mì hoàn thánh, 10 đồng tiền m ộ t bát, hết t h ẻ 90 đồng. nói rồi ra tay trái, lao đức n ạ c cực kỳ số hổ, không biết hà tam thất phải c h ă n g nói đùa. hà tam thất cười nói, vốn nhỏ sinh ý, hiện ngân giao dịch, trí thân hảo h ữ u thiếu nợ miễn hỏi. lao đức n ạ c nói, đúng, đúng, lại cũng không dám cho thêm, vào đông 10 đồng đồng tiền, hai tay c ù n g cung kính kính dâng lên. hà tam thất tiếp nhận, ném vào mì hoàn thánh gánh bên cạnh dựng đứng trong ống c h ú c bước lên gánh, nói, quả à. hướng đại niên hướng người hầu tràn ó i cái này bên trong tiền trả nước, quay đầu lại tính toán, cũng ghi tạc lưu tam gia trên c h ư ớ n g nay người hầu trà cười nói. Ha ha, là tam gia khách nhân. À, chúng ta cũng không đến. À, coi như chuyện gì tiền trả nước. Hướng Đại n i ê n đem mang đến cây rủ phân cho chúng tân, đi đầu dẫn đường. Hoa Sơn phái chúng đệ tử theo ở phía sau. Lâm Bình Chi nghĩ thầm, ta liền xa xa đi theo, lại nhìn p h ả i c h ẳ n g có thể trà trộn vào Lưu Chính Phong nhà bên trong. mắt thấy mọi người chuyển qua góc phố, liền là đứng dậy đi đến góc đường, thấy mọi người đi về phía bắc, thế là tại mưa to dưới sắt bên dưới mái hiên đi đến. Côn b ậ t Bi lạc tử chương 17, nhập lưu phủ Bình Chi gặp thủ, muốn tránh sự tình phản c h ố c họa. h a Tam đ i ề u c h ư ơ n g nai, chỉ gặp tay trái một tòa đại t r ạ c h cửa điểm bốn ngọn lồng đèn lớn, hơn 10 người tay cầm bó đuốc, có mở to cây rủ, đang b ậ n n ê n khách. Định giật, Hà Tam thất các loại một đoàn người trở ra, lại có thật nhiều khách mời từ trường nhai hai đầu tới. Lâm Bình Chi đánh bảo đi tới cửa, lúc này đang có hai nhóm giang hồ h à o khách từ lưu môn đệ tử đón vào cửa, Lâm Bình Chi không nói một lời đi theo vào. Tiếp khách chỉ đường hắn cũng là c h ú c khách, vẻ mặt vui cười nên nhân, nói, tiến, dâng trà. Bước vào đại sảnh, chỉ nghe tiếng người ồn ào, hơn 200 người phân ngồi các nơi, phân biệt đẳng thiếu. Lâm Bình Chi trong lòng nhất định, suy nghĩ. cái này bên trong nhiều người như vậy, người nào cũng sẽ không đến lưu tâm ta, chỉ cần tìm tới thanh thành phái những cái kia á p đồ, liền có thể điều tra ta ba ba mụ mụ chỗ. lập tức tại thính giác chỗ tối một trương bàn nhỏ bên cạnh dưới trướng không lâu liền có gia đình đưa lên trà xanh, mặt điểm, khăn nóng. hắn phóng nhãn dò xét, gặp hàng sơn quần ni hạng ngồi phía bên trái một bàn, hoa sơn bảy đệ tử cùng trì thủy mặc, nhạc linh san ngồi vây quanh ở tại bên cạnh một bàn khác, nhưng định giật cùng hà tam thất lại không ở tại bên trong. lâm bình chi một bàn một bàn nhìn qua thứ, đột nhiên chấn động trong lòng, ở ngực nhiệt huyết dâng lên, chỉ gặp phương nhân trí. Vu Nhân Hào hai người cùng một đám người ngồi vây quanh tại hai cái bàn bên cạnh, hiển nhiên đều là thanh thành phái đệ tử, nhưng phụ thân hắn cùng mẫu thân lại không ở tại ở giữa, không biết cho bọn hắn cầm tù ở nơi nào. Lâm Bình Chi vừa thương xót lại nộ, lại là lo lắng, rất sợ phụ mẫu đã gặp đ ư c thủ, chỉ muốn ngồi vào phụ cận chỗ ngồi qua, t r ộ m nghe bọn hắn nói chuyện, nhưng nghĩ lại lại nghĩ, khó khăn lăn lộn đến cái này bên trong, nếu như có chút hành động thiếu suy nghĩ, cho Phương Nhân trí bọn họ nhìn ra sơ hở, chẳng những công cốc, còn có họa sát thân. lúc này định giật xuất hiện, mang theo một cái tiểu nhi cô bước nhẹ đi vào phòng khách, nhưng gặp nàng thanh tú tuyệt tụ, dung mạo chiếu rọi, thực là một cái tuyệt lệ mỹ nhân. nàng xin chỉ 16-17 tuổi, thân hình thướt tha, mặc dù q u ố n tại một bộ rộng thùng thình truy trong quần áo, vẫn không thể che hết h i ể u điệu thướt tha thái độ. định giật tiến lên nói, chỉ công tử, mười phần cảm tạ ngươi cứu ta nghi lâm đồ nhi, sự tình ta đã hỏi rõ ràng, này lệnh hồ sung một chuyện, không cần ngươi lo lắng, nếu như nhạc bất quần giám bởi vì cái này tìm làm v i ệ ngươi, ta hàng sơn phái quyết không đáp ứng. nghi lâm, xin không cảm ơn chỉ công tử tiểu nhi cô nhẹ giọng nói, nghi lâm cảm ơn chỉ công tử ân cứu mạng. nói liền muốn quỳ xuống. tại cổ đại, ân cứu mạng lớn hơn trời. chi thủy mặc liền vội vàng đứng lên, cũng không dám lấy tay đi đỡ. b ậ t h i ệ u nói, không được, không được, đây là ta ứng làm sự tình, ngươi này lại gãy ta thọ a nghe được rằng thọ. nghi lâm cũng không dám quỳ, liền vội vàng đứng lên. mọi người còn chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe đến thông suốt còi một tiếng, tây thủ giấy cửa sổ bị người phá tan, bay vào một người tới. dành tất cả mọi người là cao thủ, ứng biến k ỳ nhanh, phân hướng hai bên đường lối, đều ra quyền trưởng hộ thân, còn chưa thấy rõ tiếng người đến là ai, thông suốt còi một v à n g lại bay vào một người tới. hai người này té xuống đất. Phụ phục bất động, nhưng gặp hai người cũng người mặc trường bảo m à u xanh, là thanh thành phái đệ tử phục sức cách c ắ n mặc, b à o bên trên bờ mông chỗ, rõ ràng cắt in một cái nước bùn dấu chân. Chỉ nghe ngoài cửa sổ một cái thương lão mà thô h à o thanh âm cao giọng nói, cái mông hướng về, sau bình xa lạc n h à t thức. h a hạ, h a hạ. Dư Thương Hải thân thể n h o á g một cái, song trường bổ ra, đi theo thân thể theo trường thế, thoát ra ngoài cửa sổ, tay trái tại cửa sổ cách bên trên nhấn một cái, đã nhân cơ hội bên trên nóc nhà, chân trái đứng tại mái hiên, nhãn quan tứ phương, nhưng gặp bóng đêm nặng nề, mưa bụi như màn, càng không một bóng người. tâm niệm nhất động người này quyết không thể tại cái này trong n á y mắt liền là giật qua vô tung tất nhiên nằm ở tả cận biết rõ người này cực kỳ kinh địch đưa tay rút ra trường kiếm triển khai thân hình tại lưu phủ bốn phía mau lẹ dị thường du tẩu một tuần lại không thấy được bóng người đột nhiên n h ớ tới người hạ thủ chỉ sợ còn trong đại sảnh lúc này hướng thân người tuấn với tay bước nhanh đi vào đại sảnh dư thương hải nhãn quan dần dần hướng trên mặt mọi người quét tới sảnh tất cả mọi người là trong chốn võ lâm thứ hai thế hệ vật hắn tuy nhiên nhận biết người không nhiều nhưng xem xét mọi người phục sức cách ă n mặc t a phần liền đã biết thuộc về môn phái nào lương trước bất kỳ môn phái nào trương trong hàng đệ tử đời thứ hai quyết không nội lực thâm hậu như thế hảo thủ người này như tại sảnh tất nhiên không giống bình thường hắn từng bước từng bước nhìn lại đột nhiên hai đường sắc bén như đao ánh mắt đứng ở trên người một người này hình người cho cực kỳ xấu xí trên mặt bắp thịt và mèo lại thiếp mấy k h ô i cao d ư ợ c lưng cao cao nổi lên là cái người c ủ dư thương hải đột nhiên nhớ lại một người không khỏi giật mình chẳng lẽ là hắn nghe nói cái này tắc bắc minh đà một cao phong làm tại tái ngoại hiện c ít bước chân trung nguyên lại cung ngũ nhạc kiếm phái không chuyện gì giao tình như thế nào đến tham dự lưu chính phong trậu vàng dựa tay chi hội. nhưng nếu không phải hắn, trong chốn võ lâm lại nào có cái thứ hai tướng mạo như thế xấu xí người cụ. Trên đại sảnh ánh mắt mọi người cũng theo dư thương hải mà bắn về phía này người g ụ mấy cái biết rõ võ lâm tình hình người lớn tuổi cũng kinh hại y lên tiếng. Lưu Chính Phong đoạt tiến lên, thật sâu vai chào, nói nói, không biết tôn gia quan lâm có mất lễ phép, coi là thật bất tội. k ỳ thực cái kia người g ụ lại ở đâu là chuyện gì võ lâm dị nhân? Chính là Phúc Uy tiêu cục thiếu tiêu đầu Lâm Bình Chi. hắn rất sợ bị người nhận ra, một mực túi đầu đâu thân thể, núp ở thính giác rơi bên trong. nếu không phải dư thương hải dần dần nhận thức, người nào cũng sẽ không chú ý tới hắn. lúc này ánh mắt mọi người đột nhiên tụ tập đầy đủ, lâm bình chi nhất thời rất là cuôn bách, bận điệu đứng lên hướng lưu chính phong h à n lễ, nói nói, không dám, không dám. lưu chính phong biết rõ m ộ t cao phong là tắc bắc nhân sĩ, nhưng trước mắt người này nói lại là nam phương cầu âm, tuổi tác t r ê n h lệch rất xa, không khỏi sinh nghi, nhưng biết m ộ t cao phong hành sự xuất quỷ nhập thần, không thể lẽ thường suy đoán, vẫn cung cung kính kính nói, tại hạ lưu chính phong, không dám dậy các hạ cao tính đại danh. lâm bình chi t ừ không nghĩ tới có người sẽ đến hỏi ý kiến hỏi mình tính danh, lúng túng vài câu, nhất thời không đáp. lưu chính phong nói, các hạ theo m ộ t đại hiệp. lâm bình chi linh cơ nhất động. Ta họ Lâm, mở ra đến, không ngại chỉ dùng một nửa, liền giảm ạ o họ một tốt. t h u â n miệng nói, tại hạ họ một. Lưu Chính Phong nói, một tiên sinh quang Lâm hành sơn, Lưu m ũ quả nhiên là trên mặt tiếp vàng. Không biết các hạ theo Tắc Bắc Minh Đàm ụ ộ t đại hiệp x ư n g hôi ừ. như thế nào. Hắn nhìn Lâm Bình Chi tuổi tác rất, đồng thời trên mặt những cái kia cao dược, lộ vẻ đang cố ý che giấu diện mạo như trước, quyết không là cái kia thành danh đã mấy chục năm Tắc Bắc Minh Đàm ụ c cao phong. Lâm Bình Chi chưa từng nghe từng tới Tắc Bắc Minh đ m ộ t đại hiệp tên, nhưng nghe được Lưu Chính Phong trong giọng nói đối này họ một người cực kỳ tôn kính, mà dư Thương h ạ i ở bên l ư ớ nhìn. thần sắc bất tiện chính mình nhưng cần hơi lộ hành tích chỉ sợ lập tức liền sẽ đánh chết ở hắn dưới lòng bàn tay giờ phút này tình thế gấp gáp đ à n h phải thuận miệng trình bày qua loa nói nói tắc bắc minh đ ã m một đại hiệp sao đó là này là trưởng b ố i tại hạ hắn muốn người kia đã có đại hiệp danh sưng đương nhiên có thể nói là trưởng b ố i dư thương hải mắt thấy sảnh càng không khác cái gì dạng người lường trước đệ tử thân người tuấn cùng người hiển thông hai người chịu đ ụ c nhất định là này người hạ thủ nếu như tắc bắc minh đàm một cao phong đích thân đến tuy nhiên rất có kiên kỵ lại cũng không sợ người này bất quá là một cao phong con cháu càng thêm không để trong lòng là hắn tới trước hướng thanh thành phái sinh sự, há có thể không công nuốt xuống khẩu khí này qua? Lúc này lạnh lùng nói, thanh thành phái cùng tắc bắc một tiên sinh làm không liên quan, không biết chuyện gì địa phương đắc tội các hạ. Lâm Bình Chi cùng cái này thấp tiểu đạo nhân mặt đứng đối diện, nhớ tới những ngày này đến nhà tan người tán, phụ mẫu bị bắt, cho tới nay không biết sinh tử, tất cả đều là bởi vì cái này thấp tiểu đạo nhân mà lên. Tuy biết võ công của hắn cao hơn chính mình gấp trăm lần, nhưng ở ngực nhiệt huyết dâng lên, nhịn không được liền muốn rút ra binh khí hướng hắn đâm tới. nhưng mà những ngày mấy ngày gần đây nhiều lịch gian nan khổ cực đã không còn là khi ngày phúc châu phủ cái kia đấu kê đi mã hoàn k h ố thiếu niên lập tức đệ xuống lửa giận nói nói thanh thành phái thật bận rộn vì m ộ t đại hiệp gặp chuyện bất bình từ muốn đưa tay lão nhân gia ông ta chân thực nhiệt tình yêu nhất trừ cường phụ n h ư ợ c cần gì phải quản người đắc tội không đắc tội với hắn liệu chính phong nghe xong không khỏi âm thầm buồn cười các bác minh đảm một cao phong võ công tuy cao nhân phẩm lại có chút thấp cái này m ộ t đại hiệp ba chữ chỉ làm mình thuận miệng kêu lên một tiếng kỳ thực lấy một cao phong làm người mà nói khác nói đại hiệp hai chữ không đủ trình độ liền theo một cái hiệp chữ cũng là không có không liên quan người này đừng n g o không để ý tín nghĩa, chỉ là võ công của hắn cao cường, làm người cơ cảnh, nếu như cùng hắn kết xuống thủ, đó là khó lòng p h o n g bị. người trong võ lâm đối với hắn kiên cực kỳ e ngại lại có chi, lại không người thật đối với hắn có chuyện gì tôn kính chi ý lưu chính phong nghe lâm bình chi như thế nói, càng tin hắn là một cao phong con cháu, sợ dư thương hại xuất thủ thương tổn hắn, lúc này cười nói, dư c o n chủ, một huynh, hai vị đã đi vào bỏ đi, cũng là tại hạ khách quý, liền nhìn lưu một chút tình bọn, mọi người uống chén hòa khí tiểu, người tới đâu, t ừ đến, bọn gia đình nghe m thanh đáp ứng, chân thượng t i tới. Dư Thương Hải đối diện trước cái này trẻ tuổi người gù mặc dù không để tại mắt bên trong nhưng mà nghĩ đến trên giang hồ truyền thuyết một cao phong đủ loại âm độc vô lại sự tích nên cũng không dám tùy tiện không nể mặt gặp Lưu Phủ gia đình trâm thượng tự nhà lại không xuất thủ đi đón muốn nhìn đối phương như thế nào hành động Lâm Bình Chi vừa hận vừa sợ nhưng dù sao đ oán giận Chi Tỉnh chiếm thượng phong suy nghĩ nói không chừng giờ phút này cha ta mụ đã gặp cái này t h ấ p đạo nhân độc thủ ta thả rằng bị ngươi nhất trưởng đánh chết ở tại chỗ cũng quyết không thể cùng ngươi c ó n m trong ánh mắt đều là lửa giận nhìn chăm chăm Dư Thương Hải cũng không đưa tay đi lấy chén lấn rượu hắn vốn còn muốn nhục mạ vài câu. Dù sao khiếp sợ đối phương c h i huy, không dám mắng lên tiếng tới. Dư Thương Hải gặp hắn đối với mình tràn đầy địch ý, nộ khí xông lên, khẽ v ư ơ n g tay, liền thi triển cầm nã pháp bắt hắn lại cổ tay, nói nói, t ố t tuốt, tuốt, hướng về phía Lưu Tam gia kim diện, người nào cũng không thể tại Lưu phủ bên trên vô lễ. m ộ t huynh đệ, chúng ta thân cận một chút. Lâm Bình Chi dùng lực thoáng dây rủa, không có thể kiếm thoát, nghe được hắn cái cuối cùng gần c h ữ vừa ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy trên cổ tay đau đớn một hồi, xương cổ tay k è n kẹt run động, tựa hồ liền lập tức sẽ cho hắn bóp vỡ nát. Dư Thương Hải ngưng lực không phát, muốn bức bách Lâm Bình Chi xin khoan dung. Nào biết Lâm Bình Chi đối với hắn lòng mang thâm cừu lại hận, trên cổ tay mặc dù đau tận xương c ố t lại hừ cũng không thể hừ một tiếng. Côn vật bi lạc tử chương 18, ờ i t á diễm kiếm p h ổ bảo bối động nhân tâm, thoát hổ khẩu lại nhập lang h oa. Lưu Chính Phong đứng ở một bên, mắt thấy Lâm Bình Chi cái chán đầu nành đại h ã n châu dọn d ọ t thấm s ắ p xuất hiện đến, nhưng thần sắc trên mặt nạo nẽ, g h không chút nào quất. Đối người thanh niên này k i ề n cường ngược lại cũng có chút bội phục, nói nói, dư quan chủ đang muốn hòa giải hòa giải. Chợt nghe đến một cái bén nhọn thanh âm nói nói, dư q u n chủ như thế nào hào hứng tốt như vậy, h u ế t đắp lên một cao phong tôn tử tới. Mọi người đồng loạt quay đầu. chỉ gặp sành khẩu đứng đấy một cái béo béo mập mập người gù, cái này trên mặt người sinh đầy bạch ban, nhưng lại đông một khối tây một khối đều là hắc n h ớ lại thêm một cái cao cao nổi lên lưng q u n g thực là cổ quái cực kỳ xấu xí. sành mọi người đại đô chưa thấy qua một cao phong bộ mặt thật, vì với sự việc đã rõ ràng, lúc này nghe hắn tự báo tính danh, lại gặp được bộ này quái tướng, đều vẻ mặt biến đổi. cái này người gù dáng người cường k i n hành động lại nhanh nhẹn vô luân, mọi người chỉ ánh mắt hoa lên, gặp cái này người gù đã lớn đến lâm bình chi bên người, tại hắn đầu vai vô v nói nói, tốt t ô tử, cháu ngoan, ngươi cho ra ra k h o lác. nói chuyện gì h à n h hiệp trưởng nghĩa, trừ cương phù nhược, ra ra nghe vào hai bên trong, có thể hưởng thụ rất là. vừa nói vừa tại hắn đầu vai v ô một cái, hắn lần thứ nhất đập vai, lâm bình chi chỉ cảm thấy toàn thân kỵ chấn, dư thương hải trên cánh tay cũng là nóng lên, suýt nữa liền buông tay ra, nhưng lập tức lại vận công lực, tóm chặt lấy. một cao phong vũ không thể đem dư thương hải năm ngón tay chấn độ thoát, một mặt theo lâm bình chi nói chuyện, một mặt l ặ n vận nội lực, cái thứ hai đập vào hắn đầu vai thời điểm, đã làm bên trên thập thành công lực. lâm bình chi mắt tối sầm lại, cổ họng phát ngọn, một ngụm máu tươi vọt tới miệng bên trong, hắn cố nhìn xuống, n h n môi một tiếng. đem máu tươi nuốt vào trong bụng, dư thương hải h ổ khẩu m ộ t n ư ớ c rốt cuộc bóp không được, đành phải buông tay ra, lui một bước, tâm đạo, cái này người gù thủ đoạn đ ộ c ác, quả nhiên danh bất hư truyền, hắn vì chấn động thoát tay ta chỉ, thế mà thà rằng để hắn tôn tử người bị nội thương. Lâm Bình Chi nỗ lực cười ha ha một tiếng, hướng dư thương hải nói, dư c o n chủ, ngươi thanh thành phái võ công quá cũng qua q u y ế t bình thường, so với vị này Tắc Bắc Minh đả một đại hiệp, này còn kém xa lắm, ta coi ngươi không bằng, c ả i đầu một đại hiệp m ô n hạ, hắn chỉ điểm m ấ y chiêu, cũng có thể, cũng có thể, có chút tiến, bổ ích, hắn người bị nội thương. nói lời nói này lúc tâm tình quấy động chỉ cảm thấy ngũ tạng tựa như đảo ngược đến rốt cục chống đỡ lấy nói xong thân thể đã lung lay sắp đổ dư thương hải nói tốt ngươi gọi ta cải đầu một tiên sinh m ô n h ạ học một số bản sự dư thương hải chính là cầu còn không được chính ngươi là một tiên sinh m ô n h ạ bản sự nhất định rất cao tại hạ ngược lại muốn lĩnh giáo một chút chỉ do hướng lâm bình chi khiêu chiến lại muốn một cao phong khoanh tay đứng nhìn không được tham dự một cao phong hướng lui về phía sau hai bước cười nói tiểu tôn tử chỉ sợ ngươi tu vi còn thấp không phải thanh thành phái trưởng m ô n đối thủ vừa đi lên liền cho hắn đánh chết Gia Gia khó được sinh ngươi dạng này một cái lại còn lại tuấn t ố t tuấn tử, có thể không nỡ bỏ ngươi cho người ta giết. Ngươi không bằng vì xuống hướng Gia Gia d ậ p đầu. Gia Gia thay ngươi xuất thủ như thế nào? Lâm Bình Chi lúc này quỳ gối quỳ xuống, liền muốn d ậ p đầu. Một Cao Phong sợ hắn đổi ý, đưa tay hướng đỉnh đầu hắn kìm xuống, v n đem xuống dưới. Lâm Bình Chi vốn định d ậ p đầu, nhưng cho hắn như thế sử dụng lực nết lên, trong lòng phản cảm n ạ i sinh, tự nhiên mà vậy cổ một ứng r ã n không cho hắn n xuống. Một Cao Phong nộ nói, ha ha, ngươi không d ậ p đầu sao? Trên tay thêm một điểm sức lực. Lâm Bình Chi lúc đầu tâm cao khí nạo, làm quen thiếu tiêu đầu. Bình sinh chỉ có bị người lịnh loạn, chưa bao giờ gặp qua có đủ. Lần này vì cứu phụ mẫu, đã quyết ý g i i đầu. Nhưng m ộ t Cao Phong như thế đưa tay nứt lên, khoe khoang kỹ xảo phản kém cỏi, kích phát hắn q u ậ t cường bản tính. Lên tiếng nói, ngươi đáp ứng cứu cha mẹ ta, ta liền đáp d ậ c đầu. Không phải vậy, lại là tuyệt đối không thể. Cứu cha mẹ ngươi, cái này lại là chuyện gì xảy ra? m ộ t Cao Phong kinh ngạc nói, tại sao lại kéo ra cái phụ mẫu tới? Lâm Bình Chi giận dữ lớn nhất Dư Thương Hải nói nói, c ầ u t ặ ậ Dư Thương Hải, ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, diệt ta phúc y tiêu c ụ c nhu đổ ta Lâm gia ích, ta kiếm phủ cùng tài sản, ta Lâm Bình Chi làm lệ quỷ. cũng sẽ tìm ngươi lấy mạng. Dư Thương Hải nói, ngươi nói chuyện gì? Ngươi, ngươi là Phúc Uy Tiêu Cục Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi đã biết đã vô pháp giấu diếm, d ứ t h o á t đường đường chính chính tử thông k h o á i hai tay kéo xuống trên mặt cao dượng. Cao d i ọ n g nói, không tệ, ta chính là Phúc Châu Phúc Uy Tiêu Cục Lâm Bình Chi. Ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, ta ba ba mụ mụ, ngươi, ngươi, ngươi đem bọn hắn n ố t tại chỗ nào bên trong? Dư Thương Hải vừa nghe đến hắn tự báo tính danh, cánh tay trái mọc ra, tay chỉ đã bắt lấy Lâm Bình Chi cổ tay phải, cánh tay co dụ lại, liền muốn đem hắn kéo qua qua. Một cao phong uốn nói, chậm đã. phi thân mà ra, duỗi tay nắm lấy lâm bình chi cổ tay trái, hướng về, sau một lạm, lâm bình chi hai tay phân biệt bị hai cố đại lực trước sau lôi kéo, toàn thân c ố t cách nhất thời kẹn kẹt rung động, đau đến như muốn ngất đi. dư thương hải biết mình như dùng lại lực, không phải đem lâm bình chi nhất thời ra không chết có thể, lúc này tay phải trường kiếm đưa ra, hướng một cao phong đâm tới, u ố n g nói, một hình, vung tay, một cao phong tay trái vung lên, khi một thanh âm vang lên, rời ra trường kiếm, trong tay đã nhiều một thanh xanh lửng lánh loan ao. dư thương hải triển khai kiếm pháp, suy suy suy tiếng vang không dứt, trong chốc lát hướng một cao phong liền đâm b ắ t i ể u kiếm. nói nói, một huynh, người ta không o á n không k i u làm gì vì tiểu tử này thường tổn hai nhà h ò a khí. Tay trái cũng bắt lấy lâm bình chi cổ tay phải không thả. một cao phong huy động loan đ a o tương lai kiếm nhất một ôm ở nói nói, vừa mới trước công chúng ở giữa, tiểu tử này gọi ta ra ra, đây là chúng mắt thấy, chúng t h a i nghe thấy sự tình. tại hạ và dư quan chủ tuy nhiên hướng ngày không đoán, ngày nay không thủ, nhưng ngươi đem một cái gọi ra ra của ta người bắt đi giết, không khỏi quá không cho mặt ta mặt. làm ra ra không thể che chở tôn tử, về sau còn có ai chịu lại đều ta là ông nội ra. hai người một mặt nói chuyện, binh khí tương giao âm thanh đình đương không dứt. càng đánh càng nhanh trên lòng bàn tay lực đạo tăng cường lâm bình chi toàn thân cốt cách k è n k ẹ t thanh âm càng vang dư thương hải giật mình kiếm phổ chưa đ ắ c thủ lại quyết không thể liền thường tổn lâm bình chi t á n h mạng lúc này buông tay lâm bình chi lập tức liền cho một cao phong kéo qua qua một cao phong cười ha ha một tiếng nói nói đa tạ đa tạ dư quan chủ coi là thật bạn t r í cốt tham thiết dư thương hải lạnh lùng nói một huynh biết rõ liền tốt lần này tại hạ tướng nhường một bước về sau cũng không thể lại có lần thứ hai một cao phong cười hì hì nói vậy cũng chưa chắc nói không chừng dư quan chủ nghĩa bạc vân thiên lần thứ hai lại lại cho để đây Dư Thương Hải hừ một tiếng, tay trái vung lên, nói: Chúng ta đi. Xuất lĩnh bản môn đệ tử, liền là rút đi. m ộ t Cao Phong cười hì hì nói: Ngươi không những không phải người gù, ban đầu tới vẫn là cái dáng dấp thẳng tuấn tiểu tử. Tiểu tử, ngươi cũng không cần kêu ta là ông nội gia. n g ư ờ i gù thật thích ngươi, thu ngươi làm đồ đệ như thế nào? Lâm Bình Chi vừa mới bị hai người cắt trở lên thừa nội lực lôi kéo, toàn thân đau đớn không chịu nổi, vẫn không thể thở nổi. Nghe m ộ t Cao Phong như thế nói, nghĩ thầm, cái này người gù võ công cao hơn cha ta gấp 10 lần, Dư Thương Hải đối với hắn cũng có chút kiến g ta muốn báo thù tuyết hận, bái hắn làm thầy, liền có trông cậy vào. thế nhưng là hắn mắt thấy này thanh thành đệ tử xử kiếm giết ta, lúc đầu không chút nào để ý, vừa nghe đến ta lai lịch, liền là xuất thủ cùng dư thương hải tranh đoạt. giờ phút này muốn thu ta làm đệ tử, lộ vẻ không có hảo ý. một cao phong gặp hắn vẫn là chần c h ờ cảm thấy nộ khí dần dần tăng, nhưng vẫn cười hì hì nói, làm sao? ngươi ngại người gù võ công quá thấp, không xứng làm sư phụ ngươi a. lâm bình chi gặp một cao phong chỉ một thoáng đầy mặt m â đen, t h â n sắc dữ tợn đáng sợ, nhưng sắc mặt giận dữ vừa hiện tức gần, lập tức lại lộ ra h ò a ái dễ gần, thấy tình cảnh nguy hiểm, nếu không bái hắn làm thầy. nói không chừng hắn n ộ khí phát tác, lập tức liền đem chính mình giết. Lâm Bình Chi lúc này nói: một đại hiệp, ngươi chịu thu văn bối làm đồ đệ, đó chính là văn bối cầu còn không được sự tỉnh, chỉ là văn bối học là võ công gia truyền, nếu như khác đầu quân minh sư, chỉ cần gia phụ dứt khả, đến lúc này là gia pháp. Thứ hai cũng là trong trốn võ lâm q u ý cũ. Một cao phong gật gật đầu, nói: lời này cũng là hữu lý, bất quá ngươi điểm này đồ chơi, căn bản không thể nói là thứ gì công phu. Cha ngươi muốn đến võ công cũng là hữu hạn. Lão nhân r a ta hôm nay tâm huyết dâng à o nhất thời hứng khởi, muốn thu ngươi làm đồ, về sau ta chưa hẳn lại có n à y hào hứng. Cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi tiểu tử này nhìn tới tựa hồ cơ linh, như thế nào như thế hồ đồ. Dạng này thôi. Ngươi trước dập đầu bái sư. Sau đó ta qua cùng cha ngươi cha nói, lượng hắn cũng không dám không đồng ý. Lâm Bình Chi tâm niệm nhất động, nói nói. m ộ t Đại Hiệp, Van Bối phụ mẫu rơi vào t h a n h thành phái trong tay, sống chết không rõ, cầu m ộ t Đại Hiệp qua cứu ra. Khi đó Van Bối có ơn lo đáp, m ộ t Đại Hiệp có chuyện gì r à n d ò tự nhiên tuân theo. Một cao phong nộ nói, chuyện gì? Ngươi hướng ta có kẻ mà cả. Ngươi tiểu tử này có chuyện gì không tầm thường, ta không phải thu ngươi làm đồ không thể. Ngươi thế mà hướng ta áp chế. lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? lập tức nghĩ đến dư thương hải chịu tại trước mắt bao người nhượng bộ, không đem lâm bình chi xé mở hai mảnh, tất nhiên là có k h á c trọng đại n h u đ ồ giống dư thương hải dạng này người, làm sao tùy tiện mắc l ử a Hơn phân nửa trên giang hồ truyền ngôn không tệ, hắn lâm gia này tạ kiếm p h ổ sát thực là không như bình thường, chỉ cần thu tiểu tử này làm đồ đệ, bộ này võ học bảo chấp sớm muộn liền có thể chiếm được. nói nói, nhanh gật đầu, ba cái đầu đập s u n g dưới, ngươi chính là đồ đệ của ta, đồ đệ phụ mẫu, là đâu có không quan tâm lý lẽ? dư thương hải bắt đồ đệ của ta phụ mẫu, ta qua đòi hắn g ư ờ i danh chính ngôn thuận, hắn sao dám không thả? Lâm Bình Chi cứu tấm lòng của cha mẹ c ắ t nghĩ thầm ba ba mụ mụ rơi vào gian trong tay người. Một ngày bằng một năm, nói chuyện gì cũng phải mau chóng đem bọn hắn cứu ra. Ta nhất thời bốn lượng, bái hắn làm thầy, chỉ cần hắn cứu ra ta ba ba mụ mụ, thiên đại việc khó cũng làm đ ư ơ n g Lúc này quỳ gối quỳ xuống, liền muốn dập đầu. Mộ t Cao Phong sợ hắn đổi ý, đưa tay hướng đỉnh đầu hắn t ì m xuống, muốn đem việc này định ra đến. Lâm Bình Chi lúc đầu muốn dập đầu, nhưng cho hắn như thế sử dụng lực n i ế t lên, trong lòng phản cảm n ạ i sinh, tự nhiên mà vậy của một đỉnh, không cho hắn đ n xuống. Mộ Cao Phong nộ nói, ha ha, ngươi không dập đầu sao? Trên tay thêm một điểm sức lực. Lâm Bình Chi lúc đầu tâm cao khí nạo, g làm quen thiếu tiêu đầu, bình sinh chỉ có bị người lịnh nọt, chưa bao giờ gặp qua có đủ. Một cao phong như thế đưa tay i ế t lên, khoe khoang kỹ xảo phản kém cỏi, kích phát hắn c u ậ t cường bản tính. Lớn tiếng nói, ngươi đáp ứng cứu cha mẹ ta, ta liền đáp ứng bái ngươi làm thầy. Giờ phút này muốn ta gập đầu, lại là tuyệt đối không thể. Một cao phong nói, tuyệt đối không thể. Chúng ta nhìn một cái, quả thật là tuyệt đối không thể. Trên tay lại thêm một điểm kình lực. Lâm Bình Chi sống lưng ủng hộ, muốn đứng dậy, nhưng đỉnh đầu tựa như có n g à n cân đại thạch nắn chặn, lại này bên trong đứng lên được. Hai tay của hắn chống đất, dùng lực dãy r a một cao phong trên tay kình lực lại thêm một điểm, lâm bình chi chỉ nghe chính mình giữa cổ xương cốt kẹt kẹt rung động, một cao phong cười ha ha, nói, ngươi đập không giật đầu, trên tay của ta lại thêm một điểm sức lực, ngươi cổ liền bẻ gãy, lâm bình chi đầu bị hắn một t ấ c một t ấ c theo đem x u ố n g dưới, cách mặt đất đã bất quá nửa xích, ra sức gọi nói, ta không giật đầu, lệ không giật đầu, một cao phong nói, nhìn ngươi đập không giật đầu, tay c h â m xuống, lâm bình chi cái chán lại bị hắn theo thấp hai t h ố n côn vật bi lạc tử chương 19 c thời cơ đến bên vực lẽ phải, quan âm nổi danh q u n t r ậ đầu, chi thủy mặc ở một bên thầm nghĩ, thời cơ đã đến, lúc này. Lâm Bình Chi đã chịu qua cửa nát nhà tan thống khổ, lang bạt kỳ hồ nỗi khổ, đầu này lại không thể tại đ ầ không phải vậy danh phận nhất định, ngày sau muốn muốn thu lại Lâm Bình Chi, nhất định phải hoành sinh ba chết, mà lại cũng đã không thể thu kỳ tâm, muốn tới lại là vô dụng. h ư n g Chi, nhạc bất quần lúc này ngay tại ở một bên cất giấu, lập tức liền muốn xuất thủ, c h ậ m thêm, Lâm Bình Chi liền bị nhạc bất quần thu qua. Ngay sau đó, Chi Thủy Mặc đi lên phía trước, cao giọng nói nói, dừng tay, một cao p h ò n g nếu như Lâm Minh tự nguyện b á i ngươi làm thầy ta không nói chuyện có thể nói, cần phải là ngươi muốn ở trước mặt ta cưỡng ép để Lâm Minh bãi sư, ta lại tuyệt đối không thể đáp ứng. một cao phong sướng sở gặp chi thủy mặc chỉ là cái miệng còn h ô i sữa người tuổi trẻ chính mình lâu dài tại tái ngoại tuy nhiên tin tức không phải rất lợi hại linh thông không biết trong giang hồ nhân vật thành danh bên trong chi thủy mặc cái này một người muốn đến là nhà ai hậu bối đại nộ nói ở đâu tới tiểu tử dám quản ngươi một r a r a nhàn sự sống được không kiên nhẫn á chi thủy mặc đ n g mày nói hừ xem ra ngươi là muốn tử dám chiếm ta tiện nghi l ờ i hay khuyên không đáng Chết người đã như vậy ngươi liền đi chết đi t ừ chữ vừa hạ xuống âm chi thủy mặc tay áo cơ sở t r ư xuống một cái hình t o i phi tiêu tay phải cấp tốc hướng phía trước hất lên không trung hiện lên một đạo bạch quang. Hướng một cao phong bay đi. Đây là chỉ thủy mặc lấy trước mắt mạnh nhất sát thương vũ khí, không nhìn phòng ngự quan âm lệ thủ pháp bắn ra đặc chế phi tiêu, hình thoi tiêu thân thể có thể giảm b ấ t không khí lực ma sát, tăng thêm lúc này chỉ thủy mặc một thân hậu thiên tầng một hậu kỳ tiếp cận ngày tiêu dịch cân kinh nội lực gia trì. Tốc độ so trước đó giết chết Điền Bá Quang cùng lệnh hồ xung này hai tiêu tốc độ càng nhanh, vì tiếp xuống kế hoạch, chỉ thủy mặc nhất định phải tìm người lập uy, cho nên tại tiêu càng thêm cầm chỉ thủy mặc c u thành nội lực. Nếu như một cao phong tránh thoát cái này một tiêu, một cao phong tất nhiên sẽ chạy thoát. Về phần một cao phong phản giết tới, chỉ thủy mặc lại tuyệt không lo lắng. Chuyển thừa từ Phong Thanh Dương độc cô cửu kiếm chắc hẳn sẽ để cho một cao phong khổ không thể tả. Dù cho Chỉ Thủy Mặc lúc này không có quen thuộc qua độc cô cửu kiếm cũng giống như vậy. Huống hồ Hằng Sơn xin thiếu Chỉ Thủy Mặc một cái nhân tình, sẽ không ngồi nhìn Chỉ Thủy Mặc bị một cao phong sát hại. Một cao phong đang vì Chỉ Thủy Mặc còn vọng lời nói tức giận, dự định cái Chỉ Thủy Mặc một bài học, vừa dự định xuất thủ, đột nhiên Thái Dương Huyệt một trận hỗn loạn, một loại nguy vô cùng hiểm khí tức truyền đến. Một cao phong chỉ gặp không trung x ẹ t qua một đầu tia chớp màu trắng, hướng mình phóng tới. Nhiều năm qua chém giết kinh nghiệm để một cao phong biết rõ, nếu như tránh không khỏi cái này một i ê u nhất định sẽ chết. Khi một cao phong trong lòng hiện lên những ý niệm này lúc nay t h i ể m điện đã gần ngay trước mắt, một cao phong thậm chí có thể nhìn thấy này phi tiêu biên giới bên trên một tầng lam sắc thủy quang. h i ể n nhiên, phi tiêu bên trên có độc, vẫn là k h độc. Gần trong gang t ấ p phi tiêu để một cao phong không kịp nghĩ nhiều, trong gân mạch hùng hậu toàn bộ nội lực bạo phát, cũng mặc kệ dạng này hội chấn thương kinh mạch, lưu lại nội thương. Sống chết trước mắt một cao phong đã quản chẳng phải nhiều, trước sống qua hôm nay lại nói, chỉ gặp trong điện quang hỏa thạch, một cao phong quả thực là bằng vào nội lực thâm hậu l ư ớ ngang nửa thước, tránh đi trái tim yếu điểm. Phong một cao phong lược phải chỗ đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết quang, phản ứng thời gian quá ngắn. Một cao phong chỉ là tránh đi trái tim yếu điểm, quan âm lệ nếu là tốt như vậy tránh. Chỉ thủy mặc như thế nào lại để nó chiêm cứ một cái chân quý linh hồn v ị Một cao phong liền chút huyệt cầm máu đều không có, trực tiếp chuyển sinh nhảy lên nóc nhà. Chỉ thủy mặc phi tiêu quá mức khủng bố, loại này khủng bố phi tiêu theo lý đến nói không thể phát ra bao nhiêu, nhưng chỉ cần có thể tái phát một lần, một cao phong liền chết chắc, hắn không dám đánh cược, bởi vì có thua nhất định phải chết. Một cao phong vừa bay lên nóc phòng, túc hạ một điểm, liền chuẩn bị lần nữa thả người rơi đi. Thế nhưng là lần này vừa nhảy đến giữa không trung, một cao phong cảm thấy trên đùi mềm n u ố ngã xuống tới, thất khiếu chảy máu. đã chết đi, đầu lâu xin hướng về rời xa lưu phủ phương hướng. Cái kia phi tiêu bên trên kịch độc, là trì thủy mặc rời đi hồ khẩu huyện về sau, dành thời gian luyện chế kịch độc gọi kiến huyết phong hầu, là trì thủy mặc dùng thiên hạ độc nhất thực vật độc tiễn một chất lỏng, cùng c ò n lại hợp luyện mà thành, có kiến huyết phong hầu khủng bố độc tính. Đây là trì thủy mặc trong tay trước mắt lợi hại nhất, trì thủy mặc làm hậu mặt kế hoạch, nhất định phải giết người lập uy. Vừa v n lúc này một cao phong động vào h n g xuống, thủy mặc nào có không thống hạ sát thủ lý lẽ? Một cao phong võ công cao cường, trong giang hồ thành danh đã lâu, hung ác độc ác, nhưng lại là người cô đơn, sau lưng không có thế lực. như thế một cái tốt lập v y đối tượng, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm tới. trước mắt bao người giết một cao phong, đã có thể nhất cử thành danh khiến người khác tâm thấy sợ hãi, thuận tiện ngày sau làm việc, lại có thể tại lâm bình chi trong lòng lập dưới một cái cao lớn hình tượng, nhất cử l ư ỡ n g tiện sự tình a. khi một cao phong té ngã tại nóc phòng, khí tuyệt thân vong lúc, huyên áo lưu phủ đại sảnh nhất thời an tĩnh lại, mọi người tiếng hơi thở rõ ràng có thể nghe, cả đám đều trừng to mắt, dấn cổ lên, giống như không thể tiếp nhận sự thật này m ở dạng xác thực, trong chốn võ lâm xin chưa từng có đi ra như vậy yêu nghiệt nhân vật. nửa ngày, lưu chính phong sớm nhất lấy lại tinh thần, cười nói, h a h a Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, ao thiếu hiệp, ngươi thế nhưng là đem chúng ta hù dọa. Hả, Lưu Đại Hiệp nói đùa, chư vị tiền bối thế nhưng là trong mưa gió giết ra đến, như thế nào lại để ý điểm ấy tiểu chẳng diện? Chi Thủy Mặc không thèm để ý chút nào cười nói, em gái ngươi giết cá biệt người là không có gì, mẫu c h ố t là ngươi nha giết là cao thủ a, hơn nữa còn là m i ể u sát, đến mức đó sao? Mọi người quả quyết không nhìn, người trong giang hồ dùng rất lợi hại phổ biến không phải sao? Đột nhiên, một bên Lâm Bình Chi vọt tới Chi Thủy Mặc trước mặt, liền muốn v ù xuống. Chi Thủy Mặc vội vàng kéo lên một cái Lâm Bình Chi, trầm mặt nói, Lâm b i n h ngươi làm cái gì vậy? có lời gì có thể hảo hảo nói nha, nói đùa, ngươi cái này không minh bạch loạn quy cần phải chuyện xấu. Lâm Bình Chi lập tức nói nói, xin chỉ huynh xuất thủ cứu ra cha mẹ ta. Lâm Bình Chi làm l i u làm mã nhất định báo đáp chỉ huynh. Cái này nhìn thấy chỉ thủy mặc chần c h ờ Lâm Bình Chi trong lòng tối sầm lại, khó nói, liền Lâm Hinh cũng không nguyện ý giúp ta, thiên hạ to lớn, còn có người nào có thể giúp ta? Xin chỉ huynh cứu giúp Lâm Bình Chi lại phải quỳ xuống. c h i thủy mặc kéo Lâm Bình Chi, lắc đầu nói, Lâm v i n h A không phải ta không chịu giúp ngươi, mà là ta không có cách nào giúp ngươi à, thực không dám dò d ế m Lâm Hinh. Ta là ẩn thế môn phái Tiếu Ngạo môn đương đại thiếu chủ, trong môn có quy định, không được tùy ý nhúng tay chuyện trong chốn giang hồ, ta không thể dẫn đầu trái với quy định, trừ phi trừ phi cái gì? Lâm Bình Chi liền vội hỏi nói, một mặt chờ mong biểu lộ, trừ phi ngươi là ta Tiếu Ngạo môn nhân, không phải vậy ta cũng không thể giúp ngươi. Chi Thủy mặc một mặt do dự nói nói, Lâm Bình Chi lúc này quỳ xuống, xin chỉ huynh thu ta nhập môn, nói xong liền muốn dập đầu. Chi Thủy mặc im lặng, ngươi nha là dập đầu trùng a c h ỉ Thủy mặc lập mã ngăn cản Lâm Bình Chi, nói, Lâm Bình, ta Tiếu Ngạo môn cùng môn phái khác khác biệt, vừa vào Tiếu Ngạo thân bất do kỳ. Trừ phi ngươi lưu phản muốn v ấ i không phải vậy tính mệnh của ngươi đem sẽ không nắm giữ tại tay mình bên trong, mà lại lấy ngươi tình huống, trên nguyên tắc đến nói là không có tư cách nhập ta tiếu ngạ môn, ta nhiều nhất đặc biệt thu ngươi làm tục gia đệ tử, ngươi cần nghĩ kỹ, tương lai không nên hối hận. nghĩ đến phụ mẫu hiện tại khả năng tại chịu khổ, lâm bình chi cắn cắn răng hàm, một mặt kiên định nói, ao đại ca, ta quyết định, xin ao đại ca nhận lấy ta. đã như vậy, ta t r ư ớ c hết nhận lấy ngươi, cụ thể quá trình về sau lại s ử a chi thủy mặc không ngăn cản nữa lâm bình chi gật đầu, tam dập đầu về sau, chi thủy mặc đỡ dậy lâm bình chi, bình chi à, đã ngươi lo lắng phụ mẫu. việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này qua cứu bọn họ đi. vâng, sư phụ. chi thủy mặc mang lâm bình chi cùng lưu chính phong xin lỗi về sau, liền rời đi lưu phủ. hướng thanh thành phương hướng qua. c ộ n vật bi lạc tử trương 20, song thân vong tâm cửu huyết hải, rơi quân cờ chuyển thụ chu t à thiên, âm u, nồng đậm mây đen giống như muốn sụp đổ xuống giống như, phong, không ngừng phá, tiếng gió vuốt giống như tại vì cái này bi thảm tình cảnh phối âm. hành dương n g o à i thành, trên núi nhỏ rừng cây bên trong. một cái mi thanh ngục tú thanh niên đang trồng chất mộ phần, trước mộ phần một khối mộ bia, trên tấm bia viết lâm chấn nam vương tú chi phu phụ chi mộ, con bất hiếu lâm bình chi l ậ u thanh niên thổi phồng lại thổi phồng đem thổ nâng đến mộ phần bên trên, cơ giới tái diễn động tác này, trong miệng không ngừng thì thảo nói, cha, mẹ, hải nhi bất hiếu, là hải nhi tới trưởng, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay các ngươi báo thù. tại chi thủy mặc mấy lần xào rượu chỉ hoàn dưới, lâm bình chi đuổi tới lâm chấn nam trước mặt lúc, lâm chấn nam đã hấp hối, há hốc mồm. liền phúc châu hướng dương láo trạch t í c h tạ kiếm phổ đều không có thể nói ra đến ngay tại lâm bình chi trước mặt chết đi lâm chấn nam vừa chết vương phu nhân cũng đi theo mà đi bình chi a trước mắt ngươi có tính toán gì chi thủy mặc nhàn n h ặ t hỏi ta muốn báo thù ta nhất định phải thân thủ giết thanh thành phái dư thương hải không báo thù này thế không là người lâm bình chi đỏ h g mắt trong mắt chỉ còn lại có cựu hận đã như vậy ta có hai con đường tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn một con đường ta chuyển thụ cho ngươi đương thời tối cao cấp nội công c ù n g kiếm pháp bởi vì ngươi thiên tư quá kém tội tác quá lớn ngươi ít nhất phải khổ luyện 30 năm 30 năm sau ủy vào ta chuyển cho ngươi võ nghệ, ngươi nhất định có thể giết dư thương hải. Bất quá 30 năm qua đi, dư thương hải khả năng đã chết giả. Thứ hai con đường, ta chuyển cho ngươi một bộ trong t r ố n võ lâm lớn nhất tốc thành đỉnh cấp kiếm pháp cùng nó. Tịch ta kiếm pháp, phối hợp với kiếm pháp này đặc biệt nội công, tăng thêm ta độc môn bí dược, có thể để ngươi tại sau ba thăng có được có thể chém giết dư thương hải năng lực. c h i thủy mặc còn chưa nói xong, lâm bình chi gấp nói, sư phụ, ta tuyển đầu thứ hai. À, trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình, ngươi hãy nghe ta nói hết. Chỉ thủy mặc khoát khoát tay tiếp tục nói. Tịch ta kiếm pháp tu luyện câu đầu tiên là muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Ngươi cần nghĩ kỹ. Do dự nửa ngày, Lâm Bình Chi biểu lộ không ngừng biến hóa, cuối cùng trầm giọng nói nói, nếu như ta lựa chọn khổ luyện, một khi vận khí không tốt, dư thương hải chết giả, hoặc là bị người khác giết chết, vậy ta đem sống không bằng chết. Thu d i ê t Môn, để cho ta hiện tại thời thời khắc khắc cũng sống ở trong thống khổ, phụ thân mẫu thân trước khi chết ánh mắt, ta mãi mãi cũng quyết không, ta đợi chẳng phải lâu, ta tuyển tịch ta kiếm pháp, dù là tuyệt hậu, ta cũng quyết không để dư thương hải tiêu dao sống trên đời. đã như vậy, kiếm này phổ ngươi cầm đi đi, chưa ta cho phép không được chuyển thụ người khác. Không phải vậy, ta tất truy hồi kiếm p h ổ Nói xong s o n g chỉ Thủy Mặc hướng Lâm Bình Chi ném ra một bản lam bỉ hoàng hiện bỉ tịch. Tiếp theo, Tri Thủy Mặc từ trong ngực móc ra một đen một trắng hai cái bình sứ, hắc sắc bình sứ bên trong co ta độc môn bí dược, kiến huyết phong hầu. Đây là thiên hạ đệ nhất k ị độc, bôi lên tại trên thân kiếm, chỉ cần ngươi kiếm quẹt làm bị thương dư thương hải, tam cái hô hấp bên trong dư thương hải hẳn phải chết. Thuốc này uống thuốc vô dụng, nhất định phải thấy máu mới có thể phát huy tác dụng, ngươi phải nhớ cho kỹ tại tâm. Ngoài ra, bạch trong bình là kiến huyết phong hầu giải dược, ngươi trước ăn vào, để tránh ngộ sát chính mình. Cầm đ ô vật, ngươi bây giờ liền rời đi đi. tìm một cái không có vết chân thâm sơn khổ luyện võ công luyện tốt sau trở ra bí tịch bên trên có ta trong môn tiền bối trú giải ngươi có thể chính mình luyện tập cái này võ công ta không có luyện qua vô pháp chỉ đạo ngươi nói xong chi thủy mặc lưu lại một chút kim ngân tại lâm bình chi thiên â n vạn t ạ bên trong rời đi dừng cây nhỏ thời gian càng ngày càng gấp hành dương ngoài thành bên cạnh thác nước tiếng đàn không ngừng truyền đến cực kỳ ưu nhã trôi qua một lát có mấy lần nhu hòa tiêu thanh kẹp nhập cầm vận bên trong thất huyền cầm cầm âm hòa bình trung chính kẹp lấy t h a nhu tiêu sáo càng là rung động lòng người cầm vận tiêu thanh giống như tại một hỏi một đáp đồng thời dần dần đưa tới gần Chi Thủy mặc tại ẩn d ấ u ở một bên lặng lặng lắng nghe, chỉ nghe cầm âm dần dần cao vút, Tiêu Thanh đã từ từ thấp chìm xuống, nhưng Tiêu Thanh thấp mà không ngừng, giống như dây tóc theo gió phiêu lãng, lại liên miên bất tuyệt, càng thêm xúc động Chi Ý thăm dò nhìn một cái, chỉ gặp núi đá sau chuyển ra ba bóng người, lúc đó mặt trăng bị một mảnh phủ vân che quất, bóng đêm mông lung, lờ mờ có thể thấy được ba người hai cao nhất thấp, cao là hai nam tử, thấp là nữ tử, hai nam tử chậm rãi đi đến một khối đại nam thạch bên cạnh, ngồi xuống, một cái đánh đàn, một cái thổi t i ê u nữ tử kia đứng tại đánh đàn người bên cạnh g n chợt nghe dao cầm bên trong đột nhiên phát ra bang bang thanh âm, hình như có sát phạt Chi Ý. nhưng tiêu thanh vẫn là ôn nhã t u y ề n truyền một lát nữa tiếng đàn cũng c h u y ể n n u hòa hai âm trợn cao trợt thấp đông dương bên trong cầm vận tiêu thanh đột nhiên thay đổi tựa như có b ả t á cô giao cầm b ả chi tiêu sáu đồng thời tại t ố u nhạc cầm tiêu thanh âm tuy nhiên cực điểm phức tạp biến ảo mỗi cái thanh âm nhưng lại trầm đồng du dương âm hai động tâm chi thủy mặc chỉ nghe huyết mạch bí mở đầu nhịn không được liền muốn đứng dậy lại nghe một hồi cầm tiêu thanh âm lại là biến đổi tiêu thanh biến người điều này thất huyền cầm chỉ là đinh đinh ngặt đệm nhưng tiêu thanh lại càng lúc càng cao chi thủy mặc trong lòng mặc danh kỳ diệu cảm thấy một trận chua xót đột nhiên tranh một tiếng gấp vang cầm âm lập dừng Tiêu Thanh cũng tức ở chỉ một thoáng bốn phía bên trong hoàn toàn yên tĩnh, duy gặp Minh Nguyệt giữa trời, bóng cây trên mặt đất. Chỉ nghe một người t r ầ m r a i nói nói, Lưu h i ệ n đệ, người ta hôm nay tận số ở đây, đó cũng là toàn cục cho phép, chỉ là Ngưu Minh không thể tới sớm xuất thủ, mệt mỏi r i a quyến nhà ngươi đệ tử đều hy sinh vì nước, Ngưu m n h cảm thấy thực là bất an. Một cái khác nói, người ta cởi mở, xin nói những lời này làm chi? Chỉ Thủy mặc tâm đạo, c h â u vàng rửa tay đã từng xảy ra, chỉ sợ Lưu Chính phong cả nhà chỉ còn hắn một người. Đáng tiếc cũng không đủ lợi ích, Chỉ Thủy mặc sẽ không núng tay cứu người, kết thù kết toán tung sơn chỉ làm cho tiếp xuống phong vân bảng phát hành mang đến bất lợi. chỉ nghe Lưu Chính Phong tục nói, nhân sinh ai cũng có tử, đến một chi kỷ, tử cũng không tiếc. Một người khác nói, Lưu hiền đệ, nghe ngươi tiêu bên trong chi ý, lại vẫn còn di hận, chẳng lẽ vì lệnh Lang Lâm n g u y thời khác, tham sống sợ chết, nhục nhã ngươi danh thơm. Lưu Chính Phong thở dài một tiếng, nói, khúc đại ca đoán không sai, cần nhi đứa nhỏ này ta thường ngày quá mức yêu chiều, thiếu dạy bảo, không nghĩ tới đúng là cái không thể nửa điểm khí tiết đồ hèn nhát. Khúc d ơ n g nói, có khí tiết cũng tốt, không thể khí tiết cũng tốt, trăm năm về sau, đồng đều về hoàng thổ, lại có chuyện gì phân biệt? Ngưu y n h sớm đã nằm ở nóc nhà. vốn nên sớm cho k i ệ m s u ấ t thủ chỉ là lường trước hiền đệ không muốn vì ta nguyên cớ cùng ngũ nhạc kiếm phái cố nhân thương tổn h ò a khí lại nghĩ tới ngu huynh từng vì hiền đệ lập trọng thệ quyết không làm thương hại hiệp nghĩa đường bên trong người sĩ là lấy chậm chạp k h ư n g phát lại ai ngờ t ù n g sơn phái vì ngũ nhạc minh chủ ra tay càng như thế đó gắt lưu chính phong nửa ngày không nói dài thở dài nói nói này bối tự nhân sao hiểu được ngươi ta lấy âm luật tương giao thịnh tình lịch sự tao nhã bọn họ lấy thường tình p h ò n g tất nhiên là liệu định ngươi ta cái giao đem l ạ i bất lợi cho ngũ nhạc kiếm phái cùng hiệp nghĩa nói ai bọn họ không hiểu cần cũng trách bọn họ không được Không đại ca, ngươi là đại truy huyệt tụ thương, chấn động tâm mạch. Khúc Dương nói, chính là, tung sơn phái nội công quả nhiên lợi hại, không ngờ tới ta trên lưng thẳng thụ một kích này, nội lực đi tới, thế mà đưa ngươi tâm mạch cũng đánh gãy. Sớm biết hiền đệ cũng là không khỏi, nay một lùn h á t huyết thần chân ngược lại cũng không cần tái phát, nhiều thương tổn vô tội, v ô sự vô bổ. May mắn trên kim cũng không thể bị động. Lưu Chính Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói, nhưng ngươi ta nhưng cũng vì vậy mà đến lại hợp tấu một khúc. Từ hôm nay sau đó, trên đời rốt c ủ a không này cầm tiêu thanh âm. Khúc Dương thở dài một tiếng, nói nói, xưa kia ngày kê khang sắp bị tử hình, đánh đàn một khúc. thở dài, quang lăng tán, từ đó thất truyền. Hắc, hắc quang lăng tán, tuy nhiên tinh diệu, lại sao bị k ị p được chúng ta cái này một khúc? Tiếu ngạo giang hồ, chỉ là năm đó kê khang tâm t ì n h nhưng cũng cùng người ta. Lưu Chính Phong cười nói, khúc đại ca vừa mới còn sâu hơn lạc quan, lại lại như thế nào chấp nhất đứng lên? Người ta đêm nay họ tấu, đem cái này một khúc, tiểu ngạo giang hồ, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Trên đời đã có qua cái này một khúc, người ta đã tấu qua cái này một khúc, nhân sinh tại thế, phu phục làm gì hận? Khúc Dương v ô nhẹ nhẹ trường đạo, h i ệ n đ i nói không sai. Qua một hồi, nhưng lại thở dài. Lưu Chính Phong nói. Đại ca nhưng lại vì sao thở dài? À, là tất nhiên là không yên lòng phi phi. Chi Thủy mặc tâm niệm nhất động, phi phi cũng là cái kia nguyên tắc bên trong nhảy múa khúc phi yên. Quả nhiên nghe được khúc phi yên thanh âm nói nói, ra ra, ngươi cùng Lưu Công Công chậm rãi chữa khỏi vết thương, chúng ta qua đem Tung Sơn Phái ác đồ từng cái chém tận giết tuyệt, vì Lưu bà bà bọn họ báo thù. đ ô n g nghe Vách núi hậu chuyện đến cười dài một tiếng, tiếng cười chưa tuyệt, Vách núi sau thoát ra một cái hấp ảnh, thanh quang chốc động, một người đứng tại khúc dương cùng Lưu Chính Phong trước người, cầm trong tay trường kiếm, chính là Tung Sơn Phái Đại Tung Dương Thủ Phi Bân, hắc hắc cười lạnh một tiếng. nói nói, nữ hoa tử khẩu khí thật là lớn, đem tung sơn phái đuổi tận giết tuyệt, trên đời nhưng có b ự c này vừa lòng đẹp ý sự tình. Lưu Chính Phong đứng dậy, nói nói, phí bân, ngươi đã giết cả nhà của ta, lưu mộ bên trong ngươi hai vị sư v i n h trưởng lực cũng đã mệnh tại khoảng cách, ngươi còn muốn làm chuyện gì? Phí Bân cười ha ha một tiếng, ngạo n g h ế nói, con bé này nói muốn đuổi tận giết tuyệt, tại hạ chính là đến đuổi tận giết tuyệt ta. Nữ hoa tử, ngươi trước tới nhận lãnh cái chết đi. Chỉ nghe Lưu Chính Phong nói, họ phí, ngươi cũng coi là danh môn chính phái bên trong thai to mặt lớn nhân vật, khúc dương cùng Lưu Chính Phong hôm nay rơi vào tay của ngươi. muốn chém giết muốn dốc thị, tự mà không đoán, ngươi đi hiếp đ ắ p một cái nữ hoa hoa, vậy coi như là thứ gì anh hùng h à o hán. Phi phi, ngươi đi mau. Khúc Phi Yến nói, ta b ồ ổ i ra ra cùng Lưu Công Công tử tại một khối, quyết không chỉ có một. Lưu Chính Phong nói, đi mau, đi mau. Chúng ta đại nhân sự tỉnh, cùng ngươi hải tử có chuyện gì tương quan. Khúc Phi Yến nói, ta không đi. Xoát xoát hai tiếng, từ bên hông rút ra hai thanh đoản kiếm, đoạt lấy qua ngăn tại Lưu Chính Phong trước người, gọi nói, phí b â n lúc trước Lưu Công Công tha cho ngươi không giết, ngươi ngược lại đến lấy ván báo ân, ngươi có muốn hay không mặt? Phí Bân âm trầm nói, người nữ hoa hoa này nói qua muốn đem chúng ta tung sơn phái đuổi tận giết tuyệt, người đây cũng không phải là đến đuổi tận giết tuyệt ta. Khó nói họ phí ngồi yên mặc cho ngươi xâm lược, vẫn là quay đầu đào tẩu. Lưu Chính phong giữ chặt khúc phi yên cánh tay, gấp nói, đi mau, đi mau. Nhưng hắn tụ tung sơn phái nội lực kỵ chấn, tâm mạch đã đ ứ c lại thêm vừa mới trình diễn cái này một khúc, tiểu n ạ o ra hồ, tâm lực lao lực quá độ, trên tay đã mất nội k ì n h Khúc phi yên nhẹ nhàng thoát d y r a tránh thoát Lưu Chính phong tay. Đúng lúc này, trước mắt thanh quang chớp động, Phí Bân trường kiếm đâm đến trước mặt, khúc phi yên tay trái đoàn kiếm chặn lại, tay phải kiếm đi theo đưa ra. Phí Bân hắc một tiếng cười, trường kiếm xoay vòng, đập một tiếng, đánh vào nàng tay phải trên đoản kiếm. Khúc Phi yên cánh tay phải tê dại, hổ khẩu kịch liệt đau nhức, tay phải đoản kiếm nhất thời t ố tay. Phí Bân trường kiếm nghiêng lắc phản trọn, đập một thanh âm vang lên. Khúc Phi yên tay trái đoản kiếm lại bị chấn độ n g vát, bay ra mấy trượng bên ngoài. Phí Bân trường kiếm đã chỉ vào nàng vị trí hiểm yếu, hướng khúc dương cười nói, khúc trưởng lão, ta t r ư ớ c tiên đem tôn nữ của ngươi mắt trái cho mù, lại cắt đi nàng cái mũi, lại cắt nàng hai cái lô t a y Khúc Phi yên quát to một tiếng, hướng về phía trước nhảy vọt, hướng trên trường kiếm đánh tới. Hai m ư ơ n g như khúc phủ p h Bân bỏ mình. đế thiếu ngạo la lỵ tướng năm mắt thấy khúc phi yên muốn đâm chết tại trên trường kiếm, phí bân trường kiếm tật co lại, ngón trỏ trái điểm ra, khúc phi yên xoay người ngã quỵ. phí bân cười ha ha, nói nói, tà ma ngoại đạo, làm nhiều việc ác, liền muốn tử nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy, vẫn là trước đem ngươi trái mắt chọc mù lại nói. nhấc lên trường kiếm, liền muốn hướng khúc phi yên mắt trái đâm rơi. chợt nghe đến có người sau lưng gù nói, khoan đã. phí bân giật nảy cả mình, cấp tốc xoay người lại, huy kiếm hộ thân, dưới ánh trăng, chỉ gặp một thanh niên hán tử hai tay chống l ạ n h mà đứng. phí bân quát hỏi, n g ư ờ i là ai? chi thủy m ặ c cười hắc hắc, nói. Người sắp chết, nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì. Tiếp lấy quay đầu đối sau lưng dừng tay nói, Mặc đại trưởng môn, ngươi còn phải xem bộ phim đường lúc nào. Đột nhiên trong t h a i truyền vào mấy lần tham thẳm hồ cầm âm thanh, tiếng đàn t ê lương, dường như thở dài, lại như thúc thiết, đi theo tiếng đàn run rẩy, phát ra lệnh rung sắt thỉnh thoảng thanh âm, như là rọt rọt mưa nhỏ rơi lên trên lá cây. Phí Bân chấn động trong lòng, tiêu tương dạo vũ Mặc đại tiên sinh đến, nhưng nghe hồ cầm âm thanh càng ngày càng đau khổ, Mặc đại tiên sinh nhưng thủy trung không theo phía sau cây đi ra. Phí Bân gọi nói, Mặc đại tiên sinh, như thế nào không hiện t h â n gặp nhau? Tiếng đàn đột nhiên ngừng. t u t h ụ sau một cái gầy gò bóng người đi tới, chỉ gặp hắn gầy như quét b ổ i hai vai chắp lên, đúng như một cái thời thời khắc khắc liền sẽ ngã lăn lao bạch quỷ, không nghĩ tới đại danh đẩy giang hồ hành sơn phái trưởng môn lại là như thế này một cái hình dung bị ổi người. m ạ c đại tiên sinh trái tay nắm lấy hồ cầm, hai tay hướng phí bân chắp chắp, nói nói, phí sư huynh, tạ minh chủ vừa vặn rất tốt. Phí bân gặp hắn cũng không có ác ý, lại biết hắn cùng lưu chính phong không hòa thuận, liền nói, đa tạ m ạ c đại tiên sinh, t a sư ca tốt. Quý phái lưu chính phong cùng ma giáo yêu nhân kết giao, ý muốn bất lợi ta ngũ nhạc k i phái. Mặc đại tiên sinh, ngươi nói phải làm sự trí như thế nào? m ạ c đại tiên sinh hướng lưu chính phong đến gần hai bước, dây ặ à nói, nên giết. Cái này giết chữ vừa ra khỏi miệng, hàn quang đột một tránh, trong tay đã nhiều một thanh lại mỏng lại hẹp trường kiếm. Đống nhiên đâm ngược, trực chỉ phí b â n ở ngực. Lần này ra chiêu cực nhanh, ước lại như mộng như h u y ễ n chính là bách biến tiên huyễn hành sơn vân v ụ thập tam thức bên trong tuyệt chiêu. Phí b â n tại lưu phủ từng lấy lưu chính phong môn võ công này đạo nhi, giờ phút này lại lần nữa trung kế, hoảng hốt phía dưới, gấp hướng lui về phía sau. Suy một tiếng, ở ngực đã cho lợi kiếm cắt một đạo trường dài lỗ hổng, quần áo chỉ nứt, ở ngực bắp thịt cũng cho cắt thương tổn, thủ thương tuy nhiên không nặng, cũng đã kinh hãi nộ gặp nhau. n g u ệ khí lại mất, p h í Bân lập tức trả lại kiếm tướng đâm, nhưng Mạc Đại Tiên sinh một kiếm đã chiếm tiên cơ, hậu trước kéo dài mà tới, một thanh bạc kiếm giống như linh xả, rung động không dứt, tại Phi Bân trong kiếm quang mặc đến cắm tới, chỉ làm cho p h í Bân liên tục rút lui, nửa câu quát mắng cũng không gọi được. k h ô n g Dương, Lưu Chính Phong, Chỉ Thủy mặc ba người mắt thấy Mạc Đại Tiên sinh kiếm chiêu biến ảo, còn như quỷ mị, đều kinh hải thần luyện. Lưu Chính Phong cùng hắn đồng môn học nghệ, là mấy chục năm sư huynh đệ, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ được sư minh kiếm thuật lại nhất tinh đến thế. Một chút xíu máu tươi từ hai thanh trường kiếm ở giữa tràn ra đến, p h í Bân xây dịch tiềm d ư ỡ n kết lực chống đỡ. Thủy Trung Thoát không ra m ạ c Đại Tiên Sinh kiếm quang bao phủ, máu tươi dần dần tại hai người quanh người tung tóe thành một cái hùng vong. Đống nghe đến phí bân thét giải tiêu thảm, cao nhảy dựng lên. m ạ c Đại Tiên Sinh lui ra phía sau hai bước, đem trường kiếm cắm vào hồ cầm, quay người liền đi. Một khúc tiêu tương d ạ n vũ tại tùng thụ sau văng lên, dần dần đi xa. Phí bân vọt lên sau liền là ngã sấp xuống. Ở ngực một đạo huyết tiễn như suối tuôn hướng lên vươn ra, vừa mới cự chiến, hắn vận khởi tung sơn phái nội lực, ở ngực chúng kiếm sau nội lực chưa tiêu, đem máu tươi làm cho từ trong vết thương gấp bắn ra. Đã quỷ dị, lại đáng sợ. Khúc Dương Thán nói, Lưu Hiền đệ. Ngươi từng nói sư u i n h của ngươi đệ bất hòa, không nghĩ tới hắn tại ngươi lâm nguy thời khắc, xuất thủ cứu giúp. l i ệ u Chính Phong nói, sư ca ta hành vi cổ quái, dạy người cực kỳ khó liệu. Ta cùng hắn không hòa thuận, quyết không phải vì chuyện gì giàu nghèo ý kiến, chỉ là nói chuyện gì cũng tính tình không đầu quân. Khúc Dương l ắ t đầu, nói nói, hắn kiếm pháp như thế chi tinh, nhưng chỗ tấu hồ cầm một mực đau khổ, làm cho người dưới nước mắt, không khỏi quá cũng tầm thường, thoát không phố phường ngụy vị. l i ệ u Chính Phong nói, đúng vậy, a sư ca khẽ đàn hướng mà không còn, l à điệu lại là tận lực hướng đau thương trên đường đi. Thơ hay hảo từ coi trọng để mà không dâm, đau mà không thương. Tốt tử khúc không phải là không như thế. Ta vừa nghe đến hắn hồ c ầ m liền muốn trốn tránh. Chỉ nghe Lưu Chính Phong lại nói, nhưng nói đến kiếm pháp võ công, ta lại tuyệt đối không kịp. Thường ngày ta đối với hắn có phần mất cung tính, lúc này muốn đến, thực sự cực kỳ hổ thẹn. Khúc Dương gật đầu nói, hành sơn trưởng môn, quả nhiên danh bất hư truyền. Quay đầu hướng Chỉ Thủy m ặ c nói, tiểu huynh đệ, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có thể đồng ý à? Trì Thủy m ặ c nói, tiền bối nhưng có chỗ mệnh, tự nhiên tuân theo. Khúc Dương hướng Lưu Chính Phong liếc mắt một cái, nói nói, ta cùng Lưu h i ể n đệ say mê âm luật, lấy mấy năm chi công, đặt ra một khúc, tiểu ngạo ra hồ. tự tin này khúc chi kỳ thiên cổ c h ỗ không có sau này mặc dù trên đời lại có khúc dương chưa chắc lại có lưu chính phong có lưu chính phong chưa chắc lại có khúc dương coi như lại có khúc dương lưu chính phong nhân vật bình thường hai người lại chưa hẳn sinh tại đồng thời gặp nhau kết giao muốn hai cái đã tinh â m l u ậ t lại tinh nội công người trí thú hợp nhau tu vi tương đương cùng nhau đặt ra này khúc thực là muôn vàn khó khăn này khúc thất truyền ta cùng lưu hiền đệ ở dưới cựu t y ể n không gọi lúc phát thở dài hắn nói đến đây bên trong từ trong ngực lấy ra một quyển sách đến nói nói đây là tiêu ngạo giang hồ khúc cầm phổ tiêu phổ Tiểu h u n h đệ đọc lấy ta hai người một phen tâm huyết, đem đàn này p h ổ tiêu p h ổ mang theo đến trên đ ờ i tìm được truyền nhân. Lưu Chính Phong nói, cái này, thiếu ngạo giang hồ khúc, thẳng có thể truyền lưu thế gian. Ta cùng khúc đại ca tử cũng nhắm mắt. Chi Thủy mặc không người từ khúc dương trong tay tiếp nhận khúc p h ổ bỏ vào trong l ự c nói nói, hai vị yên tâm, v ạ n bối tự nhiên hết sức. Lưu Chính Phong nói, ao thiếu hiệp, cái này từ khúc chẳng những là ta hai người suốt đời tâm huyết chỗ gửi, xin liên quan đến một vị cổ nhân. Cái này thiếu ngạo giang hồ khúc trung gian một đoạn lớn c khúc, là khúc đại ca căn cứ tấn nhân kết h a n g quảng lang tán, mà sửa đổi. Khúc Dương đối với chuyện này cực kỳ đ ắ c ý, mỉm cười nói, từ trước đến nay tương truyền, Kê Khang sau khi chết, q u ả n g lăng tán, từ đó thất truyền, ngươi có thể đoán được ta lại lại nơi đâu được đến. Chi Thủy mặc trong lòng thầm nghĩ, ta sớm liền biết là Kê Khang, bất quá lại không thể nói ra được, liền nói, còn tiền bối cho biết. Khúc Dương cười nói, Kê Khang người này là rất lợi hại có chút ý tứ, trên sử sách nói hắn văn từ trắng lệ, hảo ngôn lão trang mà còn kỳ nhâm hiệp, tính tình này rất đối với ta t i n h khí. Trung Hội lúc ấy làm l ạ i quan, mộ danh qua bãi phòng hắn, Kê Khang phối hợp dèn s t không dèn để ý Trung Hội lấy cái chán, đành phải rời đi. Kê Khang hỏi hắn. chỗ nào nghe mà đến, chỗ nào gặp mà đi. Chung hội nói, nghe nghe thấy mà đến, gặp thấy mà đi. Chung hội gia hòa này cũng coi như phải là cái thông minh tài trí chi sĩ, liền có thể t i ế c lòng dạ quá nhỏ. Vì chuyện này trong lòng tức giận, hướng tư mã chiêu nói kê khang nói xấu, tư mã chiêu liền đem kê khang giết. kê khang sắp bị tử hình lúc đánh đàn một khúc, xác thực rất lợi hại có khí độ, nhưng hắn nói, quảng l n g tán, từ đó tuyệt vậy. Câu nói này lại không khỏi đem người hậu thế cũng thấy tiểu. Cái này từ khúc cũng không phải hắn làm, hắn là tây tấn người đương thời, này khúc coi như tây tấn về sau thất truyền, khó nói tại tây tấn trước đó cũng không có sao. Chi Thủy mặc giả bộ như không hiểu, hỏi Tây Tấn trước đó, Khúc Dương nói, đúng vậy à? Ta đối với hắn câu nói này thẳng không phục, liền đi k hai q u ậ t Tây Hán, Đông Hán hai triều hoàng đế cùng đại thần phân mộ, liên tiếp đào 29 c tòa cổ mộ, rốt cục tại Thái Ung trong mộ kiếm đến, Quảng l a g tán, Khúc Phổ giải thích ha ha cười to, cực kỳ đắc ý mẹ nó, trộn mộ đều không ngơi hung tàn như vậy, Chỉ Thủy mặc c ả m đạo, chỉ gặp Khúc Dương nụ cười thu liễm, thần sắc cảm đ n nói nói, Tiểu huynh đệ, tôn nữ của ta Khúc Phi yên mong rằng ngươi chiếu cố nhiều hơn, việc này ta lúc đầu không nên nắm ngươi, chỉ là sự tỉnh tại nguy cấp, bất đắc dĩ liên lụy ngươi. chớ trách chớ trách, c h i Thủy mặc cao giọng nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho khúc cô nương nhận ủy khuất. Khúc Dương sau khi nghe x o n g quay đầu hướng Lưu Chính Phong nói, huynh đệ, chúng ta cái này liền có thể qua. Lưu Chính Phong nói, vâng. vươn tay ra, hai người hai tay đem nắm, thể tiếng cười dài, nội lực v ậ n chỗ, toé đoạn nội tức chủ mạch, nhắm mắt mà qua. Ra ra, ngược lại ở một bên Khúc Phi Yên gọi nói, thanh âm cực kỳ thê thảm, giống như tiếng than đ ố q u n Tri Thủy mặc đi ra phía trước, ba ba hai tiếng, Tiểu Sai diện b ớ c qua, Tiểu biết Khúc Phi Yên h u đạo, dịu nàng đứng lên. Khúc cô nương. chúng ta vẫn là trước tiên đem hai vị tiền bối thi thể c h o đi, để bọn hắn nhập thổ vi an. Hai vị tiền bối cầu nhân đến nhân, vì truy cầu âm nhạc mà hiến thân, chắc là không có cái gì tiễn đuổi. khúc cô nương ngươi không cần quá mức thương tâm. Tri Thủy mặc tiến lên k h u y ê nói. n an Anh ủi sau khi, Tri Thủy mặc cùng khúc Phi Yên đem Lưu Chính Phong cùng khúc Dương Mai Táng hoàn tất, cầm phí bân trên thi thể ngũ nhạc lệnh kỳ sau liền rời đi t h á c nước, hướng lạc dương mà đi. Côn b ậ t bi lạc t ừ 21 t chương, như khúc phổ phí bân bỏ mình, đến tiếu ngạo la lị tướng nắm. mắt thấy khúc Phi Yên muốn đâm chết tại trên trường kiếm, phí bân trường kiếm tận co lại, ngón trỏ trái điểm ra.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 tiếp lấy quay đầu đối sau lưng dừng tay nói, m ạ c đại trưởng môn, ngươi còn phải xem bộ phim đường lúc nào. đột nhiên trong t h a i truyền vào mấy lần tham thẳm hồ cầm âm thanh, tiếng đàn thê lương, dường như thở dài, lại như thúc t h í t đi theo tiếng đàn run rẩy, phát ra lệnh rung sắt thỉnh thoảng thanh âm, như là i ọ t g i ọ t mưa nhỏ rơi lên trên lá cây. phí bân chấn động trong lòng, tiêu tương dạ vũ m ạ c đại tiên sinh đến. nhưng nghe hồ cầm âm thanh càng ngày càng đau khổ, mặc đại tiên sinh nhưng thủy u n g không theo phía sau cây đi ra, phí bân gọi nói, mặc đại tiên sinh, như thế nào không hiện thân gặp nhau. tiếng đàn đột nhiên ngừng, tung thụ sau một cái gầy gò bóng người đi tới.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 m ạ c đại tiên sinh hướng lưu chính phong đến gần hai bước, dây đ t nói, nên giết. cái này giết chữ vừa ra khỏi miệng, hàn quang đột m ộ t tránh, trong tay đã n h ư ợ n một thanh lại mỏng lại hẹp trường kiếm, đống nhiên đâm ngược, trực chỉ phí bân ở n g ự c lần này ra chiêu cực nhanh, ước lại như mộng như h u y ễ n chính là bách biến tiên h u y ễ n hành sơn vân vũ thập tam thức bên trong tuyệt chiêu. phí bân tại lưu p h ủ từng lấy lưu chính phong môn võ công này đạo nhi, giờ phút này lại lần nữa trung kế, hoàng hốt phía dưới, gấp hướng lui về phía sau. suy một tiếng, ở n g ư c đã cho lợi kiếm cắt một đạo trường dài lỗ hổng, quần áo chỉ đứt. ở ngực bắp thịt cũng cho cắt thương tổn, t h ủ thương tuy nhiên không nặng, cũng đã kinh hãi nổ gặp nhau, nhuệ khí đ ạ i mất. p h í Bân lập tức trả lại kiếm tướng đâm, nhưng m ạ c Đại Tiên sinh một kiếm đã chiếm t i ê n cơ, hậu trước kéo dài mà tới, một thanh bạc kiếm giống như linh x à rung động không dứt, tại Phi Bân trong kiếm quang mặc đến cắm tới, chỉ làm cho p h í Bân liên tục rút lui, nửa câu quát mắng cũng không gọi được. Khổng Dương, Lưu Chính Phong, Chỉ Thủy Mặc ba người mắt thấy m ạ c Đại Tiên sinh kiếm chiêu biến ảo, còn như Quỷ Mị đều kinh hãi thần luyện. Lưu Chính Phong cùng hắn đồng môn học nghệ, l à mấy chục năm sư huynh đệ, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ được sư huynh kiếm thuật lại nhất tinh đến thế. một chút xíu máu tươi từ hai thanh t r ư ờ n g kiếm ở giữa tràn ra đến, phí bân x ê dịch tiềm dưỡng, kết lực chống đỡ, thủy trung thoát không ra mạc đại tiên sinh kiếm quang bao phủ, máu tươi dần dần tại hai người quanh người tung tóe thành một cái h ồ n g vòng. đón g nghe đến phí bân thét giải tiêu thảm, cao nhảy dựng lên, mạc đại tiên sinh lui ra phía sau hai bước, đem t r ư ờ n g kiếm cắm vào hồ c ầ m quay người liền đi. một khúc tiêu tương dạ vũ tại tùng thụ sau vang lên, dần dần đi xa, phí bân vọt lên sau liền là ngã sấp xuống. ở ngực một đạo huyết tiễn như suối tuôn hướng lên v u n ra, vừa mới cứ chiến, hắn vận khởi tung sơn phái nội lực, ở ngực chúng kiếm sau nội lực chưa tiêu.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 Lưu Chính Phong nói, đúng vậy, a sư ca khẽ đàn hướng mà không còn, l à n điệu lại là tận lực hướng đau thương trên đường đi. Thơ hay hảo từ coi trọng để mà không dâm, đau mà không thương, tốt từ khúc không phải là không như thế. Ta vừa nghe đến hắn hồ cẩm, liền muốn trốn tránh. Chỉ nghe Lưu Chính Phong lại nói, nhưng nói đến kiếm pháp võ công, ta lại tuyệt đối không kịp. Thường ngày ta đối với hắn có phần mất cung tính, lúc này muốn đến, thực sự cực kỳ h ổ t hẹn. Khúc Dương gật đầu nói, hành sơn trường môn, quả nhiên danh bất hư truyền. Quay đầu hướng Chỉ Thủy m ặ nói, tiểu huynh đệ, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có thể đồng ý a t r ỉ Thủy m ặ nói, tiền m ố i nhưng có chỗ mệnh.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 cái này từ khúc cũng không phải hắn làm, hắn là tây tấn người đương thời, này khúc coi như tây tấn về sau thất truyền, khó nói tại tây tấn trước đó cũng không có sao. chỉ thủy mặc giả bộ như không hiểu, hỏi, tây tấn trước đó, khúc dương nói, đúng vậy a, ta đối với hắn câu nói này thẳng không phục, liền đi khai quật tây hán, đông hán hai triều hoàng đế cùng đại thần phân mộ, liên tiếp đào 29 c tòa cổ mộ, rốt cục tại thái ung trong mộ kiếm đến, quảng lăng tán, khúc phổ, giải thích ha ha cười to, cực kỳ đ ắ c ý mẹ nó, trộn mộ đều không ngơi hung tàn như vậy, chỉ thủy mà cảm đạo, chỉ gặp khúc dương nụ cười thu liễm, thần sắc cảm đ nói nói.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 t h i Thủy mặc đi ra phía trước, ba ba hai tiếng, hiểu sai diện bích qua, hiểu biết khúc Phi Yên Huyền Đạo, dịu nàng đứng lên. Khúc c ô Nương, chúng ta vẫn là trước tiên đem hai vị tiền bối thi thể chôn đi, để bọn hắn nhập thổ vi an. Hai vị tiền bối cầu nhân đến nhân, vì truy cầu âm nhạc mà hiến thân, chắc là không có cái gì tiếc đ ố i Khúc c ô Nương, ngươi không cần quá mức thương tâm. t h i Thủy mặc tiến lên khuyên nói. a n ủ u ổ i sau khi, t h i Thủy mặc cùng Khúc Phi Yên đem Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương Mai Táng hoàn tất, cầm phí bân trên thi thể ngũ nhạc lệnh kỳ sau liền rời đi t h nước, hướng lạc dương mà đi. Côn vật bi lạc từ hai trường, man la l y nhảy múa, lục trúc hạng giai nhân n thân. Lạc Dương, người đến người đi Đông môn đường cái. Ao đại ca, người dẫn ta đến Lạc Dương rốt cuộc muốn đem ta giao phó cho ai vậy? Có thể hay không nói cho ta biết trước? Ra ra trước khi Lâm t r ù n g đem ta giao trả cho ngươi, ngươi đã nói không cho ta thu đến h ủ y quất. Một cái ước c h ừ n g 13-14 tuổi tuổi còn nhỏ cô đường, mặc một thân xanh b i ế c quần áo, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt lỏng trắng chứng xuất sắc đáng yêu. Hai con mắt to ngập nước nhìn c h ầ m c h ầ m trì thủy mặc, con mắt bên trong hơi nước tùy thời muốn đập ra đến. Rất nhiều một độ ngươi lại không nói cho ta, ta liền khóc cho ngươi xem tư thế. Cái này manh đến không được la lị chính là bị giao phó cho trì thủy mặc khúc phi yên trên đường cái người đến người đi. xinh đẹp tiểu cô nương vốn là so sánh hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà bây giờ khúc phi yên y phục lã chả c h ư khóc biểu lộ, không biết hòa tan bao nhiêu nhân tâm. Trung q u a n h người đi đường nhìn thấy đáng yêu như thế tiểu cô nương bị c h ì thủy mặc khi dễ đến n h a n khóc, đại đô một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nhất là mấy cái tự cao thân thể cường tráng đại hán, một bộ giống như muốn xông lên để giáo huấn c h ì thủy mặc bộ dáng. Cũng may, c h ì thủy mặc hoa lệ phi phàm dáng vẻ, tăng thêm tay phải nắm thần t u ấ n bả mã, xem xét liền là người nhà có tiền công tử, bọn đại hán người bên cạnh liền vội vàng kéo bọn họ. Một trận thi thầm, bọn đại hán nhao nhao từ bỏ ý nghĩ của mình. Nha môn sát uy côn nhưng so sánh manh la lị lợi hại nhiều. Mặc kệ đến đâu bên trong đều như thế, kẻ có tiền không nên tùy tiện đắc tội. Cho nên, Tri Thủy mặc một thân hoa lệ cách ăn mặc, đến không có cái nào đuôi m ũ thật đến xen vào việc của người khác. Nhìn thấy chung quanh bọn đại hán bị người giữ chặt, quỷ kế thất bại khúc phi yên thu hồi bộ kia lã chả chớp biểu lộ, khôi phục bình thường, hợp lực theo sau. Tri Thủy mặc không thèm để ý chút nào khúc phi yên biểu lộ, nắm xích vân tiếp tục hướng phía trước đi. Khúc phi yên nhảy múa Tri Thủy mặc đoạn đường này thế nhưng là linh dao với. Cái này manh la lị tại họa bản sự đây chính là không giống. Hành dương đến lạc dương trên đường đi, trình diễn tám lên quyền đã thiếu. 6 lần bắt t n trộn, 4 hồi giải cứu trượt chân thiếu nữ, hai lần trừng phạt hắc tâm điếm n h à nháo kịch, để trì thủy mặc nhức đầu không thôi. Cô nái mại, ngươi là ma giáo trưởng lao cháu gái a, là ma nữ không phải thánh nữ tốt phạt. Đánh á c thiếu không quan hệ, mẫu chốt là người ta có quan vương bối cảnh a, nếu không phải trì thủy mặc xử lý được nhanh, chỉ sợ ngày thứ hai liền biến thành triệu đỉnh tội phạm truy nã. Tuy nhiên đầu năm nay h ọ a sư phần lớn ừ. kỹ thuật hữu hạn, có thể đem nhu nhu nhược nhược thư sinh vẽ thành mặt mũi tràn đầy â u q u a y nón cường tráng đại hán. Nhưng nếu là vận khí không tốt, gặp kỹ thuật cao siêu h ọ a sư đầu. Trì Thủy Mặc cũng không muốn chính mình tên bị dán tại truy nã báo cáo trên lan can bị người vây xem bắt ăn trộm ngược lại là không thể gây ra phiền toái gì đến nhưng là này ăn trộm trộm là cái vi phú bất nhân nhà giàu tốt a cái này trương ác dương thiện trong nháy mắt liền biến thành n ố i giáo cho r ằ n hiện tại c h ì thủy mặc còn có thể nhớ kỹ dân chúng địa phương này xem thường ánh mắt c h ì thủy mặc êm đẹp một cái giang hồ danh y trong nháy mắt liền biến thân thành nông thôn thổ tài chủ chó săn nội thương a có hay không giải cứu trượt chân thiếu nữ cũng không sai trọng điểm ở chỗ thiếu nữ là bị kỳ phụ mẫu lấy lòng đi người bên này giải cứu trượt chân thiếu nữ bên kia thiếu nữ phụ mẫu liền gặp nạn. mà lại thiếu nữ kia chính mình còn nguyện ý tại sanh lâu công tác nguyên nhân rất đơn giản này bên trong trí ít có thể ăn no bụng mà gấm cho nên chi thủy mặc bây giờ thấy khúc phi yên liền cho vậy cái kia thon thả thân thể phía sau liền tự động tăng thêm một đôi áp mà chi rực đây chính là một cái sống s ở s ở phiền phức chế tạo cơ à chi thủy mặc có chút hối hận lúc trước tại sao không có muộn một chút lên tiếng để phí b â n giết khúc phi yên lại xuất hiện đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận chi thủy mặc không nhìn khúc phi yên biểu diễn tiếp tục đi lên phía trước khúc phi yên yếu ớt dậm chân một cái đuổi theo một bên trong lòng bên trong m ắ n g lấy chi thủy mặc hút đ ả n cũng không biết đường ỗ n h chính mình. Một bên kinh bỉ những cái kia nhát gan sợ phiền h ứ t người qua đường. Chi Thủy Mặc mang theo khúc phi yên đi và ở vào lạc Dương Thành Đông Thành Lục Trúc h ạ xuyên qua một đầu hẹp hẹp ngõ nhỏ. Cuối ngõ h ẹ m một mảnh lớn lục trúc bụi, nên phong chập chởn. Lịch s ự tao nhã thiên nhiên. Tại trong rừng trúc là một chỗ trúc úc, tự nhiên mà thành, cùng cảnh vật chúng u a n h hỗ trợ lẫn nhau, lại phối hợp thanh l u tiếng đàn, đến là có một phen đặc biệt vật vị. Trúc úc đại môn rộng mở, trong phòng bên trong cái bàn mấy cái giường, vô nhất mà không phải trúc chế, trên tường treo lấy một bức mặt trúc, thế bút t hành, vết mực đ m địa, rất có sâm sâm chi ý trên bàn để đó một bộ dao cầm, một ống tiêu sáo. trong h ẻ m nhỏ một mảnh m á t lạnh y ê n tĩnh, cùng bên ngoài lạc dương thành giống như hai thế giới. hai người đến trúc ước phía trước thời điểm, chỉ nghe một cái thanh âm g i ả n u ô n nói, không biết là phương nào khách quý, tới đây có chuyện gì quan trọng. trì thủy mặc cao giọng nói, không biết thánh cô nhưng tại khúc dương khúc trưởng lão lâm trung lúc để tại hạ đem kỳ tôn nữ khúc phi yên đưa đến cái này bên trong tìm thánh cô. cái gì? một tiếng kinh hô cắt ngang trì thủy mặc đằng sau lời nói, trúc ư c môn một tiếng c ợ n kẹt mở ra một vị thân thể l ư ợ hình không người, đỉnh đầu rất thưa thớt đã không có bao nhiêu tóc, vung tay qua t r á n tinh thần lại hết sức quắc thước lão nhân đi tới. bất quá lúc này trên mặt tất cả đều là thật không thể tin biểu lộ. là ai giết khúc trưởng lão? nhìn đi ra bên ngoài trì thủy mặc lục trúc ông có chút bi thương hỏi khúc dương v ô công bất phàm thiên hạ có thể giết người khác không nhiều không phải vậy khúc dương cũng không thể là cao quý mà giáo trưởng lão tại nhật n g u y ệ t thần giáo bên trong khúc dương cùng cái này lục trúc ông hai người cũng tinh thông âm luật không thích đấu tranh cho nên hai người quan hệ cũng là tốt nhất trì thủy mặc giải thích nói là bị tung sơn phái người giết tại khúc trưởng lão lúc sắp chết gặp được đại tung dương thủ phi bân lớn lao đã đánh giết p h bân lúc ấy chỉ m vừa lúc ở chợ khúc dương trưởng lão liền đem hắn cháu gái giao phó cho tại hạ. Lục Trúc Ông nhìn xem Chỉ Thủy Mặc bên người khúc Phi Yến nói, không nghĩ tới Phi y ê n đã đã lớn như vậy. Một lần cuối cùng nhìn thấy khúc trưởng lao thời điểm Phi y ê n bất quá mới là một tiểu nha đầu, hiện tại cũng c h ổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Khúc Phi y ê n bị Lục Trúc Ông khen đến sắc mặt có chút tưởng đỏ i ọ n g dịu rằng nói, c h ú c Ông ra ra, không biết Thánh Cô có ở đó hay không cái này bên trong. Lục Trúc Ông nhìn xem Chỉ Thủy Mặc có chút khó khăn nói, Thánh Cô không nguyện ý nhìn thấy ngoại nhân, vị thiếu hiệp kia liền bồi lao thợ đan tre nữa tại cái này bên trong uống trà đi. Chỉ Thủy Mặc biết rõ một ngoại nhân muốn gặp được Nhậm Doanh Doanh cũng không dễ dàng, dù sao Nhậm Doanh Doanh thân phận b y ở bên trong. cho nên cũng không có cái gì không cao hứng, mà lại tại dạng này hoàn cảnh hạ phẩm một chén trà xanh cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Lục Trúc Ông dọn xong cái bàn hai người ngồi đối diện nhau, c h i Thủy Mặc cũng không biết cái gì pha trà kỹ xảo, làm một cái tiêu chuẩn tia. Trước kia uống trà thời điểm bất quá là mua được lá trà trực tiếp dùng nước nóng sông lên liền uống. Lúc này nhìn thấy Lục Trúc Ông tại này bên trong từng bước một pha trà, c h i Thủy Mặc cũng là cảm khái không thôi, tại hiện đại đã ít có người trong nước biết cái này loại pha trà kỹ xảo, ngược lại tại Nhật Bản loại trà này văn hóa càng thêm hương thịnh. Không biết thiếu hiệp tính danh, Lục Trúc Ông một bên hỏi một câu biên tướng rót trà ngon đưa cho c h i Thủy Mặc nói. d chỉ thủy mặc hai tay tiếp nhận chén trà uống một ngụm nói một câu tráng on thiếu hiệp không dám nhận tại hạ chỉ thủy mặc lục trúc ông nhìn chỉ thủy mặc uống trà bộ dáng liền biết rõ chỉ thủy mặc không có chút nào biết rõ như thế nào thưởng thức trà vừa mới chỉ thủy mặc tựa như là đang quát nước trắng ở dạng nhưng lại không có nói ra lục trúc ông cũng phẩm một thanh nhìn thấy lục trúc ông bộ dáng chỉ thủy mặc cũng có chút tự ti m à c ả m cảm giác mình tựa như là một cái sơn g i t h u n phu cái gì cũng không biết nói bất quá chỉ thủy mặc tới này bên trong cũng không phải vì uống trà cho nên mở miệng nói tại hạ nghe nói lục ú c ông tinh thông âm luật mà tại hạ cái này chính là tốt có một cái khúc phổ Không biết trúc ông có thể hay không để tại hạ mở mang kiến thức một chút tuyệt kỹ. Lục trúc ông nhất thời đến hứng thú, nói nói, đây đều là những người khác nữa, lao thợ đan tre nữa cũng chỉ là hơi biết âm luật, trì thủy mặc từ trong lòng bên trong đem tiếng ngạo giang hồ khúc phổ lấy ra. Lục trúc ông nhìn xem trì thủy mặc lấy ra khúc phổ nói, quả nhiên là một cái tốt khúc phổ. Sau khi nói xong liền trở lại phòng trúc bên trong xuất ra cầm đến, đặt ở sơn bên trên bắt đầu đàn đấu. Lúc đầu tiếng đàn u nhã dễ nghe, nhưng là đ ạ n không bao lâu, đột nhiên cầm âm cao hơn qua, càng vang càng cao, thanh âm bén nhọn c h cực, trên một thanh âm vang lên, đoạn một cây dây đàn lại cao hơn mấy cái âm. chơi một tiếng, dây đàn lại đoạn một t â y Lục Trúc ông a một tiếng, nói, đàn này phổ cực kỳ cổ quái, khiến cho nhân nạn lấy minh bạch. Sau khi nói xong lại cảm thấy không phục nói, tại hạ thử lại lần nữa cái này tiêu phổ. vậy mà lại lấy ra một thanh tiêu, tiêu thanh lúc đầu du dương dễ nghe, hứng t h ú chiến miên, nhưng về sau tiêu thanh càng chuyển càng thấp, mấy cái không thể nghe thấy, lại thổi đến mấy cái âm, tiêu thanh liền là cầm, phúc p h ố c mười phần khó nghe. Lục Trúc ông t h ắ n nói, thiếu hiệp khúc phổ láo t ợ đàn c h e nữa là trình diễn không đến. t r i Thủy m ặ c cười nói, trên thực tế tại hạ đối âm luật một đường lại là rốt đặc c á n mai. cái này khúc phổ bất quá là khúc dương trưởng lão cùng hành sơn phái lưu chính phong hợp sáng tạo ra khúc phổ. tại hai vị lúc lâm trung đợi xin nhờ tại hạ có thể làm cho cái này khúc phổ truyền lưu thế gian. đây đúng là một cái tốt khúc phổ, nhưng là muốn diễn tấu quả thực không dễ. tại cái này bên trong có thể diễn tấu khả năng chỉ có thanh cô, lão thợ đan tre nữa không bằng khúc trưởng lão nhiều lấy. đáng tiếc khúc trưởng lão. lục c h ú c ông có chút tiếc hận nói nói. là dạng gì khúc phổ, để c h ú c ông cũng trình diễn không. thanh em dịu dàng trong suốt. một vị tóc trắng xóa lao bà bà mang theo khúc phi yên đi tới. chi thủy mặc biết rõ lao bà bà kia cũng là nhậm doanh doanh. nhìn kỹ lại vậy mà mảy may nhìn không ra sơ hở, chỉ thủy mặc không thể không cảm thán, quả nhiên không hổ là thánh cô, thuật dịch dung cũng so n h ạ c linh s a n cao minh. nhâm doanh doanh cảm giác chỉ thủy mặc ánh mắt giống là một c â y đ a o giống như có thể đưa nàng nhìn thấu một dạng, lúc này cũng có chút kinh hãi, bất quá vẫn là giả bộ như không thèm để ý bộ dáng lôi kéo khúc phi yên ngồi ở bên cạnh. nhâm doanh doanh giống như là không nhìn thấy chỉ thủy mặc một dạng lôi kéo khúc phi yên ngồi tại lục trúc ông bên cạnh, bất quá trong lòng lại tại vì chỉ thủy mặc phi phàm khí độ chỗ âm thầm lớn tiếng khen hay. n h m doanh doanh gặp không ít nam nhân, lại không có một cái nào giống chỉ thủy mặc dạng này người. Không phải là bởi vì chỉ thủy mặc Anh Tuấn, mà chính là chỉ thủy mặc trên thân loại kia đè nén không được tự tin, có thần giới thất hồ lô, giống như trên đời này không có chính mình không làm được sự tình. Loại khí chất này Nhậm Doanh Doanh trị ở phụ thân mặc ta hành tẩu trên thân nhìn thấy qua. Còn có này siêu phàm phát tục khí chất, người hiện đại khí chất, giống như rời r ạ c ở thế giới bên ngoài, loại khí chất này Nhậm Doanh Doanh chưa bao giờ thấy qua. Cái này khiến Nhậm Doanh Doanh rất là i ế u kỷ, đến cùng như thế nào kinh lịch cùng bối cảnh tạo cứ như vậy một cái đặc biệt người. Lục c h ú c Ông đem khúc phổ giao cho Nhậm Doanh Doanh, nhìn lấy cái kia khúc phổ Nhậm Doanh Doanh về để Lục c h ú c Ông qua c h ú c Ước lấy một khung cầm, điều thử một chút liền tấu đứng lên. Cái này một khúc khi thì d o a n g d ạ c khi thì ôn nu lịch sự tao nhã, tấu thật lâu cầm vận dần dần chậm, tựa hồ tiếng nhạc tại không ở đi xa, trái ngược với khẽ đàn người đi ra mấy c h ụ c trượng xa, lại đi đến bên ngoài mới giảm, rất nhỏ mấy cái không thể lại nghe. Cầm âm giống như rừng không nương thời khắc, lại có một, hai lần cực thấp cực nhỏ tiêu thanh tại cầm âm bên cạnh vang lên. Lượn vang nguyện chuyển, tiêu thanh dần dần vang, đúng như thổi tiêu người một mặt tuổi, một mặt chậm rãi đến gần, tiêu thanh thanh lệ. t r ậ cao t r ậ thấp, t h ậ n kinh thường v à n g thấp đến cực điểm thời khác, mấy cái xoay quanh về sau, lại lại thấp chìm xuống, mặc dù cực thấp cực nhỏ, mỗi cái âm tiết vẫn rõ ràng có thể nghe. Dần dần giọng trầm bên trong trận có trâu ngọc nhảy vọt, thanh thúi ngắn mũi, nay nằm kia lên, phun âm dần dần tăng, trước như minh tuyển vẩy ra, tiếp theo như bảy ủ y tranh diễm, sắc màu rực rỡ, càng kẹp lấy l u lo tiếng chim, kia minh ta hỏa, dần dần bách điệu rời đi, xuân tàn hoa rơi, nhưng nghe tiếng mưa rơi tiều t i ê u một mảnh thê lương túc sát chi tượng, mưa phủn kéo dài, như có như không, rốt cục k i ê n lặng như tờ. Chi thủy mặc hoàn toàn không hiểu loại này âm nhạc. Dù sao cho dù là hiện đại cổ điển âm nhạc cũng cùng t r á n h thức cổ đại âm nhạc có khác nhau rất lớn. Nghe quen hiện đại các loại hợp lại âm nhạc, đối loại này đơn điệu đến chỉ dùng hai loại nhạc cụ diễn t u âm nhạc chỉ thủy mặc cũng chẳng qua là cảm thấy so sánh dễ nghe mà thôi. Ngược lại không có gì cảm giác đặc biệt. Dù sao hiện đại nhạc cổ điển có lẽ còn có thể nghe hiểu, nhưng cái này hàng thật giá thật nhạc cổ điển chỉ thủy mặc bởi vì giáo dục hoàn cảnh khác biệt lại là hoàn toàn không hiểu. Trình diễn xong sau nhậm doanh doanh nhìn thấy một bên khúc phi yên cùng lục trúc ông cũng bị âm nhạc điều động cảm tình. Tuy nhiên âm nhạc đã dừng lại, nhưng là hai người vậy mà xin đắm chìm trong âm nhạc ý cảnh bên trong. m à trì thủy mặc vậy mà giống như là cảm giác từ khúc không bình thường đồng dạng một dạng, một điểm biểu lộ đều không đáp lại, cái này khiến nhậm doanh doanh có rất lớn cảm giác bị thất bại. vị thiếu hiệp kia cho rằng bà bà ta đạn không được khá sao? nhậm doanh doanh có chút buồn bực hỏi, đặt chén trà xuống, trì thủy mặc nhàn nhạt nói, tạm được. ta đối loại này âm nhạc hoàn toàn không hiểu, chỉ là cảm giác được dễ nghe mà thôi. trì thủy mặc trả lời để nhậm doanh doanh có một loại nhất quyền đánh vào trên đông cảm giác. hắn lúc đầu coi là trì thủy mặc hội bình luận lật một cái, đến lúc đó tại hảo hảo chế nhạo hắn vài câu, không nghĩ tới trì thủy mặc vậy mà không bình thường lưu manh về một câu chính mình không hiểu. chú ý tới c h ì thủy mặc trả lời bên trong loại này âm nhạc nhậm doanh doanh ngạc như nói thiếu hiệp nói đúng loại này âm nhạc không hiểu khó nói thiếu hiệp hiểu được còn lại âm nhạc a bà bà ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút mở mang tầm mắt c h ì thủy mặc ngược lại là không nghĩ tới nhậm doanh doanh như thế nhạy cảm một chút liền tóm lấy trong lời nói của mình trọng điểm đáp nói ta xác thực hiểu được những chủng loại khác âm nhạc bất quá lại không phải dùng cầm có thể tiêu c h ỉ n h diễn này nhạc cụ ta cũng sẽ không làm cho nên ngươi nếu là muốn kiến thức lời nói liền phải chờ ta học hội cầm lại nói à thiếu hiệp chẳng lẽ sẽ không đánh đàn đã như vậy ngươi có thể ở đây học đàn ta ngược lại muốn xem xem trong miệng ngươi một loại khác âm nhạc là như thế nào. Nhậm Doanh Doanh về nói. Ngoài ra, Phi y ê n đoạn thời gian này nhờ có thiếu hiệp chiếu cố, bà bà tại cái này bên trong cảm ơn. Chi Thủy Mặc đáp nói, đây là đang dưới ứng làm, chỉ là học đàn sự tình còn muốn cực khổ bà bà hao tâm tổn trí. y ê n Tâm, coi như không vì ngươi nói loại kia tân âm nhạc, vì Phi y ê n ta cũng sẽ h à o hảo chuyển thụ cho ngươi. Nhậm Doanh Doanh đáp nói, lập tức cùng khúc Phi y ê n quay người về chỗ. Chi Thủy Mặc cũng cáo từ rời đi, qua trong thành lạc Dương tìm khách sạn dàn xếp lại. L T A G T L T A G T L T A G T c ộ n vật bi lạc từ hai ba trường. Học cổ cầm nói cổ đạn này, Phi suy nghĩ dai nhân cảm biến. Sáng sớm hôm sau, Tri Thủy mặc liền tới hẻm nhỏ trúc x á trung học cầm. Lục trúc ông lấy ra một trương tiêu vĩ đồng cầm, thủ lấy âm luật, nói nói, nhạc luật 12 luật, là vì hoàng trung, đại lữ, thái tốc, giáp trung, cô t h y bên trong lữ, nguy tân, lâm trung, di tác, nam lữ, vô sạn, t ư n g trung. Này là từ xưa đã có, theo nói năm đó hoàng đế mệnh linh luân vì luật, nghe phượng hoàng chi minh mà chế 12 luật. Giao cầm thất huyền, cố cung, thương, sừng, hơi, vũ mũ âm, một dây cung vì hoàng trung, tam h u y n vì cung điệu. n m đ i ề u vì chậm sừng, thanh thương, cung điệu, chậm c u n g cùng như tân điệu. Lập tức theo thứ tự tường thêm giải thích. Chi thủy mặc mặc dù tại âm luật rốt đặc cán mai, nhưng thiên tư thông minh, một điểm liền đấu. Lục trúc ông rất là ưa thích. Lúc này thụ lấy chỉ thủy mặc chỉ pháp, dạy hắn thử t ấ u một khúc rất ngắn, bích tiêu âm. Chi thủy mặc học được mấy lần, đạn đấu, tuy có số âm không cho phép, chỉ pháp không lưu loát, lại rào giạt nhưng rất có thanh tiên h một bích, ngàn g i ả m không mây khoảng không khí tượng. Một khúc đã cuối cùng, này n h ậ m doanh doanh tại cách bỏ nghe, than nhẹ một tiếng, nói, ao thiếu hiệp, ngươi học đàn như thế thông minh, hơn phân nửa không lâu liền có thể học. Thanh tâm phủ thiện chú. Lục trúc ông nói, cô cô, chỉ công tử hôm nay sơ học, nhưng đàn tấu cái này khúc, bích tiêu ngâm, cầm vơi ý tưởng đã so chất nhi v ì cao. Cầm vì tiếng lòng, nghĩ là bởi vì hắn lòng dạ rộng rãi n g n cớ. Chỉ thủy mặc khiêm tạ nói, tiền bối quá khen, chỉ muỗ còn kém xa lắm đâu, nên cố gắng gấp bộ như thế liên tiếp hơn 20 ngày. Chỉ thủy mặc trước kia liền đến hẻm nhỏ t r ư c xá bên trong đến học đàn, cho đến trạm vạng tối bắt đầu về, cơm trưa cũng tại lục trúc ông chỗ ăn, tuy là rau xanh đậu hũ, lại so vương gia thịt cá ăn đến c à n g có t ư vị, càng rượu tại mỗi bữa ăn cũng có hảo t h i ể Có mấy cái ngày lục trúc ông ra ngoài buôn bán đồ tre. liên do này nhậm doanh doanh cách màn c h ú c dạy bảo tới về sau chi thủy mặc tại cầm bên trong chỗ để đủ loại ni nan lục c h ú c ông thường từ vô pháp giải đáp chỉ cần này bà bà tự mình chỉ điểm mà hướng nhậm doanh doanh giáo thời gian nhàn hạ chi thủy mặc liền bắt đầu cho nhậm doanh doanh kể chuyện xưa làm một cái tin tức đại bạo tạc thời đại đi tới người chi thủy mặc trong đầu giải trí tri thức so cái này thời đại mạnh lên quá nhiều không có lý do gì không h à o h à o lợi dụng từ để cho người ta t ế c hận dỗ e n ú l i c đến mỹ nhân nặng như giang sơn e đồ tám thế cùng s si mượn phu nhân từ nhân yêu mến nhau bạch x ã chuyện đến tiên phàm kết hợp thiên tiên phối Cổ kim nội ngoại ái tình cố sự, rất nhanh liền để giải trí kinh nghiệm thiếu thốn Nhậm Doanh Doanh cùng khúc phi yên xa vào đến đa sầu đa cảm trạng thái, tại tăng thêm những cái kia để cho người ta ruột gan đứt từng khúc, ruột mềm trăm mối thanh cung kịch biến đổi bất ngờ, ngược người ngược tâm nuôn tình tiểu thuyết kỳ quái, yêu ma tầng lạ thường ả o tưởng kịch. Tại cái này đại thời gian nửa tháng bên trong, Nhậm Doanh Doanh vì t r ì Thủy mặc lời nói mà khóc, vì t r ì Thủy mặc nuôn ngữ mà cười, xế chiều mỗi ngày t r ì Thủy mặc sau khi đi, Nhậm Doanh Doanh liền đang mong đợi hắn ngày mai đến, Tri Thủy mặc tới chậm một hồi đều phải bị Nhậm Doanh Doanh chỗ g i á trách. trong lúc bất chi bất giác nhậm Doanh Doanh lộ ra sơ hở quá nhiều, quá lớn, này bên trong giống một cái 7 ả 1 0 tuổi lao thái bà, đơn giản cũng là một cái 18-19 t u ổ i hoài xuân tiểu nữ, đang tiếp n h ậ m Doanh Doanh không hề hay biết, đối cái này có thể tùy tiện chọn lên tâm tình mình nam nhân, nhậm Doanh Doanh bất chi bất giác luôn hãm, càng ngày càng sâu, tại c h ì Thủy m ặ c bệnh tình trong lưới vô pháp tự kiểm chế. Hơn một tháng sau, hỏa hầu đã đến, c h ì Thủy mặc đối nhậm Doanh Doanh nói nói, bà bà, c h ỉ m ô cầm trước mắt đã học được không sai lắm, lập tức, còn có một kiện khác chuyện quan trọng đi làm, về phần bà bà chỗ quả niệm một loại khác âm nhạc, ta hiện tại liền đảm cho ngươi nghe. Đây là ta chuyên môn vì ngươi tuyển một ca khúc, ngươi có thể đừng bỏ qua nhà. Nói xong, Tri Thủy Mặc cũng không đợi Nhậm Doanh Doanh đáp lại, luận điệu âm, bắt đầu đàn tấu đứng lên. Một trận kỳ quái nhưng để cho người ta cảm thấy hêm t h a i giai điệu từ Tri Thủy Mặc đầu ngón tay hạ lưu ta mà ra, giai điệu bên trong có một chút nhàn nhạt yêu thương cùng bảy phần nồng đậm khát vọng, hai phần không khỏi ngọt nào, cùng là nhạc cụ dây đàn đ i ta khúc, tại trải qua sửa đổi về sau, dùng cổ cầm diễn tấu, có khác một phen mỹ cảm. Đang lúc Nhậm Doanh Doanh hiếu ký lúc, cùng giai điệu, Tri Thủy Mặc mở miệng hát lên, thanh âm tràn ngập nam nhân từ tính cùng mỹ lực, đó là một loại phong hết mưa, cầu v ồ n g xuất hiện thành thủ c m s á t đi qua bao nhiêu giao lộ nghe qua bao nhiêu thở dài ta nghiêm túc lấy ngươi không biết làm sao loại này mê mang tâm tình ta muốn ai cũng sẽ có may mắn là có thể chia sẻ ngươi xấu có thể không thể tới gần một điểm có thể hay không gần thêm chút nữa thỏa mãn trong nội tâm của ta nho nhỏ hư vinh kỳ thực ngươi cũng không biết trong lòng ta ngươi lớn nhất mỹ t ự a n như phong hết mưa chân trời này đường cầu vồng nếu như ngày mai đường ngươi không biết nên hướng đi nơi đâu liền ở lại bên cạnh ta làm Nương tử của ta có được hay không, ta không rất rộng rãi cánh tay cũng sẽ là người ấm áp ôm ấp. Nếu như ngươi i ã rời bên ngoài mưa gió liền ở lại bên cạnh ta làm nương tử của ta có được hay không, ta nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Ngẫu nhiên tiểu tính khí có lẽ ta còn có thể cho ngươi một chút ngoài ý muốn, một phần vui mừng cười một cái đơn giản an tâm ổ nhỏ cùng ngươi mặt trời mọc cùng ngươi mặt trời lặn đến g i ả Theo chỉ thủy mặc tiếng ca dần dần hát ra, nhậm doanh doanh tử vừa nghe được chỉ thủy mặc tràn ngập m ị lực thanh âm say mê đến hát đối bên trong nữ tính hiếu kỳ cùng một chút ghét g t Sau cùng các loại chỉ thủy mặc hát ra liền ở lại bên cạnh ta làm nương tử của ta có được hay không một câu lúc. Nhậm Doanh Doanh tại ngắn g ủ i mấy giây bên trong từ chấn kinh đến xấu hổ lại đến mừng rỡ đến sau cùng chân tay luôn u ố n g không biết nên làm sao bây giờ. Lúc đầu muốn lập tức cắt ngang Chỉ t h ủ y mặc tiếng ca, nhưng không biết tại sao nhưng không có hành động. Trên thực tế, trước đây, đang thiếu ngạo vị diện bên trong, Nhậm Doanh Doanh cho tới bây giờ đều không có bị người thổ lộ qua, dịu dàng phụ thân tại lúc, bức bách tại mặt ta hành tẩu áp lực, không ai dám đối Nhậm Doanh Doanh thổ lộ. Khi Đông Phương bất bại lên làm giáo chủ về sau, Nhậm Doanh Doanh càng là cao quý hơn thánh nữ, cự đại thân phận tinh lệ không ai dám thổ lộ. Kỳ thực, Nhậm Doanh Doanh chỉ là một cái quyết thiếu yêu khát vọng ái nữ tính mà thôi. không phải vậy, nguyên tắc bên trong cũng sẽ không như vậy mà đơn giản yêu lần thứ nhất tiếp xúc lệnh h ổ sung một khúc h đi, t r ì Thủy mặc cười nhạt nói, n h â m đại tiểu thư, ngươi cảm thấy tại hạ cái này khúc làm lương tử của ta có được hay không, thế nào? Nhâm Doanh Doanh xấu hổ thanh âm truyền đến, hừ, xem ra ngươi đã sớm biết rõ thân phận ta, c ô ý giấu diếm không nói, theo cái này thủ khúc một dạng tuyệt không tao nhã, Hạ Lưu, ha ha, ta cái nhìn vừa v ậ n tương phản, ta cho rằng h i ể u điệu t h c nữ quân tử hảo cầu là t h i ê n kinh địa nghĩa sự tình, thánh nhân khổng tử không phải cũng nói thực s ắ c tính à, Về phần tại sao không vạch trần ngươi, ngươi cảm thấy vạch trần ngươi về sau? ta còn có thể ở lại đây bên trong cùng ngươi học đàn. tuy nhiên t ừ ca bên trong đã nghe được ý hắn đ ồ trúc ố c bên trong nhậm doanh doanh vẫn là bị f a n này gần như thổ lộ lời nói làm cho mặt đỏ tới mang thai, nu h nhẹ nhàng nói, ta thế nhưng là ma giáo yêu nữ, ngươi không sợ ô chính mình giành tiếng, bị chính đạo nhân sĩ truy sát ta. chi thủy mặc khinh thường nói, ta vốn chính là trung lập, chính ta đối ta đến nói đều như thế, chỉ cần ta thích, dù là ngàn người chỉ trỏ, chúng sinh phản đối, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. tiếp theo, chi thủy mặc chân thành nói nói, dịu dàng, từ nghe nói có n g i như thế một cái t u y ệ t người đẹp ta liền lên tâm, ngươi dung mạo tuyệt sắc, như tiên nhân b h ngọc. Tú lệ tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt luân, tiểu m ị không gì sánh được. Ngươi cực kỳ thông minh, đam h ê u túc trí, lòng có linh lung, trí kế xảo diệu, tính toán không bỏ sót. Đồng thời cực thiện âm luật, có thể một người cầm tiêu phân đấu, t i ế u n ạ o giang hồ, k h ú c Ngươi ngự hạ lúc g â n uy tình thi, đối địch c h ỗ quả quyết tàn nhẫn, thông tuệ trầm tĩnh, để cái này đủ hạng người người đối ngươi lại sợ lại kính. Ta thích ngươi yêu hận rõ ràng ca tính, thích ngươi tiểu diễm dung động lòng người mỹ lệ, thích ngươi cực kỳ thông minh, đây hết thể đều bị ta đối với ngươi yêu đến vô pháp tự k i m chế. i ế p trước 500 lần nói nhìn, đổi lấy kiếp này gặp tháng qua. Nếu thật là ngươi. Ta nguyện bạn lần cùng ngươi gặp nhau, nói c h o n g ư ờ i ta yêu ngươi. Nếu như cho cái này yêu thêm cái trước kỳ hạn, ta hy vọng là một v à n năm. Nhậm Doanh Doanh đã xấu hổ đến không được, mặt cũng hồng đến cổ căn. Đến từ hiện đại thổ lộ kỹ thuật nàng có chút chống đỡ không được, muốn phải đáp ứng đi nhưng lại cảm thấy quá nhanh, muốn tự tuyệt lại không nữa, Nhậm Doanh Doanh mặc dù không có đến yêu chỉ thủy mặc trình độ, nhưng lại ưa thích tuyệt đối là có, mà lại xin rất sâu. Ao đại ca, d ị u d à n g tỷ đã sớm thích người, chỉ là ô ô khúc phi yên l ờ i còn chưa dứt liền bị che miệng lại. t r i Thủy mặc xem lửa đợi đã đến, lại t r ê o chọc liền quá mức. Nhìn qua nguyên tắc, c h ỉ Thủy mặc thế nhưng là biết rõ Nhậm Doanh Doanh thẹn thùng cũng không phải đồng dạng lợi hại. Bởi vì ngượng ngùng, nàng khiến cho ngũ bá cương giang hồ h à o khách tụ hội tựa như một trận rõ tán bởi vì ngượng ngùng, nàng để gặp nàng cùng lệnh hồ sung cùng một chỗ mấy cái hắn tử chính mình đâm mắt mù. Nguyên tắc bên trong liền cái gì đều không để ý lệnh hồ sung đều sợ nàng xấu hổ sức lực, hai người tương đối lúc liền chơi chuyện cười trẻ con cũng không dám nói nhiều một câu. Xấu hổ buồn bực nhâm đại tiểu thư, thực biết mấy ngày không để ý tới người. Diệu Giang, ta nhưng làm phi yên lợi nói coi là thật a Chi Thủy mặc tham dò nói. Nhậm Doanh Doanh không có lên tiếng, không có phản đối, cũng không có đồng ý ai chỉ thủy m ặ c cơ t h ấ m đ ắ c ý. Cao d ọ n g nói, dịu dàng, ta có một cái trọng yếu sự tình muốn đi làm, xong việc sau ta lại tới tìm ngươi, hy vọng lần sau gặp ngươi lúc có thể nhìn thấy ngươi bộ mặt thật sự. Ta qua. Vừa dứt lời, chỉ thủy m ặ c vận khởi thảo thượng phi liền rời đi lục trúc hạ. Được, dịu dàng tỷ. E n h ì n ao đại ca đã đi, thấy lại liền muốn thành hòn và h u Khúc Phi yên treo c h ọ n nói, tốt ngươi cái tiểu nha đầu, cũng dám t r ê u c h ọ ta, nhìn ta không hào hảo hảo thu thập ngươi. Nhậm Doanh Doanh xấu hổ. Ha ha, a, chớ có sở, buông tha ta, dịu dàng tỷ. ta cũng không dám lại. một trận gió linh tiếng cười từ trúc ốc truyền ra. côn v ậ t bi lạc từ hai b ố ư ơ n g tiểu ngạo bảng phong vân v á i nam b ắ t đầu dai tại trong bảng. tại chi thủy m c học tập cầm nghệ thời điểm, trên giang hồ rõ dục mây vẩn, một c h ư ơ n g tên là tiểu ngạo phong vân bảng bảng danh sách, khiên động toàn bộ giang hồ võ lâm nhân sĩ ánh mắt. cái nào đó trong quán trà, mấy cái b ả n võ lâm nhân sĩ cách ăn mặc người đang cãi l ộ ậ n mọi người tranh đến mặt đỏ tới mang hai. t h ả nguyên lương cho dám tối, ta đại tương nam khu vực hành sư phái, thế nào lại là ngũ nhạc môn phái yếu nhất. một người mặc vải thô ma y thì trắng h á n đem cái b ả n đập vang âm ầm, bất quá thấy thế nào làm sao tâm hỏng. đến đi, hiện tại ai chẳng biết đường ngũ nhạc môn phái hành sơn thứ năm a, hoa sơn phái có vị ẩn cư lão tiền bối thế nhưng là giang hồ thứ 2 cao thủ, nhạc trưởng môn cũng là giang hồ 10 vị trí đầu cao thủ. trừ cái đó ra còn có ninh nữ hiệp, phong bất bình, thanh bất yêu, tung bất khí bốn vị cao thủ cũng tại trên bảng 30 vị trí đầu. nếu như không phải kiếm tông khí tông không hợp đã sớm nhất thống ngũ nhạc một vị cầm lấy thiểm tây lợi nói hán tử phản bác. ha ha, ngươi cũng biết kiếm khí hai tông không hợp, cho nên ta trung nguyên tung sơn mới là danh phó kỳ thực ngũ nhạc minh chủ, trừ tạ minh chủ bên ngoài còn thừa tung sơn thập nhị thái bảo toàn bộ lên bảng. Phí bân chết bởi lớn lao chi thủ, luận nhân số ta tung sơn nhiều nhất. Bên cạnh cái bản t r u n g Nguyên võ Lâm nhân sĩ si bất mãn, đánh g á m ta nhìn hàng sơn phái mới là thứ nhất. Bất g i ớ i đại sư bài danh còn tại n h ạ c bất quần phía trên, có khác hàng sơn tam định, ách bà bà cũng tại trên bảng, mà lại bài danh tất cả 20 danh bên trong, không giống tứ phân ngũ liệt hoa sơn, càng không thể so với bài danh chỉnh thể dựa vào sau tung sơn, càng đừng đề cập tranh quyền đoạt lợi Thái Sơn. Về phần hành sơn, chỉ có tiêu tương dạ vũ lớn lao cùng kim diễm điêu lỗ liên vinh lên bảng, liền không nhìn hắn tốt. Cầm lấy sơn tây phương l u ô n tam tấn chi địa gã đại hán đầu chọc tự hào nói, đánh g á m Ta Trung Nguyên Tung Sơn mới là thứ nhất, không phục ngươi nha tới luyện một chút trong lúc này ban đầu. Hiện tại Hà Nam Vải, cường tráng đại h á n ộ quất ra tùy thân bội đao, h ư ớ n g bàn vỗ một cái, h ư ớ n g đầu chọc khiêu khích nói. Tới thì tới, ta sợ ngươi a đầu c h ọ cầm c lên một cây thuộc đồng côn tiến lên cũng là nhất côn. Nhất thời toàn bộ trà quán gà bay chó chạy, càng ngày càng nhiều nhân quyền nhập đến nhau. Giống tình huống như vậy, trong võ lâm đã nhìn mãi quen mắt. Nếu là ngươi đi ra ngoài vậy mà không biết t i ế u ngạo giang hồ bảng, này võ lâm đồng đạo đều sẽ khinh bị ngươi. Một tháng trước, đi vào lạc Dương Lục chúc h ạ về sau, chỉ thủy mặc thông qua trong thành lạc Dương thất cái tìm đến cái bang bang chủ trương kim lao. nói cho hắn biết có một cái phương pháp có thể một lần nữa để cái bang thành vì thiên hạ chú mục đại bang phái mà không phải giống như bây giờ tùy tiện một cái đại bang đại phái cũng dám khiêu khích. Chi thủy mặc đem thông qua tạo hóa chỉnh lý tư liệu viết thành một tờ danh sách tiếu ngạo phong v ă n bảng. phía trên thu nhận sử dụng trong giang hồ võ công mạnh nhất trước 100 cao thủ. bảng danh sách chia làm kim ngân đồng cấp 3, đồng cấp bảng danh sách một lượng bạc. phía trên có 20 người đứng đầu cao thủ bài danh cùng thế lực sở thuộc. bạc cấp bảng danh sách 10 lượng bạc. phía trên so đồng bảng thêm ra cao thủ cảnh giới, nội công t ì n h uống, thu nhận sử dụng 50 người đứng đầu cao thủ. kim cấp bảng danh sách trăm lạng bạc n g so bạn cấp bảng danh sách thêm ra các đại cao thủ tuyệt kỹ cùng lên bảng điều kiện, thu nhận sử dụng 100 người đứng đầu cao thủ. trong truyền thuyết còn có ám kim cấp bảng danh sách, kim ngân không đổi, không phải người bình thường có thể được đến. Theo tin đồn truyền lại, phía trên có các đại cao thủ thói quen, t h ác, thậm chí ngay cả võ công phân tích cũng có. c à n g kinh khủng là, kim ngân đồng cấp 3 bảng danh sách mỗi tuần đổi mới một lần. trên bảng danh sách mặt có người tử vong làm theo hủy bỏ bài danh, có người đột phá cảnh giới, học được tân tuyệt kỹ cũng sẽ h i ệ n hiện ra. vì trên bảng danh sách thứ tự người trong giang hồ ra tay đánh nhau. một khi có người võ công đột phá khiêu chiến thành công bảng danh sách dưới kỳ liền biết biến hóa thứ tự nghe nói ngũ nhạc minh chủ tả lãnh thiện lúc trước nhìn thấy trên bảng danh sách Hàn băng thần t r ư lúc tức giận đến liên tiếp quẳng tám cái cái chén gọi vào môn phái có nội gián bất quá đây càng để t i ế u ngạo phong vân bảng vì đại chúng chỗ tín phục t i ế u ngạo phong vân bảng cũng không vì chính tà chỗ ràng buộc nhận n g u y ệ t thần giáo mặc dù không có tôn làm thành giáo nhưng cũng không có x ư n g là ma giáo vô luận chính tà đều có thể lên bảng điều này cũng làm cho chính tà song phương cũng tiếp nhận phong vân bảng một cái công bằng bảng danh sách mới sẽ không bị người chống lại đồng thời điều này cũng làm cho dục dịch thế lực khắp nơi triệt để hết hy vọng, không dám có động tác gì. Liên tạ linh t u y ệ n ẩn tàng vài chục năm áp đáy hõm tuyệt kỹ cũng tìm ra, có thể thấy được kỳ thế lực khổng lồ, chỗ nào cũng có, chắc hẳn hôm nay phải có động tác, ban đêm liền bị người ta biết rõ đi. Ngoài ra, trên bảng danh sách là khoản là Tiếu Ngạo Môn, Giang Hồ Truyền môn, Tiếu Ngạo Môn chính là một cái cực kỳ khủng bố ẩn thế môn phái, kỳ môn bên trong tất cả cao thủ không hề bảng danh sách phía trên, Tiếu Ngạo Môn Tiếu môn chủ, trước mắt bao người, một c h i ề u liền giết thực lực cùng thành thành phái trưởng môn Dư Thương Hải n ổ i danh t c Bắc Minh đ một cao phong, có thể thấy được kỳ thực lực thâm bất khả t r c càng đừng đề cập tiếu ngạo môn trưởng môn cùng trong môn trưởng lão về phần tiếu ngạo môn không tồn tại vấn đề không có người kia sẽ tin tưởng cái này chỗ nào cũng có năng lực t ì n h báo cũng không là một người có thể làm được thế lực c ư ơ n g đại t h â n bất khả c h ắ c thực lực cao minh nội công phi phàm tướng mạo người trong giang hồ cho chỉ thủy mặc một cái vang dội ngoại hiệu giang hồ đệ nhất công tử tiên cứ gọi tắt đệ nhất công tử phía dưới là tiếu ngạo phong vân bảng tiếu ngạo phong vân bảng kim cấp non một đông vương bất bại thân phận nhật nguyệt thần giáo giáo chủ cảnh giới hậu thiên tần t á nội công ủy hoa bảo điện tuyệt kỹ ủy hoa chăm cứu đăng phong tạo cực lên bảng nguyên nhân mặt võ thời đại thiên hạ võ công không gì không phá, duy nhanh không phá Nho h phong thanh dương, t ẩn cương, thân phận, hoa sơn kiếm tông truyền nhân, nhạc bất quần sư thúc cảnh giới, hậu thiên tầng 8 nội công, hoa sơn h u n nguyên, công tuyệt kỹ, đo cố cửu kiếm, xuất thần nhập hóa, lên bảng nguyên nhân, tinh thần hùng hồn nội lực, thiên hạ vô địch kiếm pháp, nó no. b phương chứng thân phận, thiếu lâm tự phương trưởng cảnh giới, hậu thiên tầng 8 nội công, dịch cân kinh tuyệt kỹ, thiên thủ như lai trưởng, đ a n g phong tạo cực, lên bảng nguyên nhân, thuần hậu bao la nội lực, thiên hạ vô song trưởng pháp Nho b mặc ta hành tẩu thân phận, tiền nhiệm nhật nguyện thần giáo giáo chủ cảnh giới. Hậu Thiên Tầng 9 n ộ i Công, b á c Minh Thần Công Tản Thiên tuyệt kỹ, Hấp Tinh Đại Pháp, Xuất Thần Nhập Hóa, Lên bảng Nguyên Nhân, Thâm Hậu Hạo Đại Nội Công, Xuất Thần Nhập Hóa, n ự a tự sáng tạo, Đại Pháp, c h ú thích võ công Tầng Thứ, sơ quy muôn kính, đang đường nhập thất, thông thạo Tiểu Hưu Thành Tiệu, Lô h ỏ a Thuần Thanh đang phong tạo cực, Xuất Thần Nhập Hóa, Siêu p h à m Nhập Thánh, Phản Phá p Quy c h â n Nô no Năm, x u n g Hư Thân Phận, võ đang trưởng giáo cảnh g i ớ i Hậu Thiên Tầng 7 Nội Công, Thuần Dương vô cực công t u y kỹ, Thái cực quyền kiếm đang phong tạo cực, lên bảng Nguyên Nhân, Tinh t h u y n Nội Lực Thâm Hậu, Lễ yếu thắng mạnh đỉnh cấp quyền kiếm pháp, Nô no s Tạ Lanh Thiện thân phận, Tung Sơn Phái trưởng môn, Ngũ Nhạc Kiếm Phái Minh Chủ cảnh giới, hậu thiên tầng 7 nội công, Tung Sơn nội công tuyệt kỹ, Hàn b ă n g thần trưởng, xuất thần nhập hóa, lên bảng nguyên nhân, nội lực thâm hậu, trí âm trí h à n to lớn phổ biến khoát trường pháp. No 7, Thưỡng Văn Thiên thân phận, Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh h ữ u sứ cảnh giới, hậu thiên tầng s nội công, Nhật Nguyệt Thần Giáo đỉnh cấp nội công tuyệt kỹ, hấp tinh nhập địa vệ cơ, l ô hỏa thuần thanh, lên bảng nguyên nhân, nội lực thâm hậu, cao minh t â n thủ. No bất giới hòa thượng thân phận, h n g sơn á c bà bà p h quân, h n g sơn đệ tử nghi lâm cảnh giới, hậu thiên tầng 6 nội công, vô danh cao cấp nội công tuyệt kỹ. không khỏi trường pháp, lô hỏa thuần thanh, lên bảng nguyên nhân, thâm hậu tinh thuần nội lực, cao minh không tầm thường thân thủ n o n chín, n h ạ c bất quần thân p h ậ n hoa sơn phái trưởng môn cảnh giới, hậu thiên tầng 5 nội công, tử hà thần công tuyệt kỹ, chiêu dương nhất khí kiếm, lô hỏa thuần thanh, lên bảng nguyên nhân, tinh thuần nội lực, cao minh kiếm pháp n o 10, lớn lao thân p h ậ n hành sơn phái trưởng môn cảnh giới, hậu thiên tầng 5 nội công, t r ấ n nhạc quyết tuyệt kỹ, bách biến thiên huấn vân vụ thập tam thức, lô hỏa thuần thanh, lên bảng nguyên nhân, nội lực thâm hậu, cao minh kiếm pháp nõn một r ừ độc thân vận, bách thảo môn môn chủ cảnh giới, nhất lưu hậu kỳ nội công, bất nhập lưu nội công tuyệt kỹ. bất nhập lưu độc công lên bảng nguyên nhân không tệ tu vi có thể chịu được dùng một lát độc công c c c c c c chi thủy mặc cưới xích vân tại trên quan đạo chạy như bay mà qua mang theo một c h u ố i k h ó i trận đi vào vi lâm chấn lúc này sắp trời đêm hắc thái dương sớm đã rơi xuống đất bình t y ế n m ặ t trăng vừa mới dâng lên vi lâm trên chấn chỉ có một nhà khách đ ế m chi thủy mặc xoay người dưới mã trước cửa tiểu nhị đã sớm nên đón đi ra nhiệt tình tiếp nhận chỉ thủy mặc xích vân sau khi cơm nước no nê e, chi thủy mặc ngay tại khách sạn ngủ lại lặng lặng chờ lấy một cái t r ọ n yếu nội dung cốt truyện phát sinh b ố cục lâu như vậy nên thú v õ n g côn vật bi lạc tử hai năm trường Đại Trưởng Phu không độc không lập, Hoa Sơn Phái thảm gặp Kiến Lan. Trên Giang Hồ thêm ra cái Tiếu Ngạo Phong vân bảng. Tả l ã n h Tiện h biết được Phong Thanh Dương còn chưa chết qua, trên Giang Hồ truyền m ô n kiếm khí nhị tông hợp t ố t có thể đoạt ngũ nhạc Minh Chủ chi vị. Tả l ã n h Tiện h sợ kế hoạch xình biến, vội vàng để kiếm tông phong bất bình, t h à n h bất ưu, tung bất khí ba người cầm ngũ nhạc lệnh kỳ lên Hoa Sơn Phái đoạt trưởng môn chi vị. Lệnh Hồ s u n g đã chết, Lâm Bình Chi lại không có bái nhập Hoa Sơn, vì Cam Đoan nội dung cốt chuyện dựa theo Chỉ Thủy mặc kế h o đi. Chỉ Thủy mặc cố ý tiết lộ cho Tả Lăng Tiện Tiếu Ngạo Phong vân bảng ám kim cấp tin tức. Từ Hà Thần Công không thể đơn giản như vậy. rất có thể cùng mấy trăm năm trước thiên hạ đệ nhất nhân vương c h ủ n g dương t i ê n t i ê n công có quan hệ cái này để tạ lãnh thiện đệ bụng ngoài ra kiếm tông ba người cũng không đ ố c biết rõ bằng vào kiếm pháp là không thể nào tránh thức đặt chân cầm xuống hoa sơn phái l ú c tử hà thần công nhất định phải đạt được vì thế tặng cho tạ lãnh thiện một số lợi ích cũng không sao đáng tiếc thông qua tiểu nạo phong vân bảng nhạc bất quần cũng biết kiếm tông ba người chưa chết đã sớm chuẩn bị dù là lệnh hồ sung đã chết nhạc bất quần cũng gắng gượng qua kiếm tông đến cửa khiêu khích một tiếp ngược lại là bởi vì lệnh hồ sung chết sớm hoa sơn tử hà thần công không có giống nguyên tắc một dạng mất đi vậy cũng là h ọ a hệ phúc chỗ nằm kiếm tông ba người náo sự hoàn tất về sau lập tức nhạc bất quần m ệ n h lao đức nạp thuê chiếc xe lớn từ nhạc phu nhân cùng nhạc linh san lấy một hàng hướng đông hướng tung sơn xuất phát cái này ngày đi đến vi lâm t r ấ n thiên đã xem hắc trên t r ấ n chỉ có một nhà khách đ i ế m đã ở không ít khách nhân hoa sơn phái một đoàn người có nước quyến t á túc không tiện nhạc bất quần nói chúng ta lại đuổi đoạn đường đường đến phía trước trên chấn lại nói nào biết được không đến tam d m đường nhạc phu nhân ngồi xe ngựa thoát trụ xe không cách nào lại đi nhạc phu nhân cùng nhạc linh san đành phải từ trong xe đi ra đi bộ Thi Đái Tử chỉ g ó c đông b ắ c nói, sư phụ, bên kia trong rừng cây có tòa miếu vũ, chúng ta quá khứ tá túc vừa vặn rất tốt. Nhạc Phu Nhân nói, cũng là nữ quyến không tiện. Nhạc Bất Quân nói, Đái Tử, ngươi quá khứ hỏi một tiếng, nếu như miếu bên trong hòa thượng không chịu, vậy liền thôi, không nên c ư cầu. Thi Đái Tử ứng, chạy như bay. Không bao lâu liền chạy trở về, xa xa gọi nói, sư phụ, là một tòa phàm miếu, không có hòa thượng. Chúng người vui mừng. Đao Quân, Anh Mạc La, Thư Kỷ các loại tuổi nhỏ đệ tử đi đầu chạy đi. Nhạc Bất Quân, Nhạc Phu Nhân đợi đến đến ngoài miếu lúc. chỉ gặp đông phương chân trời mây đen từng tầng từng tầng trồng chất đem lên đến chỉ một thoáng sắc trời liền đã đen kịt nhạc phu nhân nói may mắn nơi này có một tòa phàm i ế u vàng không trên đường không phải gặp mưa to không thể đi vào đại điện chỉ gặp trên điện cung cấp là một tòa thanh diện tượng thần người khoác lá cây cầm trong tay cỏ khô là n ế m bách thảo thần nông thị dược vương bổ tát nhạc bất q u â n xuất lính chúng đệ tử hướng tượng thần hành lễ còn không có mở ra che phủ điện quang chớp liên tục giữa không trung chợt còi còi đánh cái p h í lịch đi theo đ u n h mưa to điểm v ậ y đem xuống tới chỉ đánh cho trên ngói x á t x t vang lên n a y p h á m i ế u khắp nơi gì nước mọi người che phủ cũng không mở ra cấp tìm k cô giáo chi địa mà ngồi. Cao Can Minh, Lương Phát cùng ba tên nữ đệ tử tự đi nấu cơm. Nhạc Phu nhân nói, năm nay xuân lôi vang thật tốt sớm, chỉ sợ mùa màng không tốt. Dùng qua sau bữa cơm chiều, mọi người phân biệt ngủ nằm. Mưa kia một trận lớn, một trận tiểu thủy trung không ngừng. Trên đại điện hơi thở âm thanh này lên kia rơi, mọi người đồng đều đã ngủ thật say. Đột nhiên, phía đông nam truyền đến một mảnh tiếng võ ngựa, ước chừng hơn mười cưỡi, dọc theo đại đạo chạy tới. Chỉ nghe nhạc bất quần lớn tiếng quát nói, mọi người khác lên tiếng. Chỉ một lúc sau, n à y hơn 10 cưỡi ở ngoài miếu chạy qua khứ. lúc này hoa sơn phái đám người đều đã toàn tỉnh dậy, mọi người tay đ ể chui kiếm phòng địch. nghe được tiếng võ ngựa vượt qua ngoài miếu, dần dần đi xa, mọi người thở phào, đang muốn trọng n g ô i thứ n ằ m xuống, lại nghe được tiếng võ ngựa lại vòng chuyển tới. hơn mười cưỡi lập tức đến ngoài miếu, đồng loạt dừng lại. chỉ nghe một cái trong chèo thanh em gọi nói, hoa sơn phái nhạc tiên sinh tại miếu bên trong a, chúng ta có một chuyện giáo. lệnh hồ sung đã chết, loại chuyện này hẳn là từ lao đức nặc cứng đối, lao đức nặc đi tới cửa một bên, đem h e n cài mở cửa, nói nói, đêm khuya thời k h á c là này một đường bằng hữu thăm hỏi. nhìn mắt quá khứ, nhưng gặp ngoài miếu xếp thành một hàng 15 cưỡi nhân mã. sáu, bảy người trong tay dẫn theo khổng minh đăng, tụ hướng lao đức nặng trên mặt chiếu tới. trong bóng tối sáu bảy tràn đang đồng thời đối diện chiếu đến, không khỏi l ừ n g l á n chói mắt. cử động lần này cực kỳ vô lý, chỉ như thế vừa chiếu, đã lộ ra người tới tràn ngập địch ý lao đức nặng mở to mắt, lại thấy người tới từng cái trên đầu mang miếng vải đen c h á o tử, chỉ lộ ra một đối với con mắt, trong lòng hơi động. những người này nếu không phải cùng chúng ta quen biết, chính là sợ cho chúng ta nhớ kỹ tướng mạo. chỉ nghe tay trái một người nói nói, nhắc bất quần nhạc tiên sinh ra gặp. lao đức n ặ n nói, các hạ người nào, bày ra biết rõ tôn tính đại danh, để hướng tệ phái sư trưởng bẩm báo. n à y có người nói chúng ta là người nào, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. ngươi đi theo sư phụ ngươi nói, nghe nói hoa sơn phái t ử hà thần công, 10 phần đến, bên trên tiếu ngạo phong văn bảng, đoàn người muốn mượn tới nhìn qua. lao đức nặc nổi nóng lên t r ù n g nói nói, hoa sơn phái tự có bản môn võ công, các hạ vô lý như thế tương tác, còn đem hoa sơn phái đặt ở mắt bên trong à? người kia cười ha ha, còn lại 14 n g ư ờ i cũng đều đi theo cười to, tiếng cười từ giữa đồng trống xa xa truyền ra qua, thanh âm to, hiện nhiên mỗi người đều là nội công không kém. lao đức nặc thầm g i ậ mình, đêm nay lại gặp gỡ kinh địch, cái này một 15 người xem ra người người đều là hảo thủ. lại không biết là thứ gì địa vị, lại nghe được nhạc bất quần trong trèo thanh âm từ trong miếu truyền tới, các vị đều là trong trốn võ lâm nhân vật thành danh, như thế nào khiêm tốn là vô danh tiểu tốt. này Tử Hà Thần Công là ta Hoa Sơn phái võ học, không thể ngoại truyền, chư vị không cần u ồ n phí tâm tư hắn nói mấy câu nói đó thời vận bên trên Tử Hà Thần Công, Kẹp ở ngoài miếu hơn 10 người trong tiếng cười lớn, miếu bên trong ngoài miếu vẫn không người không nghe được rõ ràng, hắn nói đến hơi hận, cũng bình thường nói chuyện khác biệt không phân biệt, so với người kia lực vận trung khí nói chuyện lớn tiếng, lộ ra xa vì tự nhiên, người cầm đầu kia lớn tiếng nói, họ nhạc người đến cùng giao không giao ra. nhưng chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt người không giao ra chúng ta đành phải đánh phải vào đến lục soát nhạc phu nhân thấp giọng nói các nữ đệ tử đứng tại một khối dựa lưng vào nhau các nam đệ tử rút kiếm xoát xoát xoát o á t tiếng vang tất cả mọi người rút ra trường kiếm tiến lên sâu thù bao mẫu cô giống như h ộ sở chỉ một lúc sau chỉ nghe yếu bên trong truyền ra một tiếng nữ tử kêu thảm địch nhân đều là nam tử cái này âm thanh nữ tử kêu thảm tất nhiên là sư muội bên trong có người t h ủ t h ư ờ n g nhạc bất quần múa trường kiếm lấy một địch bốn ninh trung tắc thì tại cùng hai địch nhân chiến đấu hai người công phu cao thầm, mặc dù lấy thiếu địch nhiều, lượng tất không bị thua rơi. Lao Đức nặc lớn tiếng u á t mắng, cũng là lấy chặn lại hai, hắn hai địch nhân đồng đều làm đơn đau. Từ b i n h khi đụng đụng âm thanh bên trong nghe tới, lộ vẻ lực cánh tay trầm hùng, thời điểm mở giải, Lao Đức nặc thế khó tới. Hoa sơn ba người đối kháng tám tên địch nhân, tình thế đã rất hiểm ác, trong m i ế u tình cảnh càng là hung hiểm. Hoa sơn đệ tử nhân số tuy nhiều, lại vô nhất cao thủ, tiêu t h ả m thanh âm liên tục, đã có mấy người bị đ ộ n thủ. Không bao lâu, Hoa sơn chúng đệ tử đã bị điểm ngã xuống đất, chỉ còn n h ạ bất q u ẩ n Ninh chúng tắc hai người. chỉ nghe nhạc phu nhân cùng một địch nhân cùng tiêu lên hô quát, hai người trên đuổi đồng thời thụ thương. địch nhân kia lui xuống đi, nhạc phu nhân trước mắt tuy ít một địch, nhưng trên đuổi bị trùng điểm chặt nhất đau, thụ thương quả thực không nhẹ, lại mang ra đến mấy chiều, đầu vai bị địch nhân đau đ ớ i đánh trúng, n g vải trên mặt đất. hai cái người bị mặt cười haha, ha, tại nàng trên lưng điểm mấy chỗ h u y t đạo. lúc này m i ế u bên trong bảy đệ tử lần lượt thụ thương, từng cái bị người chế phục. đến công c h i địch lộ vẻ có n h i u đồ khác, chỉ đem hoa sơn bảy đệ tử đánh ngã bắt được, hoặc điểm nó h u y đạo, lại không thương tổn c á n h mạng. 15 người bao quanh vây quanh ở nhạc bất quần bốn phía, tám t ê n hào thủ phân ạ m khắp nơi. cùng nhạc bất quần đối chiến, còn lại thất trong tay người cắt chấp cường minh đăng, đem đèn đuốc bắn về phía nhạc bất quần hai mắt. Hoa sơn phái trưởng môn nội công mặc dù sâu, kiếm thuật mặc dù tinh, nhưng đối chiến tám người đều thuộc về hảo thủ, thất đạo ánh đèn đối diện bắn thẳng đến, càng làm hắn hơn khó mà mở mắt. Hắn biết rõ hôm nay hoa sơn phái đã thất bại thảm hại, thế đem tại thuốc này vương miếu bên trong toàn quân bị d i ệ t nhưng vẫn huy kiếm giữ vững m ô n hộ, khí lực kéo dài, kiếm pháp tinh nghiêm, đèn đuốc bắn tới thời điểm, hắn liền mắt túi xuống hướng phía dưới, tám địch nhân nhất thời ngược lại cũng không làm gì hắn được. Một tên người bị mặt cao giọng gọi nói, nhạc bất quần, ngươi đầu quân không đầu hàng. Nhạc bất quần cao giọng nói, nhạc mỗ cận kề cái chết không có nhủ, muốn giết cứ giết. n à y có người nói, ngươi không đầu hàng, ta trước chém xuống phu nhân ngươi cánh tay phải. Nói nhắc lên một thanh hậu bối mỏng lưỡi đao quỷ đầu đao, tại k h ổ n g Minh đang chiếu x ạ p h í a dưới, trên lưỡi đao phát ra tham thẳm l à q u à n g lưỡi đao đối ở nhạc phu nhân đầu vai. Côn v ậ t bi lạc tử hai sáu trương, địch t ặ c mãnh liệt toàn phái bị bắt, nguy cơ k h ắ c công tử xuất thủ. Bọn họ ước hiệp được đủ, ta hoa sơn phái mấy trăm năm danh thơm, há có thể trong tay ta trôn vùi? Nhạc bất quần đột nhiên hít một hơi, trên mặt tử khí đại tịnh, huy kiếm hướng hán tử mẹ trái bổ tới. Hán tử kia nâng đao ngăn chặn. há biết rõ nhạc bất quần một kiếm này bạ n bám vào tử hà thần công lực đạo mạnh mẽ đao kia vậy mà bị trường kiếm b ứ c về nhất đao nhất kiếm đồng thời chặt lên hắn cánh tay phải đem hắn cánh tay phải chặt xuống hai đoạn máu tươi văng khắp nơi người kia quát to một tiếng n g ngã trên đất nhạc bất quần một chiêu đắc thủ suy một kiếm lại cắm vào một tên khác địch nhân chân trái người kia chửi ầm lên lui xuống đi cùng hắn đối chiến thiếu hai người nhưng tình thế cũng không hơi chậm đông d ư n g bên trong p h ấ c một tiếng áo lót bên trong một cái liên tử truy công liên tiếp tam kiếm mới xua đ ổ i địch nhân nhị không được một n g ụ m máu tươi phun ra chúng địch cùng k ê u lên g i e họ nhạc lão nhi t h ủ thương mệt mỏi cũng mệt mỏi từ hắn, cùng hắn đối chiến sáu người mắt thấy phần thắng nắm chắc, b u n g ra p h ạ m vi. đến lúc này, nhạc bất quần càng không thời cơ lợi dụng, che mặt địch nhân hết thể mười năm nhạc bất quần hơi chần chừ, khó nói mặc cho sư muội đoạn qua một tay. nhưng lập tức nghĩ thầm, nếu như quăng kiếm đầu hàng, đồng dạng bị người, trong đó ba người vì nhạc bất quần phu phụ gây thương tích, chỉ là một cái bị chém đứt cánh tay bị thương cực nặng, còn lại hai người t h ư ờ n g tổn chân, cũng không lo ngại, trong tay n theo k h n g m n h đ n g không c m miệng hướng nhạc bất quần c h mắng. nhạc bất quần nghe bọn hắn khẩu âm nam b ắ t đ u có, võ công càng tạm, h i ể n nhiên cũng không phải là một cái m u n vãi, nhưng x u thế lui sau khi. i ữ a lẫn nhau lại ăn ý quá sâu cũng không phải là lâm thời tập hợp một chỗ đến cùng là thứ gì lai lịch hắn cầm được định những người này chưa bao giờ cùng mình giao thủ qua tuyệt không căm hận thật chẳng lẽ là vì tử hà thần công mới lớn như thế nâng đến cùng hoa sơn phái khó xử a trong lòng của hắn suy nghĩ trên tay không chút nào không ngừng tử hà thần công thi triển đi ra m u i kiếm cuối cùng ẩn ẩn phát ra q u a mang hơn 10 chiêu sau lại có một tên địch nhân đầu vai trung kiếm trong tay cương t i ê n ngã rơi xuống đất ngoài vòng tròn một tên khác người bị mặt đọt tới t h a y hắn ra ngoài nhân thủ này cầm răng cơ đao binh khí nặng n h ề đầu đ a u có khẽ con c â u không được qua bắt t r ó i n h ạ c bất quần trường kiếm trong tay n h ạ c bất quần nội lực dồi dào tinh thần hết bệnh chiến hết bệnh dài đột nhiên tay trái t r ở bàn tay đánh trúng một người ở ngực r á p g á p phần phật một thanh âm vang lên cắt ngang hắn hai cây s ư ơ n g sườn người kia hai tay cầm thép d ò n g trong lòng trượng nhất thời chấn động rơi xuống đất không ngờ người này dũng man gan d ạ tuyệt luân xương sườn vừa đứt kỳ đau n h ứ hoàn toàn tâm ngược lại kích thích phẫn nộ chạm đất l a n tiến giang hai cánh tay liền ôm lấy n h bất quần chân trái n h bất quần bị kinh ngạc huy kiếm hướng hắn áo lót đánh rớt bên cạnh hai thanh đơn đao đồng thời đưa qua đến rời ra n h bất quần trường kiếm không thể c h m rớt chân phải liền hướng trên đầu của hắn đá vào. Người kia là cái bắt hảo thủ, cánh tay trái mọc ra, liền hắn đ ù i phải cũng ôm lấy, đi theo lăn một vòng. Nhạc bất quần võ công mạnh hơn, cũng đã vô pháp đứng vững, nhất thời ngã s ắ p xuống. Trong khoảnh khắc, đơn ao, đoạn thương, liên tử truy, trường kiếm, các loại binh khi đồng thời nhắm ngay đầu hắn mặt hầu được chư chô yếu hại. Nhạc bất quần thở dài một tiếng, v u n g tay cất kiếm, nhắm mắt đợi tử, chỉ cảm thấy bên hông, dưới sườn, cổ họng, vũ trái các nơi bị người lấy nặng tay điểm về nói, đi theo hai cái người bị mặt lôi kéo hắn đứng lên. Một cái thanh âm già n u nói nói. c u n tử kiếm nhạc tiên sinh võ công chắc t u y ệ n quả nhiên danh bất hư truyền chúng ta hợp 15 người chi lực đối phó ngươi một người xin h u y ê n nào 4-5 n g ư ờ i thụ t h ư ờ n g cái này mới đưa ngươi bắt hắc hắc bội phụ bội phụ lão hủ cùng ngươi đơn đả độc đấu đó là đấu không lại ngươi không nói chuyện đến nói đi cũng phải nói lại chúng ta có 15 người các ngươi lại có hơn 20 người tương đối vẫn là ngươi hoa sơn phái người đông thế mạnh chúng ta đêm nay lấy ít thắng nhiều phá tan hoa sơn phái một trận cũng coi như thắng được không dễ có phải hay không còn lại người bị t mặt cũng nói đúng vậy a thắng tới thực không dễ lão giả kia nói nhạc tiên sinh chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, đêm nay mạo muội đã tội, chỉ bất quá muốn muội này từ hà thần công, nhìn qua. một tên người bị mặt cười ha ha, lớn tiếng nói, ngươi xấu danh dự không dễ dàng a. phu nhân ngươi, nữ nhi cùng mấy cái người nữ đệ tử cũng tướng mạo không tệ, chúng ta không bằng mọi người phân, cưới làm tiểu lão bà. ha ha, lần này, ngươi nhạc tiên sinh trong võ lâm coi như đại danh đỉnh đỉnh, còn lại người bị mặt đều đi theo cười to, trong tiếng cười tràn ngập dâm ô chi ý nhạc bất quần chỉ tức giận đến toàn thân phát run. chỉ gặp mấy tên người bị mặt đem một đám nam nữ đệ tử từ trong miếu đẩy ra, chúng đệ tử cũng cho điểm chúng huyền đạo, có mặt mũi tràn đầy máu tươi. có vừa đến ngoài miếu liền là té ngã lộ vẻ đi đứng tụ thương này che mặt lão g i ả nói nói n h ạ c tiên sinh chúng ta tới lịch có lẽ ngươi đã đoán được ba phần chúng ta cũng không phải là trong trốn võ lâm chuyện gì bạch đạo bên trên anh hùng h à o hán không chuyện gì sự tình làm không được chúng minh đệ có thành tự tính nếu như đắc tội tôn phu nhân cùng l ệ n ái ngươi trên mặt cũng không lớn hào quang n h ạ c bất quần gọi nói thôi a các hạ đã không tin cứ việc tại trên người chúng ta tìm t ò i chính là lại nhìn có chuyện gì tử hà thần công một tên người bị mặt cười nói ta khuyên ngươi xin là mình dâng ra đ ấ tốt từng cái lục soát sắp nổi đến lục soát lão bà người. Khê nữ trên thân chưa chắc có chuyện gì để mắt, nằm trên mặt đất n h ạ c linh san lúc này đã nhanh muốn tuyệt vọng, tự sát suy nghĩ từ trong đầu hiện lên, đồng thời còn có trì thủy mặc thân ảnh. Đúng lúc này góc đông bắc bên trên tiếng vó ngựa vàng, mấy chục cưỡi ngựa buôn ba mà đến, che mặt lão giả gọi nói chuyện gì người tới xem xem. Hai tên người bị mặt tướng đạo, vâng nhảy lên lên ngựa nên đón, lại nghe được tiếng chân tiệm cận, đi theo binh binh bang bang mấy lần binh khí va chạm, có người gọi nói a nha lộ vẻ người tới cùng này hai tên người bị mặt đưa trước tay, có người thụ thương. Nhạc bất quần phụ phụ cùng Hoa sơn bảy đệ tử biết rõ là tới cứu tinh, vui mừng quá độ, mơ mơ hồ hồ dưới ánh đèn, chỉ gặp một người một mã dọc theo đại đạo, khoảng nước t r ù n g nùn, gấp chạy m à t ớ i trong khoảnh khắc ở ngoài miếu xếp mã, bao quanh đứng vững, lập tức người gọi nói, là Hoa sơn phái bằng hữu. Ồ, đây không phải Hoa sơn nhạc trưởng muôn a. Nhạc bất quần nhìn hướng người tới, phát hiện là trên giang hồ thanh danh hiển hách đệ nhất công tử Chỉ thủy Mặc, bất quá nghĩ đến lệnh hồ xung chết bởi tay hắn, Nhạc bất quần tâm lý cũng có chút ma quỷ. Nhạc bất quần từ nhỏ nhìn lấy lệnh hồ xung lớn lên, làm thế nào có thể không biết hắn tính cách, quyết không đến mức cùng đ i ề n bá quan thông đồng làm vậy, chỉ sợ. khiến cho cáo trùng chết là chỉ thủy mặc cố tình làm, bất quá nhạc bất q u ầ n làm sao cũng không nghĩ đến chỉ thủy mặc muốn giết lệnh hồ sung lý do, trừ phi là vì linh san. nằm trên mặt đất nhạc linh san nghe thấy thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị phong thần tuấn lãng, khí chất phi phàm anh tuấn thiếu hiệp ngồi tại một t h ấ t toàn thân tiểu hồng sắc giống khoác lên hỏa diễm bảo câu bên trên, chính là chỉ thủy mặc. vì trận này chặn giết, chỉ thủy mặc không tiết lộ ra tin tức cho tạ lãnh thiện, tính kế hoa sơn phái, thậm chí sớm liền ở đến vi lâm chấn, cam đoan đi ra thời cơ vừa đúng. nhạc linh san đại hỉ lên tiếng, ao đại ca, cứu ta, bọn này bại hoại muốn cướp chúng ta hoa sơn phái. Tử h ạ thần công, Chỉ Thủy Mặc mỉm cười, nhìn về phía dẫn đầu lão giả, nói nói, lão đầu, cho ta cái mặt mũi như thế nào? Thả Hoa Sơn phái mọi người, ngươi cái này công nhân trắng trợn cướp đoạt khác phái t r ấ n phái bí tịch không tốt lắm, đem nhìn thấy tới là Chỉ Thủy Mặc, người cầm đầu, khịp h ị p mắt, hắn nhưng là biết rõ trước mắt năm thanh công tử không có nhiều dễ chơi, bất quá Thả Hoa Sơn phái chỉ sợ rất khó cùng tả lãnh thiện giao đại, cái này càng nguy hiểm hơn. Muốn đánh cái này bên trong, lão giả có quyết đoán, lên tiếng nói, đệ nhất công tử, không phải ta không nể mặt ngươi, mà chính là Thả Hoa Sơn phái mọi người ta không có cách nào cùng huynh đệ nhóm giao đại à? cũng không thể để cho chúng ta một chuyến tay không đi, như vậy đi, công tử ngươi khuyên nhạc trưởng môn xuất ra, tử hà thần công, ta mang theo các huynh đệ lập mã liền rút lui thế nào? Chi thủy mặc nụ cười trên mặt càng thêm nu hòa, nói, nếu là ta làm như vậy, chẳng phải là thành các ngươi đồng lõa? Xem ra ngươi vẫn là không nể mặt ta à? Lão giả trên mặt vẻ giận dữ hơi có vẻ, trầm giọng nói, xem ra công tử là quyết tâm muốn cùng chúng ta khó xử, nên biết rằng đao này kiếm không có mắt, nếu là làm bị thương công tử liền không tốt, muốn là công tử cái này thối lui, chúng ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, không phải vậy? Lão giả uy hiếp ý vị rất rõ ràng. đ á n g t i ế c chỉ thủy mà không có khả năng bởi vì hắn lời nói mà có lay động, không nói gì, chỉ thủy mặc trực tiếp xoay người dưới mã, mượn thân ngựa đ ố i người áo đen ánh mắt c c h trở, người xin trên không t r ù n g tay phải liền bắn ra năm thanh phi tiêu, chỉ gặp năm đạo quang s ẹ t qua bầu trời đêm, không tốt, lão giả còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy suy suy vài tiếng truyền đến trong hắc y nhân tới gần hoa sơn phái 5 người đã ngã xuống đất mà chết, mỗi người vì trí hiểm yếu cũng cắm một thanh ngân quang lửng lánh hình thoi phi tiêu, không đợi thể nội nội lực hồi phục, c h ì thủy mặc trực tiếp hướng phóng tới các vị người áo đen, người còn tại nửa đường liền rút ra bên hông bảo kiếm, hướng lao giả thẳng tắp một kiếm đâm tới. Lão giả một kiếm chém ra, nguyên phán cùng chỉ thủy mặc trường kiếm tung, giao, liền có thể nhân cơ hội vọt r á n h Vạn không ngờ chỉ thủy mặc đột nhiên chuyển trên thân kiếm chỉ, hắn một kiếm chẳng không, thân thể ở giữa không trung không thể lượn trong miệng o a o a t ê u to, liền hướng chỉ thủy mặc trên mũi kiếm đánh thẳng qua h ứ Bên cạnh một vị mắt tam giác người áo đen nuốt người nhảy lên, đưa tay hướng lão giả áo lót chụp tới, rốt cục chậm một bước, nhưng nghe được dốc sức một thanh âm vang lên, mũi kiếm từ lão giả vai xuyên qua, mắt tam giác người áo đen một c h ả o không trúng, rút kiếm đã chém về phía chỉ thủy mặc phần gãy. Dựa theo kiếm lý, chỉ thủy mặc chỉ cần hướng về, sau gấp v ọ i lại thừa cơ xin chiêu. nhưng trong cơ thể hắn nội lực t ạ i phát này nằm tiêu sau chỉ còn nửa tầng, không thể làm gì bên trong. Chi thủy mặc trường kiếm từ lão giả đầu vai quất ra, liền lại sử xuất độc cô cửu kiếm bên trong chiêu thức phản kiếm thứ ra, chỉ hướng mắt tam giác cái rốn. Một chiêu này tựa hồ lại là đồng quy vu tận liệu mình đấu pháp, nhưng hắn phản thủ kiếm bộ vị kỳ lạ, một kiếm này trước đâm vào địch nhân cái rốn, địch nhân binh khi mới đâm đến trên người hắn cách xa nhau mặc dù bất quá trong nháy mắt, trong lúc này dù sao có tuần tự chi kém. Mắt tam giác mắt thấy mình một kiếm này địch nhân đã tuyệt khó cả cái, nào biết chi thủy mặc tiện tay phản kiếm lại hội đâm về phía mình bụng dưới. thật là hung hiểm chi cực, lập tức lui lại, hít một hơi, nhất thời liên tục thất kiếm, một kiếm nhanh giống như một kiếm, như phong như sấm công bên trên. côn v ậ t bi lạc tử hai bảy trường, cứu nguy nan tình võ linh san, đạm gả cưới bất quần ý đ ộ n g cái này hơn một tháng, trì thủy mặc đã sớm đem phong thanh dương độc cô cửu kiếm quen thuộc đến không sai biệt lắm, còn kém mấy trận thực chiến, liền nhưng chân chính đạt tới đ ă n g phong tạo cực cảnh giới. về phần xuất thần nhập hóa cảnh giới, thì cần muốn chính mình l ĩ n h nộ, tạo hóa sẽ không truyền thừa cho chi thủy mặc, không phải vậy, truyền thừa người khác cầm nộ, đem ảnh hưởng chi thủy mặc tương lai võ đạo. ngay sau đó chỉ thủy mặc thuận tay sử xuất độc cô c ử kiếm huy sái như ý cùng mắt tam giác trong chốc lát liền mang ra hơn 70 y m i chiêu hai người t r ư ở n g kiếm từ đầu đến cuối không có tướng đ ụ n g công kích thủ n g ự tất cả đều là tinh vi hảo diệu chi cực kiếm pháp đứng ngoài quan sát mọi người nhìn đến mục đích làm miễn đều âm thầm lớn tiếng khen hay mọi người cũng nghe được chỉ thủy mặc thở dốc nặng nề h i ể n nhiên nội lực chống đỡ hết nổi nhưng trên thân kiếm thần r i ệ u chiêu số thủy trung tầng tầng lớp lớp biến ảo không đúng chỉ thủy mặc lại không thèm để ý chút nào đang phong tạo cực độc cô cửu kiếm há hội đơn giản như vậy lập tức chỉ thủy mặc than khẽ một thanh thở dài nghiêng nghiêng đâm ra một kiếm Một kiếm này không thuộc về bất luận cái gì chiêu số, thậm chí cũng không phải độc cô cửu kiếm bên trong phá kiếm thức kiếm pháp, xuất kiếm hoàn toàn bất lực, nhưng mũi kiếm như lệ, c h ngay cả mình cũng không biết chỉ hướng phương nào. Đây chính là đang phong tạo cực cảnh giới độc cô cửu kiếm mang theo cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. Mắt tam giác n g t n g ơ nghĩ thầm, cái này là thứ gì chiêu thức? Nhất thời không biết như thế nào phá giải mới tốt, đành phải múa kiếm bảo vệ bên trên bàn. Chi thủy mặc xuất kiếm ban đầu vô định pháp, thấy đối phương bảo vệ bên trên bàn, mũi kiếm run y liền đâm về bên hung h ắ n Mắt tam giác không ngờ được hắn biến chiêu kỳ lạ như vậy, dưới sự kinh hãi, hướng về. sau nhảy ra ba bước sử xuất một bộ kỳ quái kiếm p h á t đến mắt tam giác kiếm chiêu một kiếm nhanh giống như một kiếm chỗ kích thích phong thanh cũng càng ngày càng mạnh hắn lòng ôm trí lớn chẳng những muốn chấp trưởng hoa sơn một phái còn muốn thành hoa sơn phái trưởng môn nhân về sau tiến thêm mà làm ngũ nhạc kiếm phái minh chủ chỗ chỗ r ự a chính là bộ này 108 t h ứ c cuốn phong khai kiếm người này chính là hoa sơn kiếm tông phong bất bình cái này bản lĩnh giữ nhà phong bất bình vốn không nguyện tùy tiện hiện lộ vừa hiện về sau liền để lộ nội tình sau đó lại cùng đỉnh tiêm cao thủ đánh nhau đối phương trước đã có bị tranh luận thu thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả nhưng giờ phút này thế thành c h ớ i hổ nếu không đem chỉ thủy mặc đánh bại, lập tức liền muốn thân tử tại chỗ, cũng chỉ đánh thi triển. bộ này c u n n phong k h o á i kiếm quả nhiên uy lực vô cùng lớn, trên kiếm phong phát ra một cỗ kình khí dần dần mở rộng, một bên người áo đen hoàn toàn không xen tay vào được, chỉ cảm thấy hàn khí bức người, trên mặt, trên tay bị tật phong cào đến ẩn ẩn đau nhức, không tự chủ được lùi lại, vây quanh ở đánh nhau hai người quanh người phạm vi dần dần mở rộng, lại có bốn năm trưởng phương viên. lập tức mọi người cầm bó đuốc ngọn lửa bị kiếm khí làm cho hướng ra phía ngoài tung bay, trên thân kiếm phát ra phong thanh còn có dần dần tăng lớn chi thế. ở bên xem trong mắt mọi người xem ra. Trì Thủy Mặc liền dường như trăm t r ư ợ n g hồng đảo bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, côn phong gào d í t g ở dữ, h ạ i lạng như núi. Cái này đến cái khác ngập trời sóng bạc hướng thuyền nhỏ đánh tới, thuyền nhỏ theo sóng thượng hạ, nhưng thủy trung chưa bị giao động n ố t mất, vững chắc đ ộ c cô c i u kiếm cảnh g i ớ i trì Thủy Mặc cảm thấy không cần thiết lại cùng phong bất bình đánh xuống. Đột nhiên, c h ì Thủy Mặc mắt phải tay run một cái trường kiếm run run, vẽ ra một đầu đường vòng cung, đem phong bất bình trường kiếm gỡ đến một bên. Đây chính là Chi Thủy Mặc vào thái cực quyền thi triển đi ra thái cực kiếm pháp. Không chờ phong bất bình kịp phản ứng, đối mặt không môn mở rộng phong bất bình, Chi Thủy Mặc thuận tay vạch một cái, trường kiếm ẹ t qua phong bất bình cổ họng. này che mặt lão giả gặp phong bất bình a xuống, cùng còn lại còn lại 8 tên danh người bị mặt bao quanh vây quanh, mọi người cũng phát ra cuộc đời đắc ý t u i kỹ, hướng chỉ thủy mặc công tới. Chỉ thủy mặc trường kiếm một dẫn, dùng thái cực kiếm pháp đẩy ra mọi người binh khí, chân trái trên mặt đất trùng điệp đẹp mạnh, người nhất thời dự ngược n g bay lên, khi chỉ thủy mặc dự ngược n g lúc rơi xuống đất các vị người áo đen đều nhanh nhanh tiến lên công kích chỉ thủy mặc, vọng tưởng đem chỉ thủy mặc phân thây. Chỉ thủy mặc lập lại chưa cũ, lại là thái cực kiếm pháp đẩy ra mọi người binh khí, mũi kiếm đâm, mượn trường kiếm phản lực, chỉ thủy mặc lập mã quán c h ú còn thừa nội lực tại trên trường kiếm, chỉ thấy hết sáng lóe lên. Chỉ nghe a. ai hưởng a nha tiếng kêu thảm không dứt đi theo đinh đương sang sảng bóng bàn các loại binh khi nhao nhao đọ điện chín tên danh che mặt khách 18 đôi mắt tại trong chớp mắt bị trì thủy mặc lấy mau lẹ vô cùng thủ pháp đều đ â m t chúng thừa dịp che mặt khách bồi dối trì thủy mặc lại làm ấ y cái kiếm thứ ra p h ố c p h ố c p h ố c p h ố c chỉ nghe vài tiếng phun máu tiếng vang lên chín cái người bị mặt ngã xuống đất bỏ mình trì thủy mặc thu kiếm đứng ở một bên hắn khí vận điểm số đã đạt tới 38 điểm còn lại nhân khí vận điểm cũng thấp hơn 3 a điểm lại ế t cũng sẽ không đạt được khí vận điểm trừ phi hắn giết nhạc bất quần cái này động tác mau lẹ, đao quang kiếm chánh, chỉ bất quá thời gian một chén trà, cầm xuống hoa sơn phái người áo đen đã toàn bộ để tội, để nhạc linh san nhìn đôi mắt đẹp l ư n quang, nhạc bất quần trên mặt â m tình bất định, không biết, xin lấy lo lắng cho hắn chỉ thủy mặc n u y đây, giải khai hoa sơn mọi người huyện đạo về sau, nhạc bất quần lúc này tiến lên đ ố i chỉ thủy mặc công quyền, một mặt cảm kích nói, chỉ công tử, ngươi cứu ta hoa trên dưới núi, nhạc mô vô cùng cảm kích, nói cũng là một cái túi đầu, đối với chỉ thủy mặc giết lệnh hồ sung sự tình, nhạc bất quần giống như tuyệt không cảm kích, không được, không được, chỉ thủy mặc liên tục quát tay, nói, nhạc trường môn khách khí. Gặp chuyện bất bình rút đ a o tương trợ vốn là chúng ta hiểu nghĩa bên trong người ứng làm, đ ả m đương không nổi nhạc trưởng môn lớn như thế lễ. Chi thủy mặc một mặt chính khí đ á p lại, nói b ù a chờ sau đó liền muốn đánh con gái của ngươi chủ ý, nếu là tiếp nhận ngươi đại lễ còn thế nào đưa yêu cầu? Nhạc bất quần một mặt nghiêm túc, lời tuy như thế, bất quá đại ân cứu mạng nếu như không bái, nhạc mộ trong lòng khó có thể bình an a. Việc này về sau lại nói, ta tìm nhạc trưởng môn có việc thương lượng, mong rằng nhạc trưởng môn ngượn một bước nói chuyện. Chi thủy mặc nở nụ cười đắp nói, lập tức triển khai thảo thượng phi thân pháp hướng bên cạnh rừng cây lao đi. giáng người mặc dù không có l ă n g ba vi bộ tiêu sái phiêu giận nhưng cũng linh động phi p h ạ m nhạc bất quần sau đó đổi tới không biết chỉ công tử có chuyện gì thương lượng nếu có thể giúp đỡ chỉ công tử nhạc m ẫ nhất định hết sức giúp đỡ c h ì thủy mặc k h ỏ e miệng hơi về lên nói nhạc trưởng môn có chỗ không biết ta đ ố i lệnh ái nhạc linh san nhất kiến trung tình lần này tới tìm kiếm nhạc trưởng môn chính là vì chuyện này mong rằng nhạc trưởng môn có thể đem linh san gả cho chỉ m ẫ làm vợ a nhạc bất quần trên mặt kinh ngạc mừng thầm trong lòng c h ỉ thủy mặc tình huống nhạc bất quần là hiểu biết lúc trước lệnh hồ sung bị thủy mặc giết chết nhạc bất quần liền hoài nghi là thủy mặc vì nhạc linh san Dù sao lệnh hồ sung cùng nhạc linh san thanh mai trúc mã là lớn nhất chướng ngại, sau đó chỉ thủy mặc trùng hợp lại cứu linh san một lần, liền xác minh sự hoài nghi này. Dù sao chỉ thủy mặc vừa giết hoa sơn phái đại đệ tử, lại tới cứu hoa sơn phái người, cái này rất lợi hại không phù hợp lẽ thường. Về phần chỉ thủy mặc không biết hai người thân phận, t i ế u ngạo phong vân bảng xuất hiện, chứng minh chỉ thủy mặc tin tức tuyệt đối là rất lợi hại linh thông. Nhạc bất quần cho rằng, trừ nhạc linh san bên ngoài, hoa sơn không có chỉ thủy mặc có thể n ư u đổ. Dù sao luận thân phận địa vị, thế lực võ học chỉ thủy mặc đều mạnh hơn tại hoa sơn phái. nếu như nhạc linh san có thể gả cho Trì thủy mặc làm vợ, n à y hoa sơn phái sẽ có một cái cường viện, không sợ tả lãnh thiện trận ép. nghĩ đến cái này bên trong, nhạc bất quần cười nói, linh san đứa bé kia cũng thường tại bên t h a i ta nhắc tới ngươi, nhân phẩm ngươi võ công ta cũng tin được, bất quá việc này ta muốn linh san mẹ nàng thương lượng một chút, mà lại, nếu như ngươi là thật tâm muốn tới nhà ta linh san, liền để nhà ngươi trưởng bối đến nói đi. quả là thế, chi thủy mặc thầm ý, cùng cưới nhạc linh san một chuyện nhạc bất quần tuyệt đối sẽ không ngăn cản, bất quá, hẳn là sẽ để cho ta t ê u lên tiếu ngạo trong môn trưởng i đến. làm lớn chuyện này để người trong giang hồ đều biết đường Tiếu Ngạo Môn cùng Hoa Sơn Phái quan hệ thông ra, cái này mới phù hợp Hoa Sơn Phái lợi ích. h ố n g h ồ Nhạc Linh San cũng không ghét ta, lữ toàn kỳ mỹ sự tình Lão Nhạc sẽ không tự tuyệt. Đáng tiếc, Tiếu Ngạo Môn căn bản lại không tồn tại, mà lại cưới Nhạc Linh San một chuyện cũng không thể làm lớn chuyện, thậm chí muốn giữ bí mật, không phải vậy Nhậm Doanh Doanh bên kia tuyệt đối không thể có thể lại công lược thành công. Tuy nhiên, cổ đại Tam Thê tứ thiếp rất bình thường, bất quá Chỉ Thủy Mặc không có nhiều thời gian như vậy đến giải quyết Nhậm Doanh Doanh vấn đề thời gian cũng là Chỉ Thủy Mặc lớn nhất b ì n thường, không phải vậy có sung túc thời gian. Tri Thủy Mặc thậm chí có thể nhất thống t i ế u ngạo vị diện võ lâm cùng triều đình, côn bất bi lạc tử hai tám chương, muốn tối cưới bất u ầ n lật lọng, đại thủ bút tinh linh vào lòng. Nghĩ đến cái này bên trong, Tri Thủy Mặc lập mã làm ra một mặt t y náy biểu lộ, nhạc trưởng môn, không phải ta không có thành ý, mà là ta t i ế u ngạo môn có quy định, môn nhân không được tùy ý xuất thế, càng không được can thiệp chuyện của võ lâm. Nếu như ta muốn cưới một cái thư hương môn đệ tiểu thư khuyết cát, cái này rất đơn giản, nhưng là cùng giang hồ môn phái quan hệ thông gia thì là không được cho phép, cho nên ta không có cách nào cho Linh San một cái phong quang hôn lễ, thậm chí hôn lễ muốn giữ bí mật. Nhạc bất quần trên mặt hơi nổ, t r ỉ công tử, ta rất lợi hại cảm kích ngươi cứu ta hoa trên dưới núi, nhưng là ta không thể cầm Linh San hạnh phúc để báo đáp lại. Dạng này đem Linh San giao cho ngươi, ngươi để cho ta Hoa Sơn phái như thế nào trên giang hồ ngẩng đầu là người. Tri thủy mặc trên mặt tay nãy càng sâu, Nhạc t r ư ở n g m ô n ta biết rõ làm như vậy có lỗi với Hoa Sơn, càng có lỗi với Linh San, nhưng là ta đối Linh San một mảnh chân tình mong rằng Nhạc t r ư ở n g m ô n thành toàn. Về phần Hoa Sơn phái tổn thất, ta sẽ dốc toàn lực đền bù tổn thất. Ta nơi này có năm đó chiến tử năm nhạc tiền bối nhóm lưu lại kiếm pháp nói đến đây bên trong, c h i thủy mặc trầm mặc không nói, đưa qua một chồng giấy vàng. t h ắ n tin tưởng vì hoa sơn phái tương lai nhạc bất quần sẽ làm ra phù hợp lựa chọn tiếp đi tới nhìn một chút nhạc bất quần giật nảy cả mình trên giấy vàng chính là ngũ nhạc kiếm phái thất truyền kiếm pháp hơn nữa còn là đỉnh cấp kiếm pháp tỷ như hành sơn phái hành sơn ngũ thần kiếm thái sơn phái đại tông như hà các loại đều là ngũ nhạc môn phái chân phái kiếm pháp cầm trên tay một chồng giấy vàng lòng dạ rất sâu nhạc bất quần vậy mà hớn hở ra mặt mấy chục năm phấn đấu có hy vọng nhìn lấy trên giấy vàng từng chiêu hoặc đại khí bằng bạc hoặc quỷ dị tàn h ẫ n hoặc như có như không mau lẹ kiếm pháp nhạc bất quần giống như nhìn thấy hoa sơn phái mất đi ngũ nhạc mình chủ chi vị một lần nữa trở lại hoa sơn chi thủ lần này. Hắn n h ạ c bất quần cho dù chết cũng có mặt đi gặp Hoa Sơn tổ sư, Hoa Sơn phái không có ở ta n h ạ c bất quần trong tay s u n rốc. Một hồi lâu, n h ạ c bất quần mới từ trong tay giấy vàng bên trong quay người trở lại, một mặt cảm kích nói, chỉ công tử vì ta ngũ n h ạ c kiếm phái tìm về thất truyền kiếm pháp, n h ạ c bất quần vô cùng cảm kích. Về phần ngươi cùng Linh San hôn sự, ta đồng ý. Vì Linh San, liền b ự c này chân quý kiếm pháp ngươi cũng có thể lấy ra, chắc hẳn Linh San cùng ngươi sẽ không lỗ. Thành, Tri Thủy mặc mừng thầm trong lòng, nói, về phần kết hôn sự tình, hiện tại xin không nóng nảy, tin tức này nhạc trưởng môn n có thể nói cho nhạc phu nhân cùng Linh San. trước trao đổi tín vật đính ư ớ c lại nói chờ 3 năm về sau ta kế thừa tiếu ngạo môn môn chủ nhất định cho linh san một cái nở mệ nở mặt hôn sự đối mặt Trì thủy mặc hứa hẹn nhạc bất quần tâm hoa n ộ phóng vốn cho rằng không có cách nào cùng tiếu ngạo câu đối hai bên cửa nhân không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện 3 năm sau Trì thủy mặc lại môn kế thừa tiếu ngạo môn môn chủ chi vị thật sự là hoa sơn tiền nhân phù hộ a tốt tốt tốt việc này cũng nghe n g ư ơ i nhạc bất quần vẻ mặt tươi cười tiếp nhận chỉ thủy mặc đưa tới một khối tốt nhất thanh long t ư ở n g vân n g ọ bội xin nhạc trưởng môn mau trong cáo chi linh san cùng nhà phu nhân thủy mặc tiếp vào trong môn nhiệm vụ xin có việc gấp muốn làm không gặp được linh san chuẩn xác hồi âm thủy mặc thực ở trong lòng khó mà ăn bất quá v ì p h ò n g ngựa ta leo lên môn chủ chi vị trước tin tức để lộ xin đừng nói cho người thứ năm chỉ thủy mặc trên mặt hơi có vẻ lo lắng thuốc dùng nói nhạc bất quần đem giấy vàng cẩn thận gấp gọn lại bỏ vào trong l ự c đã ta như thế ta hiện tại liền đi cùng mẹ hắn hai nói ngươi ở đây chờ một lát nhạc bất quần cầm ngọc b ộ i nói xong quay người rời đi nhạc bất quần đi vào phàm miếu trước nói trung t ắ c linh san hai ngươi tới đây một chút ta có việc cùng các ngươi nói tam người tới rừng cây tại cách chỉ thủy mặc không xa một chỗ khác đứng vững cách rừng cây nhỏ chỉ thủy mặc hướng nhạc linh san nhìn lại. chỉ gặp nhạc bất quần thanh bảo đằng sau nô ra nửa bên trắng như tuyết khuôn mặt một cái viên viên mắt trái cốt linh lợi địa chuyển mấy vòng nàng chợt tìm vào đầu liền la lùi về đang lừa được dưới ánh trăng chỉ thủy mặc nhìn thấy một trường tú lệ mặt trái dừa một đôi đen trắng rõ ràng con mắt t ự ợ n h ư nguyệt hạ tinh linh chỉ thủy mặc chuyển biến p h o vị theo nhạc bất quần lời nói chỉ thủy mặc nhìn thấy nhạc linh san trắng như tuyết trên khuôn mặt dâng lên hai đóa dạng mây đỏ mịt mờ ánh trăng giống như cho cái này trường tú mỹ mặt mang bên trên một tầng mông lung mạng che mặt chỉ thủy mặc tại tạo hóa bên trong cũng thấy qua nhạc linh san hình ảnh chỉ là tại trong hiện thực xem ra giống như mấy phần linh khí chỉ gặp nhạc linh san tiểu n ú i ngọc tinh xảo bên trên lại bỗng nhiên n h ă n lại đến phối hợp với hơi hơi lên cao mày thoáng biết lên môi anh nào cho người ta một loại đặc thù đẹp gọi người muốn đem nàng ôm trong ngực bên trong hào hào yêu thương co tốt theo nhạc bất cần giải thích nhạc linh san n h ă n lại đôi mi thanh tú rất nhanh bình phục lại đột nhiên nhạc linh san quay đầu nhìn về phía chỉ thủy mặc tập kết như mặt nước trong con ngươi giống như n h ộ n nhạo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đ ồ vỡ lại làm cho chỉ thủy mặc có chút không khỏi tâm hỏng lại có chút mừng rỡ sau cùng nói chuyện với nhau ba người dừng lại nhạc linh san cúi đầu c h ầ m r a i hướng đi chỉ thủy mặc trên mặt dạng mây đỏ còn chưa biến mất Nhạc Linh San đi vào chỉ thủy mặc theo rừng đứng lại, hai tay đón lấy bên hông một khối tường vân q u ấ n h ư ợ n bạch ngọc beo. Hai tay đưa cho chỉ thủy mặc, không có nhận ngọc bội. Chỉ thủy mặc hai tay nắm ở nhạc Linh San hai tay, nhìn qua nhạc Linh San trong trắng lộ hồng thanh tú khuôn mặt, thâm tình nói, Linh San sau này, ngươi nhưng chính là nương tử của ta. Nhạc Linh San g ư một tiếng muốn tránh thoát chỉ thủy mặc hai tay, bất quá chỉ thủy mặc tay nắm rất chặt, không có tránh ra. Nhạc Linh San xấu hổ nói, phụ thân cùng mẫu thân cũng ở bên kia nhìn lấy đâu, ngươi trước thả ta ra chỉ thủy mặc túi đầu đ n g nhiên tới gần nhạc Linh San mặt, à, ngươi ý là cha ngươi cùng mẫu thân không tại, ta liền có thể không thả. nói lại thu hồi nhạc linh san nội b ộ i nhạc linh san bị c h ì thủy mặc lớn mật g i ậ i mình trì thủy mặc chỗ r a khí tức đánh ở trên mặt có loại ngứa cảm giác chính muốn lên tiếng trên tay đầy ánh sáng lại là c h ì thủy mặc buông ra tay mình bất q u a trong lòng lại có loại t r ố n g chân không n ỡ cảm giác sư môn còn có nhiệm vụ khẩn cấp giao cho ta đi làm lập tức ta muốn đi lần sau gặp nhau không biết là lúc nào cho ta cái ôm ấp tiễn biệt thế nào tràn g ngập từ tính thanh âm tại nhạc linh san bên tai vang lên nhanh như vậy một tiếng kinh hô không có cách sư môn chi mệnh không thể trái bất đắc dĩ thở dài nghĩ đến phúc châu bên ngoài phủ quán cơm nhỏ bên trong này tiêu sái kinh diễm đâm một cái hành dương trong thành định giật trước mặt trầm rãi mà nói thân ảnh cùng vừa mới tại chính mình tuyệt vọng đến muốn tự sát lúc kịp thời đổi tới trong bất t r i bất giác nhạc linh san trong lòng đã in dấu xuống chỉ thủy mặc bóng dáng anh tuấn tiêu sái ôn tồn lễ độ làm người đại khí đồng thời võ công cao cường lai lịch bí ẩn cường hãn ý thuật đây hết thảy đều bị nhạc linh san thật sâu mê muội tuy nhiên chỉ có tam lần gặp gỡ nhưng nhạc linh san đã vô pháp tự kiểm chế chỗ có quan hệ với chỉ thủy mặc tin tức hoặc là truyền ôn nhạc linh san cũng như lòng bàn tay trọng yếu nhất là chỉ thủy mặc rất yêu chính mình không nghĩ tới cái này nam nhân ưu tú vậy mà thành tương lai mình hôn phu nghe được tin tức này là nhạc linh san cảm giác ông trời nhất định là nghe được chính mình tiếng hô đem nó đưa tới cho mình không được hoàn mỹ là vừa mới gặp mặt chỉ thủy mặc lại muốn rời khỏi thế nào khó nói ngươi không thích ta vậy ta thật là phải thương tâm chỉ thủy mặc hai tay che ngực làm thương tâm hình à không có nhạc linh san không kịp thương cảm vội vàng đ á p lại bất quá nhìn thấy chỉ thủy mặc trên mặt nở nụ cười nhạc linh san biết mình lại bị lừa chỉ thủy mặc giang hai tay ra đem nhạc linh san ôm vào trong lòng bên trong một loại mềm mại u h ư ơ n g cảm giác vây quanh chỉ thủy mặc đó là mềm mại thân thể sự nữ ưu hương cảm giác được trong l ự c giai nhân dãi dọa, chỉ thủy mặc nhẹ giọng nói, linh san, đừng làm rộn, ta thật muốn đi. cảm thụ được trong l ự c an tĩnh lại thân thể mềm mại, t ú i đầu nhìn lấy trước ngực thẹn thùng tủ kiểm, chỉ thủy mặc tại n h ạ c linh san chân bóng như tuyết trên chán nhẹ nhàng hôn một cái, linh san, ta đi. nói xong, chỉ thủy mặc không chút do dự q u a n người, không nhìn trong đầu tạo hóa truyền đến tin tức, mang theo n h ạ c linh san trên thân sở độc hữu sự nữ ưu hương đi xa. côn vận bi lạc tử hai c h trương, công lực thành khí vận phóng đại, lý thu hoạch công lực lại tăng. cảm tạ thư hữu tử, diệp khen thưởng, để thạch đầu tinh thần gấp trăm lần, bên trong lực đại tăng. Lạc Dương Thành duyệt lai khách sạn, giáp tự thứ bảy hào khách phòng. Chi Thủy mặc hai chân ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, ý niệm tiến vào trước ngực vạn giới hồ lô. Vẫn là khối kia quen thuộc màn sáng, bất quá màn sáng đỉnh đầu khí vận điểm làm theo biến thành 75 điểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Chúng ta tới nhìn xem mặt tin tức ghi chép. Thứ hai đến ngược cái tin, người thừa kế chém giết Tùng bất k h í sau cùng giết chết che mặt người áo đen, thu hoạch được 2.3 chấm khí vận điểm. Người thừa kế khí vận điểm đạt tới 38 điểm. Chúc mừng người thừa kế đạt thành hất thiết cấp khí vận chi nữ nhạc linh san công lược điều kiện một, tình đầu ý hợp, thiên đạo hạn chế giải trừ. Chúc mừng người thừa kế đạt thành hấp thiết cấp khí vận chi nữ nhạc linh san công lược điều kiện 2, phù mẫu chỉ ý, môi giới chi ngôn, nhân đạo hạn chế giải trừ. Chúc mừng người thừa kế thành công công lược hấp thiết cấp vị diện thế giới khí vận chi nữ nhạc linh san, đạt được nhạc linh san toàn bộ khí vận trị 37 điểm, thực lực khí vận trị 7, vị diện tăng thêm khí vận trị 30, người thừa kế khí vận điểm đạt tới 75 điểm, người thừa kế không ngừng cố gắng. Không tệ, chi thủy mặc rất lợi hại ưa thích nhạc linh san, tại nguyên lấy bên trong, nhạc linh san đối lâm bình chi ái tình thủy chung như một, kiên trinh bất hối. Nhà hắn bên trong có tiền, nàng mừng khắp khởi địa cách gan mặc qua làm khách hắn gặp rủi do bị nuốt, nàng liều chết đi theo hắn là người tốt, nàng cảm mến yêu hắn hắn hành vi cổ quái, nàng nhất tâm bảo vệ hắn, thậm chí biết rõ hắn nguyên lai là lợi dụng nàng làm làm yểm n hộ, nàng cũng cam tâm tình nguyện cùng hắn chung cùng tiến lùi. Thế nhân dai vứt bỏ hắn, nàng cũng không thèm để ý thẳng đến hắn đưa nàng đâm chết, nàng sau cùng một hơi cũng là vì hắn biện hộ. Loại cô gái này chỉ thủy mặc không có lý do gì không thích, về phần chỉ thủy mặc cùng Nhạc Linh San á i t n h căn bản cũng không có bắt đầu qua, Nhạc Linh San chỉ là đem chỉ thủy mặc làm bảo vệ đại ca của mình. nàng ư a thích chỉ thủy mặc đối với hắn bảo vệ, thích cùng chỉ thủy mặc chơi, súng bái chỉ thủy mặc võ công cao cường. nhưng nhạc linh san cùng chỉ thủy mặc có là tình thân, không phải á i tình, có lẽ lâm bình chi chưa từng xuất hiện các nàng có thể sẽ sinh ra á i tình. chỉ thủy mặc một giới nhập nội dung cốt chuyện liền bắt đầu b ố cục, cũng là liên quan tới nhạc linh san, giết chỉ thủy mặc cũng có nhạc linh san nguyên nhân, hồi n h ạ n lâu từ b ỏ bắt được nghi lâm trái tim thời cơ, vội vàng đuổi đi cứu viện, là vì nhạc linh san, tuyên bố tiếu ngạo phong vân vãng cũng là vì nhạc linh san, tính kế hoa sơn phái, là vì nhạc linh san. đây hết thảy không chỉ có bởi vì chỉ thủy mặc n a thích nhạc linh san. càng là bởi vì công lược nhạc linh san có thể được đến nhạc linh san toàn bộ khí vận trị đây là vạn giới cho thu hoạch được khí vận phương pháp trong đó một loại công lược người thừa kế chỗ tại vị diện thế giới khí vận nữ chính có thể có được nó toàn bộ khí vận trị cho nên tiếu ngạo nội dung cốt truyện ngay từ đầu trì thủy mặc đã nhìn chăm chăm ra đ ờ i không sâu nhạc linh san về phần một cái khác khí vận nữ chính vậy cần lực lượng cường đại hơn cùng thế lực làm phụ trợ tài năng công l ự c thành công nhìn lấy này lóe sáng 75 điểm khí vận điểm trì thủy mặc trong lòng c à n g á i rốt cục ở cái thế giới này có sức tự vệ Sở dĩ nhạc linh san khí vận là 3-7 điểm mà không phải lúc trước 25 điểm là bởi vì theo nội dung quốc t r u y ệ n truyền rồi khí vận chi tử nữ khí vận sẽ phát sinh biến hóa đồng dạng hội tăng trưởng. Nhạc linh san tu vi là nhất l ư u tiền kỳ chỉ có 7 điểm khí vận trị bất quá bởi vì nàng là khí vận chi nữ khí vận gia tăng 30 điểm lúc mới bắt đầu bất quá gia tăng 20 điểm mà thôi cái này đã có thể so với so t i ế u ngạo vị diện t i ế u ngạo phong vân bảng bên trên thứ nhất 8 danh khí vận nếu như chỉ thủy mặc có thời gian lúc đang t i ế u ngạo vị diện các loại nhạc linh san khí vận đạt đến đỉnh phong làm theo có thể lần nữa đến nước chừng 20 điểm khí vận. Nhạc Linh San điên phong thời kỳ khí vận trị đạt tới khủng bố 59 điểm, thậm chí cao hơn, khí vận tăng thêm chừng 50 điểm, cái này đã có thể đi vào tiếu n g ạ o phong vân bảng 10 vị trí đầu. Nếu như Nhạc Linh San chính mình tu vi có thể đột phá, như vậy khí vận còn đem tiếp tục gia tăng. Đây mới là khí vận chi tử nữ chân chính khủng bố địa phương, chỉ cần có thể trưởng thành, khí vận nhẹ nhõm vượt qua đứng đầu cường giả, vũ đắp được người khác nhiều năm khổ tu. Bất quá, từ khía cạnh nói rõ một cái trí lý, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, dù là người người oán trách, khí vận tiêu giảm, như cũ có thể có được đại lượng khí vận, chưa trưởng thành khí vận chi tử nữ đều có thể tùy ý n g h i n ép. nếu như thực lực đủ mạnh, dù là đánh giết khí vận chi tử nữ cũng là khả năng. đương nhiên, khí vận chi tử nữ vì trưởng thành trước đó bình thường sẽ không gặp phải loại này kẻ địch mạnh mẽ. không phải vậy, cũng không phải là ma luyện, mà chính là hại. tỷ như nhậm doanh doanh lớn nhất điên phong thời kỳ khí vận tối đa cũng chỉ có thể đạt tới hơn 80 điểm mà thôi, không có đông phương bất bại cao. nếu là không có còn lại cao khí vận nhân tướng trợ, đông phương bất bại muốn giết nhậm doanh doanh tuyệt đối sẽ không n g o à i ý muốn nổi lên. dù sao một cái bình thường khí vận chi nữ bị cao hơn khí vận trị người cường sắt rất bình thường. đương nhiên, đây chỉ là h á t thiết cấp bên trong bình thường nhất khí vận chi tử nữ mà thôi. hướng nghiếp phong cùng bộ kinh v â n dạng này xin có được đặc thù mệnh cách khí vận chi tử mới thật sự là khủng bố. cho nên công lược một cái khí vận chi tử nữ so giết chết một đoàn cao thủ càng có lợi. đương nhiên, nếu có thể tại thực lực nhỏ yếu lúc giết chết đỉnh tiêm cao thủ đương nhiên thu hoạch càng lớn. ý niệm quán tưởng t ừ sắc vân hải chỉ thủy mặc đối khí vận hơi lớn âm thanh nói, toàn bộ đổi lấy tu vi ngoại giới chỉ gặp treo ở chỉ thủy mặc trên cổ tử sắc hồ lô siêu một tiếng bay đến chỉ thủy mặc đỉnh đầu một thước chỗ dừng ngược t ừ sắc hồ lô khẩu thả ra mịt mờ màu tím bao phủ chỉ thủy mặc toàn thân. Vô số tử sắc khí tức từ miệng hồ lô bay ra, chui vào trì thủy mặc g â n mạch thể nội, sở hữu nội lực lấy thổ nạp quyết phương thức tại trì thủy mặc trong kinh mạch du tẩu. Một cỗ tử sắc khí tức không ngừng dung nhập thổ nạp quyết màu tím nhạt nội lực bên trong, chậm rãi, trì thủy mặc thổ nạp quyết nội lực cũng bắt đầu có màu tím nhạt dần dần làm sâu sắc. Một vòng lại một vòng, khi trì thủy mặc thể nội thổ nạp quyết nội lực biến thành màu tím sẫm lúc, đã không còn tử sắc khí tức dung nhập. Mở hai mắt ra, cảm thụ được toàn thân k h o á động nội lực, trì thủy mặc có loại có thể nhất quyền đánh nát một ngọn núi lão rác. Bất quá đây chỉ là trì thủy mặc tu vi đ ể b ạ n quá nhanh đối với mình nội lực trường không không đủ sinh ra hảo giác mà thôi. Hiện tại trì thủy mặc tu vi đã là hậu thiên tầng 7 trung kỳ, hậu thiên tầng một đỉnh phong 20 khí vận điểm, tầng 2 đỉnh phong 30 khí vận điểm, cứ thế mà suy ra, trì thủy mặc 75 điểm khí vận điểm có thể đem tu vi tăng lên tới hậu thiên tầng 7 trung kỳ. Trì thủy mặc âm thầm thanh lý mình bây giờ tình huống, để điều chỉnh bước kế tiếp kế hoạch. n g ư ờ i thừa kế, trì thủy mặc truyền thừa mặc cho số, đ ể thất nhậm giải phong tình huống, tạo hóa thiên vong hồ lô, giải phong một tầng, hồng ô n g vạn giới hồ lô, giải phong một tầng, linh hồn giai tầng. Hậu Thiên Linh Hồn cấp thứ hai, tranh sát Linh Hồn Khí v ậ n Điểm, 75 tu vi, Hậu Thiên tầng 7 trùng kỳ nội công, t h u Na Quyết, Không Cảnh Giới, phẩm giai, Hát Thiết Tam Giai Dịch Cân Kinh, Đăng Phong Tạo Cực, Cảnh Giới kế tiếp v ì xuất thần nhập hóa, phẩm giai, Hát Thiết Tam Giai Quyền Pháp, Thái Cực Quyền, Đăng Phong Tạo Cực, phẩm giai, Hát Thiết Tam Giai Kiếm Pháp, Độc Cô Cựu Kiếm, Đăng Phong Tạo Cực, phẩm giai, Hát Thiết Tam Giai Thái Cực Kiếm, Lô Hỏa Thuần Thanh, Cảnh Giới kế tiếp v ì đ a n g Phong Tạo Cực, phẩm giai, Hát Thiết Tam Giai m Khí, Quan đ ô Lệ, Lô Hỏa Thuần Thanh, Cảnh Giới kế tiếp v ì đ a n g Phong Tạo Cực, phẩm giai, Hát Thiết Tam G Tiểu hữu thành tiểu, cảnh giới kế tiếp vì l ô hỏa thuần thanh, phẩm giai, hất thiết tam giai trầm thuật. Thái ất sinh từ trầm, đăng phong tạo cực, cảnh giới kế tiếp vì xuất thần nhập hóa, phẩm giai, hất thiết nhất giai còn thừa linh hồn t r u y ề n thừa vị. Ba cần đặc biệt nói rõ là, chỉ thủy mặc cũng không có t r u y ề n thừa sung hư thái cực kiếm pháp, bất quá chỉ thủy mặc lấy đăng phong tạo cực thái cực quyền dùng tại kiếm pháp bên trên cũng là thái cực kiếm. Dù sao thái cực vừa ý không trúng lực, trọng thần không nặng hình. đương nhiên, dù sao không phải thái cực quyền, chỗ lấy thái cực kiếm pháp chỉ có l ô hỏa thuần thanh cảnh giới. võ công phẩm giai làm theo nói rõ võ công năng lượng cao nhất đạt tới u lực. mà lại chỉ có tuyệt học mới có phẩm giai, không phải tuyệt học làm theo đánh giá bất nhập lưu. Thì như hoa sơn kiếm pháp cũng là bất nhập lưu tuyệt học, không bình cấp bậc. Hát thiết cấp thế giới lại phân làm thấp võ, trung võ, cao võ, trong đó vị diện bên trong tuyệt học phẩm giai tối cao là đèn sát tam giai, lục giai, cửu giai. Nhưng là hát thiết tam giai tuyệt học uy lực cũng không phải là hạn mức cao nhất cố định. Một khi lĩnh ngộ vượt qua đăng phong tạo cực cảnh giới, đạt tới xuất thần nhập hóa, siêu phàm nhập thánh, phản phát quy chân, cái này ba cái cảnh giới, cái kia uy lực đem đối ứng tăng lên tới hát thiết tứ giai, h ắ c thiết ngũ giai, h ắ t thiết lục giai. Nhưng là t h ừ tuyệt học sáng tạo giả hoặc là tình huống đặc biệt, Đang phong tạo cực liền là người bình thường có thể lĩnh ngộ cảnh giới tối cao. Quan trọng hơn là, cũng không phải là mỗi loại tuyệt học cũng có hậu mặt ba cái cảnh giới, chỉ có tuyệt học tiềm lực với sâu, lập ý đủ cao, mới có thể có đằng sau ba cái cảnh giới. Tỷ như trương tam phong thái cực quyền điên phong cảnh giới vì xuất thần nhập hóa, về phần xuất thần nhập hóa đằng sau hai cái cảnh giới, bởi vì trương tam phong võ học kiến thức nhận thần điêu ý thiên thế giới cực hạn, dẫn đến thái cực quyền tiềm lực không đủ. Cùng Thiên Long Bát Bộ có thể bắn ngược trong địch nhân lực công kích cùng c h i ê u thức công kích, tạo thành lấy đạo của người trả lại cho người hiện tượng h ắ c thiết lục giai tuyệt học đấu chuyển tinh di so sánh, chỉ có thể đẩy ra không thể bắn ngược Thái Cực Quyền không thể nghi ngờ thấp một cái cấp độ. Đây là mộ dung b á c cùng mộ dung phục không có đem đấu chuyển tinh di luyện đến nhà tình huống, nếu là mộ dung Long Thành phục sinh cùng siêu phàm nhập thánh cảnh giới đấu chuyển tinh di so sánh với Thái Cực Quyền thì càng kém. đương nhiên, tại thấp võ thế giới bên trong, Thái Cực Quyền vẫn là phi thường như bức võ công, mà dịch cân kinh nhà tiềm lực càng lớn, nhưng là rất khó khăn linh ngộ, trừ phi đạt ma phục sinh, tài năng luyện đến siêu phàm nhập thánh. về phần phản p h á p quy chân vẫn là không đạt được tiềm lực không đủ nhưng là tẩy tụy kinh tiềm lực thâm hậu đầy đủ đạt tới phản phát quy chân về phần hắc thiết tam giai thảo thừa phi càng là không có đằng sau ba cái cảnh giới tối cao chỉ tới đ a n g phong tạo cực mà thôi tiềm lực quá thấp không nhìn nó liền tốt tuy nhiên đồng dạng có hắc thiết tam giai uy lực côn vật bi lạc tử chương 30 về trúc ngõ hẻm một châm định tình cứu giáo chủ phiêu nhiên đi xa c h a xét xong tất trì thủy mặc xoay người xuống giường rời đi duyệt lai khách sạn hướng thành đông lục trúc hạ mà đi xuyên qua hẻm nhỏ trước mắt một mảnh lớn lục trúc bụi nên phong chập chợn lịch sự tao nhã thiên nhiên bên trong có năm gian tiểu xá. trái hai phải tam, đồng đều lấy thô trúc tử cái thành. Chi thủy mặc đi vào trong phòng, nghe được phía sau b ứ c r è m che hô hấp, biết rõ nhậm doanh doanh cùng khúc phi yến ngay tại màn cửa đằng sau, nói nói, dịu dàng, ta trở về nói xong không đợi nhậm doanh doanh trả lời, đợi r a châu liêm đi vào trong phòng. Chỉ gặp nhậm doanh doanh ra t h ị t được không tựa như trong suốt, ẩn ẩn lộ ra đến một tầng lửng đỏ, một đôi mắt đẹp sóng nước lưu chuyển, mũi ngọc tinh xảo hơi thẳng, lông mi dài buông xuống, dung nhan kiều đội, sắc mặt đ u hòa, người mặc là nhạt màu trắng cung trang, thanh nhã chỗ lại nhiều mấy phần khí chất xuất triển. g thung tình váy bước uốn lượn sau lưng, yêu nhã lọt lẫy, như mặc ngọc tóc xanh. đơn giản quán cái phi tiên đ ú i tóc mấy cái sung mãn m ư ợ m mà chân châu tùy ý tô điểm sinh ra cái hở để mây đen mái tóc càng lộ vẻ sáng mềm chân bóng đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa màu mẹ tràn đầy môi đỏ ở giữa dạng lấy thanh đạm cười yếu ớt ngoài p h ò n g nhật quang xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên mặt nàng thực là xinh đẹp không gì sánh được chỉ thủy mặc không khỏi trong lòng run g động t h á nói vai tựa vót thành eo như được bó kéo dài cái cổ xuất sắc hạng h ạ o chất lộ ra dung mạo không thêm duyên hoa không ngự đ ô i tóc nang a t u mi l i n đẹp đẽ tôi tư thế diễm ậ t dụng cụ tĩnh thể nhàn nhu tình sức hình dáng bị tại l ờ i nói kỳ phục khoảng thế cốt giống l n g đổ, khoan lai chi thôi sẵn này nhị d a o bích chi hoa c ư thôi u lan chi phương á i này bước chủ trừ tại núi góc dịu dàng, ngươi so l ạ c thần sinh đẹp hơn. dạng mây đỏ tại nhậm doanh doanh trắng l o n như ngọc trên mặt dâng lên, nào có ngươi nói như thế khoa trường, ngoài miệng k i ê m t ố n nhậm doanh doanh nhưng trong lòng mừng dỡ. nào có nữ nhân không thích được người xứng tán, nhất là mình thích người. hừ, chi đại ca, ngươi bất công, khó nói phi phi liền không mỹ a. khúc phi yên đoán c h á c nói, chi thủy mặc i ế t miệng lên, bất đắc di nói, này làm sao có thể, phi phi tựa như một cái vị mỹ lệ tinh linh, tinh linh. cũng là chỉ đại ca nói loại kia l ỗ hai thật dài lông mày con cong con mắt thật to mỹ lệ sinh vật ta khúc phi yên mừng dỡ hỏi đúng c h ỉ gật đầu phi phi à lần này ra ngoài ta có cho các ngươi mang lễ vật à chỉ thủy mặc đến lễ vật ở đâu bên trong nhìn lấy tay không chỉ thủy mặc khúc phi yên kỳ quái hỏi đặt ở các ngươi không nhìn thấy địa phương xem trọng không muốn trước mắt ta cho các ngươi biểu diễn một cái ma thuật đại biến lễ vật hai đôi mắt đẹp nhìn c h ằ m chăm chỉ thủy mặc nhìn hắn muốn làm sao b ô n g d ư n g biến ra lễ vật tới tiếp đó cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc nói xong, chỉ thủy mặc hai tay trước người trên mặt bàn nhanh chóng nhón một cái. trên bàn xuất hiện bảy tám dạng chứa châu đáo vật phẩm trang sức h ộ đẩy về phía trước phi phi, những này tất cả đều là ngươi. sau đó, c h i thủy mặc tại nhậm doanh doanh thất vọng trong ánh mắt, chậm rãi từ trong lòng bên trong xuất ra một cái cổ điển hồng sắc hộp gỗ đàn tử, đặt lên bàn. mở hộp ra, bên trong một chi toàn thân bích lục cây trâm, cây trâm bên trên một đầu hỏa hồng ư ợ n g hoàng xoay quanh. đây là hiếm thấy có bích hồng song sắc ngọc, đại sư cấp ạ m chỗ đem hồng sắc bộ phận đ i u thành một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng, cây trâm phía dưới đệm hai tầng vàng c tơ lụa, sấn thác cây â m danh quý. Trì thủy mặc từ h ộ p bên trong xuất ra cây trâm, dưới ánh mặt trời, cây trâm giống như thả ra hồng bích song sắc ánh sáng, hòa lẫn. Cây trâm bên trên h ư ợ n g hoàng giống như muốn sống tới một dạng. Đến, dịu dàng ta vì ngươi đeo lên c h ì thủy mặc mỉm cười nói, trong ánh mắt gọi ái mộ quang mang chất động. Nhậm Doanh Doanh Tử vừa mới coi là không cho hắn mang lễ vật thất vọng đến c h ì thủy mặc xuất ra cây trâm kinh hỉ, cùng do dự. Cổ đại, nữ tử đến 15 tuổi lúc muốn cử hành k â y lễ, lấy mái tóc bản thành bùi tóc, lại cắm bên trên cây trâm, biểu thị trở thành người trưởng thành. Đồng thời, buộc tóc kết c h â m cũng biểu thị đã làm vợ người, mà sống nhanh hoàn tất. đưa cho nữ tính cây trâm cũng thân thủ đeo lên đây là vị hôn phu hoặc là t r ư ợ n g phu mới có thể làm sự tình nếu như tiếp nhận, tựa như hiện đại tiếp nhận cầu hôn nhẫn kim cương đồng dạng ý nghĩa. nhìn qua chỉ thủy mặc chờ mong ánh mắt, nhậm doanh doanh vẫn là không có nói ra cự tuyệt lời nói. thông qua một nhóm lớn đủ hạng người t h u hạ, nhậm doanh doanh hiểu biết chỉ thủy mặc sở hữu sự tình, nếu như nàng cự tuyệt chỉ thủy mặc, có lẽ chỉ thủy mặc sẽ trực tiếp rời đi, vinh viễn sẽ không lại trở về. cầm lấy cây trâm, chỉ thủy mặc đi đến nhậm doanh doanh trước mặt, nhẹ nhàng cầm trên tay cây trâm cắm ở nhậm doanh doanh như mực đuôi tóc bên trên, bích ngọc đỏ thắm nhan sắc tại dưới ánh mặt trời cùng nhậm doanh doanh mái tóc đen nhánh bên trên hòa lẫn. Chỉ thủy mặc hai tay khoác lên nhậm doanh doanh vai đẹp bên trên, nhìn lấy trước mắt huynh quốc huynh thành tu kiểm, tới gần, tới gần, nhìn chằm chằm nhậm doanh doanh hai mắt nhắm lại, hơi hơi rung động lông mi dài biểu hiện người tâm tình người ta, n à y hơi mỏng đôi môi tản ra mê người mỹ. Lực, khi chỉ thủy mặc có thể cảm nhận được gần trong gang tấc khí t ứ c lúc. Khúc Khúc Phi Yên thanh thúy thanh âm truyền đến, chỉ thủy mặc bị hại xấu hổ nhậm doanh doanh trực tiếp đẩy ra, nàng quên Khúc Phi Yên còn tại hiện trường. Em gái ngươi, nghe cái này thanh thúy thanh âm chỉ thủy mặc trong lòng đầy lửa giận, phẫn nộ song phun lửa hai mắt chừng mắt về phía Khúc Phi Yên. cái kia, nhìn qua chỉ thủy mặc bước h ỏ a hai mắt, khúc phi yên cuốn quyết t o á t ra một câu cái kia ta đi ra ngoài trước sau đó phong đồng dạng đảo tàu, bình thường không nổi giận chỉ thủy mặc nổi giận lên tuyệt đối là rất khủng bố, khúc phi yên có thể không muốn tiếp tục ở lại đây bên trong, đi cũng tốt, ta đang muốn cùng ngươi nói một kiện chuyện quan trọng chỉ thủy mặc lắng lại một chút chính mình tâm tình, chậm rãi nói, nhâm doanh doanh cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy chỉ thủy mặc, trên mặt đỏ hửng xin chưa hoàn toàn tối lui, chỉ thủy mặc buông ra linh giác cảm thụ một chút, phương viên tam trong vòng chăm thức không có người, chắc hẳn l c trúc ông bị khúc phi yên mang đi, d i u d à n g ta tra được nhạc phụ tương lai tin tức, chỉ thủy mặc chỉnh trọng nói. Nhạc phụ tương lai, nhậm Doanh Doanh xin hơi nghi hoặc một chút, hiệu nghiệm sẽ qua, không lo được chỉ thủy mặc thuyết pháp. Kinh hai nói, ngươi là nói, không tệ. Chỉ thủy mặc tiếp lời đầu, ta tra được cha ngươi tin tức. Ngươi nói thật ta, Không lo được thẹn thùng, nhậm Doanh Doanh nắm chặt chỉ thủy mặt tay, giống như sợ hai nghe được tin tức giả. Không tệ, ta được đến tin tức xác thật, cha ngươi Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương bất bại giam giữ tại Tây Hồ Mai Trang địa lao bên trong, từ Giang Nam tứ hữu tẩm giam, bất quá t á n h mạng không ngại. Chỉ thủy mặc ầ m rãi nói tới, Đông Phương thúc thúc như thế nào giam giữ cha ta? Nhậm Doanh Doanh còn có chút nghi vấn. đông phương bất bại đối nhậm doanh doanh rất tốt tiếp trưởng giáo chủ sau đem nhậm doanh doanh phong làm t h à n h nữ tại nhật nguyệt thần giáo địa vị rất cao cái này ta liền không biết bất quá ngươi có thể chính mình hồi tưởng một chút lúc trước sự tình nhìn xem phải chăng có cái gì kỳ quặc chỉ thủy mặc nhắc nhở đường thì ra là thế thì ra là thế không biết nghĩ đến cái gì nhậm doanh doanh thân thể chấn động hai tay bóp chỉ thủy mặc đau nhức nàng đã sớm hoài nghi nhậm ngã hành không chết chỉ bất quá không nghĩ tới là bị đông phương bất bại cầm tù ta cái này k ê u là t h nhân mã qua tây hồ cứu ra cha ta thanh âm càng ngày càng nhỏ đến đằng sau cơ hồ nghe không được h i ể n nhiên nhậm doanh doanh nghĩ đến cái này không làm được. nàng quyền lợi là đông phương bất bại cho chắc chắn sẽ không nghe nàng lời nói đi cứu nhậm ngã h à n h mà lại trong giáo có ai xin chung với nhậm ngã h à n h nhậm doanh doanh không xác định tùy tiện hành sự sẽ chỉ tiết lộ phong thanh đừng nóng nổi dịu dàng xin có ta ở đây ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra cha ngươi giang nam tứ h ư u trong mắt ta còn như một đám hỗ hợp không đáng giá nhất tới ngươi nếu là s ố t ruột ta hiện tại liền lên đường đi cứu nhạc phụ tương lai chi thủy mặc đem lo lắng nhậm doanh doanh ôm trong ngực lý an an i nói ừ g hiện tại ta cũng chỉ có dựa vào ngươi ngươi nhất định phải cứu ra cha ta ta thật sự là bất h i ế u vậy mà không biết phụ thân vậy mà tại chịu khổ y ê n ổn tiêu giao lâu như vậy, thật sự là h ư ờ n g làm người nữ. Nhậm Doanh Doanh lại chãi c h ư khóc, nhìn trì Thủy Mặc tâm cũng nát, lại là tốt ca nổi một hồi. Hai người định ra từ trì Thủy Mặc qua Tây Hồ Mai Trang cứu trì Thủy Mặc. Nhậm Doanh Doanh tiếp tục tại Lục Trúc Hạng tê liệt đồng phương bất bại chó săn kế sách. Lúc đầu Nhậm Doanh Doanh cũng muốn qua, đáng tiếc Lục Trúc Hạng trùng quanh cũng có Dương Liên Đình an bài ám tử, vì không đả tháo kinh xà, Nhậm Doanh Doanh chỉ có thể lưu tại Lục Trúc Hạng. Nhậm Á Hành liền từ Chi Thủy Mặc đi cứu, hắn sớm đã có vạn toàn kế sách. Côn vất bi lạc tử ba m ư ơ n g thâm c ự màu tím nhạt thành diên môn, quân cờ thu gông xiển cuối cùng phát. Chi Thủy mặc ngày thứ hai liền rời đi lục trúc hạ, n thừa mã mà đi, chậm rãi hướng đông. Được đến hai ngày, tới vận trên bờ sông, liền gãy mà đi về phía nam. Một ngày này đem đến Hàng Châu, Chi Thủy mặc bỏ thuyền đổ bộ, mua thất tuấn mã, thừa mã tiến thành Hàng Châu. Hàng Châu cổ sương lâm an, Nam Tống lúc xây vì đô thành, từ trước đến nay là cái nơi đến tốt đẹp. Đi vào thành đến, một người đi đường xánh vai, p h ả n nàn khắp nơi. Chi Thủy mặc đi vào Tây Hồ bên bờ, nhưng gặp bích ba như gương, liễu rủ l ớ t nhẹ qua nước, cảnh vật chi đẹp, thẳng như thần tiên tinh trạng. Lúc này, Thanh Thành Sơn bên trên, Thanh Thành phái trước cửa. Lâm Bình Chi người mặc một bộ xanh biết cái áo và áo cùng ống tay áo bên trên t h e o sâu đóa hoa màu đỏ, kim tuyến đường v i ệ n eo trung hệ lấy một đầu kim mang, lúc đi lại l ậ p lóe phát quang, mười phần hoa lệ rực rỡ, phân p h ậ trong t gió, thanh thành sơn môn kỳ cắm ở trước sơn môn tùy phong phi vũ, hai tên thanh thành đệ tử tại môn hạ trông coi. Dừng lại, ngươi là người phương nào? Đây là thanh thành phái chỗ, ngươi có chuyện gì quan trọng? Bên trái thanh thành đệ tử quát hỏi Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi tà khí cười một tiếng, nói: Ta là ai, người chết không thể tất phải biết. Ta đến thanh thành phái chính là vì giết người thả người nhảy lên, kiếm quang lóe lên, chém dụng thanh thành phái m ô kỳ. năm đó Phúc Y tiêu cục tiêu kỳ bị Thanh Thành Phái người chém nước, hôm nay hết thảy đều muốn trả thù lại. Vụt vụt hai tên Thanh Thành Phái đệ tử vừa quất ra trường kiếm, chỉ cảm thấy trước người một trận gió thổi qua, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết nói. Nhìn lấy ngã xuống hai người, Lâm Bình Chi cười nói, Dư Thương Hải, đây chỉ là bắt đầu, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận. Thân thể nhảy lên, lướt vào trong môn, tiến vào Thanh Thành Phái, Lâm Bình Chi rút kiếm của Dạ Kỳ h ị u chỉ cần là trước mắt Thanh Thành Phái đệ tử, không thể một cái có thể chạy ra Lâm Bình Chi đ sát, máu tươi nhuộm đỏ Thanh Thành Phái thổ địa, rất nhanh. Lâm Bình Chi liền giết tới thanh thành phái diễn võ trường. Trên diễn võ trường, Dư Thương Hải chính làm đệ tử nhóm giảng giải kiếm pháp. Lâm Bình Chi đi đến hai bước, nói nói, Dư Thương Hải, ngươi vì ngốc n g h ế nhà ta có lẽ c ó kiếu vũ, hại chết cha mẹ ta song thân, ta phúc uy tiêu cục b ê n trong mấy chục cái nhân khẩu, cũng tử tại ngươi thanh thành phái thủ hạ, món nợ máu này, hôm nay phải dùng tươi trả bằng máu. Dư Thương Hải nổi nóng lên t r ù n g lớn tiếng nói, h ừ trong giang hồ mạnh được yếu thua, ngươi Lâm g i à võ công thường thường, lại muốn chiếm đỉnh cấp kiếm pháp, đây chính là lấy tử chi đạo. Ngươi bái nhập chi thủy mặc m n h ạ ta x á c thực không dám tìm làm việc ngươi, nhưng hôm nay ngươi dám đánh tới cửa. coi như ta giết người, chắc hẳn chi thủy mặc cũng không nói chuyện có thể nói sang sảng một tiếng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Lúc này hạo nhật giữa trời, dư thương hải thân thể mặc dù thấp, kiếm nhận lại dài. Nhật quang cùng kiếm quang chiếu thành một mảnh, mênh mông như lửa. Tại trước người hắn lắc lư, chỉ cái này vừa rút kiếm, khí thế liền cực kỳ bất phàm. Hắn giữ lực mà chờ, chỉ cần lâm bình chi tay đ ẻ c h u a kiếm, trường kiếm có rúm, không đợi hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu này bích tuyên đằng dao liền mổ bụng hắn. Lâm bình chi tay vẫn không rút kiếm, lại đi đến hai bước, cùng dư thương hải cách xa nhau đã chỉ hướng trượng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt như muốn lóe ra hỏa tới. Lâm Bình Chi cười lạnh một tiếng, Đông Dương bên trong tật s ô n g lên trước, quả nhiên là động như thỏ chạy. Trong chớp mắt, cùng Dư Thương Hải cách xa nhau đã không đến một t h ư ớ c hai lỗ mũi người cơ hồ muốn đụng nhau. Cái này s ô n g lên chiêu thức chi quái, không người tưởng tượng được, mà hành động nhanh chóng, càng là khó mà hình dung. Hắn như thế s ô n g lên, Dư Thương Hải hai tay, phải trường kiếm trong tay, liền đều đã đến đối phương phía sau. Hắn trường kiếm vô pháp c h ô ngọc tới đâm vào Lâm Bình Chi áo lót, mà Lâm Bình Chi tay trái đã bắt được hắn vai phải, tay phải ấn bên trên tâm h n p h ò n g Dư Thương Hải chỉ cảm thấy kiên tĩnh huyệt bên trên tê dại một hồi, cánh tay phải không gây nửa phần khí lực. Trường k i ế m liền muốn tu tay, Lâm Bình Chi hừ một tiếng, h o á c lên Dư Thương Hải kiên tỉnh huyệt tay trái thêm thuốc nội tình, Dư Thương Hải huyệt đạo bên trong tê dại thêm rất, nhưng lập tức cảm thấy được nội lực đối phương thực sự thường thường không có gì lạ, khổ tại chính mình yếu huyệt bị quản chế, nếu không lấy nội công tu vi mà nói, cùng mình còn kém xa lắm. Trong lúc nhất thời cảm thấy buồn n ộ gặp nhau, rõ ràng đối phương võ công q u a q u ế t bình thường, luyện 10 năm nữa cũng không phải mình đối thủ, hết lần này tới lần khác nhất thời sơ sẩy, lại vì hắn quay chiêu ngồi, cả đời anh danh cố nhiên trôi theo nước chảy, mà lại hắn muốn báo phụ mẫu đại thủ, hơn phân nửa không nghe sư phụ phân phó, liền là lấy tính mạng mình. Lâm Bình Chi nhấc lên tay trái, v ô vù hai tiếng, đánh dư Thương Hải hai cái bắt hai. Dư Thương Hải giận dữ, nhưng đối phương tay phải vẫn đặt tại chính mình tâm trên phòng. Thiếu niên này nội lực không tốt, nhưng hơi hơi dùng sức, liền có thể chấn hỏng chính mình tâm mạch. Một trường này như đem chính mình như vậy đánh chết, cũng là một trăm. Sợ nhất là hắn lấy trường tứ ngũ lưu nội công, chấn động được bản thân có chết hay không, có sống hay không. Vậy liên t h ả m tại trong tích tắc hắn cân nhắc nặng nhẹ lợi hại, càng không dám có chút động đậy. Lúc này hai tên thanh thành đệ tử trường kiếm ra khỏi vỏ, xông lên, kiếm phong trực chỉ Lâm Bình Chi. Nếu như Lâm Bình Chi né tránh. Dư Thương Hải liền có thể thoát thân mà ra, đã thấy Lâm Bình Chi không rời không tránh, tay trái vung ra, tại hai tên thanh thành đệ tử trên cổ tay cấp tốc vô cùng nhấn một cái, đi theo cánh tay quay lại, tại hai tên thanh thành đệ tử tuổi cho bên trên đ à y chỉ nghe hai tiếng kêu thảm, hai người ngã xuống. Hai người này vốn dĩ trường kiếm đâm hắn lồng ngực, nhưng cho hắn nơi cổ tay nhấn một cái, trường kiếm quay lại, lại cắm vào chính mình bụng dưới, thanh thành người chúng cả kinh đốc, lại không thể tiến lên hỗ trợ. Dư Thương Hải vẫn là c ư ơ n g nhìn lấy bọn hắn vô số bóng lưng, chỉ cảm thấy nói không nên lời thê lương, tựa như là một đám đợi mổ châu dê, tự hành đi vào đổ trận. sau 4 n canh giờ, lâm bình chi đi ra thanh thành phái, để lại đầy mặt đất thi thể. thanh thành phái bên trong chó gà không tha, giống nhau lúc trước phúc y tiêu c c dư thương hải thi thể ngay tại thanh thành phái trên diện võ trường, đã sớm nhìn không ra hình người, tứ chi ngũ quan đều đã c h é nước, lưu lại chuỗi lùi thân thể cùng chống chân hốc mắt. chi thủy mặc nói, thường nghe người ta nói nói, bên trên có thiên đường, dưới có tô hàng, tô châu không thể đi qua, không biết b ư n g hôm nay thấy tận mắt tây hồ, ngày này đường chi dự, thật là không d i tiếp lấy túng lập tức đến một nơi, một bên rửa tiểu sơn, cùng bên ngoài hồ nước cách xa nhau lấy một đầu t r n g đê, càng là vắng vẻ. dưới mã. đem t h o kỵ thắt ở bờ sông trên cây liễu, hướng bên cạnh ngọn núi thạch cấp ngược lên qua. Chi thủy mặc d ư ờ n g như đến cũ du h y chi địa, đường đi cực kỳ quen thuộc. Chuyển mấy vòng, khắp nơi đều có mai thụ, lão làm h à n h tả, cành lá rậm rạp, tưởng tượng sơ xuân mai hoa đua nở chi ngày, hương tuyết như biển. Tất nhiên thưởng thức không hết. x u y ê n qua một mảng lớn rừng mai, đi đến một đầu tảng đá xanh đường lớn, đi vào một tòa chu môn tường trắng đại trang ngoài viện, đi đến chỗ gần, gặp ngoài cửa lớn viết mai trang hai cái chữ to, bên cạnh tự lấy ngu d ẫ n văn đệ b ố chữ. n g duẫn văn là nam tông phá kim đại công thần, mấy chữ này nho nhã bên trong lộ ra bừng bừng khí khái hào hùng. Chi Thủy mặc đi ra phía trước, bắt lấy trên cửa sáng bóng tinh quang tuyết lượng đại vòng đồng, đem vòng đồng cầm lấy, đang muốn đánh, đột nhiên trong đầu truyền đến đinh đinh âm thanh. Đinh Chúc mừng người thừa kế đạt thành hắc thiết cấp khí vận chi tử lâm bình chi công lược điều kiện 1, bỏ vào trong túi, thiên đạo hạn chế giải trừ. Chúc mừng người thừa kế đạt thành hắc thiết cấp khí vận chi tử lâm bình chi công lược điều kiện 2, không màng sống chết, nhân đạo hạn chế giải trừ. Chúc mừng người thừa kế thành công công lược hắc thiết cấp vị diện thế giới khí vận chi tử lâm bình chi, đạt được lâm bình chi 80% khí vận trị 50 m m ư ơ điểm, lâm bình chi thực lực khí vận trị 20 vị diện tăng thêm khí vận trị 30 Đây là vạn giới cho chỉ thủy mặc loại thứ ba khí vận kiểm nhận tập hợp phương pháp thu phục thuộc hạ. Thủy mặc có thể đạt được chỗ thu phục thuộc hạ chỗ có khí vận điểm số bộ phận 80%. Phán đoán thu phục tiêu chuẩn là tại thần trí thanh tỉnh tỉnh ung giới có thể cam tâm tình nguyện vì người thừa kế đi chết. Mà lại chỗ thu phục thuộc hạ không được thấp hơn người thừa kế một cái linh hồn gia i cấp. Muốn cùng người thừa kế không có rõ ràng liên hệ máu mủ. Đồng thời ít nhất phải là khí vận nhân vật. Tùy tiện tìm một người bình thường là không làm được. Em gái ngươi, lúc ấy chỉ thủy mặc liên lộ có thể vì ngươi đi chết thuộc hạ bên trên đi nơi nào tìm? Quân bất kiến có bao nhiêu tiêu hùng chết bởi h ì n h đệ phản bội, thành lập một cái thế lực dễ dàng, tìm một trung tâm thuộc hạ cũng không tính rất khó khăn. Nhưng là tìm một cái có thể vì người đi chết tử trung liền mẹ hắn ha ha. Về phần còn muốn khí vận nhân vật, Chỉ Thủy Mặc đã hết hy vọng, mà lại muốn thần trí thanh tịnh, cam tâm tình nguyện, cho nên cái gì di hồn đại pháp, Tam Thi n ã o Thần đ a n loại hình bảng môn tà đạo liền không thể dùng. Loại phương pháp này cũng liền có chút ít còn hơn không đi. t i ế u nạo thế giới, chỉ có Lâm Bình Chi mới có khả năng này bị thu phục, cho nên từ nội dung cốt truyện ngay từ đầu, Chỉ Thủy Mặc liền bố cục chuẩn bị thu phục Lâm Bình Chi. Tại Lâm Bình Chi giết chết Dư Thương Hải về sau, Đại t h u đã báo, lại thành thái giám, rời đi Thanh Thành Phái Sơn m ộ ô n lúc. Lâm Bình Chi tồn tại ý nghĩa cũng chỉ còn lại có báo đáp Chỉ Thủy Mặc c Tình, Thành c h i Thủy Mặc Tử Trung. Đinh, chúc mừng người thừa kế khí vận điểm đạt tới 125 điểm, hoàn thành Tân Thủ nhiệm vụ 1, 6 t h á n g nội khí vận điểm đạt tới 100 điểm. Đinh, chúc mừng người thừa kế hoàn thành Tân Thủ nhiệm vụ 2, trong vòng 6 tháng thực lực đạt tới H Thiết Tam g i a i đỉnh phong. Đinh, chúc mừng người thừa kế hoàn thành Tân Thủ nhiệm vụ, có thể rời đi Tiếu Ngạo Vị Diện. Hỏi phải chăng bây giờ rời đi Tiếu Ngạo Vị Diện là không? Không rời đi. Trì Thủy Mặc ý niệm chuyển vào trước ngực Tử Sắc Hồ Lô. Bây giờ rời đi vị diện, hắn cũng không có ngốc như vậy, còn có một cái khí vận nữ chính không có công lược đâu, lãng phí cũng không phải cái gì tối quan tốt. Kỳ thực c h ì Thủy Mặc thực lực sớm tại cứu Hoa Sơn phái mọi người, đem độc cô cửu kiếm lĩnh ngộ được đang phong tạo cực thời điểm, thực lực liền vượt qua hắc thiết tam giai. Bất quá vạn giới cũng sẽ không nhắc nhở c h ì Thủy Mặc, chỉ có hoàn thành hai tân thủ nhiệm vụ, có thể gây nên biến hóa lúc vạn giới mới có thể nhắc nhở Chi Thủy Mặc. Tựa như công lược nhạc linh san, chỉ có hai nhiệm vụ đều hoàn thành, Chi Thủy Mặc tài năng tiếp vào nhắc nhở, những này nhiệm vụ đặc thù đều là như thế. côn vật bi lạc tử ba hai chương âm lưu hiện bảy trùng bảy hoa vì mạng s ố n g thủ túc tương tàn xử lý xong lâm bình chi sự tình chi thủy mặc cầm trong tay vòng đồng gõ bốn phía dừng lại gõ lại hai lần dừng lại gõ năm lần lại dừng lại gõ lại ba lần sau đó buông xuống vòng đồng lui ở một bên hơn phân nửa thưởng mai trang đại môn từ từ mở ra x ó n g vai đi ra hai cái người nhà trang phục lão giả hai người này ánh mắt sáng g ờ i đi lại ổn trọng lộ vẻ võ công không thấp tay trái người kia không người nói nói giá lâm tệ trang không biết có gì muốn làm chi thủy mặc mỉm cười tay phải thả tại sau lưng tay trái ấn lấy ở ngực c ũ không người nói, tại hạ, dưới chữ còn chưa vừa ư ứ c tay phải đột nhiên từ phía sau bay ra, chỉ nghe xiu xiu hai tiếng, hai vị lao giả b ư n g bít lấy vị trí hiểm yếu chậm d ạ i ngã xuống đất. Khoảng trừng xem xét, không ai. Chỉ thủy mặc vội vàng đem hai người thi thể thu vào vạn giới, để tránh lưu lại dấu vết, thản nhiên đi vào mai trang. Chỉ thủy mặc quay người đóng k ý đại môn, từ v o n g một cái gọi linh kiên, một cái gọi thi lệnh uy, uy ẩn mai trang trước đó, là trên giang hồ hai cái hành sự mười phần đáng sợ nửa chính nửa tà nhân vật, võ công không thấp. Chỉ thủy mặc vì giết hai người này dùng sáu thành công lực, còn dùng tới quan âm l ệ thủ pháp, lại thêm đánh lén. chính là vì bảo đảm lại thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết hai người này. đóng đại môn, chi thủy mặc đi qua một cái đại thiên giếng, sân vườn hậu phương khoảng t r ư n g cắt thực một gốc láo mai, thân cành như s á t cực kỳ cứng cát. vận khởi thảo thượng phi thân pháp, chi thủy mặc xuyên qua một cái đại sảnh, lẻ qua đan thanh sinh, thông qua tạo hóa, ở đại sảnh hậu phương tòa thứ hai trong sân nhìn thấy đang nghiên cứu kỳ phổ hắc bạch tử. hắc bạch tử dáng rất mi thanh n ụ c tú, nhưng mà sắc mặt trắng bệnh, tóc cực hất mà sắc mặt c ự bệnh, giống một bộ cương thi bộ dáng. giữa sân cắm một khỏa thùng thụ, có một người ôm hết phẩm chất, rộng lớn dưới bóng cây có một phương bàn đá, bốn cái đế đá. trên mặt bàn phủ lên một trương kỳ phổ, hắc bạch tử đang ngồi ở trên mặt ghế đá đang nghiên cứu kỳ phổ. hắc bạch tử vừa vặn đưa lưng về phía trì thủy mặc, tinh thần toàn bộ đầu nhập tại kỳ phổ bên trên, trì thủy mặc vụng trộm đi vào hắc bạch tử năm ngoài mới bước đứng vững, lại gần, liền có bị phát hiện khả năng. lúc này hắc bạch tử chỉ cần vừa quay đầu lại, liền có thể trông thấy trì thủy mặc. đáng tiếc, mai trang nhàn hạ sinh hoạt đã để hắc bạch tử mất đi lòng cảnh giác. cầm lấy hai quả t h ạ đầu, trì thủy mặc trực tiếp lấy quan âm lệ thủ pháp đánh ra, siêu một tiếng, cũng đã chính giữa hắc bạch tử m n h n huyệt, quan nguyên h u y t hắc bạch tử lúc này liền định ở đâu bên trong. hắc hắc một tiếng. Trì Thủy mặc từ Hắc Bạch Tử phía sau c h u y ể n ra, nhìn qua h o à n g sợ Hắc Bạch Tử, trì Thủy mặc xuất ra một khỏa hắc như vậy đang ăn dược, nặn ra Hắc Bạch Tử miệng một đầu quân, tại Hắc Bạch Tử cổ họng p h ấ t một cái, l ộ c c ộ c một tiếng, Hắc Bạch Tử đã nuốt vào đang ăn dược. Thuốc này gọi thất trùng thất hoa đan, lấy độc trùng bảy loại, độc hoa bảy loại, đảo mục dày vỏ mà thành, c h ú n g độc người trước cảm giác nội tạng nướng g ấy, như thất trùng ngậm cắm. Hai canh giờ sau trước mắt hiện lộng lấy màu sắc rực rỡ, kỳ lệ biến ảo, như thất hoa bay ra, bỉm cười mà chết. Thuốc này trung b ố loại phối pháp, biến hóa dị phương s á loại, đương thời chỉ có ta có giải dược. Tri Thủy Mặc cũng không để ý tới Hắc Bạch Tử hoảng sợ biểu lộ phối hợp nói nói, rất nhanh, Hắc Bạch Tử trên mặt lộ ra thống khổ dữ t ậ n bộ dáng, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng từ trên trán nhỏ xuống, thân thể cũng dừng không ngừng run r ậ y nếu như không phải không động đậy, chắc hẳn Hắc Bạch Tử hiện tại đã lăn lộn trên mặt đất. Không nhìn Hắc Bạch Tử cầu khẩn ánh mắt, Tri Thủy Mặc thả nhiên n ngồi tại Hắc Bạch Tử đối diện trên mặt ghế đá, thưởng thức Hắc Bạch Tử thống khổ biểu lộ, nửa nén hương về sau, Hắc Bạch Tử rốt cục ngừng run, lại là nội tạng ngưỡng ấy, như thất trùng gặm cắm dài đoạn đã qua. Bất quá Hắc Bạch Tử chẳng những không có c h ầ m tĩnh lại, ngược lại càng thêm hoảng sợ, bởi vì dựa theo Chỉ Thủy Mặc vừa mới thuyết pháp, hai canh giờ sau cũng là hắn tự kỳ. Lúc này Chỉ Thủy Mặc trầm g ã i nói nói, ta là Chỉ Thủy Mặc, trên giang hồ tiếng u ạ o phong vân bảng các ngươi giang nam tứ hữu đều tại trên bảng, muốn đến ngươi cũng nghe qua ta tên tuổi. Chỗ dùng vũ lực chiếm lấy giải d ư ợ c cái gì ngươi hãy tỉnh lại đi. Nói xong Chỉ Thủy Mặc tại Hắc Bạch Tử trước mặt trên bàn đá ấn v à o trên bàn xuất hiện một cái một t ố c sâu thủ ấn, ngay cả trên tay Hoa Văn cũng ấn xuống đến. Nhất thời Hắc Bạch Tử m hôi lạnh trên trán càng dày đặc, đánh nát tảng đá kia Hắc Bạch Tử chính mình cũng có thể làm được. nhưng là tại trên tảng đã lưu lại một tấc sâu thủ ấn chỉ sợ cũng liền công lực thâm hậu nhất đại ca hoàng trung công cũng không được tiếp lấy trì thủy mặc xuất ra một bầu rượu một trương khúc phổ một bức tự tiếp h đặt lên bàn nói ta biết rõ đại trang chủ hoàng trung công yêu thích âm nhạc cái này trương khúc phổ là quảng lâm tán tản phổ mà tam trang chủ nốc g bút ông n ứ a thích thư pháp này tự tiếp h đường triệu trương húc xuất ý tiếp h tứ trang chủ thích uống tiểu rượu này là trăm năm thiểu hương hoa điều tiểu bất quá khúc phổ bên trên tự tiếp bên trên bôi có thuốc bột thuốc bột này gọi là tiêu giao n h u y n cơ tán tiếp xúc về sau mặc cho ngươi nội lực cao thâm đến đâu Tại sao một nén nhang để không nổi lửa chút khí lực, chỉ có thể mặc người chém giết? Đương nhiên, rượu kia bên trong cũng có thuốc b ộ t Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là là l ạ đem những này đồ vật tặng cho ngươi ba vị huynh đệ, chắc hẳn bọn họ sẽ rất cảm kích ngươi. Cái này thứ hai nha, ngươi cũng có thể c ự tuyển. Bất quá, ta sẽ chờ ngươi sau khi chết lại đến giết ba vị t r a n g chủ. Dù sao đao kiếm không có mắt nha. Nếu như ngươi tuyển loại thứ nhất, ta đạt tới mục đích về sau liền thả các ngươi, cho ngươi thêm giải d ư ợ c Nếu như ngươi tuyển loại thứ hai, vậy ta chỉ có để cho các ngươi qua địa phủ lại nghiên cứu cầm kỹ thư hỏa. nói xong, chi thủy mặc hướng Hắc Bạch Tử trên thân phất một cái, giải khai hắn huy đạo. vừa mới giải huyệt, Hắc Bạch Tử lập tức ngồi liệt tại trên mặt ghế đá, vừa mới thất trùng thất hoa đ à n đã d ầ y vào đến hắn tình trạng kiệt sức, không thể không dựa vào bàn đá khôi phục một chút thể lực. đúng, chúng độc về sau, ngươi còn muốn đem ba vị trang chủ mang tới nơi này, hiện tại đã qua hai nén hương, ngươi có thể phải nắm chặt thời gian, không nên đến thời điểm bị chết oan u ồ n g Chỉ thủy mặc các ma thanh nghiêm lại tại Hắc Bạch Tử bên thay vang lên. Hắc Bạch Tử do dự một trận, trên mặt âm tính bất định, sau cùng kẽ cắn răng hàm, nói, hy vọng ngươi không muốn n u ố i không phải vậy. liệu cái mạng này ta cũng phải để ngươi để mặt. Hắc Bạch Tử xanh mặt s ắ c cầm này bình rượu rời đi. Đối với Hắc Bạch Tử uy hiếp Chỉ Thủy Mặc không hề để tâm. Thông qua nguyên tắc Chỉ Thủy Mặc biết rõ, Hắc Bạch Tử làm người công vu tâm kế. Nhậm Ngã Hành bị cầm tù tại Mai Trang Địa Lao trong lúc đó, Hắc Bạch Tử từng nhiều lần hướng Nhậm Ngã Hành yêu cầu hấp tinh đại pháp võ công. Một cái công vu tâm kế lại con h y n h đệ một mình giành võ công người, chắc chắn sẽ không là cái gì xương cứng. q u ả nhiên, sau nửa canh giờ, Hắc Bạch Tử dẫn theo một vị dâu dài cùng bụng, toàn thân t i ể u khí thư sinh cách ăn mặc trung niên nhân đi tới, chính là Mai Trang tứ trang chủ Đan Thanh Sinh. p h n Hắc Bạch Tử đem Đan Thanh Sinh ném dưới đất. để tránh chính mình đụng phải khúc phổ bơi thuốc phấn, xuất ra một đoạn tơ lụa cẩn thận gói kỹ, quẳng lăng tán, tàn p h ổ trừ cổng sân, trực tiếp hướng hoàng trung công nơi đó đi. mặt đất đan thanh sinh miệng không thể nói, thân thể không thể động, một đôi mắt nhìn chậm chạp trì thủy mặc, trong mắt k i ề u hận giống như phải hóa thành hỏa diễm đốt tới trì thủy mặc trên thân. đồng thời, đan thanh sinh đấy mắt lại có một vệt v ù n g không đi đau thương, m u ố n đến, bị chính mình tín nhiệm nhất huynh đệ phản bội, mới thật sự là để đan thanh sinh thương tâm địa phương đi. côn vật bi lạc từ ba t ư n g thiên làm mỹ một vong thanh c m hảo huynh đệ trung phó h o à n tuyển. nhìn trên mặt đất đan thanh sinh, trì thủy mặc cười h hắc, hắc, đường ha ha. Đan Thanh Sinh đúng không? Ngươi cũng không cần cầm ánh mắt như thế nhìn ta. Dù sao, đem ngươi trộm tới không phải ta, là ngươi tín nhiệm nhất huynh đệ. Muốn trách, thì trách chính ngươi con mắt mù, nhận như thế một cái tham sống sợ chết huynh đệ đi. À, cũng không đúng, tham sống sợ chết rất bình thường nha, nên biết rằng con kiến hôi còn sống tạm b ợ chúng chi người đâu? Không để ý tới Đan Thanh Sinh càng ngày càng vẫn n ộ ánh mắt, Chi Thủy Mặc tiếp tục treo chọc nói, đúng, ngươi nói bốn người các ngươi ngu ngốc, hảo hảo tự do thời gian bất quá, nhất định phải học người ta khi cái gì t a i t ủ khi t a i t ủ coi như đi, không phải cho Đông Phương bất bại cái kia đồ đồng tính bán mạng. Ngươi nói các ngươi lại không có an tâm thì n à o thần đàn, như thế nghe lời làm gì? Hảo hảo người không làm không phải cho người ta làm chó, khi chó coi như chó đi, không phải cắn ta nhạ phụ tương lai. Ngươi nói đây có phải hay không là ngươi không đối? c ò n c ó à, ngươi cũng không cần trông cậy vào đại ca ngươi tam đệ tới cứu ngươi, trông thấy vừa mới hắc bạch tử lấy đi khúc p h ổ không, đó là quảng lăng tán tàn p h ổ A à Ngươi nói nếu là ta ở phía trên thoa lên một chút xíu thuốc b ộ t đại ca trong lòng tình dưới sự kích động có thể hay không ú n g chiêu? Đan Thanh Sinh ánh mắt t ừ phẫn nộ biến thành lo lắng, còn có mấy phần chờ mong, nhìn lấy Đan Thanh Sinh chờ mong ánh mắt, Chỉ t h y Mặc cười nói. không cần trông cậy vào tam ca của ngươi tới cứu ngươi. trông thấy trên bàn tự thiếp không? à, không có ý tứ. ta quên ngươi bây giờ góc độ không nhìn thấy tự thiếp, vậy ta liền lỏng từ bi nói cho ngươi đi. đó là đường c h i ệ u chân húc. xuất ý thiếp, có nó, tam ca của ngươi cũng chạy không. ngươi nói các ngươi yêu cái gì không tốt? không phải yêu thích c ầ m kỳ thư hoạ, không biết lão tử trước kia là kia. thống hận nhất tài nghệ như bức người sao? ách, giống như có cái gì đi không đúng. giống như lão tử hiện tại cũng là tài nghệ như bức a n tài nghệ vấn đề trước không nói. Ngươi nói bốn người các ngươi đần độn yêu thích cầm kỳ thư họa cũng được, mẹ hắn không phải mỗi người một cái viện, xin cả ngày cả ngày ở tại viện tử bên trong nghiên cứu. Ngươi đây không phải bức ta tiêu diệt từng bộ phận sao? Ngươi nhìn, sở hữu sự tình đều là các ngươi chính mình chiêu, không lạ ta hạ. Chi thủy mặc trung điệp một tiếng cảm thán, kết thúc hắn trêu trọng. Không phải chi thủy mặc điên, không phải như cái nhân vật phản diện một dạng huyền diệu trêu t r ọ c g bị nhân, mà chính là hắn phải nhớ kỹ đan thanh sinh khuất nục cửu hận ánh mắt, lấy đó mà làm gương. Có được thần giới thất hồ lô c thủy mặc, chỉ cần không nửa đường chết y i u tương lai nhất định vượt qua so đan thanh sinh dài hơn nhân sinh, kinh lịch càng chuyện ly kỳ. nếu như có một giếng trời thủy mặc không nỗ lực hướng lên, không chú ý cẩn thận, có lẽ, đan thanh sinh hôm nay cũng là chỉ thủy mặc ngày mai. chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo chứng không bị người c h ố khi nhục. hiện tại chỉ thủy mặc là cường giả, cho nên chỉ thủy mặc vũ nhục đan thanh sinh, hắn cũng chỉ có thể nghe. tùy tiện tin tưởng người khác, hạ trang liền cùng ai trang trang chủ mở dạng, sớm tối bị người phản bội, không muốn c ừ u hận phản bội ngươi người, muốn trách mua thì trách chính ngươi con mắt mù đi. n h ắ t gan, mềm yếu, không hoàng các loại cảm xúc tiêu cực tại chỉ thủy mặc tiếp nhận thái thượng vong tình tâm thời điểm liền đã cách hắn đi xa, nhưng là đồng tình, sơ ý. dễ tin các loại tính cách vẫn còn, những tính cách này không phải là không thể có, mà chính là khi c h ỉ thủy mặc không đủ cường đại thời điểm, những tâm tình này chỉ có thể mai táng. hiện tại, chi thủy mặc có một chút lý giải đ ờ i thứ nhất người thừa kế táng tình thành thái thượng bất đắc dĩ, là nhất cuối cùng cường đại. trên đường, chúng ta không thể không mai táng một số đồ vật. cam đoan chúng ta có thể có càng đại khái hơn dẫn đầu sống sót, sống được tốt. phanh lại là một tiếng thân thể tự do rơi thanh âm, một vị thân thể hình gầy như quét ủ i thái dương huyệt cao cao nâng lên, ánh mắt như lợi kiếm lao giả bị đặt ở chi thủy mặc trước người, chính là mai trang đại trang chủ hoàng trung công. cái này tại Tiếu Ngạo Giang Hồ bảng bên trên bài danh 11, gần với Tiêu Tương h Dạ Vũ lớn lao nhân vật lợi hại Thất Huyền vô hình kiếm là Hoàng Trung Công tự sáng tạo tuyệt kỹ lấy cầm âm nhiễu loạn tâm thần địch nhân cầm âm thư giãn đối phương ra chiêu cũng đi theo thư giãn cầm âm gấp áp đối phương ra chiêu cũng đi theo gấp áp nhưng Hoàng Trung Công trên đ à n chiêu số lại cùng cầm âm đúng chính tương phản hắn ra chiêu nhanh chóng mà cầm âm gấp bội nhàn nhã đối phương thế tất vô pháp c ả cái loại này võ công Chỉ Thủy mặc lúc trước xem TV kịch thời điểm từng một lần tưởng rằng so thái cực quyền càng n h bức võ công đáng tiếc thông qua tạo hóa Chỉ Thủy mặc biết rõ cầm âm n ố i với hắc thiết tam giai cùng với trở lên nội công tuyệt h ọ c ảnh hưởng rất nhỏ, không phải vậy. Hoàng trung công như thế nào lại trở thành đông phương bất bại đến t h u ộ c hạ? Hoa sơn tử hà thần công, hành sơn chấn nhạc quyết đều là thất huyền vô hình kiếm không làm gì được tồn tại, càng đừng đề cập thiếu lâm dịch c â n kinh cùng võ đang thuần dương vô cực công. Ngược lại là trong địa lao nhậm nã hành, h ỗ tạp nội lực vừa vặn vì hoàng trung công thất huyền vô hình kiếm k h ắ chế, c không phải vậy đông phương bất bại cũng sẽ không p h ả i hắn đến trông giữ nhậm nã hành. Đáng tiếc, lại kiên cố pháo đài cũng không phòng được nội bộ công kích. t r i Thủy Mặc cũng không có tâm tình lại lý mặt đất hai người, nhìn lấy Hắc Bạch Tử không nói một lời cầm trên bàn, xuất ý thiếp, vội v à n g rời đi. Thời gian càng ngày càng gấp, Hắc Bạch Tử nhất định phải tăng tốc phản bội tốc độ, không phải vậy chờ đợi hắn chỉ có độc phát thân vong. p h a n g một vị thấp mập lùm léo, đỉnh đầu chọc đến bóng loáng chân bóng trung niên nhân bị ném ở Chi Thủy Mặc dưới chân, chính là Mai Trang Tam Trang chủ nốc b ú c ông, vừa vặn, hiện tại bốn cái trang chủ cũng tề. Ha ha, ngươi quả nhiên tham sống sợ chết, tốt, đây là ngươi giải d ư ợ c còn có thời gian một chén trà liền đến hai canh giờ. h ngươi động tác không chậm à, Nếu là đến hai canh giờ. trước mắt hiện lộng lấy màu sắc rực rỡ cũng là có giải dược cũng cứu không ngươi chỉ thủy mặc lạnh lùng cười một tiếng thuật tay lãng phí hắc bạch tử một cái bình nhỏ nghe thấy thời gian không nhiều hắc bạch tử tiếp nhận bình thuốc vội vàng mở ra cái bình đổ ra một k h ỏ hồng sắc viên thuốc n ố t vào trong lòng còn tại o á n hận chỉ thủy mặc đồng thời nghĩ đến độc nhất giải lập mã muốn chỉ thủy mặc đ ẹ mắt theo chỉ thủy mặc niên kỳ đến xem luyện được thâm hậu như vậy nội công xác định vững chắc tiêu tốn rất nhiều thời gian như vậy hắn vũ kỵ chỉ sợ cũng rất lợi hại qua quýt bình thường lọt cột một tiếng đan dược vừa vừa xuống ngụm hắc bạch tử lộ ra một cái nụ cười g dữ t n tiểu tử ngươi vẫn là n ó điểm hiện tại r a g a bảo ngươi c á n h ngoan, ngoan chữ còn chưa vừa dứt, hắc bạch tử liền triển khai thân pháp vọt hướng chi thủy mặc. Chi thủy mặc ngồi tại trên mặt ghế đá, lộ ra một cái n ợ a nụ cười trào phúng, nói một chữ, ngược lại, chỉ nghe bịch một tiếng, xin giữa không trung hắc bạch tử chỉ cảm thấy đầu tê dần, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết nói, nhìn trên mặt đất tất k h i ế u chảy máu, tử tướng khủng bố hắc bạch tử, chi thủy mặc trong lòng tầm than, không h ổ là tiễn độc một chất l ò n g phối xuất ra thuốc, chính là cho lực, kiến huyết phong hầu hiệu quả không phải đáp. Chi thủy mặc túi đầu lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, đối trên mặt đất ba vị trang chủ, cười nói, không có ý tứ, lúc đầu. Ta là dự định cứu người hoàn mỹ liền thả ba người các ngươi. Dù sao giống các ngươi loại này trung tình tại nghệ thuật người trên đời đã không nhiều. Đáng tiếc huynh đệ các ngươi lên cho ta bài học. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, không có ý định lưu hắn nhất mệnh. Xem ra cái này làm việc a tốt nhất đừng lưu lại cái gì cái đôi. Mà lại các ngươi là hảo huynh đệ n h a muốn đến không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày hẳn là các ngươi truy cầu. đã như vậy các ngươi liền an tâm đi thôi. Chi Thủy mặc đi chứ vừa hạ xuống âm liền vung ra ba cái phi tiêu bắn thủng ba vị trang chủ vị trí hiểm yếu. Sau đó cũng không ghét tâm. Tại Hoàng Trung Công trên thi thể xuất ra một chuỗi chìa khóa cùng một thanh tán thả chìa khóa lại từ H ắ c Bạch Tử n g ố c bút ông đan thanh sinh trên thi thể cắt lấy ra một cái chìa khóa. Nếu như bung tha ba người vạn nhất tại Chi Thủy Mặc tiến vào địa lao sau ba người quan bế địa lao chỉ sợ Chi Thủy Mặc thật đúng là đến ham tại địa lao bên trong này địa lao thiết kế thế nhưng là đặc biệt nhắm vào cao thủ. Sau đó phát tay thu hồi Giang Nam tứ hưu thi thể Chi Thủy Mặc quay người rời đi H ắ c Bạch Tử tiểu viện thân mật giảm còn 80% đi vào đại trang chủ Hoàng Trung Công phòng ngủ. Chi Thủy Mặc xốc lên Hoàng Trung Công trên giường đ i m trăn vén lên và hứng giường phía dưới lại là khối tâm sắt bên trên có vòng đồng. nắm chặt vòng đồng, hướng lên nhấc lên, một khối bốn thước đến rộng, r ã i dài khoảng năm thước tấm sắt hướng tay mà lên, lộ ra một cái lớn lên vương động. Cái này tấm sắt dày đến nửa thước, lộ vẻ cực kỳ nặng nghề. Chỉ thủy mặc đem tấm sắt đặt nằm dưới đất, liền hướng nhảy vào lộ ra phương trong động. rơi xuống đất sau khi đứng vững, chỉ thủy mặc liếc nhìn lại, chỉ gặp hai bên trái phải trên vách tường cách ngôi 6 mét liền điểm một ngọn đèn l n dầu, phát ra nhạt tia sáng màu vàng chiếu sáng địa đạo. miệng hầm có một ít cây châm lửa, chỉ thủy mặc thuận tay cầm một cái trong tay, đi về phía trước đại khái 7 8 m phía trước đã không có đường, ngay phía trước là một cái cửa đá. cửa đá góc trên bên phải có một cái vòng tròn lỗ c h ì thủy mặc từ trong ngực lấy ra một chuỗi chìa khóa, xuất ra trong đó một thanh cắm vào lỗ tròn, chuyển mấy vòng, hướng vào phía trong thôi động. chỉ nghe ken kết tiếng vang, một cái cửa đá chậm rãi mở. cái này chìa khóa lựa chọn, c h ì thủy mặc lại là đã sớm tại tạo hóa trong đường hoàng trung công thao tác qua. đi vào cửa đá, đường hầm một đường hơi d ố c x u ố n g dưới, đi ra hơn trăm mét về sau, lại đi tới trước một cánh cửa. c h i thủy mặc lại lấy ra chìa khóa, tướng muốn mở, lần này lại là một cái cửa sắt. địa thế không ngừng hơi d ố c x g dưới, lúc này đã thâm nhập lòng đất hơn 3 0 0 m mét. dù là đã sớm biết rõ. t h i Thủy Mặc cũng không thể không cảm thán, Nhật Nguyệt Thần Giáo thật mẹ hắn có tiền. Như thế một hạng hạo đại công trình đến phí bao nhiêu nhân lực vật lực, t h i Thủy Mặc theo đường hầm chuyển mấy vòng, phía trước lại xuất hiện một cánh cửa. Thứ ba cánh cửa lại là từ bốn đạo môn kẹp lại thành, khép lại thành một cánh cửa sắt về sau, một bùn đầy sợi b ô n g cửa gỗ. Phía sau lại là một cánh cửa sắt, lại là một bùn đông vải tấm môn. Cái này sợi b ô n g có thể hấp thụ nhậm ngã hành trường lực, để phòng ngừa nhậm ngã hành đánh tan cửa sắt. x u ê n qua đinh lấy sợi b ô n g tấm môn, t i Thủy Mặc lại liên tiếp hành tẩu bốn mươi mấy gạo, không tiếp tục trông thấy có môn hộ. đường hầm cách xa xưa mới có một ngọn đèn lên dầu, có nhiều chỗ ngọn đèn đã tắt, càng là đen kịt một màu. Muốn s ợ t ắ c mà đi hơn 10 mét mới lại gặp được ánh đèn. Lúc này, đường hầm trên vách tường cùng con đường mặt đã m 0 ờ i phần ở mức, chỉ sợ đã xâm nhập tây hồ đáy hồ. Nếu như c h ỉ thủy mặc không có trí thủ, lựa chọn cương ép cứu người, chỉ sợ cơ quan vừa mở, xuyên thủng địa lao vách tường, tây hồ chi thủy rót n g ư ợ c vào, nhận ngã hành chỉ có bị chết đ ố i hạ tràng. Chi thủy mặc lại tiến lên 89 m é t đường hầm đột nhiên biến hẹp, nhất định phải thân người cong lại tiến lên, càng đi về phía trước, xoay người c à n thấp, lại đi mấy trượng. Chi Thủy Mặc dừng bước lại lắc sáng hỏa trong tay cây châm lửa, điểm trên vách n g ọ đèn hơi dưới ánh sáng, chỉ thấy phía trước lại là một cái cửa sắt, trên cửa sắt có cái hơn một xích vương lỗ thủng. Côn bất bi lạc tử ba bút t ư ơ n g Tây Hồ cơ sở giao thủ giáo chủ gặp ngoại ý muốn thông cách tiểu ngạo. Chi Thủy Mặc lấy ra giang nam tứ l i u trên thân đơn độc để đặt bốn cái chìa khóa cắm vào trên cửa sắt bốn cái lỗ chìa khóa, tại cửa sắt trong lỗ khóa chuyển mấy vòng, nghe chìa khóa chuyển động thanh âm cực kỳ tắc nghẽn kệ, trong lỗ khóa lộ vẻ sinh đầy dị sắt, cái này đường cửa sắt cũng không biết có bao nhiêu thời gian không thể mở ra. t r i Thủy Mặc chuyển qua chìa khóa về sau. giữ chặt cửa sắt dao động m ấy cái dao động, vận kinh hướng vào phía trong đầy, chỉ nghe chít chít k è n kẹn một trận vang, cửa sắt hướng vào phía trong mở vài tấc. đột nhiên một cái bung thả âm thanh vang lên, Đông Vương bất bại, ngươi choặc còn có mặt mũi tới gặp ta, thanh âm tại trong lối đi nhỏ không ngừng tiếng vọng. lấy niệm ngã hành công lực, t r ỉ Thủy Mặc đứng tại trước cửa sắt thời điểm, liền đã bị phát hiện, đương nhiên, cái này cũng cùng Chỉ Thủy Mặc không có che giấu hành tích có quan hệ. lấy niệm ngã hành công lực, sớm chỉ nghe thấy có người tiến vào đường hầm, bất quá. thẳng đến trì thủy mặc đi vào trước cửa sắt l ú c nhậm ngã hành mới phát hiện cảm giác được có chút không đúng. từ nơi này người tiếng bước chân cùng hô hấp để phán đoán người tới cũng không phải giang nam tứ hưu. nhậm ngã hành h ấ p tinh đại pháp, sớm đã tại tây hồ địa lao bên trong tinh tiến đến x u ấ t thần nhập hóa cảnh giới, có thể thông qua đánh giá ra hắn người nội lực thâm hậu trình độ. bất quá kỳ quái là nhậm ngã hành vậy mà phát hiện, tự mình nhìn không mặc đến người võ công cảnh giới nói hắn cao đi, nhẹ nhàng cảm giác không ra người có bất kỳ nội lực, nói hắn thấp đi nhẹ nhàng người tới c ấ c bộ nhẹ nhàng, rất rõ ràng có võ công tại thân. loại t ì n h huống này chứ không phải là người mới tới võ công cảnh giới cao hơn nhậm n ã hành. Không quá thiên hạ so nhậm ngã hành cao chỉ có đông phương bất bại, phong thanh dương cùng thiếu lâm phương chứng, nhưng mà phương chứng sẽ không tùy tiện rời đi thiếu lâm, càng đừng đ ề cập tới nơi này. Mà phong thanh dương sớm tại nhậm ngã hành bị giam tại tây hồ địa lao trước đó liền nửa ẩn lui, càng là sẽ không tới gặp nhậm ngã hành, đẩy tới đẩy lui, chỉ có đông phương bất bại xuất hiện mới có thể dẫn đến loại tình huống này. Về phần người đến là giang hồ nhân tài mới nổi khả năng, tự đại cuồng vọng, ngang ngược tiêu nạo nhậm ngã hành căn bản cũng không có cân nhắc qua. đương nhiên, nếu như không có chỉ thủy mặc biến số này xuất hiện, nhậm ngã hành suy luận vẫn là rất lợi hại chân thật. Chi Thủy Mặc cũng không để ý tới nhầm ngã hành, đi ra phía trước, đưa tay hướng trên cửa sắt đẩy đi. Chỉ cảm thấy môn trụ cột bên trong dị sắt sinh được thật dày, Hoa t ố t đại lực khí mới đưa cửa sắt đẩy ra hai thước, một trận m u ố khí xông vào mũi mà tới. Từ trên vách tường gỡ xuống một ngọn đèn dầu, đi vào trong phòng, trong địa lao đưa tay không thấy được năm ngón, cực kỳ đen nhánh. c h ỉ Thủy Mặc đưa tay trên ánh đèn bắn ra, nhất thời từ cây đèn bên trong bay ra bốn o á n ngọn lửa, hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bay đi. Vừa vặn rơi xuống đất nhà tù bốn vách tường bên trên cây đèn bên trong, đem bốn chén đèn dầu thắp sáng, sáng ngời hỏa quang chiếu sáng địa lao. Chi thủy mặc chỉ kiến giải nhà tù giữa không trùng, treo một cái hai mét khoảng trừng hình v u ô n g lồng giam, lồng giam toàn thân từ tình cương chế tạo, m ỗ i cái cột thép t r ư n g cánh tay trẻ con phẩm chất. Lồng giam tám cái sừng, thông qua tám sợi xích sắt buộc tại địa lao trên vách tường, theo xiềng xích nhìn lại, c h ỉ thủy mặc phát hiện tường kia vách tường lại là từ mẹ kim loại đúc thành. Lồng giam bên trong ngồi một người, tứ chi bị bốn đầu thật dài xiềng xích bao lấy, xiềng xích một chỗ khác đồng dạng bị liền tại sinh sắt chế tạo trên vách tường. Người này dâu dài rủ xuống đến trước ngực. dĩa mép mặt mũi tràn đ ấ y rốt cuộc nhìn không rõ hắn khuôn mặt tóc mày râu đều là thâm đen chi sắc hoàn toàn không có hoa dâm chính là hoành hành giang hồ trước ma g i á o g i á o chủ n h ậ m ngã hành nhậm ngã hành trông thấy tiến đến chỉ thủy mặc thân ảnh đồng tử co r ụ t lại vậy mà không phải nhậm ngã hành trên giang hồ khi nào xuất hiện như thế một vị võ công cao cường nhân vật địa phương nhà tù bốn vách tường ngọn đèn được thắp sáng về sau nhậm ngã hành càng là cảm thấy mười phần chấn kinh trẻ tuổi như vậy đến cùng là nhà ai có thể nuôi dưỡng được lợi hại như vậy hậu sinh nhậm ngã hành tuy nhiên trong lòng chấn kinh nhưng là trên mặt không hiểu thanh sắc tham dò nói tiểu tử ngươi là ai làm sao tiến đến giang nam tứ cầu đâu, đồng chung giống như thanh âm tại địa lao bên trong vang lên, chỉ sợ t h ư ờ n g nhân sớm đã bị lấy lỗ t h a i lăn lộn đẩy đất. Ha ha, ngươi vấn đề cũng không phải ít, c h ỉ thủy mặc thả ra trong tay ngọn đèn, cao giọng nói nói, xem ra nhiều năm địa lao sinh hoạt còn không có đem ngươi đóng ngốc à? Chi thủy mặc cười lạnh, hắn biết rõ nhậm ngã hành loại người này chỉ đeo phục c ư n g giả, giống n h ạ c bất quần loại kia quân tử hành động, tại nhậm ngã hành trước mặt là không bị t h ư ở n g thức. đã như vậy, ta liền từng bước từng bước trả lời ngươi vấn đề, tại hạ chi thủy mặc danh x ư n g đệ nhất công tử, tuy nhiên ngươi trước kia chưa từng nghe qua, nhưng là ngươi về sau nhất định sẽ hội nhớ kỹ. làm sao tiến đến? đương nhiên là đi tới. còn Giang Nam tứ lưu a, ta đưa này bốn thằng ngu đi đầu t h a i qua, mang theo một điểm nạo khí lời nói từ trì thủy mặc miệng bên trong bày ra, giống như không có chút nào đem vị này mà giáo giáo chủ đặt ở mắt bên trong. Nhậm ngã hành đầu tiên là nhún m à y lập tức cười nói, giết. Haha, giết đến tốt, lão phu đã sớm nhìn này bốn cái súc ầ u trứng không vừa mắt. Sau đó nhậm ngã hành hai mắt n i í u lại, gắt gao tiếp cận trì thủy mặc, hấp tinh đại pháp âm thầm ậ khởi, như núi vi thế t trong thân thể bắn ra, ép hướng trì thủy mặc tiểu tử, vậy ngươi đến cùng là tại sao tới cái này? thế nhưng là vì Lão Phu hấp tinh đại pháp nếu là như thế ngươi tiến lên đây chỉ cần ngươi thả Lão Phu Lão Phu liền truyền thụ cho ngươi giống như một chút cũng không có nhận nhậm ngã hành hình ảnh c h i Thủy Mặc cười lạnh một tiếng ha ha hấp tinh đại pháp loại này tự hủy căn cơ võ công ta còn không có để ở trong mắt nếu là hấp tinh đại pháp nguyên bản bắc minh thần công không thể nói được ta còn có chút hứng thú về phần tại sao tới này bên trong a ta còn có một cái thân phận nhật nguyệt thần giáo thánh nữ tiền nhiệm ma giáo giáo chủ nhậm ngã hành chi nữ cũng chính là con gái của ngươi nhậm doanh doanh vị hôn phu dịu dàng cùng ta tình đầu ý hợp ta không muốn dịu dàng t ư ơ n g tâm cho nên mới nơi này chính là cứu ngươi ra ngoài, mà lại ta cũng không muốn cùng d ị u giảng đại hôn thời điểm, cho đông phương bất bại cái tia đồ đồng tính mời rượu, cho nên ngươi cũng không cần nghi thần nghĩ quỷ. nghe thấy chỉ thủy mặc nói ra hấp tinh đại pháp tai hại, nhậm ngã hành trên mặt thốt nhiên biến sắc, hấp tinh đại pháp là bắc minh thần công tản thiên sự tình, nhậm ngã hành một cái đều không có nói cho, dù là nhậm doanh doanh cũng không rõ ràng, còn chưa chờ nhậm ngã hành tiêu hóa xong tất, lại một tin tức truyền đến, người này lại là d u g i ả n vị hôn phu, chính đang hoài nghi chỉ thủy mặc có phải hay không đông phương bất bại phái tới người lừa gạt hấp tinh đại pháp lúc, chỉ thủy mặc vậy mà sương hô đông phương bất bại vì đồ đồng tính. lần này nhậm ngã hành yên tâm, chỉ ít này người tuyệt đối không phải đ ồ n g phương bất bại người. không chờ nhậm ngã hành bình tĩnh trở lại, trì thủy mặc ném ra trong tay một chuỗi chìa khóa cùng một khối ngọc bội, nói: chìa khóa cho ngươi, chính mình giải khai. ngọc bội là d ị u d à n g cho ta tín vật đính nước, ngươi phân biệt một chút, sau đó đưa ta. ngọc bội kia đúng là d ị u d à n g cho trì thủy mặc. cùng n g a y trì thủy mặc đưa cho nhậm doanh doanh đỏ hoàng bích ngọc c h â m khi tín vật đính ư ớ c về sau, nhậm doanh doanh liền đưa cho trì thủy mặc một khối năm đó nhậm doanh doanh mẫu thân lưu lại ngọc bội. Nhậm Ngã Hành tiếp nhận ném đến chìa khóa cùng Ngọc Bội. Ngọc Bội Nhậm Ngã Hành nhớ biết, cái này là năm đó Nhậm Ngã Hành tiếp thân Ngọc Bội, về sau đưa cho Nhậm Doanh Doanh mẫu thân nàng làm tín vật định ư ớ c Nhân Phu nhân sau khi chết, k h ố i Ngọc Bội này liền để cho Nhậm Doanh Doanh tăng thêm Chỉ Thủy Mặc trực tiếp cái chìa khóa ném qua đến hành vi. Nhậm Ngã Hành có tám thành nắm chắc kết luận Chỉ Thủy Mặc nói là nói thật, không phải vậy. Chỉ Thủy Mặc tuyệt đối sẽ không cái chìa khóa giao cho mình. Giải khai tứ chi bên trên xiên xích, Nhậm Ngã Hành mở ra lồng giam phi thân xuống đất. Ha ha, ha ha ha ha, ta Nhậm Ngã Hành rốt cục phát khốn, tiểu tử, tương xứng dịu dàng hôn phu không thể đơn giản như vậy. trước tiếp ta một trưởng nhậm ngã hành hai chân đạp xuống đất thân thể cùng mặt đất tiếp cận đồng hành phi thân lướt về phía trì thủy mặc nhất trưởng đánh ra trưởng phong một phía tiếng gió dí đảo giống như thiên hà đảo ngược ngũ n h ạ c đoạn sợ trong chớp mắt liền đến đến trì thủy mặc trưởng gió thổi trì thủy mặc sợi tóc tứ tán đối mặt gần trong gang t ấ p thiết trưởng trì thủy mặc khuôn mặt nghiêng một chút hai mắt tinh quang lóe lên trong tiếng hít thở uống hữu trưởng đánh ra giống như thái sơn áp đỉnh sóng lớn đảo ngược nên đón phanh một tiếng còn như lôi đình nổ vang quen quẩn tại trong địa lao Song trường chỉ gặp kình phong bốn phía, từng vòng từng vòng mắt thường khó gặp g n sóng k h u y ế t tán trên không trung, toàn bộ địa lao nhất thời bụi trần đầy trời. Bạch bạch bạch nhậm ngã hành cùng chỉ thủy mặc đều thối lui ba bước, tại địa lao cứng rắn trên sàn nhà, lưu lại mấy cái sâu đạt nửa tấc dấu chân. Đất này tấm thế nhưng là tảng đá xanh trải thành. Nhậm ngã hành tuy nhiên nội lực thâm hậu thiên hạ vô song, nhưng phần lớn là thông qua hấp tinh đại pháp hấp thụ khác người nội lực, luyện hóa về sau y nguyên hôn tạp không chuẩn, vĩnh viễn không cách nào đột phá đến tiên t i ê n cho nên chỉ thủy mặc mới có thể đánh giá nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp là tự hủy căn cơ võ công. nhưng chỉ thủy mặc nội lực lại là vạn giới truyền lại chính là thiên hạ đệ nhất tinh thuần nội lực tự nhiên năng với lấy hậu thiên tầng 7 nội lực cùng hậu thiên tầng 9 n h ậ m ngã hành cân sức năng tài phải biết càng đi về phía sau mỗi tầng nội lực c h ê n h lệnh càng lớn hậu thiên tầng chín cùng hậu thiên tầng 7 ả y ê n l ệ c h xa lớn xa hơn hậu thiên tầng năm cùng hậu thiên tầng 3 a trên lệnh tốt tốt tiểu tử võ công không tệ có tư cách c ư ớ nhà ta dịu dàng nhậm ngã hành tại cùng chỉ thủy mặc liệu trường lúc tự nhiên ân có thể cảm giác được chỉ thủy mặc nội lực không vào chính mình thâm hậu nhưng là hạo đại không bình thường cùng thiếu lâm tự phương chứng con lửa chọc dịch cân k i n h rất lợi hại tương tự nhưng lại càng thêm tinh thuần so dịch cân kinh nội lực càng hơn một bậc. Một điểm nội lực đầy đủ khi chính mình ba phần nội lực dùng đánh đến đằng sau, an thiệt tỏi tuyệt đối là chính mình. tăng thêm chỉ thủy mặc tuổi còn trẻ mới khiến cho nhậm ngã hành tán thưởng. a như thế nói ngài là đồng ý ta cùng dịu dàng hôn sự. chỉ thủy mặc liền vội hỏi nói. nhậm ngã hành biết mình nữ nhi tính cách, chỉ sợ nàng và chỉ thủy mà hôn sự chính mình phản đối cũng vô dụng, mà lại chỉ thủy mặc võ công rất cao. tuy nhiên tiếp xúc không nhiều, nhưng nhậm ngã hành có thể nhìn ra chỉ thủy mặc tuyệt đối là cái 10 phần kiêu ngạo nhân vật. chỉ sợ chính mình vị này chán nản ma giáo giáo chủ chưa hẳn thả trong mắt hắn, từ hắn đối thái độ mình liền có thể nhìn ra loại nhân vật này tất nhiên là thiên lão đại địa lão nhị ta lão tam nhân vật, nhưng mà vì cùng dịu dàng h ô n sự, cam nguyện b ô n g xuống tư thái, đối với mình sử dụng kinh s ư n g chỉ sợ là yêu sát dịu dàng. lúc này nhậm ngã hành trở lại, đương nhiên đồng ý, không nói ngươi vó công nhân phẩm, chỉ bằng ngươi cứu ta đi ra cùng để dịu dàng tán đồng ngươi hai điều này liền đầy đủ. đình khi nhậm ngã hành đương nhiên đồng ý ý chữ vừa hạ xuống âm, không thể đi qua chỉ thủy mặc đồng ý mấy cái cái tin liền t h i ệ hiện tại chỉ thủy mặc trước mắt. Chúc mừng người thừa kế đạt thành hắc thiết cấp khí vận chi nữ nhậm doanh doanh công lược điều kiện 1, t ì n h đầu ý hợp, thiên đạo hạn chế giải trừ. Chúc mừng người thừa kế đạt thành hắc thiết cấp khí vận chi nữ nhậm doanh doanh công lược điều kiện 2, phù mẫu chi ý, môi giới chi ngôn, nhân đạo hạn chế giải trừ. Chúc mừng người thừa kế thành công công l ự c hắc thiết cấp vị diện thế giới khí vận chi nữ nhậm doanh doanh, đạt được nhậm doanh doanh toàn bộ khí vận trị 65 điểm, thực lực khí vận trị 25, vị diện tăng thêm khí vận trị 40 Chúc mừng người thừa kế khí vận điểm đạt tới 190 điểm, đột phá t i ế u ngạo giang hồ khí vận chi tưởng. Cảnh cáo, cảnh cáo. Người thừa kế đột phá t i ế u n ạ o giang hồ vị diện khí vận chi tưởng sắp kinh động t i ế u n g ạ o giang hồ vị diện chủ ý thức chỉ giải khai đệ nhất tầng phong ấn tạo hóa thiên vong hồ lô không thể che đậy này thiên cơ nhất định phải lập tức rời đi t i ế u n g ạ o giang hồ vị diện không phải vậy đem dẫn phát không thể dự chi hậu quả người thừa kế chuẩn bị sẵn sàng 10 giây đồng hồ về sau người thừa kế sẽ bị chuyển t ố n g đến dưới một cái thế giới 10, ờ i cửu t thất côn v ậ t bi lạc t ừ trương 35, cách t i ế u n g ạ o thiên long mới vào người thừa kế chuẩn bị sẵn sàng 10 giây đồng hồ về sau người thừa kế sẽ bị chuyển t ố n g đến dưới một cái thế giới 10 c ử t h ấ t nam bốn tam hai một nhậm ngã hành trước mặt trì thủy mặc nơ ngác đứng đấy trong lòng không có bất kỳ biện pháp nào cùng một cái vị diện ý chí chắc hẳn trì thủy mặc vẫn là quá yếu ớt không thể không lựa chọn ư ợ a bộ mười giây đồng hồ thời gian bên trong nhậm doanh doanh nhạc linh san lâm bình chi khuôn mặt từng cái tại trì thủy mặc trong đầu hiện lên t i n u n g ạ o bên trong x i n h có rất nhiều tiết đối tiểu diễm mỹ lệ có gai mẫu đơn lam vượng hoàng trì thủy m ạ c xin chưa từng gặp qua đông vương bất bại quỷ dị âm nhu võ công không gì không phá duy nhanh không phá võ đạo vẫn chưa từng gặp qua còn có tạ lãnh thiện hàn băng chân khí. Phương t r ứ n g Thiên Thủ như Lai trưởng cũng sẽ không còn được gặp lại. Đúng. Chỉ thủy mặc Linh Quang nhất t i ể m còn chưa hỏi phải chăng có thể lại về Tiếu Ngạo. Vạn giới Tiếu Ngạo vị diện còn có thể hay không trở lại? Không có trở về đến đáp. 10 giây thời gian đã đến, màu tím lóe lên. Trước mắt Tiếu Ngạo thời gian còn như giống như tấm gương vỡ vụn, ý thức tối đen. Chỉ thủy mặc liền cái gì cũng không biết nói. Ừ, Chỉ thủy mặc ông đầu, loạn trà loạn trạng mà đứng lên, cảm thấy có chút hỗn loạn, tựa như uống say sau ngày thứ hai rời giường lúc cảm giác. Xem ra thời không xuyên việt cũng không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận. mở hai mắt ra, mặt tiền thế giới còn có chút mông lung, xoa xoa mắt, lại nhìn, một v ò n g mặt trời gay gắt treo tại thiên không, đâm vào trì thủy mặc không tự chủ được đến lại híp híp mắt, dưới chân mềm nũng, l à như nhân cỏ xanh, lộ ở bên ngoài xúc cảm giác có chút nóng lên, nhìn thời gian, đại khái trì thủy mặc chỉ nằm chừng 10 phút đồng hồ, không lại chính là rất lợi hại nóng. Nếu như không phải trì thủy mặc đã là hậu thiên tầng 7 võ giả, chỉ sợ cũng giống như vừa mới qua đến tiêu ngạo giang hồ lúc, đến nằm lên tốt mấy canh giờ tài năng thanh tĩnh. Tân t h u t h ế t mỗi lần u n g quanh đều không có người, trì thủy mặc trong lòng may mắn, đục lỗ nhìn một cái, trước mắt một mảnh khoáng đạt hồ nước. nửa mẫu phấn hồng trắng l o á n đông sen khai biến toàn bộ mặt hồ chính như Dương Vạn Lý thơ một dạng tiếp t i ê n liên diệp vô cùng bích ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng t r i thủy mặc qua tiếu ngạo giang hồ thời điểm vẫn là sơ xuân tại này bên trong nốc nhanh 4 tháng lúc rời đi đúng lúc là giữa hè cũng đúng lúc là tây hồ hiện tại khi tỉnh lại cũng đúng lúc là giữa hè đúng lúc là tây hồ để chi thủy mặc không thể không hoài nghi ở trong đó có quan hệ gì về phần tại sao chi thủy mặc hội biết rõ nơi này là tây hồ chi thủy mặc bên trái ngàn mét khoảng c h ừ n g cách bờ một bên đại khái 10 mét bộ dáng có một cái bốn góc đỉnh nhĩ mát đỉnh bên trên có đôi cầu đối nước nước núi núi khắp nơi rõ ràng tú tú t ỉ n h tình mưa mưa lúc nào cũng h à o hảo kỳ kỳ nếu như trì thủy mặc trí nhớ không có phạm sai lầm đó là bắc tống tô thức bị giáng trước hàng châu lúc tại tây hồ đình nghỉ mát bên trên viết xuống câu đối ngoài ra đình nghỉ mát bên trên có một tên tây hồ thiên hạ cảnh đủ để chứng minh trì thủy mặc còn tại tây hồ sửa sang một chút ống tay áo trì thủy mặc quay người rời đi tây hồ hàng châu trên đường cái có chút tiến tĩnh hai bên đường phố dưới bóng cây có chút bán hàng rong túc năm túc ba người vây quanh ở bán hàng rong chung quanh bên cạnh bàn uống trà nghỉ mát chi thủy mặc tìm một cái khách sạn duyệt lai like khách sạn tốt à Chỉ thủy mặc nhớ kỹ đang thiếu n g ạ o lúc hắn ở qua mấy lần khách sạn tất cả đều là duyệt lai khách sạn. Nếu như không phải cổ đại phổ thông thương gia văn hóa hữu hạn, cứ như vậy trong đó một nhất định có một cái bí mật. Bước vào khách sạn đại môn, một cỗ khí lạnh đánh tới, cùng với bước đường cái hoàn toàn cũng là hai thế giới. Ha ha, khách quan tiến, ngài là nghỉ chợ đâu? Vẫn là ở trọ một cái xấu xi si điếm tiểu nhị chào đón, không lưng hướng chỉ thủy mà c â n cần hỏi. Chỉ thủy mặc trong mắt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Điếm tiểu nhị là cái nhất lưu vũ giả, trước ngực vạn giới đã truyền đến tin tức, đây chính là t i ế u não giang hồ bên trong danh môn đại phái đỉnh phong tinh anh đệ tử mức độ. Đây rốt cuộc là phương diện nào? Võ học tràn lan đến loại trình độ này à? Vẫn là tiệm này có vấn đề. Chi Thủy mặc trên mặt bất động thanh sắc, tùy ý ném ra ngoài một lượng bạc vạn giới trong không gian. ăn c ơ m cũng ở trọ phía trước dẫn đường. Điếm Tiểu Nhị nhanh nhẹn tiếp được Chi Thủy mặc ném ra ngoài bạc, tay trái mịt mở bót. Thật. n ụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Khách quan ngài bên này, lầu hai cửa sổ bên cạnh còn có một cái bàn trống. Phía trước cửa sổ cũng là tây hồ cảnh đẹp, gió lùa thổi đến siêu siêu h ó mát, tuyệt đối là bên trên vị trí tốt. Ấy, cẩn thận dưới chân. Thang lầu có chút cao. Chắc hẳn Điếm Tiểu Nhị đối với mình cha đều không quan tâm như vậy qua đi. t r i Thủy Mặc không khỏi toát ra câu nói này. c ơ m nước non ê về sau, duyệt lai khách sạn ư t tự số 6 gian phòng. t r i Thủy Mặc ngồi h o a n h chân ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, ý thức tiến vào Thức Hải, hắt tiếc sắp Thức Hải bên trên. t r i Thủy Mặc tranh sắc hồn phách lăng không lơ lửng trên mặt biển, khoảng cách mặt biển chỉ có 3 tấc. Phía trước giữa không trung, một vong bích ngọc sắc hồ lô hình dáng minh n g ự treo, thanh lãnh bạch ngọc quang mang chiếu sáng toàn bộ Thức Hải, chính là tạo hóa thiên vong hồ lô. Đồng thời, Thức Hải trung a n h o quang màu tím bao phủ, đó là hồng ô n g vạn giới h lô tại Thức Hải kéo dài. Về phần nó bản thể, còn ở bên ngoài giới, không thể tiến vào Thức Hải. Một khi rời đi ngoại giới. tiến vào chi thủy mặc thức hải, chi thủy mặc liền sẽ bị vị diện ý thức phát hiện, giải phóng một tầng vạn giới che đậy thiên cơ vẫn là phải dựa vào bản thể. đây là cái nào thế giới, ta còn có thể gặp lại t i ế u ngạo vị diện a. chi thủy mặc ngửa đầu đặt câu hỏi, một khối mét lớn nhỏ từ sắc hình v u n g màn sáng từ thức hải trung q u a n h bao phủ màu tím bên trong bay ra, đứng ở chi thủy mặc trước mặt, từng dã văn tự xuất hiện tại màn ánh sáng màu tím bên trên, là giản thể tiếng trung, vạn giới dùng chi thủy mặc quen thuộc nhất lời nói để diễn tả hết thảy. Đây là Thiên Long Bát Bộ thế giới, thế giới này đã luân hồi d i ệ n hóa hơn trăm lần, vị diện đã xu hướng thành thụ. c t h u ộ c về hắc thiết t r u n g cấp vị diện, vị diện bên trong người vật thực lực so t i ế u ngạo vị diện mạnh lên quá nhiều, người thừa kế muốn gia tăng chú ý về phần thiếu ngạo vị diện có thể trở về, không trải qua là người thừa kế đạt được c h ấ n áp khí vận hoặc nhiễu loạn thiên cơ c h í bảo mới được. Hiện tại vạn giới chỉ giải phong một tầng, còn không thể làm đến, mà lại coi như người trở về thiếu ngạo vị diện cũng vô dụng. Người thừa kế lúc rời đi đã tiếp xúc đụng khí vận chi tưởng, thiếu ngạo vị diện ý thức đã bị kinh động, chờ nó phát hiện thiếu ngạo thế giới vận mệnh đường hoàn toàn bị đánh loạn về sau. nó nhất định sẽ lựa chọn quay về hỗn độn, lần nữa diễn hóa tiếu ngạo thế giới. Dọc theo bị đánh loạn vận mệnh đường phát triển, sẽ để cho tiếu ngạo thế giới tiến vào sai lầm không biết phương hướng phát triển. nhẹ thì dẫn đến tiếu ngạo vị diện vài chục lần diễn hóa thành quả bị triệt tiêu, nặng thì dẫn đến tiếu ngạo vị diện hủy diệt. nghĩ đến tiếu ngạo thế giới ngàn ngàn vạn vạn sinh linh bởi vì chính mình sở tác sở vi, sẽ đối mặt với ngày tận thế cảnh tượng. c h ì thủy mặc liền cảm thấy mười phần ấy nấy xem ra lúc trước tân thủ khảo nghiệm sau khi hoàn thành, ta nên rời đi a. Trung điệp thở dài, chi thủy mặc k h ắ c khuôn mặt là cô đơn. nay cũng là không cần, kỳ thực coi như ngươi không có chạm đến vị diện chi tưởng. Vị diện khí vận chi tử cũng bị ngươi giết. Một khi ngươi rời đi, thiên c ơ một lần nữa rõ ràng, tiểu ngạo vị diện ý thức vẫn là hội b ừ n g tỉnh. Một lần nữa diễn hóa tiểu ngạo thế giới, không cần thiết ấy nấy. Trên người ngươi trổ gánh vác sứ mệnh quá nặng. Tuy nhiên ta còn không thể nói cho ngươi cụ thể là cái gì, nhưng là mấy cái cái vị diện một lần nữa diễn hóa đơn giản liền không đáng giá nhắc tới. Nếu như ngươi thất bại, đối với chư thiên vạn giới đến nói, đều có thể lại là tai nạn. Chỉ cần ngươi có thể thành công, dù là đổ sắt c h ú n g sinh, hủy diệt chủng tộc, cuối cùng cũng chỉ sẽ nhận được công đức mà không phải tội nghiệp. Xem hết vạn giới trả lời, Tri Thủy mặc lâm vào trầm tư. đến cùng cái dạng gì sứ mệnh trọng yếu như vậy, quan hệ đến chư thiên vạn giới an uy, nghĩ đến thất bại trước sáu mặc cho người thừa kế, chỉ thủy mặc trong lòng có chút nặng nề. trước mấy đời người thừa kế tuy nhiên chỉ thủy mặc liền tên cũng không biết, nhưng là trong đó đời thứ tư người thừa kế kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân, bản cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, rất giống chỉ thủy mặc nguyên lai tinh cầu bên trên một vị trong truyền thuyết đại năng hồng quân đạo tổ, tuy nhiên thi hảo không hoàn toàn giống nhau, nhưng nếu thật là vị kia đạo tổ lời nói. chỉ sợ cái này sứ mệnh thật mười phần nặng nghề, nặng nghề đến để Tri Thủy Mặc có chút tuyệt vọng, Liên Hồng Quân Đạo tổ đều chỉ có thể xếp thứ ba, có thể nghĩ xếp số một người thừa kế khủng bố đến mức nào, liên loại kia tồn tại cũng thất bại. Tri Thủy Mặc chỉ cảm thấy đầu vai không khỏi nặng nghề rất nhiều, không vì cái gì khác, coi như chỉ vì không c ô phụ trước sáu mặc cho người thừa kế lưu lại biểu t ư n g Tri Thủy Mặc cũng không thể không dùng hết toàn lực hướng về phía trước. Phải biết, cái này sáu mặc cho người thừa kế lưu lại đồ vật, cũng không phải cái gì thông qua tu luyện được đến, chỉ sợ chỉ c ó n ú i thây biển máu ma luyện mới lưu lại mấy dạng này c h í bảo. Dù là con đường phía trước là địa ngục. Trì Thủy Mặc cũng quyết định muốn sát thân thành ma, siêu thoát mà ra. Côn v ậ t bi lạc tử chương 36, bộ công siềng, đỉnh đầu h u y ề n kiếm. t â n thủ thế giới c h ì Thủy Mặc nhìn như đơn giản thông qua, nhưng là có bao nhiêu khó khăn chỉ có c h ì Thủy Mặc tự mình biết nói. Nếu như c h ì Thủy Mặc lúc trước không có hạ quyết tâm hô giết ngàn người, chỉ sợ đến tiếp sau nội dung cốt truyện c h ì Thủy Mặc căn bản sẽ không có tham dự tư cách. Chỉ có kỹ xảo không có tu vi, chỉ sợ liền dư Thương Hải Nhi tử đều có thể giết hắn. Càng đừng đề cập về sau thông qua ư u đổ lấy được đại lượng khí vận. Thu hoạch được khí vận điểm điều kiện hà khắc đầy đủ để trì thủy mặc không cẩn thận liền chết không có chỗ trôn. s u tháng hạn chế càng là một thanh đòi mạng đạm mổ c â n chi kiếm. Để tuyệt đại đa số n h u kế đều vô dụng, bởi vì trì thủy mặc hao không n ổ i thời gian. Cũng may trì thủy mặc lúc trước đủ hung ác với quả quyết, xông qua tân thủ thế giới. Thiên Long b ắ t Bộ cái thế giới này không còn là tân thủ thế giới, chỉ sợ tình huống sẽ chỉ càng hà khắc, cảnh ngộ sẽ chỉ càng hỏng bét. Hồi tưởng lại Hồng ô n g Vạn Giới hồ lô nội bộ tự sát tiểu khóa, cùng Thiên Long Thế Giới xu hướng thành thục thuyết pháp, trì thủy mặc trong lòng cảm giác nặng nề. Vạn Giới t ạ hóa còn có cái gì tin tức xấu cũng cùng nhau nói ra đi. Ta xin tiếp nhận lên. Xoát vạn giới tử sắc quang bình phong bên trên một trận c h ấ t động, đồng thời t h ứ c hải trên không tạo hóa thiên vong hổ lô bắn ra một mảnh bích quang tại tử sắc quang bình phong bên trên, màn sáng từ từ s ắ c biến thành bích tử sắc giao thế. Phía trên đổi mới ra một cái tin tức. Thứ nhất, tân thủ phúc lợi hủy bỏ, người thừa kế tại Thiên Long Bát Bộ vị diện thu hoạch khí v ậ t điểm, đem không thể lại đổi lấy tu vi, Tiếu Ngạo vị diện thu hoạch khí v ậ t điểm, người thừa kế tại trong vòng 3 ngày đổi lấy hoàn tất. Giống như mực đậm đen nhánh hiện hiện tại bích màn ánh sáng màu tím bên trên, để chi thủy mặc có chút khó chịu, tuy nhiên đã sớm đoán được có thể sẽ xuất hiện loại kết quả này. Dù sao vạn giới bồi dưỡng là cường giả. Không phải phế vật, năng lượng không thể bỗng dưng sinh ra, cũng sẽ không hư không tiêu thất, không tiêu hao khí vận điểm đổi lấy tu vi loại này bánh từ trên trời rớt xuống hành vi, không có khả năng lâu dài, mà lại chỉ có chính mình tu luyện được đến lực lượng, tài năng hoàn toàn nắm giữ, cao thủ s o chiều, l ệ n h một ly, sai lấy nàng g giảm. Thứ hai, vạn giới chân áp khí vận hiệu quả biến mất, khí vận điểm tướng tại ba ngày sau biến thành tiêu hao phẩm. Không chờ c h ì thủy mặc hoàn toàn tiếp nhận, lại một cái tin xuất hiện. Quả nhiên, khí vận điểm loại này đồ vật thật biến thành tiêu hao phẩm. năng lượng thủ hàng định luật xem ra ở đâu bên trong cũng áp dụng à? Tử s á t tiểu khóa lo lắng quả nhiên biến thành sự thật. Còn tốt, n h i ề u loạn chân trời công năng không có hủy bỏ, không phải vậy thì thủy mặc liền thập t ừ vô sinh. Thứ ba, tạo hóa đem hủy bỏ, thấu thị trong chân dung thư tịch lấy thu hoạch được thư tịch nội dung năng l ự c Xem ra, thông qua hình ảnh đạt được khát p h á i bí tịch cùng dược phương cách làm cũng bị thất hổ lô phong sát đường, càng ngày càng gian nan. đệ tứ, tạo hóa thẩm tra hình ảnh đem tiêu hao khí v ậ điểm, thẩm tra hết t h ệ cảnh vật trong chân dung không được bao quát trí tuệ sinh linh, mỗi canh giờ một khí v ậ điểm, không đủ một canh giờ dựa theo một canh giờ t í n h á n t r i thủy mặc trong lòng cảm giác nặng nghề, điều kiện này nhìn rất lợi hại, nhưng là nó bên trong tin tức lượng quá lớn, chi thủy mặc ưu thế lớn nhất, chuẩn x á c nắm chắc nội dung cốt chuyện phát triển năng lực, sợ rằng sẽ nhận cực đại hạn chế. Cái này còn không phải phiền toái nhất, trong chân dung không được bao quát sinh linh yêu cầu, để chi thủy mặc có loại dự cảm không tốt. Thứ năm, p h ạ m là tạo hóa trong chân dung liên quan đến sinh linh, bình thường hao phí khí vận điểm như sau: t i ê n Thiên trở xuống, 5 khí vận điểm canh giờ, thiếu âm cảnh g i ớ i 10 khí vận điểm canh giờ, dương minh cảnh g i ớ i 15 khí vận điểm canh giờ, thái âm cảnh g i ớ i 20 khí vận điểm canh giờ, t u khí cảnh g i ớ i 25 khí vận điểm canh giờ, luyện khí cảnh giới, 30 khí vận điểm canh giờ, chân khí cảnh giới, 35 khí vận điểm canh giờ, n ư ơ n g dịch cảnh giới, 40 khí vận điểm canh giờ. giờ, cương khí cảnh giới, 45 khí vận điểm canh giờ, thư đ a n g cảnh giới, 50 khí vận điểm canh giờ. q u ả nhiên, ưu thế lớn nhất bị t h i ế n chỉ thủy mặc tuy nhiên biết rõ nội dung cốt truyện, nhưng là nội dung cốt truyện có khả năng xuất hiện biến hóa, mà lại sở hữu nội dung cốt truyện phát triển thời gian địa điểm cũng rất lợi hại mông lung, nếu như không có cụ thể tin tức. biết rõ nội dung cốt truyện yêu thế sẽ bị không dây suy yếu, tiếng ạ o bên trong nếu như không phải tạo hóa có thể g i á m thị hết thể nhân vật, chuẩn xác địa biết rõ thời gian địa điểm, chỉ sợ những cái kia có quan hệ nội dung, cốt truyện b ố cục, chi thủy mặc một cái đều hoàn thành không. thứ sáu, xem xét sinh linh hình ảnh không đủ một canh giờ dựa theo một canh giờ tính toán, khi lại vẹn vẹn khi người thừa kế xem xét cùng cảnh giới tu vi sinh linh lúc h a o phí bình thường khí vận điểm, khi xem xét sinh linh vượt qua người thừa kế bao nhiêu cái cảnh giới nhỏ, khí vận điểm tiêu hao cũng là bình thường tiêu hao gấp bao nhiêu lần, khi nên trí tuệ sinh linh tu vi thấp hơn người thừa kế lúc thu phí dựa theo trên lệch tầng thứ. tương ứng giảm bớt, không chờ chi thủy mặc lấy lại tinh thần, lại một cái đả kích đánh tới. Chi thủy mặc linh hồn tại hắc tiết h t h ứ c hải trên không lung lay sắp đổ, mẹ nó, mẹ nó, thu phí còn không được, còn muốn gấp đội, lật em gái ngươi, c h ì thủy mặc sắp không nhịn nổi, gian thương, gian thương à, ta muốn đổi ngón tay vàng, ta muốn đổi kim đại thối. Chi thủy mặc ở trong lòng nổ hống, hắn hiện tại vô cùng hâm mộ những cái kia tránh thức hệ thống lưu, pháp bảo chạy, thiên tài chạy, phế vật chạy, vô địch chạy, rút thường chạy, cái gì đổ long đao điểm kích liền đưa, lão gia gia tùy thân mang theo, công pháp châu bảo tiện nghi cho, đan dược bảo tàng tùy tiện tìm. còn có n h ư b ứ c t h u ộ c hạ có thể triệu hoán, thần thú thánh thú tùy tiện nhặt, manh nội tử tự động ôm ấp yêu thương, những này đ ã i n ộ đều là người ta, nay như chính mình, khác nói đồ long đao, liền cái gỗ chắc kiếm cũng không cho không có lao ra ra, chỉ có linh tính cực cao hồ lô hai cái, còn không có trí tuệ không có công pháp c h â u bỏ, chỉ có mục đường cái thái cực quyền, thảo thượng phi, không có đan dược p h á p bảo, thuốc gây mê cũng được bản thân luyện, hiện tại còn mẹ hắn không thể thấu thị dược phương không có n h ư b ấ c t h u hạ, t h u ộ c hạ cũng được bản thân tìm, không phải khí vận nhân vật xin không cho khí vận điểm, không thể có thần thú thánh thú, chỉ có một thất bảo câu, còn mẹ hắn còn sót lại tại t i ế ngạo thế giới. manh u ộ i t ử ngược lại là lừa gạt đến hai cái, bất quá ngay cả miệng đều không thân cái trước. Địch Nhân không có nhược trí quan hoàn, ngược lại là một cái so một cái tinh, đều là không thấy thọ không thả chi mương người, ăn cơm điểm đen cũng gặp được nhiều lần. Nếu không phải chỉ đại gia chú ý cẩn thận, mỗi lần cũng tra dưới tạo hóa, sớm cũng làm người ta dùng thấp kém thuốc gây mê thuốc l ậ n Duy vừa an ủi cũng là bản đại gia ngón tay vàng tiềm lực cao, tốt ta, nếu như đầu năm nay tiềm lực cũng coi như ưu thế lời nói. Thứ sáu, cứu người đem không thể lại thu hoạch được khí vận điểm. Chi Thủy Mặc còn không có dỗ dành xong chính mình, lại một đợt đả đá kích đánh tới, lần này Chi Thủy Mặc thật phát điên, mẹ nó! Vật giá lên nhanh không nói, còn muốn trừ đi đại gia tiền lương, so mô cục càng thêm đen. Thật sự là thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm cũng không thể nhẫn. Cho ngươi nha quen, ta muốn bỏ gánh không làm. Thứ bảy, nếu như người thừa kế tại 30 tuổi trước đó không có đạt tới hư đan cảnh giới, thất hồ lô sẽ mạt sát người thừa kế, lựa chọn lần nữa ưu tú hơn người thừa kế. Người thừa kế nỗ lực trưởng thành rất muốn là cảm nhận được trì thủy mặc tâm tình, lại một cái đả kích đánh tới. Tốt t a trì thủy mặc triệt để chỗ này, tại tử vong trước mặt. Dù là trì thủy mặc đã dung hợp thái thượng vong t ì n h tâm cũng cảm thấy hoảng sợ, tại thái thượng v ò n g t ì n h tâm định nghĩa bên trong, hoảng sợ không là. cảm xúc tiêu cực, n h ắ t gan mới là, không có hoàng sợ, không có kính sợ, lòng tự tin bành trướng người thừa kế sẽ v ĩ n h v i ễ n cũng đi không đến đỉnh phong. thứ 8, vì cam đoan người thừa kế còn sống, người thừa kế có thể xem xét cùng một cái đại cảnh giới bất luận cái gì võ giả cơ bản tin tức, này hạng công năng không tiêu hao khí vận điểm. thứ 9, vì cam đoan người thừa kế còn sống, thu phục thuộc hạ một hạng n ú i lòng điều kiện, căn cứ chỗ thu phục thuộc hạ trung tâm trình độ, người thừa kế có thể thu hoạch được 10%, 20%, phần trăm, ba khí vận điểm, chỗ thu phục thuộc hạ ít nhất là khí vận nhân vật đối nội dung c ố c t r u y ệ n phát triển làm ra nhất định cống hiến nhân vật. đến, chi thủy mặc còn tưởng rằng thất hồ lô lương tâm phát hiện, không nghĩ tới lại tới cái hạn chế. đối nội dung cốt chuyện phát triển làm ra trọng đại công hiến người là tốt như vậy thu à, chỉ sợ chi thủy mặc hiện tại qua một chiêu liền sẽ bị người nhà giấy mất. cũng may, màn sáng bên trên không tiếp tục xuất hiện tin tức xấu, đây chính là lớn nhất tin tức tốt. tạo hóa, này mấy cảnh giới là chuyện gì xảy ra? trừ t i ê n thiên cảnh giới phía dưới bên ngoài, ta một cái cũng chưa thấy qua, người giải thích cho ta một chút. chi thủy mặc liên tiếp đả kích xuống, chi thủy mặc rốt cục lấy lại tinh thần, nghĩ đến thực lực vấn đề. thiếu âm cảnh dương minh cảnh thái âm cảnh tụ khí cảnh luyện khí cảnh chân khí cảnh ngưng dịch cảnh cương khí cảnh hư đan g cảnh là thất hổ lô phân chia t i ê n t i ê n cựu cảnh trong đó thiếu âm cảnh dương minh cảnh thái âm cảnh s ư n g là thông mạch giai tụ khí cảnh luyện khí cảnh chân khí cảnh s ư n g là luyện khí giai ngưng dịch cảnh cương khí cảnh hư đan g cảnh s ư n g là trúc cơ giai thiên long vị diện bên trong không có những này thực lực phân chia chỉ có đơn giản ngày kia tiền trung hậu t i ê n t i ê n tiền trung hậu tông sư tiền trung hậu đại tông sư tiền trung hậu chín cái cảnh giới bản vị diện t i ê n thiên tông sư đại tông sư phân biệt đối ứng thông mạch giai luyện khí giai trúc cơ giai thiên long vị diện thực lực phân chia quá qua loa đơn giản thất hồ lâu cảnh giới phân chia bao hàm huyền bí người thừa kế tự hành tìm vỏi ngoài ra thiên long vị diện hậu thiên vũ giả vô số tiên thiên vũ giả hơn ngàn tông sư võ giả phá trăm đại tông sư võ giả một người người thừa kế hành sự cẩn thận đậu p ộ n g trước tiên bất như chó tông sư đi lấy đất em gái người có thể so với đại đường song long thế giới chi thủy mặc đã bất lực đầu đen do uống sửa sang một chút thụ thương tâm tình yên lặng rời khỏi thức hải hắn cần thời gian đến kẻ tiếp nhận hết thảy lượng tin tức hơi lớn a côn vân bi lạc tử chương 37 thành t i ê n thiên muốn lưu bát minh sáng ngày thứ hai chi thủy mặc xếp bằng ở giường bên trên hai mắt nhắm nghiền, ý niệm thăm dò vào trước ngực t ử s ắ c hồ lô bên trong, nhìn lấy từ s ắ c vân hải phía trên màn sáng. Chỉ thủy mặc mặt niệm đổi lấy tu vi, ý niệm quán tưởng t ử s ắ c vân hải vạn giới siêu một tiếng bay đến chỉ thủy mặc đỉnh đầu một thước chỗ d ự ngược. Từ s ắ c hồ lô khẩu thả ra mịt mờ màu tím bao phủ chỉ thủy mặc toàn thân. Vô số từ s ắ c khí tức từ miệng hồ lô bay ra, chui vào chỉ thủy mặc cơn mạch thể nội, sở hữu nội lực lấy thổ nạp quyết phương thức tại chỉ thủy mặc trong kinh mạch du t Một cỗ t s ắ khí tức không ngừng dung nhập t ổ nạp quyết màu tím nhạt nội lực bên trong, chậm rãi chỉ thủy mặc t ổ nạp quyết nội lực cũng bắt đầu có màu tím nhạt dần dần làm sâu sắc. một vòng lại một vòng, khi chỉ thủy mặc thể nội thổ nạp quyết nội lực biến thành màu tím sẫm lúc, nội lực dần dần có vào, khi t ử s ắ c sâu đến cực hạn, quanh một tiếng, tự sát nội lực ít đi, hóa thành màu tím nhạt, bất quá nội lực từ t ử s ắ c khí thể, chuyển hóa làm màu tím nhạt vũ khí. vũ khí rất nhanh tụ thành một đầu tinh tế dây dài từ tâm hệ đi ra, lui về ngược lên đi qua phổi, hướng phía dưới cạn ra dưới nách, cực tuyến huyệt, xuôi theo chi trên bên trong đuôi, qua khuỷu tay bên trong, trải qua chưởng sau r u t có bừng, tiến vào trong lòng bàn tay, xuôi theo ngón út não bên cạnh, ra ngón út não bên cạnh bừng, thiếu u n g huyệt, t thủy mặc bên t h a i một tiếng a n h minh, thủ thiếu âm tâm kinh quản thông. thủ thiếu âm tâm kinh quán thông về sau kỳ kinh bắt mạch hình thành một cái phức tạp hơn xuyên qua kinh mạch đồ tử sắc vũ khí ở trong đó không ngừng du tẩu nửa chén trà nhỏ về sau vũ khí từ dây nhỏ lớn nhỏ trưởng thành là quặng lông p h ò n g chất bắt nguồn từ ngón l ú t lần chỉ chi mừng bên trên da hai ngón tay ở giữa theo đồng hồ cổ tay r a cánh tay bên ngoài hai cốt ở giữa bên trên quán c ử tay theo bên ngoài bên trên vai mà g i a o ra túc thiếu dương về sau nhập thiếu buồn bố thiên trùng tán lạc mảng tim dưới cách l ư ợ thuộc tam tiêu chi thủy mặc bên thay lại là một tiếng quanh minh thủ thiếu dương tam tiêu kinh đ thông lúc này tử sắc vũ khí vận hành tốc độ tăng nhiều trường trước đó gấp đôi, đáng tiếc gia nhập thủ thiếu dương tam tiêu kinh về sau gần m ạ c h phức tạp không chỉ gấp đôi một chén trà về sau chi thủy m ặ c thể nội màu tím nhạt vũ khí đã đạt tới trẻ sơ sinh nửa cái tiểu lớn bằng ngón cái, tựa như một đầu màu tím nhạt con rồng tại chi thủy m ặ c thể nội chui tới chui lui bắt nguồn từ ngón l ú t phía dưới ta đi lòng bàn chân xuất phát từ nhưng c ố c phía dưới theo mắt cá chân về sau khắc nhập theo bên trong trở lên đạm bên trong ra nở bên trong liêm bên trên c ỗ bên trong sau liêm quan sống lưng t h ủ thận lạc bản quang lại là một tiếng quanh mình Túc thiếu âm thận kinh quán thông, màu tím nhạt vũ khí giống như long quyền phong, nhanh chóng lướt qua chỉ thủy mặc kinh m ạ c h hai k h á c loại sau một khắc 15 phút đồng hồ, màu tím nhạt vũ khí trưởng thành đến trẻ sơ sinh ngó n ú t p h o n g c h ấ t Bắt nguồn từ mục đích d ư khỏe mắt, bên trên chống đỡ sừng đầu, dưới sau t h a i theo cái cổ, được thủ thiếu dương trước đó, đến trên vai, lại giao ra thủ thiếu dương về sau, nhập thiếu bùn, một tiếng oanh minh về sau, chỉ thủy mặc túc thiếu dương đảm kinh quán thông, màu tím nhạt vũ khí có hướng tự s ắ c vũ khí chuyển biến dấu hiệu. Đáng tiếc, t c thiếu dương đ m kinh sau cùng đủ khiếu âm h u y t vừa mới quán thông. Hồng Mông vạn giới hồ lô liền đình chỉ tự sắc khí tức chuyển vận, bay đến trì thủy mặc trước ngực treo tốt, thất hải bên trong, trì thủy mặc ngủ say tranh sắt trong linh hồn xuất hiện một điểm hoàng quang, mở hai mắt ra, trì thủy mặc chưa bao giờ cảm giác được mắt tiền thế giới là như thế rõ ràng, tựa như một khối pha lê bên trên bụi trần bị lau sạch, liền trong phòng khách phi vũ con mối đều có thể thấy rõ sáu đầu chân, trong thai truyền đến lầu một đại sảnh thực khách nói chuyện với nhau âm thanh, không chờ trì thủy mặc tinh tế cảm thụ, thân thể bên trên truyền đến một số dinh dính cảm giác, t ú i đầu, trên thân bao trùm một tầng màu đen nhạt mồ hôi, thối không người đ ư ợ c Trì thủy mặc vội vàng gọi tới tiểu nhị c h u y ề n đến tắm rửa thùng lớn. một trận tắm rửa về sau, trong phòng Vân v ụ lờ lờ, mặc vào Tiểu Nhị vừa mua được Tống Đại võ sĩ phục, Chỉ Thủy mặc sàng khoái tinh thần rời đi khách sạn. Thông qua vạn giới tin tức, Chỉ Thủy mặc biết được, bởi vì trước đó tại Tiếu Ngạo Giang Hồ vị diện chỉ phí bốn tháng, còn thừa lại hai tháng, cho nên Chỉ Thủy mặc bị vạn giới truyền tống đến Thiên Long Bát Bộ nội dung cốt chuyện bắt đầu hai năm trước, làm sớm quá quan khen thưởng. Thật keo kiệt, không có đổi lấy Tu Vi thiện lợi, Chỉ Thủy mặc muốn tại 5 năm bên trong đạt tới hư đan g cảnh giới căn bản chính là nói chuyện về vong. Dựa theo dịch cân kinh tu luyện tốc độ, chỉ sợ Chỉ Thủy mặc có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá đến tụ khí cảnh giới liền xem như kỳ tài. cho nên, chi thủy mặc nếu quả thật dựa theo những cái kia đồng nhân tiểu thuyết bên trong tình tiết, nhàn để ý tới lô dự nhàn sự, nhiệt huyết sông lên đầu cùng tiêu phong kết b á i giúp án vượt qua hạnh tử lâm nan quan, phao phao một k i n thanh n g ộ i từ lời nói, chi thủy mặc tại năm năm sau hẳn phải chết không nghi ngờ, dù là không xen vào chuyện bao đ ồ n g 5 năm chuyên tâm tu luyện, n h ư cũng chỉ có một con đường chết. khó nói thất hồ lô lần này cố ý muốn mạ n sát chi thủy mặc, không phải vậy làm sao đưa ra hà khắc như vậy điều kiện? bất quá, chi thủy mặc trong lòng cười đã ý, mặc cho ngươi gian như quỷ, cũng muốn uống đại gia nước rửa chân. Thất Hổ Lô khẳng định cho là mình là dựa vào lấy vô hạn sử dụng tạo hóa đến b ố cục tiếu ngạo vị diện, căn bản là không biết mình đã sớm quen thuộc tiên long vị diện nội dung câu chuyện. Chắc hẳn Bắc Minh Thần Công cũng là lần này kiếp nạn duy nhất s i n cơ. Chờ Bắc Minh Thần Công vừa đến tay, tại đoạt hư trúc kỳ ngộ, hư đan cảnh giới còn không phải dễ như chờ bàn tay. Địa cầu Hoa Hạ quốc tác giả, thật sự láng liu b ư c a. Bao nhiêu xuyên việt nhất tộc dựa vào mõ phép t i ể u thuyết đọc kinh lịch đánh giết tứ phương, Chỉ Thủy mặc lần thứ nhất cảm thấy mình lúc trước mê l u y ế n tiểu thuyết là cái chính xác quyết định. Bất quá, Thất h ồ Lô khảo nghiệm thật đơn giản như vậy a. Một tháng sau, Đại lý Vô Lượng Sơn. Chơi chiếu dư huy chiếu hồng bầu trời, dạng mây đỏ phía dưới là tuyết trắng mênh mang sấp vòng, giống như một đường x i n h đẹp đầu vòng bọc tại cự nhân cái chắn. Chỉ thủy mặc nhìn trước mắt kéo dài trăm dặm, hung kỳ hiểm trở vô lượng sơn, trung đ i ệ p thở dài, không dễ dàng á không dám tùy ý sử dụng tạo hóa tra bóng người giống chỉ thủy mặc, dọc theo con đường này đụng phải ba n h ó m cường đạo, sáu nhà hắc điểm, nếu không phải chỉ thủy mặc rời đi hàng châu trước đem tu vi tăng lên tới thiếu âm cảnh giới, đồng thời mỗi lần ăn cơm đều dùng ngân châm chắc thí một lần, chỉ sợ hiện tại thi thể cũng ngủ. q u ả nhiên, tới gần thành t h u ộ c t i ê n long thế giới không thể khinh thường a, l i ê n tiếp đường cường đạo cũng có hậu thiên cảnh giới. Tiểu nhị đều có thể thuần thục phối trí, cơ bản tin tức có thể hiện hiện đ i ể m tiểu nhị c h u y n g h i ệ p nhưng đ i ể m tiểu nhị hội phối có thể biểu hiện không ra, trừ phi c h ỉ thủy mặc tiêu hao chân quý khí vận điểm. Lúc này thiên long thế giới, mức độ nguy hiểm đối sát cổ long thế giới, để c h ỉ thủy mặc ban đêm ngủ đều cẩn thận. Đối với nhân vật chính đoàn dự vật khí, c h ỉ thủy mặc hiện tại vô cùng ước ao ganh tỵ, cao đường cao hơn vô lượng sơn, cổ mở đất nam quận một được đóng, được chia điểm thương chạy dài thế, tuần dư t r o n giảm dai núi non trùng điệp, treo leo quyền kỳ phát sáng c h ạ c h đứng vững vân tiêu không thể leo tới. Vô lượng sơn cao v ú t trong mây, bên trong có hổ báo hùng vượng, xa trùng thử nghĩ, kéo dài trăm giảm. liền vạn độc chi vương m ã n g cổ chu cát kỳ độc đại nô công cũng sinh hoạt tại cái này bên trong muốn tại cái này rộng lớn vô lượng sơn bên trong tìm tới này lang gia phúc địa không khác mỏ kim náy biển mà lại hung hiểm dị thường cho nên không muốn anh niên tảo t h ẹ chỉ thủy mặc chỉ có lựa chọn thông qua vô lượng kiếm phái hậu sơn qua đến lang gia phúc địa còn lại đường đi quá mức nguy hiểm tạo hóa xem xét sinh linh là muốn tiêu hao khí vận điểm chỉ thủy mặc cũng không muốn tại vì l ầ n tránh độc trùng độc xà hoa hơn vài chục khí vận điểm cảm khái một phen thủy mặc bỏ qua chợ ngựa mua được phổ thông k i n mã hướng trên núi bước đi một lúc lâu sau vô lượng kiếm phái trước sân môn Tri Thủy mặc xa xa nhìn lại, chỉ gặp một vị thân thể mặc đồ đỏ vô lượng kiếm phái đệ tử dẫn tổ một thanh y đệ tử từ bên trong s ơ n môn đi qua. Xem ra hẳn là tuần tra thường lệ. Vô lượng kiếm phái trước s ơ n môn, hai vị cầm kiếm thanh y đệ tử trông coi. đang dùng tạo hóa tra một cái cơ bản tin tức tra cơ bản tin tức miễn phí. Trần Quang núi, vô lượng kiếm phái Hồng Y d i h p Nội môn đệ tử, thiếu âm cảnh sơ kỳ, khí vận trị 130. Đây là dẫn đầu tuần tra Hồng Y Diệp đệ tử. Từ trên bên trên có thể nhìn ra là Kiệt Quang Hạo, cũng ánh sáng kiện bối phận ánh sáng chữa lót đệ tử. Tri Thủy mặc trong lòng cảm thán. Quả nhiên, gần thành Quyên Thiên Long Vị diện biến số quá nhiều. Nguyên tắc bên trong vô lượng kiếm phái này có nhiều đệ tử như vậy, liền Tuần Sơn đều là 12 người tổ một. Tuần Tra dẫn đầu đệ tử đều là Tiên Thiên Vũ giả. Vừa tới gần vô lượng kiếm phái Sơn Môn, một tiếng quát lớn truyền đến, người nào, nơi này là vô lượng kiếm phái chỗ, người không phận sự miếng bảo. Thủ Sơn Môn cầm kiếm đệ tử h ố n g đến. Chi Thủy mặc trên mặt lộ ra một cái thân h ò a n ụ cười, hai vị thiếu hiệp chớ trách, tại hạ là vô lượng sơn xung quanh thuận hòa phụ Lâm Xuyên huyện nhân sĩ, nghe nói vô lượng kiếm tông đại danh đỉnh đỉnh, trong phái cao thủ như mây, đặc địa đến chiêm ngưỡng một chút vô lượng kiếm tông a n hùng. Tại hạ ngay tại sơn môn khẩu nhìn một phen liền đi, nhìn hai vị thiếu hiệp g i à n xếp g i à n xếp, nói chỉ thủy mặc thuận tay đưa qua hai thỏi ánh vàng rực rỡ mới bảo, hai vị giữ cửa cầm kiếm đệ tử trần chờ một trận, vẫn là tham lam chiếm tư h n g phòng. Nếu như chỉ thủy mặc yêu cầu tiến nhập sơn môn, khả năng bọn họ hội không chút do dự cự tuyệt. Bất quá chỉ là ở trước cửa nhìn xem nha, chắc hẳn không có gì trở ngại. Trên tảng đá khóa hoàn tất, bật máy tính lên xem xét, siêu tầm rơi ba cái, rơi ba cái, cái này tầm a, thật lạnh thật lạnh. Tân t ư bài danh lại trượt một vị, trà phiếu đảng lưu buộc chúng ta lại mặc kệ. Mấu chốt là s i u tầm rơi, đề cử không thể tăng a. Thạch Đầu thực tình hy vọng chư vị sau khi xem xong không muốn quên cho tấm phiếu đề cử, thuận tay thu chốn một chút, không nói còn lại, chỉ ít này lại làm trên khóa cũng tại gõ chữ ta cảm thấy một số an ủi cùng ấm áp. Thạch Đầu bái tạ. Côn v ậ t bi lạc tử chương 38, r gia đang sợ, đ á y cốc động tiên. Nhìn lấy hai vị cầm kiếm đệ tử tiếp nhận kim nguyên bảo, t r i Thủy Mặc nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Hai vị cầm kiếm đệ tử xin đợi cảnh cáo t r i Thủy Mặc một phen, để hắn không nên tiến vào sân môn. Đột nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức, thất khiếu chảy máu mà chết. Tham Lam cũng làng u y ê n tội a Chi Thủy Mặc giả mù xa mưa cảm t h n nói, dùng trường kiếm chống lên hai vị thủ môn đệ tử thân thể. để bọn hắn từ phía sau nhìn giống như tại chuyên chú giữ cửa, sau đó liền tiến vào vô lượng kiếm phái. Chi thủy mặc nhanh chóng tại vô lượng kiếm phái bên trong du tẩu, thông qua tạo hóa bên trong địa đồ chỉ dẫn, không ngừng tới gần vô lượng kiếm phái hậu sơn cấm địa bên hông vách núi. b ằ n g vào hắc thiết tam giai tuyệt học thảo thượng phi, chi thủy mặc hữu kinh vô hiểm né qua vô lượng kiếm phái mấy tổ tuần tra tiểu đội, từ vô lượng kiếm phái khu nhà phía bên phải vây quanh vô lượng kiếm phái hậu sơn cấm địa vách núi. Nơi này cách vô lượng kiếm phái tranh thức cấm địa vô lượng ngọc bích có tốt một khoảng cách, lại xuất kiếm phái khu nhà, cho nên không thể có đệ tử chấn giữ tuần tra. Đứng tại vách núi trước. Chỉ thủy mặc chỉ nghe u u tiếng nước, ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp trên góc tây bắc giống như ngân hà đổ ngược, một đầu đại thác nước từ cao hơn trên sườn núi q u ầ n q u ậ n đổ thẳng xuống tới. Xem ra, cái này chính là là nguyên tắc trong phạm vi dự rất xuống vách núi địa phương. Chỉ thủy mặc trong lòng nhất định, từ vạn giới bên trong xuất ra d à i dây thừng dài, cột vào vách núi phụ cận một khỏa trưởng thành eo thô trên tây tùng, lại tại chính mình trên lưng đánh cái bế t á c t h ỉ thủy mặc lôi kéo dây thừng liền hướng xuống t r ư g i ó núi thổi qua, nhấc lên chỉ thủy mặc quần áo tóc dài, q u dưới vách núi vân vụ l a lội, càng hướng xuống, gió núi càng lớn, dây thừng không ngừng lay động. Trì Thủy Mặc không thể không xuất ra một thanh trường kiếm, mỗi trượt xuống một mét, liền dùng kiếm cắm vào vách núi trong vách đá, cố định thân thể, chờ dây thừng không muốn lay động sau lại lần lấy ra trường kiếm trượt. Lúc này c h ì Thủy Mặc tiên tiên tiêu âm, cảnh giới vũ lực hoàn toàn chỉ có thể dùng đến trên trường kiếm, vách đá có thể tất cả đều là bùn đất cấu thành, thảo thượng phi kinh h công lúc này hoàn toàn vô dụng, trừ phi là võ đ a n g t ú n g Vân Thê còn có chút tác dụng, c h ì Thủy Mặc cẩn thận né qua trên vách đá dựng đứng các loại lồi ra thạch đầu c á c cạnh, từng bước một đi xuống. Thời gian chậm rãi chạy qua, trên đường chân trời quang huy hao hết, minh nguyệt bắt đầu tăng lên. Lúc này Chí Thủy Mặc đã trượt hơn 3 0 0 m mét. Dây thừng chiều dài còn có chừng 5 0 m trên đỉnh núi vẫn lẩn truyền đến tiếng người, chắc hẳn thủ môn đệ tử tử trạng đã bị t h a y ca đệ tử phát hiện. Hiện tại vô lượng kiếm phái người đã đến p h ụ cận, may mắn chỉ thủy mặc đem dây thừng cột vào tùng thụ rễ cây, mà lại dây thừng n h a n sắc là thổ màu đâu, cùng đỉnh núi thổ địa n h a n sắc gần. Bất quá, nhiều nhất nửa điếu thuốc thời gian, kiếm phái đệ tử nhất định có thể tới dây thừng. Nếu như chém đứt dây thừng, chỉ thủy mặc hẳn phải chết không ni ngờ. d i núi càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, chỉ thủy mặc nhìn đến phía dưới 6 m chỗ có một khỏa l ẹ h ra cái cổ tùng thụ h à n h trong lòng vui vẻ. Rốt cục nhanh đến, cái này có thể tùng thụ chính là nguyên tắc bên trong cứu đoàn dự tánh mạng viên kia tùng thụ, bị đoàn dự phong làm thất đại phu tùng. Chi thủy mặc thả người nhảy đến lệ c h ra cái cổ tùng thụ trên cành cây đứng vững, song t a y nắm lấy dây thừng, vận bên trên nội lực lắc một cái, trên đỉnh núi tùng thụ dễ cây dây t h ư ờ n g đột nhiên nổ tung. Phụ cận tìm tội vô lượng kiếm phái đệ tử theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trên mặt đất một đầu hắc ảnh hướng dưới vách cấp tốc chạy đi. đệ tử công lực còn thấp, không có thấy rõ, tưởng rằng chấn kinh l o ạ i dám chạy trốn, cho nên liền không có lại quan tâm kỹ càng, há không biết rõ cứ như vậy liền bỏ qua một lần thiên đại cơ duyên. Chi thủy mặc cũng bởi vậy trốn qua một kiếp. không phải vậy, lang gia phúc địa nhất định bại lộ. cất kỹ dây thừng, Trì thủy mặc nhìn về phía lệch ra cái cổ cổ tùng rễ cây phụ cận, một cái khe lớn vỡ ra, có thể chứa hai người cùng tồn tại. c h ì thủy mặc lần theo sườn núi khe hở hướng xuống bay v ú ố t càng hướng xuống sơn ngay càng là nghiêng. c h ì thủy mặc một hồi liền đến đến đáy cốc. nhưng nghe được c ụ hủ tiếng nước anh minh, g i ọ n nước như như trời mưa nhìn thấy c h ì thủy mặc trên mặt, chỉ gặp bên trái trên vách núi một đầu đại thác nước như ngọc l ò n g treo lơ lửng giữa trời, cuồn cuộn mà xuống. chạy vào một tòa thành tịnh dị thường trong hồ lớn, thác nước rót vào chỗ mặt nước la l ộ n r ờ i đi thác nước chừng 30 m mét, mặt nước v ậ y mà chân n h ắ n như gương. Một vòng trong sáng minh nguyệt chiếu rọi ở trên mặt hồ. Liếc mắt xem xét, ven hồ bên cạnh một l ồ n bụi trà hoa chập c h ờ t tại ánh trăng bao phủ xuống mỹ lệ dị thường. Hồ này vì hình bầu dục hình, hơn phân nửa bộ phận ẩn tại hoa thụ từ đó, mặt hồ một tuần đại khái tam bên trong h o ả n g trường, đông nam tây bắc tất cả đều là vách núi treo leo. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thác nước bên phải nhất phiến thạch vách tường bóng loáng như ngọc, chính là vô lượng ngọc bích, vô lượng ngọc bích đối diện trong bụi t â y có một khối tiểu hào vách đá. Tiểu Ngọc Bích bên cạnh, một khối nham thạch to lớn lăng không đứng ở một khối tiểu nham thạch trên đỉnh, chính là lăng ra. Phúc Địa cửa vào. Chi Thủy Mặc đưa tay đẩy, vậy mà tùy tiện thôi động nham thạch to lớn, nham thạch t r ậ m dài chuyển động, giống như một phiến đại môn, nham thạch chuyển tới một nửa, lộ ra một cái tam xích đến cao động u i ệ t Chi Thủy Mặc sớm biết trong động không thể gặp nguy hiểm, lập tức xoay người đi vào đột qua, đi được hơn m 0 bước, trong động đã không có chút nào ánh sáng. Dưới chân đường 10 phần vuông vức, giống như đi tại thạch bản trên đường, trong động đường hẳn là đi qua nhân công tu chỉnh, đường không được hơi d ố c sụn dưới, lộ vẻ càng chạy càng thấp. Đột nhiên. Tri Thủy Mặc Tay phải đụng phải một kiện một gãn ã băng viên vật, vừa chạm vào phía dưới, viên kia vật khi một chút, phát ra tiếng vang, thanh âm trong trẻo, đưa tay lại sở, nguyên lai là cửa vòng. Thế là Tri Thủy Mặc đưa tay đẩy cửa, môn kia d ư ờ n g như dùng đồng thiết đúc thành, cực kỳ nặng nghề, nhưng bên trong cũng không cài h e n lực tay làm đem lên qua, môn kia liền chậm rãi mở. Tri Thủy Mặc cũng không lập tức đi vào, chờ chờ một lúc, trong không khí mùi nấm mốc tan hết, Tri Thủy Mặc mới rời bước đi vào. Hơn 10 mét về sau, phía trước lại là l một cánh cửa, c h i Thủy Mặc tay bên trên ra sức, chậm rãi tướng môn đẩy ra, trước mắt đột nhiên ánh sáng. chỉ gặp vị trí chi địa là một tòa hình tròn thạch thất, ánh sáng từ bên trái tàu đến, nhưng ngông lung địa không giống sát trời, hướng đi ánh sáng chỗ chợt thấy một chi đại hà tại ngoại cửa sổ b ơ i qua. lần này cảm thấy lấy làm kỳ, lại đi đến mấy bước, lại gặp một đầu hoa văn ban m ụ c cá chép tại cửa sổ khoan thai mà qua. nhìn kỹ này cửa sổ lúc, nguyên là khảm tại thạch bích một khối đại thủy tinh, ư ớ c chừng chậu đồng l ớ n nhỏ, ánh sáng liền từ thủy tinh bên trong suy vào, hai mắt tiếp h lấy thủy tinh mấy cái bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp bích lục dòng nước không được vây qua với lại, tôn cá thủy tộc vừa đi vừa về du động, roi mắt chỗ đến, không gây nơi tận cùng. năm đó vô nhai tử hoa to như vậy tâm lực đem bên ngoài thủy quang đưa vào đến khối này đại thủy tinh càng là rất khó được bảo vật quả thực là tại kiếm hồ cung dưới đấy tạo như thế một chỗ có thể so với hiện đại hải dương công viên cổ đại kỳ cảnh thâm t h a n một tiếng phá c ủ a t r i thủy mặc quay người trở lại chỉ gặp trong phòng để đó một cái bàn đá trước bàn có băng ghế trên bàn kiên lấy một gương đồng kính bên cạnh để đó chút lược châm xuyến chi thuộc xem ra là lý thu thủy khuê các ở trên gương đồng sinh đầy màu xanh đồng trên bàn cũng là bụi đất t tích không chi kỷ có bao nhiêu năm không người tới đây t r i thủy mặc gặp đông thủ quả nhiên có một mặt nghiêng đưa gương đồng phản ứng ánh sáng chiếu hướng tây nam một góc trên vách đá hình như có một đường may vội vàng đoạt đem quá khứ sử dụng lực đẩy này vách đá quả nhiên là một cánh cửa chậm rãi rời lộ ra một đến trong động hướng trong động nhìn lại gặp có một đường thạch cấp khoan thai theo thạch cấp đi xuống thạch cấp hướng phía dưới hơn 10 cấp về sau trước mặt loáng thoáng giống như có một môn đưa tay đẩy cửa trước mắt đột nhiên sáng lên dù là đã sớm chuẩn bị vẫn là run lên trong lòng trước mắt một cái cung trang mỹ nữ cầm trong tay trường kiếm mũi kiếm nhắm ngay hắn lồng g ự c đây là một tòa bạch ngọc điêu thành ngọc giống Ngọc này giống cùng người sống một kích cỡ tương đương, trên thân một kiện màu vàng nhạt á o tơ hơi hơi rung động c à n g kỳ là một đôi con n g ư ờ i n h n h nhưng có ánh sáng, thần thái phấn khởi. Một đôi mặt bảo tượng đã thành mắt bên trong ẩn ẩn có ánh sáng màu lưu chuyển, ngọc này giống cho n ê n giống như cực người sống, nguyên nhân chính đem tại nhãn quang linh động nguyên cớ. Ngọc tượng trên mặt bạch ngọc hoa văn bên trong ẩn ẩn lộ ra hưởng độ chi sắc, càng cùng người thường da thịt không khác. Chỉ thủy mặc nghiêng người sang nhìn này ngọc tự lúc chỉ gặp nàng nhãn quang đi theo chuyển đem tới, liền giống như sinh hoạt. c h i thủy mặc nghiêng đầu phía bên phải, ngọc tượng nhãn quang tựa hồ cũng đối với hắn di động. bất luận hắn đứng tại phía bên kia, ngọc tượng nhãn quang thủy trung hướng về hắn, trong ánh mắt thần sắc càng là khó mà nắm lấy, giống như vui tự yêu, dường như tình ý tha thiết, lại như tinh thần chán nản. Nay ngọc tượng tóc trên đầu là chân nhân phát, tóc mây như sương, lỏng loẹt kéo một bùi tóc, bên tóc mai cắm một chi ngọc x u y ế n phía trên khảm hai hạt đầu ngón l u t đại minh châu, gánh như n g phát quang. Trên vách cũng là khảm đầy minh châu kim cương, bảo quang hòa lẫn, phía tây trên vách khảm sáu khối đại thủy tinh, thủy tinh bên ngoài nước biết cẩn t n phản chiếu trong thạch thất so thứ nhất gian thạch thất sáng ngời mấy lần. Thật sự là xảo đoạt thiên công a, chi thủy mặc trong lòng mùi mùi mãi t ô i kỹ thuật này cầm tới hiện đại qua. cái gì bút bê bơm hơi đều phải quỳ, cái gì Âu gạo kiến trúc đại sư cũng nói lời vô dụng, ta đại hoa hạ một người liền có thể quét ngang này lưu cầu tiểu quốc cùng tây phương chư quốc. c u n bút bi lạc tử chương 39 c thần công r i ệ u nhạc cực sinh bi. ngay sau đó bốn phía do xét gặp đông bích bên trên viết rất nhiều chữ, đều là t h n trang bên trong c ầ u đại đô xuất từ tiêu giao d ù dưỡng sinh người thu thủy trí nhạc mấy cái tiên, bút pháp phiêu giờ, giống như vô cùng cường bắp thịt dùng lợi khí k h ắ thành, mỗi một bút cũng xâm nhập vách đá tiếp cận nửa tấc. đông mặt để lấy một hàng chữ nói, tiêu giao tử vì thu thủy m ỗ i sách trong động không nhật nguyệt nhân gian trí nhạc. Tri Thủy Mặc cũng không để ý tới, trực tiếp cầm lấy ngọc tượng trước cung cấp người quỳ bái dập đầu c h i Dụng hai cái bồ đoàn, tại dập đầu dùng tiểu bồ đoàn bên trên mở một cái lỗ hổng, xuất ra một cái vải tơ bào tới. Cái này bao lụa dài đến một xích, lụa trắng bên trên viết mấy hàng mấy chữ, người đã dập đầu ngàn lần, tự nhiên cung cấp ta ra roi, trung thân không hối hận. Cuốn này vì ta tiêu giao phái võ công tinh yếu, mỗi ngày ba buổi trưa d ậ u ba hát, phải dụng tâm tu tập một lần, n h ư có chút chế biến n á c dư đem n h m à y đau lòng vậy. Thần công đã thành, có thể đến lang. Chỉ năm tháp tiểu náo q u y n kinh n m i Thiên hạ các môn phái võ công theo thời học chỉ tập trung vào tư. đó là chỉ vì ngươi dùng miễn chi miễn chi học thành xuống núi vì dư s á t chỉ tiêu giao phái đệ tử có một bộ sót dư tại trên trời dưới rất sáng trường hận ngọc tượng chân phải dày bên trên có theo dập đầu ngàn lần cung cấp ta ra roi b á t tự chân trái dày bên trên có theo thi hành theo mệnh ta bách tử không hối hận tắm chữ cái này 16 chữ so cực nhỏ co nhỏ n dày là màu xanh nhạt 16 chữ lấy xanh tươi tơ mỏng tiêu thành chỉ so với màu lót l ự c s â u trong thạch thất quang ảnh ngầm l ù nếu không có có người đập phía dưới qua lại lại ngưng thần nhìn kỹ quyết định sẽ không nhìn thấy đáng tiếc lý thu thủy n h ì n tính vạn tính tính sai ta người nhập cư trái phép này tồn tại. mở ra bao lụa, bên trong là cái cuốn thành một quyển lụa quyển, dương sắp mở đến, thứ nhất được viết bắc minh thần công, chữ viết xinh đẹp mà hữu lực, liền cùng bao lụa bên ngoài chỗ sách phong cách viết giống nhau. phía sau viết nói, thôn trang tiêu giao du có nói, tận cùng phía bắc có minh hải người, thiên chỉ, có cái chỗ này, nó phổ biến mấy ngàn bên trong, không thấy nó bao giờ lại nói, nếu mà nước tích không dày, thì nó không đủ sức mang n ổ i t h u y lớn. đổ chén nước trên chỗ chúng, thì lấy cái lá làm thuyền được lấy chén làm thì không xong, nước cạn mà t h u y đại, là cho nên bản h ả i v ô công. lấy tích xúc nội lực là thứ nhất nội dung quan trọng, nội lực đã dày, thiên hạ võ công đều làm việc cho ta, còn chi bất minh, đại thuyền thuyền nhỏ đều t r ở cá lớn cá nhỏ đều cho, là cho nên nội lực làm gốc, chiêu số vì mạn. phía dưới chưa đủ, phải dụng tâm tu tập. tay trái chậm rãi triển khai lụa quyền, chỉ gặp lụa cuốn lên thình lình xuất hiện một cái nằm ngang loa nữ b ứ c h o ạ toàn thân không mặc gì cả, diện mạo lại cùng này ngọc tượng đồng dạng không khác, đ á n g tiếp no bụng trải qua ma luyện trì thủy mặc không nhìn cái này đến trắng. trực tiếp nhìn này l o nữ thân thể, chỉ gặp có một đầu lục s ắ c dây nhỏ bắt nguồn từ vai trái, hoành đến dưới cổ, nghiêng ư ợ c mà tới vú phải. lục tuyến thông đến dưới nách, kéo dài đến cánh tay phải, qua tay cổ tay đến tay phải ngón tay cái mà dừng. Một cái khác đầu lục tuyến lại là đến cái cổ khẩu hướng kéo dài xuống, trải qua bụng không được hướng phía dưới, đến cách c á i rốn mấy phần chỗ mà dừng. Đoan dự đối đầu này lục tuyến không dám nhìn nhiều, ngưng mắt nhìn trên cánh tay đầu kia lục tuyến l ú c Gặp đường bên cạnh lấy mảnh c h ữ đổ đầy vân môn, trung phủ, thiên phủ, hiệp bạch, xích trạch, khổng tối, liệt huyết, kinh cử, đại uyên, ngư tế các loại c h ữ đến ngón cái thiếu thương mà dừng. Ngay sau đó đem lụa quyền lại triển khai thiếu chút, gặp phía dưới chữ là b á c minh thần công hệ dẫn thế nhân bên trong lực mà làm ta có. Bắc Minh đại thủy, không phải từ tự sinh. Ngữ nói, trăm sông hợp thành biển, đại hải chi thủy lấy cho bách xuyên mà. q u â n q u â n cự thấm, đặt tại r à n h r ụ n Nay thủ thái âm p h ế kinh vì Bắc Minh thần công chi khóa thứ nhất. Phía dưới viết là môn công phu này kỹ càng luyện pháp. Sau cùng viết nói, thế nhân luyện công, giai tử vân môn tới thiếu thương. Ta tiêu giao phái làm theo đi ngược lại con đường cũ chi, từ nhỏ thương mà tới vân môn. Ngón cái cùng nhân t ư ớ n g tiếp, kia bên trong lực tức nhập ta thân thể, c h ứ a tại vân môn bao g việt. Nhưng địch bên trong lực như t h á n g ta, làm theo nước biển rót ngược vào giang hà, hung hiểm đừng rất. Thật chi, t h ậ chi, bản phái bằng chi. chưa dòm yếu đạo, duy có thể tiêu tan địch nội lực, không thể dẫn mà làm ta dùng. Còn ngày lấy thiên kim mà phục bỏ đi tại đất, bạo điện chân vận, khác biệt có thể mỉm cười. Chi thủy mặc trong lòng vui vẻ, bình tĩnh lại, tinh tế quan sát Bắc Minh thần công 36 đồ. Cái này 36 đồ trùng cộng có thập nhị chính kinh tăng thêm kỳ kinh b ắ t mạch bên trong trừ bỏ nhâm đốc nhị mạch còn lại lục mạch chung 18 đường kinh mạch. Mỗi đường kinh mạch cũng có một bộ luyện pháp, dùng để hấp thụ trong địch nhân lực, cũng có thể tự sinh nội lực. m ư bản vẽ mỗi phút đồ cũng đối ứng một bộ hoặc nhâm mạch hoặc đốc mạch đưa vào luyện hóa nội lực đồ. m ư bản vẽ hấp thụ, m ư hình minh họa luyện hóa. Bắc Minh thần công hết thảy ba hình minh họa. Chỉ thủy mặc bình tĩnh lại quanh chân ngồi dưới đất, chuyển hóa toàn thân nội lực vì thổ nạp quyết nội lực. Đáng nhắc tới là thổ nạp quyết nội lực tại chỉ thủy mặc đi vào thiên long vị diện lúc liền được đ ề thăng đến hắc thiết lục g a i Đáng tiếc chỉ thủy mặc thập nhị chính kinh chỉ đả thông bốn đầu, hoàn toàn không phát huy ra thổ nạp quyết thần dị chỗ. Bất quá dù là bộ phận công năng cũng đủ để tiện sát người bên ngoài, hắc thiết lục g a i thổ nạp quyết có thể đem sở hữu nội lực tụ tập tại vùng đan điền cũng thật sâu yên tĩnh lại tạo thành không một kia nội lực giả t ư ợ liên đại thành bắc minh thần công cũng hấp thụ không nội lực, đương nhiên bắc minh thần công tu luyện yêu cầu một trong không nội lực cũng liền thỏa mãn. bắc minh thần công vừa c ù n g c c g ra các phái bên trong công h ị c kỳ đạo mà đi, là lấy phạm từng tu tập nội công người, phải chỉ quên chính mình học, chuyên tâm tu tập tân công. như có chút hỗn tạp xóa loạn, làm theo hai công lẫn nhau trùng, lập tức điên cuồng nôn ra máu, chư mạch đều p h ế hung hiểm nhất bất quá. nguyên văn trong phạm vi dự chưa bao giờ luyện qua nội công, tại cái này gian nan nhất một cửa càng hợp hoàn toàn không thêm đệ tâm, cũng là thuận tiện. có thể thấy được muốn muốn tu luyện bắc minh thần công nhất định phải đem trước kia luyện nội công toàn bộ quên mất phàm là người công lực cao thâm đã sớm đem nội công luyện thành một loại tiềm thức bất luận ăn cơm ngủ cũng tại tu luyện nội công cái này tiềm thức như thế nào quá quên cho nên khó trách tô tinh hà đình xuân thu tiền kỳ đều không thể đến truyền bắc minh thần công cái này bởi vì cái này gian nan nhất một cửa thực sự rất khó khăn đây cũng chính là lý thu thủy bọn người mặc dù hiểu bắc minh thần công lại không thể tự luyện nguyên nhân đi nhưng là chi thủy mặc bởi vì nội công toàn bộ là chuyển thừa từ người khác xa còn lâu mới có được đạt tới đem nội công luyện thành một loại tiềm thức c ả n giới tự nhiên cái này lớn nhất khó khăn cũng liền giải quyết dễ dàng. đem t ổ nạp quyết nội lực yên lặng tại đan đ i ề n mở ra thổ nạp quyết nhập định đặc hiệu chi thủy mặc hít sâu một hơi bắt đầu quán tưởng b ắ c minh thần công thứ nhất hai bước đủ thủ thái âm p h í a kinh đây là chính là b ắ c minh thần công tăng cơ nó ngón tay giữa chi thiếu thương huyệt cùng giữa hai vụ chi thiên trung huyệt càng muốn bên trong chi yếu chậm rãi chi thủy mặc ý thức t i ê n tĩnh lại không nghĩ không nghĩ trong đầu chỉ có một đầu lục t i ế n bắt nguồn từ vai trái hành đến dưới cổ nhiên g được mà tới v ũ phải lục t i ế n thông đến dưới nách kéo dài đến cánh tay phải qua tay cổ tay đến tay phải ngón tay cái mà dừng tiềm thức không ngừng lặp lại quá trình này sau hai c á n h giờ c h i Thủy Mặc từ trong nhập định tỉnh lại, nội thị thủ t h á i âm phía kinh chỉ gặp cả đường kinh mạch hỗn loạn không chịu nổi, tràn ngập ngày kia tụ tập t ạ p chết, không có không một tơ một hào khí cảm. t h i Thủy Mặc chấn động trong lòng, làm sao lại thất bại đâu? Tại thổ nạp quyết nhập định r a chỉ dưới, tu luyện tốc độ tuyệt đối là thiên long số một. Như thế nào hai canh giờ đều không có một tia khí cảm? c h i Thủy Mặc có chút nóng nảy, nếu như Bắc Minh Thần Công tu luyện thất bại, dù là tại thổ nạp quyết nhập định r a chỉ dưới, c h i Thủy Mặc tại 5 năm bên trong đạt tới tụ khí cảnh coi như thiên tài, về phần hư đ a n g cảnh căn bản cũng không khả năng. có nói lần này thật chỉ có thể chờ đợi t ự a vì cái gì tu luyện không bắt minh thần công đâu chi thủy mặc đầu không ngừng s ẹ t qua suy nghĩ đột nhiên hỗn loạn không chịu n ổ i thủ thái âm phế kinh hiện lên chi thủy mặc não hải đột nhiên s ẹ t qua một đạo linh quang tạo hóa có phải hay không chỉ có kinh m ạ c h quán thông tài năng tu luyện bắt minh thần công thức hải bên trong tạo hóa không có làm ra hồi đáp gì vắng vẻ tại h ắ t thiết sắc thức hải trên không thả ra như bạch ngọc quan mang không nhìn chi thủy mặc đặt câu hỏi t r i thủy mặc vừa chuyển động ý nghĩ tạo hóa thẩm tra t i ê n long vị diện đ o n dự trước mắt cơ bản tin tức. Xuất c h ỉ thủy mặc trước mắt xuất hiện một đoạn văn tử nhân vật Thiên Long Vị diện đoàn dự thân p h ậ n Thiên Long Vị diện khí vận chi từ đại lý đoàn thị hoàng tộc chấn nam vương phụ thế tử tu vi cảnh giới tam lưu thiên phú bách mạch câu thông phúc duyên không cản khí vận trị 203, 3 ba vị tu vi võ học mang đến từ nhỏ t a m thuốc thân thể cường kiện 200 vị vị diện gia trì đoàn duyên khánh cũng là đại lý đoàn thị hoàng tộc mà lại chỉ nói là chấn nam vương phụ thế tử không có nói là chấn nam vương thân tử bất quá đây đều là thứ yếu thiên phú bên trong bách mạch câu thông để chỉ thủy mặc toàn thân chấn động trong miệng thì thảo nói quả là thế quả là thế a. thần sắc nói không nên lời cô đơn. côn bất bi lạc tử chương 40 m i n h cuối cùng khổ luyện l ă n ba nguyên lai like bắc minh thần công lớn nhất ẩn tính điều kiện cũng là bách mạch cầu thông bởi vì bắc minh thần công bản vẽ thứ nhất cũng là thủ thái âm phế kinh mà thủ thái âm phế kinh chính là thông mạch cảnh bên trong s a u cùng một cảnh thái âm cảnh một đầu cuối cùng kinh mạch đ ã thông mà thủ thái âm phế kinh liền mang ý nghĩa thái âm cảnh hậu kỳ cũng chính là thiên long bên trong tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong à ta liền nói thất hồ lô cho khảo nghiệm làm sao lại đơn giản như vậy vì cái gì liền đình xuân thu năm đó cũng không được đến truyền thụ lúc trước hắn nhưng là không cùng vô nhai tử trở mặt một bộ sư tử đệ hiếu cảnh tượng cũng nói bắc minh thần công là tiểu vô tướng công thăng các bạn làm sao lý thu thủy không có trực tiếp luyện bắc minh thần công nguyên lai bắc minh cần bách mạch cầu thông thiên phú không phải vậy liền phải đợi đến tiên thiên hậu kỳ kinh mạch toàn thông về sau lại bất chấp nguy hiểm tấn công tới tu luyện bắc minh thần công về phần lý thu thủy về sau không có tu luyện bắc minh thần công thì càng không có nghĩ có thiên sơn đồng m ẫ cái này đại địch lý thu thủy lại thế nào dám ta công chi thủy mặc t ố chất thần kinh nói một mình dù sao chi thủy mặc bốn tháng trước vẫn là người bình thường đối mặt loại này cơ hồ khó giải cục diện như thế nào lại không s ụ đổ thái thượng vong t ì n h tâm nhưng không có vứt bỏ h o à n g sợ tâm tình dù sao mừng giận buồn vui lo sợ kinh hai thế nhưng là cùng thất phách cùng một nhị t ở không thể kinh h động bất quá may mắn là chi thủy mặc tuyệt vọng tâm t ì n h vừa mới sinh ra không đến một giây liền bị thái thượng v ò n g t ì n h tâm chân áp để chi thủy m ạ c không có mất đi lòng tin nửa ngày về sau chi thủy mặc liền thu thập xong tâm t ì n h tích cực đối mặt đây hết thảy dù là tử cũng phải tử phía trước tiến trên đường sống lại một đời chi thủy m ạ c không muốn giống như cả cuộc đời trước một dạng tiêu cực đối mặt hết thảy đến chết đều không có thể tách ra chính mình quan huy bình tĩnh lại Tri thủy mặc mở ra lụa quyển, lụa quyển nơi cuối cùng chỗ để lấy lăng ba vi bộ b ố chữ, phía sau vẽ là vô số dấu chân, ghi chú rõ p h ụ muội, vô vọng chờ một chút chữ, đều là dịch kinh trùng phương vị. Chỉ gặp dấu chân lít nha lít nhít, không biết có mấy ngàn mấy trăm, từ một cái dấu chân đến một cái khác dấu chân cũng có lục tuyến quan x u y ế n đường bên trên vẽ c o mũi tên, tài liệu là một bộ phức tạp bộ pháp. Sau cùng viết một hàng chữ nói, bất ngờ gặp cương địch, dùng cái này giữ mình, càng tích nội lực, lại lấy đ ị c ệ n h Chỉ ít lăng ba vi bộ tri thủy mặc còn có thể tu luyện, tri thủy mặc không hiểu dịch kinh, liền dùng nội lực ở trong phòng dựa theo lụa cuốn lên đồ án. d ẫ m ra từng cái sâu đạt nửa tấc d ấ u chân, dùng để luyện tập lăng ba vi bộ. lộc cục lộc cục dạ dày c ủ cục vang, người là sắt, cơm là thép, ă n n o mới có sức lực luyện võ. Từ vạn giới lây ra nóng hôi hổi đồ ăn, từ từ ăn đứng lên, trong đầu Sin đang không ngừng chiếu lại lăng ba vi bộ đi lại chỉnh tự. Cũng may, lúc trước Chỉ Thủy Mặc gặp được h ắ p Điếm lúc liền nghĩ đến vấn đề ăn cơm, vạn giới bên trong Chỉ Thủy Mặc có thể động dụng 100 lập phương đứng im không gian, bên trong thả đầy các dạng đồ vật, nóng hôi h ồ i đồ ăn cũng bao quát ở bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. ă n n o về sau, Chỉ Thủy Mặc bắt đầu ở d ấ u chân bên trên đi động. lúc bắt đầu chỉ thủy mặc đi lại không bình thường chậm, một bước qua đi, liền muốn đình chỉ một lát mới có thể bước ra bước thứ hai, tựa như tập t é n học bước tiểu nhi, để người vì đó lo ngại, thân hình cũng hết sức khó coi, không có chút nào l ă n g b a vì bộ tiêu x á i cảm giác. cứ như vậy, một ngày thời gian trôi mau mà qua, về sau một tháng thời gian bên trong, chỉ thủy mặc mỗi ngày đều là luyện tập bộ pháp, đói, liền ăn trong không gian đồ ăn, ngán, liền đi kiếm hồ cung đáy hồ bên trong bắt cá để nướng, cải thiện thức ăn, thuận tiện bổ sung một số lưu giữ lương. một tháng sau. Tri Thủy mặc tại d ấ u chân bên trong đi đến một lần bộ pháp, lần này hắn cũng không có lần nữa bắt đầu hành tẩu, mà chính là ngay tại Châu ngồi xuống, hai mắt khép h ở trong đầu không ngừng diễn hóa lấy cái này mười ngày nay thành quả. Lang Ba Vi bộ cách đi, mỗi một bước biến hóa, gặp địch lúc ứ ư n g đối, vận chuyển chân khí đường đi, từng cái là cấn ở trong đầu hắn, rất nhỏ đến mỗi một góc độ. Hắn cùng đoàn dự tên ngu ngốc kia không giống nhau, lạnh nhạt bộ pháp gặp được h i ể u dịch kinh cao thủ sẽ chỉ tự tìm đường chết, sơ quy môn k í n h không phải hắn truy cầu. Nhớ lại hoàn tất, Tri Thủy mặc trầm rãi đứng dậy, trong thông đạo thổi qua đến một sợi gió nhẹ. Tri Thủy mặc. thân ảnh phiêu nhiên như khởi, một bước phóng ra, cả người p h ả n phất bước vào trong m â y áo trắng như tuyết, tay áo dài nhẹ nhàng, hoặc tiến hoặc lui, khoảng trường phiêu diêu, kỳ hình vậy, nhanh như cầu vòng, h uyển như du long, p h ả n phất hề nhược kinh h vân chi tế nguyện, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, phiêu nhanh chóng bay phủ, phiêu hốt như thần, lăng ba vi bộ, v ờ lưới sinh t r ầ n độ n g vô thường làm theo, như nguy như an, tiến dừng khó kỳ, như hướng như xin, thân thể như gió mát, lơ lửng không cố định, ảnh như quỷ mị, trái g a o động hữu khinh, kỳ thân tư thế giống như thiên tiên hạ phàm, phiêu g ậ t vô song. đáng tiếc là, một màn này. chỉ có thủy tinh ngoài cửa sổ rung ngư trông thấy dừng lại bộ pháp lặng im địa đứng tại chỗ c h ì thủy mặc sửa sang một chút trước mắt thực lực xong đi đối mặt sắp đến mưa gió người thừa kế chi thủy mặc truyền thừa mặc cho số đ ể thất nhậm giải phong tình huống tạo hóa thiên v o n g hồ lô giải phong một tầng hồng n ô n g vạn giới hồ lô giải phong một tầng linh hồn giai tầng vàng nhạt linh hồn khí vận điểm 185 t r m m ì m đường đã dùng 5 điểm tu vi thiếu âm cảnh hậu kỳ tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong nội công một thổ na quyết không cảnh giới phẩm giai hắc thiết lục giai 2 dịch cất kinh đang phong tạo cực cảnh giới kế tiếp vị xuất thần n h ậ hóa phẩm giai Hát thiết tam giai 3, quyền pháp, thái cực quyền, đăng phong tạo cực phẩm giai. Hát thiết tam giai kiếm pháp 1, t đ ộ c cô i ử u kiếm, đăng phong tạo cực phẩm giai. Hát thiết tam giai 2, thái cực kiếm, lôi hỏa thuần thanh, cảnh giới kế tiếp vì đăng phong tạo cực phẩm giai. Hát thiết tam giai không phải truyền thừa, ám khí, quan âm lệ, lôi hỏa thuần thanh, cảnh giới kế tiếp vì đăng phong tạo cực phẩm giai. Hát thiết tam giai kinh công một, h ả o thượng i tiểu hữu thành t u cảnh giới kế tiếp v lôi hỏa thuần thanh phẩm giai. h t thiết tam giai lăng ba vi bộ, tiểu hữu thành t u cảnh giới kế tiếp vì lôi hỏa thuần thanh phẩm giai. Hắc Thiết ngũ giai chân thuật, Thái ất sinh t ử trầm, đăng phong tạo cực, cảnh giới kế tiếp vị xuất thần nhập hóa, phẩm giai. Hắc Thiết nhất giai còn thừa linh hồn chuyển thừa vị. Ba lúc đầu tiên tiên c ự u cảnh đệ nhất cảnh trì thủy mặc có thể chuyển thừa tiên tiên h c ự u cảnh bên trong bất kỳ một cái nào võ giả võ công kỹ năng. Đáng tiếc, đây cũng là muốn thu phí. Dù sao muốn thông qua tạo hóa hình ảnh đến chuyển thừa, c ư ơ n g đại vũ k ý quá đắt. Một khi chuyển thừa, khí vận điểm không đủ đối trì thủy mặc đằng sau kế hoạch bất lợi. Mà nhỏ y u a còn không bằng trì thủy mặc bản thân vũ kỹ. Tuy nhiên một thân vũ kỹ chỉ có t ầ n g giai, nhưng là đó là tuyệt học giai cấp. chỉ cần không gặp được Thiên Long Vị diện Tam Lão Tứ tuyệt bọn người, c h i Thủy mặc trước mắt vũ k í cũng đủ không phải tu vi đủ. sửa soạn xong hết, c h i Thủy mặc cái này mới đưa ra tâm tư từ xem xét chung quanh. chỉ gặp bên trái có cái cửa động, chậm rãi đi vào về sau, bên trong lại là một gian thạch thất, có cái giường đá, trước giường b à y biện một trương nho nhỏ làm bằng gỗ cái nôi. trong phòng cũng không chăn gối y phục, chỉ trên vách treo một c h ư ơ n g thất huyền c ầ m huyền đường đều đã đoạt tuyệt. lại gặp giường trái có mở đầu thạch mấy cái, mấy cái bên trên khắc 19 đường bản cờ, trên ván cờ bố lấy 200 dư mai quân cờ, nhưng đen trắng g ằ n g co, chính là chân lung kỳ cục. ghi lại văn cờ. ngừng đâu một cái, chỉ gặp giường đã cuối giường lại có tầm một tháng cửa động, bên cạnh cửa trên vách đục lấy bốn chữ, Lang. Chỉ năm ú c mỏng, vừa bước vào cửa, đưa mắt nhìn bốn phía, cái này Lang. Chỉ năm x ú c là cái cực lớn hang đá, so với bên ngoài thạch thất lớn mấy lần, trong động từng dãy liệt đầy làm bằng gỗ giá sách, thế nhưng là trên, kệ lại chống chân địa liền một quyển sách cũng không. Hắn cầm đến đến gần, gặp trên giá sách dán đầy tờ sâm, đều là côn lôn phái, thiếu lâm phái, thanh thành phái, sơn đông đồng lai phái chờ một chút tên, trong đó cũng có đại lý đoàn thị tờ sâm, nhưng ở thiếu lâm phái tờ sâm đặt c ợ c thiếu dịch cân kình. tại cái bang tờ sâm đặt c ư ợ c thiếu hàng long thập bát trưởng tại đại lý đoàn thị tờ sâm đặt c ư ờ n thiếu nhất dương chỉ pháp lục m ạ c h thần kiếm kiếm pháp thật tiết chữ muốn như năm đó trên kệ chỗ liệt đều là các môn các phái võ công đổ phổ kinh thư hiện tịch nhưng mà trên kệ thư sách cũng đã làm người dọn đi trống không nhất định là lý thanh la về sau dọn đi thư tịch xem xét một phen trên giá sách cũng không tưởng kép hoặc cơ quan thất vọng c h ỉ thủy mặc cầm đến xài bước đi ra thất thất chỉ gặp thất bên cạnh một đầu thạch cấp xéo xuống bên trên dẫn hắn cất bước mà lên đi đến hơn 100 cấp lúc đã chuyển ba cái chỗ ngặt ngầm t r ộ nghe đến rầm r ậ p tiếng nước lại được hơn 200 t ố c tiếng nước đã trấn hương thai n h ứ óc phía trước cũng có ánh sáng sáng xuyên vào, c ô n vật bi là tử.